chương năm mươi tám quyết đoán đệ nhị thần cấp thiên phú chương năm mươi tám quyết đoán đệ nhị thần cấp thiên phú hôm nay thiên phú đã n g ẫ nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm thiên sát cô tinh linh cấp thiên phú hai điểm trời sinh m ị thể linh cấp thiên phú ba điểm trúng heo đ ổ tể nhân cấp thiên phú bốn điểm hái hoa hảo thủ nhân cấp thiên phú năm điểm thuật tay trái phổ thông thiên phú sáu điểm còn nhỏ tốt h ỏ a phổ thông thiên phú mười giây sau bắt đầu l ắ c x u ấ t s ắ c xin mời kiên nhận chờ đ ợ i triệu vô cực lộ ra dáng tươi cười hôm nay xuất g a đầu tiên thật sự là cân đối hai linh cấp hai người cấp hai phổ thông nói không chừng có thể một phát nhập hồn đụng đủ tài liệu bốn mười lăm giây đi qua cộc cộc cộc đ ắ t chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú hái hoa hào thủ triệu vô cực không có nhụ trí tiếp tục mở lắc dù sao còn có năm mươi năm lần cơ hội cũng không thể đều là nhân cấp đi á c h coi như đều là nhân cấp cũng đủ rồi không có cái gọi là chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú trùng heo đổ tể chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú một miệng nước miếng chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú l ạ n biết quải tượng chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú chân trần vô song chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú hồi nách ba mươi liên rút toàn nhân cấp triệu vô cực h ỏ e miệng có chút run dày tuy có đã có chuẩn bị tâm lý nhưng ta sẽ không thật như vậy suy đi rõ ràng ta hiện tại đã là kim đan kỳ cực cảnh cường giả cái này tỷ lệ rơi đổ liền không thể cao một chút thôi hệ thống ngươi cái này không biết yêu hữu đ à n triệu vô cực cảm xúc có chút nho nhỏ xa x u t bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới dù sao kỳ thật đều đã quen thuộc mà lại hiện tại còn lại hai mươi lăm lần cơ hội đã có một một chín sáu cá nhân cấp thiên phú trừ bỏ nhất định phải giữ lại mỗi ngày ngẫu nhiên tính m ộ t quẻ, chỉ cần ra lại năm người cấp thiên phú liền có thể đụng đủ hối đoái cái thứ hai thần cấp thiên phú tài liệu bốn đây là đáng ra chuyện vui muốn cười triệu vô cực tâm tình sáng tỏ thông suốt nhưng mỗi lần rút thưởng đều là một khởi đầu mới hắn quyết định trước tiên đem hiện hữu nhân cấp thiên phú cho hối đoái thành linh cấp thiên phú thay đổi vận may mặc dù hắn hiện tại đã có chút t r ư ớ n g mắt linh cấp thiên phú nhưng bây giờ linh cấp thiên phú tỷ lệ rơi đồ hay là không cao thần cấp thiên phú càng là cơ bản chỉ có thể dựa vào tích lũy tài liệu hối đoái ở dưới loại tình huống này làm chân quý dung hợp tài liệu linh cấp thiên phú hay là càng nhiều càng tốt bốn mấy phút trôi qua triệu vô cực thành công hiến tế một nghìn một trăm cá nhân cấp thiên phú thu được mười một cái linh cấp thiên phú chơi cao đấu kỳ anh tài mười một liên kích phá để hắn có chút hoài nghi mình có phải hay không muốn bị thiên khiển bất quá như là đã như thế suy qua có lẽ sau đó vận khí có thể tốt đi một chút triệu vô cực đưa tay mạnh liệt đâm lát x ú t sắc chúc mừng, phú, chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú phục ma kiếm khách hai mươi lăm lần cơ hội dùng hết triệu vô cực không còn gì để nói mặc dù hắn là muốn nhiều một ít linh cấp thiên phú nhưng cũng không cần thiết t r e u hắn như vậy đi hai mươi lăm lần lát xúc sắc bên trong trừ một cái phục ma kiếm khách mặt khác đều là phong độ tuyệt thế ta quả nhiên là bị chế tải kế kim cương thân thể cùng trời cao đấu kỵ anh tài đằng sau lại tới phong độ tuyệt t h ế bốn nghĩ tới đây triệu vô cực biểu lộ đều trở nên ưu hoán nhưng hắn không có từ buồn bã quá lâu hiện tại so với cảm thán vận khí nhiều thăng trầm còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm một trăm hai mươi năm cái linh cấp thiên phú triệu vô cực trong miệng nói lẩm bẩm lựa chọn của hắn do dự chứng lại phá b ả o lần trước là bởi vì vừa vặt nhiều hơn m ấ y cái lần này lại có chút nhiều đến nhiều lắm bất quá rất nhanh cũng có lấy hay bỏ đầu tiên trời sinh lưỡi tu khẳng định là muốn xếp vào hiến tế danh sách chân thực nhiệt tình cũng là tiên pháp cao minh cùng hoa nói ngàn ngữ cũng không thể lưu nghe là lạ quá không đứng đắn phệ đủ người cái này quá á c tâm cũng cùng nhau như thế chỉ vật làm âu cùng chỉ nghệ người hai ngày này phú tác dụng cũng không lớn thực lực đầu hói tiên thiên, thiên mỹ quất cùng trời cao đấu kỵ anh tài cái này ba lại quá làm cho người ta sợ sệt so với những ngày bốn mặc dù triệu vô cực rất chỉ muốn thoát khỏi đến từ phong độ tuyệt thế bóng ma nhưng hắn tuyển phong độ tuyệt thế cho nên cuối cùng giết tiến vòng chung kết chính là phong độ tuyệt thế ngũ hành kiếm thể kim cương lưu ly thân cùng phục ma kiếm khách cái này một cái trong đó phục ma kiếm khách cái thiên phú này rất là dùng tốt nhất định phải lưu bên trong Cũ hắn càng nghĩ mặc dù luôn cảm thấy cái thiên phú này cùng dược sư lưu ly ánh sáng như lai bản nguyễn công đức trải qua ở giữa có chỗ nào không đúng kỉnh nhưng hắn lại muốn không thông đây cũng không phải là điểm tốt dứt khoát hào phóng một chút trực tiếp từ bỏ dù sao hắn cũng không phải là nhất định phải tu hành cái kia bộ phật kinh không thể cho nên kim cương lưu ly thân không có cũng giống vậy v ề phần mấy năm trước gặp được nguy hiểm tìm phật môn làm chỗ dựa ý nghĩ bốn bây giờ xem ra hay là chính mình qua loa không thể làm chi nghĩ tới đây triệu vô cực trong lòng đã có quyết đoán hơi chuyển động ý nghĩ một chút một trăm cái linh cấp thiên phú liền hiến tế ra ngoài tính danh triệu vô cực chủng tộc nhân nghi linh hai mươi b ố tu vi kim đ ă n g kỳ cực cảnh công pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn t i ê n cương địa sát tôi thể pháp thần thông đạo pháp thì không đột nhiên thiên kiếm pháp khí chạm thiếm tiên khí đầu dòng kiếm n g u y ệ t tinh v ò n g bị hao tổn đạo diễn tiên ý ỉ kim hà quan linh bảo phổ thông thiên phú thời gian quản lý đại sư ba mươi b ố q u y ề n trưởng cao minh mười chim nhỏ y người hai mươi mốt đa tài đa nghệ tám kẻ n ú t nhát chín lan đất ngoan đồng chín nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ lặn biết quẻ tượng chín sáu linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế hai mươi ba ngũ hành kiếm thể phục ma kiếm khắp ba thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiệt ê n t u y thế tiên tư không còn thừa lát xúc sắc số lần một thần cấp thiên phú chuyên môn cờ lạc mở bắt đầu lát xúc sắc lần nữa mở ra giao diện thuộc t n h triệu vô cực cảm giác mình cả người đều sạch sẽ không b t bị bàn tay vàng hệ thống làm bẩn thân thể cùng tâm linh phảng phất đồng thời đạt được tịnh hóa sau đó hắn không chút do dự cờ lạc bắt đầu lát x u ấ t s ắ c giả lập giới diện ngẫu nhiên nương theo lấy văn tự xuất hiện hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm cựu thế gà rừng thần cấp thiên phú hai điểm ma tộc thánh thể thần cấp thiên phú ba điểm tuyệt thế đỉnh lô thần cấp thiên phú bốn điểm vạn dược linh thể thần cấp thiên phú năm điểm nhân tiên hôn huyết thần cấp thiên phú sáu điểm ma thị hậu duệ thần cấp thiên phú m ư ơ i giây sau bắt đầu lát xúc xác xin mời kiên nhận trả lời cái quái gì lần này ra đều là thứ gì triệu vô cực sửng sốt sau đó sắc m xoa trừ cái thứ năm n h ì n bình thường một chút mặt khác xem xét cũng không phải là vật gì tốt hệ thống ngươi có thể n g ư ơ i thật có thể ta như thế cần cụ chăm chỉ tích lũy tài liệu nễ đặt c á lại làm ta ngươi liền không thể học một ít nhà khác thống con đối với nhà ngươi ký chủ hữu hảo một chút thôi bốn bình tĩnh triệu vô cực ngươi phải bình tĩnh triệu vô cực hít sâu một hơi yên lặng tự an ủi mình mấy cái này có lẽ chỉ là nhìn kỳ quái sau đó mang tâm tình thấp thỏm nhanh chóng một chút đánh mấy cái thiên phú góc trên bên phải chấm đỏ xem xét nhưng trong lòng hắn lại không hiểu có chút hoảng các đại lao cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyện phiếu cảm ơn tấu chương song chương năm mươi chín bạch quán linh nhập bí cảnh n h â n tiên hôn huyết chương năm mươi chín bạch quán linh nhập bí cảnh n h â n tiên hôn huyết cựu thế gà rừng cựu thế luân hồi đều là lưu lạc hồng trần mỗi một thế mỹ mạo đều không người có thể địch điên đ ả o chúng sinh chỉ cần một ánh mắt cho dù là thần phật cũng sẽ k h u ế c đ ả o như vậy trầm luân ma tộc thánh thể trời sinh ma chủng là ma đạo yêu quý như tu ma nhưng vì ma đạo trí tôn nhưng là chính đạo không dung tuyệt thế đỉnh lô thể ẩn tiên linh xương ngầm mệnh lý thể nội có thể thai ngén tiên linh phí vạn dược linh thể tại đan dược chi đạo bên trên ngộ tính kinh n g i có thể hấp thu các loại linh dược từ đó tăng cường tu vi mặc kệ đẳng cấp gì linh dược đều có thể hấp thu tu hành đến hậu kỳ một giọt máu có thể so với bảo dược một khi đại thành tức là thần dược hình người nhân tiên hốt huyết p h à m nhân cùng tiên nhân kết hợp đản sinh hậu duệ thành tiên thần không dùng nhưng thiên tư tuyệt luân một khi đạp vào con đường tu hành chắc chắn quét ngang một thế mã thị hậu duệ, thiên. Đình sao chổi mã thị hậu duệ kế thừa sao trổi vận rủi sẽ thai họa người bên cạnh nhưng bởi vì bản thân mà ngã n ấ m mốc càng nhiều người bản thân khi vận liền càng cả bốn triệu vô cực lập tức nhĩ mày hãn dự cảm quả nhiên không ngoài sai nếu như hắn năng lực phân tích không có xảy ra vấn đề lời nói mấy cái này thiên phú mạnh thì mạnh vậy nhưng đối với người sở hữu là thật không quá hữu hảo cái thứ nhất để hắn nhìn thấy liền sợ sệt đây quả thực là tăng cường ma hóa bản phong độ tuyệt thế làm cho thần phật đều khi nào đáng sợ cỡ nào a cái thứ hai ma tộc thánh thể tốt thì tốt nhưng vì chính đạo không dung điểm ấy liền rất đáng được suy tư tuyệt thế lô đỉnh cùng vạn dược linh thể không cần phải nói đồ vì người khác tác giá áo thôi nhất là vạn dược linh thể vậy đơn giản là muốn khi đại dược hình người t i ế tấu về phần nhân tiên huân huyết cái này mạnh là thật mạnh Tựa như là dương tiện trầm hương đều là nhân tiên h ô n huyết hậu kỳ trực tiếp vô địch nhưng người ta thành công c h i lộ không thể phục chế dù sao mình không có một cái nào khi ngọc đế cậu cũng không có một cái khi tư pháp t i ê n thần cậu cùng bị t i ê n thần không dung cái gì đoán trừng hạ tràng sẽ rất thảm còn có cái cuối cùng mã thị hậu duệ cái này cũng không tệ xứng đáng thần cấp tiên phú đẳng cấp này mặc dù có với ai ai không may dễ dàng thai bay vạ gió cái này mặt trái bờ uff nhưng nếu như dùng đến tốt đơn giản diệu dụng vô tận t h như về sau a y đối với ta có uy hiếp ta liền nghĩ biện pháp cùng hắn giao hảo thậm chỉ còn có thể tiến vào hắn tô môn đem vận rủi mang vào hoàn thành một đợt bằng diện dù sao đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết nghĩ tới đây triệu vô cực tâm tình hơi chậm nhưng một phần sáu s á c x u ấ t trong lòng của hắn cũng không lạc quá bốn c -c -c -c chỉ c cốc cốc c đát. có triệu vô cực năng nhìn thấy giả lập trên giới diện hồng bạch giao nhau xúc s ắ c ở trên bàn bắt đầu xoay tròn hắn bắt đầu cầu nguyện hệ thống có thể làm một lần việc thiện để cho mình t o ạ nguyện một lần giờ này k tư có nhai dương nhuế bỗng nhiên nước mắt nhìn về phía khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng nàng có loại dự cảm có chuyện gì sắp xảy ra muốn ngay tại mấy năm trước sư lệ mới vừa vặn bái nhập thiên lan tông liền phong hoa tuyệt đại bây giờ đã là có thể kiếm trảm nửa b ư ớ c hợp đạo kỳ cao thủ tu sĩ c ư ờ n g đại thậm chí có được chính mình chuyên môn ngọn núi nàng cũng phải cố gắng tiếp tục như vậy nữa nàng ngay cả nhìn lên tiểu sư đệ tư cách cũng không có dương nhuế bắt đầu tu luyện một trăm năm mà thôi chẳng mấy chốc sẽ đi qua nàng tin tưởng mình sẽ không r ớ t lại phía sau quá nhiều cùng lúc đó thái thượng ngọn núi ngọc hoa chân nhân cũng hướng khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng nhìn lại nàng cũng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh cái gì mà lại ngọc hoa chân nhân bây giờ đối với chấn ma tháp bên dưới cái k i ệ tả niệm hóa thân ma đầu đã có giải ma này tựa hồ đối với tiểu đệ của mình còn có chút chấp nghiệm khổ tu thành tiên ngọn núi hiện tại như náo ra động tĩnh chưa chắc chính là chuyện tốt bốn cùng thời khắc đó thiên hạ vô song thành bạch quán linh bị tế linh cây liễu tặng cho canh liễu cùng một tên thích uống sữa thú nam hải còn có thiên hạ vô song thành bất thế thiên tài kiếm vô song kết bạn tiến vào bí cảnh trước khi đi nàng không khỏi nhìn về phía thiên lan tông phương hướng nàng rời đi tông môn đã có mấy năm bây giờ đã thành t i ể u kim đan kỳ đại viên mãn chuyến này chính là vì thu hoạch vô song trong bí cảnh ba nghìn tấm viên quả hướng kim đan kỳ cực cảnh khởi sướng trúng kích những năm này nàng làm quen rất nhiều thiên tài tỷ như cái kia quen biết mấy năm đều không có lớn lên cưu ma la lại tỷ như tế linh cây liếu tre t r ở cho thích uống sữa thú nam hải còn có trời sinh kiếm tâm có thể ngự sử thiên hạ vô song thành trí bảo hồng trần hộp kiếm kiếm đạo kỳ tài kiếm vô song nhưng nàng tâm lý từ đầu đến cuối có một người khác triệu vô cực sư tôn loan cơ cũng thường nói triệu vô cực dung mạo cùng tư chất phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới đều ít có có thể cùng đánh bốn đồng không biết hắn hiện tại thế nào bốn tại bạch quán linh chỗ cổ trong dây chuyền loan cơ có chút phiền muộn nàng cảm giác nhà mình đồ đệ cái dạng này có chút quen thuộc cực kỳ giống lúc trước chính mình cái này không tốt loan cơ không hy vọng đồ đệ đi đến con đường cũ của mình nàng có thể làm bạch quán linh ngăn lại một ít chuyện nhưng chỉ là một chút không có nghĩa là là toàn bộ giống triệu vô cực như thế nam tử nói không chừng sẽ kinh d i ễ m một thời đại rất là ưa thích bên trên một người như vậy lại là rất tàn khốc sự tình bạch quán linh còn trẻ năm chắc không nổi bốn năm giây đi qua triệu vô cực sắc mặt tái nhật bởi vì r i ê n đầu kết quả không hề giống hắn nghĩ như vậy bị ép có chúng chính mình không muốn thiên phú loại tư vị này quá khó tiếp thu rồi liền xem như thần cấp hắn cũng cảm thấy bị thương rất nặng hiện tại vấn đề tới không có rút đến mã thị hậu duệ cái thiên phú này ta đến cùng muốn hay không dung hợp triệu vô cực trong lòng yên lặng nghĩ đến nếu là kết quả như ước nguyện của hắn là mã thị hậu duệ vậy hắn chỉ cần chú ý không đem vận rủi truyền cho không muốn truyền cho người l i ề n tốt nhưng bây giờ lại muốn xoắn suýt muốn hay không dung hợp thiên phú hắn nhịn không được trong lòng chửi rủa hệ thống bất đương nhân từ bốn triệu vô cực m ạ n mắng hệ thống một đoạn thời gian không có đạt được bất kỳ đáp lại nào hắn bắt đầu khôi phục lý trí mấy phút đồng hồ sau hắn có quyết đoán dung hợp mặc dù không phải là bị mong đợi cái kia thế nhưng không phải xấu nhất cái kia cùng lắm thì tiếp tục cầu thả lấy k h ô n g chứng vô thượng đại đạo tuyệt không ra ngoài sóng hệ thống dung hợp thiên phú nhân tiên hôn huyết triệu vô cực lập tức kêu gọi hệ thống nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp nhân tiên hôn huyết cái thiên phú này cường độ một cỗ không thể tưởng tượng nổi vĩ lực giáng lâm đến trên người hắn ở kế tiếp trong nháy mắt hắn liền đã mất đi ý thức thân thể của hắn lần nữa phát sinh thuế biến thể nội máu đỏ tươi dần dần nhiễm lên màu vàng thiên lan tông trên không xuất hiện to lớn linh khí triệu tịch đoá đoá kim liên từ không trung bay xuống hiện ra thiên hoa loạn truy dị tượng mọi người nhất thời xôi chảo cái này đây là thiên hoa loạn truy đây chính là trong truyền thuyết chỉ có tiên nhân d á n g thế cùng thời cổ đại hiền thành đạo thời điểm mới có thể xuất hiện dị tượng a là vô cực sư m i n h nhất định là vô cực sư m i n h ta cũng cảm thấy thật sự là chờ mong a không biết vô cực sư m i n h đến tột u cùng đạt tới cảnh giới nào chẳng lẽ muốn mở ra thiên môn phi t h ă n g sao chờ chút những n à y kim liên giống như không tầm thường tích chứa trong đó lấy mênh mông linh khí còn có không thể nói nói đạo vận vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian hấp thu a đây chính là đại tạo hóa không thể bỏ lỡ các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương sòng chương sáu mươi nguyên anh kỳ ba tầng vô lượng kiếm tiên chương sáu mươi nguyên anh kỳ ba tầng vô lượng kiếm tiên giờ k h ắ c này toàn bộ thiên lan tông bất luận là trưởng lão hay là đệ tử đều nhao n h a u nguyên địa bắt đầu tu luyện trường m ô n lục trường sinh hâm mộ nhìn thoáng qua khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng trong lòng yên lặng nhắc tới khổ tu thành tiên sư đệ ngươi thật chẳng lẽ đã tới cấp độ kia cảnh giới a sau đó cũng bắt đầu hấp thu bay xuống kim liên tuy nói hắn đã là kim đan kỳ chín tầng tu sĩ nhưng hấp thu này những n à y kim liên hay là đối với hắn vô cùng hữu ích nói không chừng có thể nhất cử phá đan thành anh tư quá nhai dương n g u y ế đã lâm vào ngốc trệ nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được một vấn đề sư đệ có lẽ thật sự là không thể đuổi theo người cùng người như vậy cùng thời đại là may mắn cũng là b i hay thôi những này đều không trọng yếu đuổi không kịp ta cũng phải đuổi tựa như là dưa hái xanh không ngọt nhưng là giải khát những này kim liên bởi vì sư đệ mà sinh ta hấp thu b ọ n chúng b ố n bỏ năm lên trong cơ thể ta liền lưu chuyển lên sư đệ linh khí dương n g u y ế ánh mắt khôi phục đ ầ u trí h ả i nạp bách xuyên bốn đồng thời thái thượng trên đỉnh ngọc hoa chân nhân có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác thiên hoa loại truy lại là thiên hoa loại truy n g ọ c hoa chân nhân trong miệng nỉ non nhìn thấy một màn này lòng của nàng đa run tuyệt đối không ngờ rằng đời này còn có thể lại nhìn thấy loại dị tượng này mà lại nàng có thể cảm giác được chính mình chậm chạp không có khả năng đột phá cảnh giới bình cảnh buông những này、kim、liên đối với nàng cũng kim đối với v c ù hữu ích đây hết thể đều đây lỏng à bởi vì chính bởi vậy ngọc hoa chân nhân cũng rất buồn rầu bốn giờ phút này chấn ma tháp bên trong ta kiếm tiên cười đến không gì sánh được điên cuồng áo bào đen phía dưới một đôi mắt đẹp như như bảo thạch phát sáng nàng liếm liếm b ở m ô i màu đỏ tươi trong miệng lẩm bẩm nói tiên k h í thức là tiên k h í thức chỉ cần đạt được ngươi nguyên dương bản tọa liền có thể có được huyết mạch của tiên tri lực đến lúc đó liền xem như lão hòa thượng cũng vô pháp lại ngăn cản bản tọa bản tọa tất đăng lâm giới này trí cường nhất thống tam giới ha, ha ha ha bản tọa nhất định phải đạt được ngươi, ngươi là bản tọa bốn bắc vực kiếm linh tông kiếm chỉ bên cạnh một tên trên thân bao giờ cũng không tỏa ra lấy khủng bố kiếm ý nam tử mở ra hai con ngươi hắn là kiếm linh tông đương đại t r ư ở n g giáo cũng là đương đại kiếm đạo người thứ nhất năm vị đại thừa kỳ kiếm tu chi khôi thủ liêu tố chân người xưng vô lượng kiếm tiên hắn ở đây tính t ư nhiều năm chỉ vì nuôi một kiếm mà giờ khắp này trước mắt hắn một thanh màu hoàng kim kiếm bỗng nhiên rung động kịch liệt liêu tố chân cười cười nói ra ta ban cho ngươi thân thể cùng linh tính nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi hết thệ là thuộc về ta ngươi là nhân gian chi kiếm cũng là trên trời chi kiếm chỉ có đồng thời có người cùng tiên đặc chất người mới có thể sử dụng điểm này liền xem như ta cũng làm không được cho nên ngươi muốn đi rời đi đi tìm chủ nhân của ngươi ta không ngăn cả ngươi nhưng không phải hiện tại l i ê u tố chân ngữ khí rất ý vị thăng trường liền phản phất tại dỗ dành tiểu h o a n h i hiệu quả cũng rất rõ ràng sao động bất an kiếm trong nháy mắt tiên tính trở lại l i ê u tố chân cười cười đóng lại đôi mắt bốn l i ê u tố chân hạp mắt sau một tên d á n g người thức than ữ tử rời đi kiếm linh tông sau đó còn có một tên nam tử cũng đi theo rời đi nửa năm sau triệu vô cực dung hợp t i ê n phú thành công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 lan đất ngoan đồng chín nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính m ộ t quẻ, l ạ n biết quẻ tượng chín sáu linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế hai mươi ba ngũ hành kiếm thể phục ma kiếm khách ba thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên nhân tiên hôn huyết tuyệt thế tiên tư không còn thừa diêu đầu số lần một tám ba cờ lạc mở bắt đầu diêu đầu quả nhiên ta đã phá đan thành anh hơn nữa còn là từ kim đan kỳ cực cảnh một bước đúng chỗ vọt thẳng nhập nguyên anh kỳ ba tầng liên tiên kiếp đều nhảy qua không đ ố i phải nói thể nội huyết mạch của tiên để cho ta tại độ kiếp kỳ trước đó cũng sẽ không có thiên kiếp đồng thời ta cảm giác được kiếm cốt của ta khoảng cách thành thục lại bước vào một bước v à i rất tốt nhân tiên hôn huyết cái thiên phú này rất cường đại so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn đơn giản chính là b ộ t triệu vô cực hít sâu một hơi hắn hiện tại chỉ muốn nói hương thật là thơm mặc dù nói còn có thành tiên thần không dung cái này ảnh hưởng trái chiều nhưng triệu vô cực đã không thèm để ý bởi vì cho tới bây giờ tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh hắn suy đoán kỳ thật phía trên cũng còn không biết chỉ cần mình sống tạo tại vô địch trước đó đ ừ n g đi ra ngoài sóng liền sẽ không có vấn đề ân tiếp tục tu luyện tranh thủ sớm ngày thành tựu phân thần trong lòng đắc ý triệu vô cực tiếp tục tu luyện bốn lúc này thiên lan tông trong khu vực dị tượng đã biến mất nhưng tông môn chỉnh thể đều có một cái lớn tăng lên thì như trưởng môn lục trường sinh đã phá đan t h à n h anh thái thượng trưởng lão ngọc hoa chân nhân cũng đã bước vào hợp đạo kỳ chỉ bất quá hai người đều dùng trận pháp đem phá cảnh thời điểm thiên kiếp che lấp không làm người bên ngoài biết mà thiên lan tông m ặ t k h á c môn nhân cho tới đệ tử tập dịch từ tất cả trưởng lão cũng đều có thu hoạch thậm chí liền ngay cả tới gần thiên lan tông thiên lan sơn mạch bên trong ở lại yêu thú đều chiếm được một chút chỗ tốt đáng người đối với triệu vô cực khen không dứt miệng nửa năm chỉ là nửa năm ta liền đã từ luyện khí kỳ bước vào trúc cơ đại năng chi cảnh. đây đều là vô cực sư huynh công lao đúng vậy a ta lúc đầu đã đột phá vô vọng đều chuẩn bị rời tông đi vì gia tộc kéo dài huyết mạch không nghĩ tới hấp thu một đoá kim liên thế mà t r ú c cơ mà lại ta cảm giác chỗ tốt còn không chỉ như thế ai đây thật là thiên đại tạo hóa đáng tiếc ta tu vi thấp không có khả năng lại nhiều hấp thụ nhiều a ngươi liền thỏa mãn đi cũng chính là chúng ta thiên làn tông có hay không cực sư huynh nếu là đ ổ i những tông môn khác ngươi còn không có cái này phúc phật đâu nói đến vô cực sư h u n h làm sao còn không xuất quan chẳng lẽ là lại tiếp tục bế quan lấy vô cực sư h u n h tính tình cho là như vậy không hổ là vô cực sư h u n h a đều đại thừa kỳ còn như vậy cố gắng chúng ta cũng nên cố gắng tu hành mới là a tốt xấu đều là sư huynh đồng môn bây giờ cũng là nhận qua sư huynh nhân c h ạ n g người ngày sau bên ngoài tông hành tẩu không thể ném đi sư huynh mặt mũi chính là chính là bốn nhưng mà ai cũng không biết cũng không có nghĩ tới là lúc này thượng giới một trận khoái động phong vân đang nổi lên các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương song chương sáu mươi mốt thiên nhân huyết mạch thiểu môn tiểu phái thiên lan tông chương sáu mươi mốt tiên nhân huyết mạch tiểu môn tiểu phái thiên lan tông thần tiên độc tình tam giới không yên là ai lại trái với thiên quy cùng phạm nhân tư thông còn sinh hạng n h ệ t chủng dạy bảo thu hành như vậy không đem thiên quy để vào mắt quả thực là làm cản tiên giới tiên đỉnh thiên đế giận dữ mắng mỏ con tiên tiên đ ỉ n h chúng tiên c â m như hến không có bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn bọn hắn cũng không biết đ a thiên đế lạnh lùng nhìn xem chúng tiên lập tức hạ lệnh tìm ra bọn hắn đem phạm nhân kêu cùng n g h ệ t chủng ngay tại chỗ giết chết xua tan h ồ n phách đem cái kêu tiên giả phế bỏ tu vi loại bỏ tiên c ố t vĩnh trừ tiên tịch đánh vào quảng hàn tiên mục chấm muốn để tam giới tất cả xem một chút vi phạm thiên quy là kết cục gì、4. cùng lúc đó nam h u y ề n vương triều thiên hạ n g o à i thành nào đó tiểu sân thôn một tên ngay tại dệt v à i nữ tử đ ố n g nhiên ngầm đầu lên nàng khí chất như tiên nhưng giờ phút này hai đầu lông mày trợt hiện ra một câu ngưng tụ không tiêu tan bất an luôn cảm giác có chút chuyện gì đó không hay sắp xảy ra lúc này nàng ra ngoài canh điền trượng phu trở về nhìn thấy mặt tủ mày trao thế tử cười hỏi nữ tử hôm nay vì sao dạng này ưu s ầ u gần đây vi phu cày cấy cũng chưa từng l ư ỡ i biếng bất lực nữ tử do dự một chút nói ra phu quân ta hôm nay tâm thần có chút không yên nghĩ đến là có chuyện muốn phát sinh có lẽ cùng thượng giới có quan hệ nghe vậy nam tử sửng sốt t o à n tức nói nương tử ngươi tuy là tiền nữ trên trời có thể ngươi không phải đã nói ngươi đã hòa phảm chỉ cần không dạy đạo tĩnh nhi tu hành liền sẽ không bị phát hiện sao làm sao nữ tử lắc lắc đầu nói ta cũng không biết nhưng có thể làm cho tâm thần ta không yên cũng chỉ có chuyện này nói nữ tử lôi kéo tay của nam tử nói ra phu quân thiên quy sông nghiêm nếu thật là thượng giới phát hiện ngươi ta sự tình tất sẽ không bỏ qua ngươi ta còn có tĩnh nhi cũng sẽ thảm t a o độc thủ ta nghĩ nghĩ các ngươi hay là lập tức rời đi như thượng giới người tới liền để ta một mình đối mặt nghe a lời này nữ tử cũng cảm thấy có đạo lý nhưng lại cảm thấy hải tử còn nhỏ còn cần người chiếu cố còn nói thêm phu quân tâm ý ta tất nhiên là minh b ạ n h có thể tính nhi năm nay mới mười bốn tuổi vẫn còn con ít nếu là người ta đều thân gặp bất trắc nói lên nhi tử nam tử trong ánh mắt cũng hiện lên một tia giấy giụa nhưng cuối cùng đối với thê tử yêu thắng qua hết thể đề nghị ta nhớ được nương tử đã từng nói t ĩ n h nhi tuy có tiên nhân huyết mạch nhưng là lúc mới sinh ra liền đã bị nương tử phong kinh mạch chỉ cần không đạp vào con đường tu hành xông phá phong ấn liền sẽ không bị phát hiện bây giờ nghĩ đến phía trên cũng chỉ là phát hiện ngươi ta sự t ì n h còn chưa không biết t ĩ n h nhi tồn tại t ĩ n h nhi nhược cùng chúng ta cùng một chỗ chỉ sợ còn thụ liên lụy không bằng chúng ta đem t ĩ n h nhi đưa tiễn nữ tử nghe được cũng cảm thấy có đạo lý liền gật đầu đồng ý sau đó nàng liền bắt đầu sầu muộn phu quân cân nhắc rất là chu toàn chỉ là bây giờ thời gian cấp bách lại không biết đem tính nhi mang đến nơi nào cho thỏa đáng ta cũng không kỳ vọng hải tử có thể có cái gì lớn tiền đồ chỉ cần hắn có thể cả đời bình an trôi chảy ta cũng liền an tâm nghe nói thiên lan sơn m ạ n h có cái thiên lan tông tiểu môn tiểu phái nghĩ đến không có cái gì hỗn loạn nhược tĩnh nhi có thể gia nhập khi một tên phổ thông đệ tử tập dịch liền rất là thỏa đáng cái này tốt thì tốt có thể thiên lan tông chỗ thương lan sơn m ạ n h tĩnh nhi bây giờ bất quá p h à m nhân như thế nào không có trở ngại người ta cũng không tiện tự mình đưa tĩnh nhi đi qua không phải vậy sợ đem thai họa cũng dẫn tới nam tử nghĩ, nghĩ nói ra này cũng không khó vừa vặn thiên lan tông hiện tại sắp cử hành mỗi năm một lần thăng tiên đại hội chúng ta trong trang cũng sẽ tuyển b ạ t vừa độ tuổi hài đồng đưa đi thiên lan tông cầu tiên là tư chất tốt có thể bái nhập tông môn tư chất kém xem ở trước kia bái nhập trong môn các lao nhân phân thượng nếu là nguyện ý cũng có thể lưu lại làm đệ tử tập dịch bắt một phần cơ duyên nữ tử lúc này đáp ứng đây đúng là không có biện pháp biện pháp lại dưới cái nhìn của nàng thiên lan tông loại môn phái nhỏ này không có người lợi hại nào đó có thể nhìn ra chính mình hài tử đặc t h ủ cũng sẽ không có cái gì cao nhân lưu lại cơ duyên hài tử bái nhập thiên lan tông tuy nói là bái nhập tông môn tu hành nhưng không có đạp vào con đường tu hành cơ hội cái này rất tốt l i ê n để hải tử làm một cái phạm nhân sống sót bốn ngày thứ hai một đôi nhân mã rời đi thôn trang nhỏ hướng thương lan sơn mạch phương hướng mà đi nửa tháng sau to lớn mây đen đột nhiên bao phủ thôn trang nhỏ giống như giống như d i ệ t thế lôi đ ỉ n h hạ xuống toàn bộ thôn trang trong nháy mắt hồi phi yên diệt con rồi trứng đều không có còn lại một cái nhưng phụ cận thôn trang có người nói từng mắt thấy tiên nhân ở trong mây có quan hệ tòa kia trong thôn trang nhỏ ra yêu nghiệt tiên nhân d á n g thế trừ yêu truyền thuyết bắt đầu lưu truyền cũng có người tu hành đến đây dò xét nhưng mà bất luận tu vi cao thấp mỗi một cái đều là nhìn thoáng qua liền đi một mặt giữ kín như bưng dáng vẻ bốn lại ba tháng trôi qua triệu vô cực đột phá đến nguyên anh kỳ bốn tầng hà n đ ố i với mình tốc độ tu hành phi thường hài lòng xem ra tại hai đại thần cấp thiên phú tăng thêm bên dưới cho dù là đột phá đến nguyên anh kỳ chính mình tốc độ tu hành cũng không có giảm bớt bao nhiêu cứ như vậy tốc độ t h a n h tựu phân thần ở trong tầm tay h ơ n hẳn là sẽ không vượt qua m ư ờ i năm v ậ n ký tốt khả năng ba m ư ờ i tháng là đủ rồi hoặc là ngắn hơn bốn mười ngày sau lục trường sinh đến đây khổ tu thành tiên ngọn núi bãi phòng trong khoảng thời gian này thiên làn tông chiêu thu rất nhiều đệ tử mới nhưng vấn đề mới cũng theo đó mà đến đó chính là các t r ư ở n g lão có chút dạy bảo không tới cho nên hắn suy nghĩ cái biện pháp đó chính là để chân truyền bọn họ đi ra chợ giúp các t r ư ở n g lao chia sẻ một chút hắn lần này đến đây chính là đem việc này nói cho triệu vô cực dù sao tiểu sư đệ là trên danh nghĩa phó trưởng môn triệu vô cực nghe chút kém chút nổ không chút do dự cự t u y ệ t nói ta chỉ muốn h ả o hảo tu hành cũng không muốn dạy bảo cái gì đồ đệ huống hồ ngày xưa sư tôn từng nói ta chỉ là treo cái tên tuổi hưởng thụ phó trưởng môn đ á n ngộ ngày thường sẽ không có người tới quay dậy ta tu hành nói đùa dạy đồ đệ loại chuyện này cũng là làm được t h ư ờ n xưa sư tôn không chịu nổi a đồ đệ có việc sư tôn giải quyết chi coi như không có sư đồ chi danh chỉ có ta dạy bảo qua đó chính là nhân quả vạn nhất đem đến thụ ta dạy bảo người c h ọ c sự tình liên lụy đến ta vậy ta chẳng phải là rất toan triệu vô cực thầm mắng sư huynh không là người lục trường sinh không biết tiểu sư đệ ở trong lòng mắng hắn cười cười nói vi huynh biết tiểu sư đệ ngươi không muốn xuất đầu lộ diện muốn điệu thấp vi huynh có thể lý giải nhưng chỉ là dạy bảo mấy cái đệ tử cũng không ảnh hưởng ngươi tu hành mà lại bây giờ mặt khác sư đệ sư mọi đều muốn thu đồ đệ cùng hiệp trợ các trưởng lão dạy bảo m ô n nhân độc tiểu sư đệ ngươi một người ngoại lệ dạng này kỳ thật không tốt thậm chí có thể sẽ làm cho không như mong muốn à. sư đệ không ngại lại suy nghĩ một chút các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyện phiếu cảm ơn tấu chương s ò n g chương sáu mươi hai thăng tiên đại hội triệu vô cực đại đồ đệ chương sáu mươi hai thăng tiên đại hội triệu vô cực đại đồ đệ triệu vô cực cảm thấy lòng tham mệt mỏi nhưng hắn thừa nhận sư huynh l ờ i này s á t thực có đạo lý nếu là các sư huynh sư t h đều đi ra dạy bảo môn nhân thậm chí t u đồ đệ duy chính mình cái này khổ tu thành tiên ngọn núi không có bất cứ động tính gì vậy cái này phần độc nhất đặc thù sẽ lộ ra đặc biệt đặc thù sẽ có càng nhiều người nhớ chính mình cái này không khác là đang tạo thế nghĩ tới đây triệu vô cực vội và nói g n sư huynh lời nói không thiếu đạo lý nếu các sư huynh sư tỷ đều muốn thu đồ đệ cái kia tại thăng tiên trên đại hội ta cũng thu một tên đệ tử dạy bảo chỉ là hiệp trợ các trưởng lão dạy bảo môn nhân vẫn còn có chút không thỏa đáng ta nhìn coi như x o n g đi lục trường sinh há to miệng đang còn muốn nói cái gì triệu vô cực tiếp tục nói sư huynh cũng biết ta mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang bế quan nhưng tu hành thời điểm thường xuyên cũng có chút dị tượng mấy năm trước lại vì thiên làn tông chém giết ngay cả đã tọa hóa trước thái thượng trưởng lão đều không thể chiến thắng ma giáo yêu nhân đã bị rất nhiều người nhớ thương trong đó có lẽ không thiếu ý xấu người như sư h i n h khăng khăng muốn để ta đi dạy bảo môn nhân đây chính là đang hại ta đến lúc đó vì b ả o m ệ n h sư đệ ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức rời đi thiên lan tông thay nơi bế quan nghe vậy lục trường sinh lập tức ngậm miệng lại sư h i n h có thể có cái gì ý đồ xấu sư h i n h chỉ là muốn mượn cơ hội này làm sâu sắc làm sâu sắc tiểu sư đệ nhìn trời lan tông tình cảm thôi hiện tại sư đệ đồng ý thu đồ đệ mục đích của hắn kỳ thật đã đạt đến nên thấy tốt thì lấy không phải vậy nếu là đem tiểu sư đệ hủ chạy coi như được không bù mất huống hổ tiểu sư đệ nói đến cũng có đạo lý quả nhiên không hổ là t i ể u sư đệ so với chính mình càng đến trường sinh thuật c h i t i n h túy a bốn hai người lại hàn huyên một hồi lục trường sinh rời đi đậu phủ mà lục trường sinh chân trước vừa đi triệu vô cực liền mở ra bảng thuộc tính của mình tính danh triệu vô cực t r ù n g tộc nhân niên linh hai mươi lăm tu vi nguyên anh kỷ bốn tầng công pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn thiên cương địa sát tôi thể pháp thần thông đạo pháp thí không đột nhiên tiên kiếm pháp khí c h ả m thiên kiếm tiên khí đầu d ò n kiếm nguyện tinh vòng bị hao tổn đạo diễn tiên ý ỉa kim hả quan linh bảo phổ thông tiên phú thời gian quản lý đại sư ba mươi b ố quyền trưởng cao minh mười chim nhỏ y người hai mươi mốt đa tài đa nghệ tám kẻ nút nhấp chín lan đất ngoan đồng chín nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính m ộ t quẻ l ạ n biết quẻ tượng chín sáu linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế hai mươi ba ngũ hành kiếm thể phục ma kiếm khách ba thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên nhân tiên hôn huyết tuyệt thế tiên tư không còn thừa l ắ c xúc s ắ c số lần ba không một cờ lạc mở bắt đầu l ắ c xúc s ắ c tại muốn hay không l ắ c thiên phú bên trên xoắn suýt một lát sau đó sử dụng hôm nay mỗi ngày ngẫu nhiên tính m ộ t quẻ hắn muốn chạm tìm vận may nhìn có thể hay không nhìn thấy một chút mới vài giây đồng hồ sau triệu vô cực thấy được một hình ảnh nhân vật chính là một tên n h ì n một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi thiếu niên địa điểm thoạt nhìn là tại định vào hai ngày sau thăng tiên trên đại hội thiếu niên trí khí do dự sau đó trở thành toàn trường duy nhất bị kiểm tra đo lường ra không tư chất phân phối trở thành tạm dịch đệ tử hình ảnh đến nơi đây tiêu tán triệu vô cực lại hai mắt sáng lên không tư chất bốn tuất đây quả thực là thiên tứ đồ đệ ta thích l i ê n quyết định là ngươi bốn hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua các lộ đến đây tham gia thăng tiên đại hội người t ề tụ nơi này thiên lan tông n i n đón chưa từng có náo nhiệt Bị yêu cầu muốn thu đồ đệ chân truyền bọn họ cùng hữu tâm thu đồ đệ trưởng lão đều tại chăm chú tìm kiếm lương tài mỹ ngọc nhan t r ị cũng là một cái trọng yếu tham khảo nhân tố dù sao có triệu vô cực châu ngọc phía trước toàn trường chỉ có một thiếu niên bị xem nhẹ mặc dù hắn dáng dấp không tệ thậm chí có thể nói cảnh đẹp ý vui nhưng tại thiên phú kiểm tra đo lường bên trên thiếu niên bị kiểm tra đo lường ra vô thiên phú nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như thiên phú dị bẩm tốt ta vô thiên phú còn chưa tính xem ở gương mặt này phân thượng cũng không phải không có khả năng miễn cưỡng tiếp nhận có thể này xui i xẻo em bé còn kinh mạch toàn th trừ phi có công pháp nghịch thiên hoặc là có đại năng nguyện ý tiêu hao tu vi vì đó khơi thông kinh mạch nếu không ngay cả dẫn khí nhập thể đều khó có khả năng nhất định không cách nào đ ạ p vào con đường tu hành tại tướng mạo cảnh đẹp ý vui phế vật cùng tướng mạo thường thường tiểu thiên tài ở giữa bọn hắn lựa chọn người sau mà thiếu niên nhìn xem người bên cạnh mình đều bị chọn lựa đi tất cả mọi người hướng mình ném đến tiếp h ậ n ánh mắt không khỏi siết chặt nắm đấm vì cái gì vì cái gì tại thư viện phu tử cũng khoe ưu tú ta chỉ có thể biến thành một tên tạp dịch đệ tử vậy dạng này lời nói ta muốn làm sao mới có thể báo thù muốn làm sao mới có thể tìm ra đem nhà của ta phá hủy những người kia để bọn hắn trả giá đắt bốn mà lúc này rời đi khổ tu thành tiên ngọn núi tới chỗ này triệu vô cực âm thầm kinh hỉ hoa nhi này thế mà còn kinh mạch ngăn chặn cái này thật đúng là quá tốt rồi bất quá hoa nhi này trong mắt có vẻ giống như còn bước lên hào quang t i ự u h ậ n chẳng lẽ là có thủ đ o n gì tại thân vậy cái này cũng không phải chuyện tốt triệu vô cực tạm dừng muốn thu đồ đệ tâm quyết định đi trước hỏi rõ ràng thiếu niên ngươi vì sao tới đây triệu vô cực đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thiếu niên thiếu niên giật này mình sau đó p ù p ù một chút liền cho triệu vô cực quỳ trong mắt của hắn bao hàm nước mắt c ắ n răng nói tiền bối ta gọi nhạc tĩnh ta muốn tu tiên muốn trường sinh bọn hắn đều nói ta tư chất kém nhưng ta muốn cầu tiền bối cho ta một cái cơ hội ta nguyện ý trả bất cứ giá nào nhạc t ĩ n h đến cùng là không dám nói ra chân thực nguyên nhân hắn sợ đem trước mắt vị tiền bối này dọa chạy dù sao đạt được quê quán hủy d i ệ t tin tức lúc tất cả mọi người nói khẳng định là tu vi cường đại người trong tu hành làm mà vị tiền bối này có thể là hắn cơ hội cuối cùng vì báo thù chỉ có thể có lỗi với tiền bối ta có thể cho ngươi một cái cơ hội triệu vô cực cảm thấy có chỗ nào là、lạ. nhưng dạng này thiên tư xuất chúng đồ đệ thật sự là có thể nộ g nhưng không thể cầu mà lại muốn trường sinh cái này tu hành sơ lòng tham tốt rất thích hợp ta khổ tu thành tiên ngọn núi về phần địa phương kỳ quái cũng không có gì dù sao lấy tiểu tử này tư chất cả một đời cũng đoán chừng không vào được luyện khí kỳ ta đem hắn nuốt tại trong đậu phủ nhiều nhất trăm năm hắn liền muốn đi b ồ i vị tiền bối kiếm t u kia cũng không có gây chuyện cơ hội nghĩ tới đây triệu vô cực một phát bắt được nhạc tĩnh đem người mang về đậu phủ nhạc tính kích động k h n g thôi nghĩ thầm cơ duyên của mình rốt cuộc đã đến triệu vô cực ngồi tại trên vân sảng vừa cười vừa nói kể từ hôm nay ngươi liền theo vi sư ở chỗ này tu hành trong động có cấm chế ngươi không cần tùy ý đi lại ân dù sao tiểu t ử này đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa hắn cũng không để ý đối với tiểu t ử này tốt một chút nhưng vào lúc này nhạc tính đối với hắn đi ba bái chiến khấu đại lễ triệu vô cực trước mắt đ ỗ n g nhiên hiện ra một hàng chữ chúc mừng ngài thu được khai sơn đại đệ tử phải chăng xem xét nó thuộc tính cùng lai lịch a triệu vô cực có chút kinh ngạc hệ thống lại bước phát triển mới chức năng chính mình phát động đây thật là không hợp t h o i thường thu đồ để có bái sư liền không có thống con ngươi xem thường thầy ta ngọc hoa chân nhân、4. đ ầ u đen rau muống sau một lúc triệu vô cực vội vàng lựa chọn xem xét các đại lao cầu hạ cất giữ đổi u đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương song chương sáu mươi ba bách hoa tiên tử hậu nhân kiếm linh tông thiên hạ hành tẩu chương sáu mươi ba bách hoa tiên tử hậu nhân kiếm linh tông thiên hạ hành tẩu tính danh nhạc tính t r ù n g tộc nhân n h â n linh mười bốn tu vi vô công pháp vô thần thông đạo pháp không pháp khí phong linh ánh trăng vòng thiên khí trạng thái bị phong ấn thiên phú hoa tiên tri tử nhân tiên hôn huyết lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân tri tử trời sinh trăm hoa c h i vương thiên tư tuyệt luân nhưng một khi đạp vào con đường tu hành chắc chắn quét ngang một thế nhưng cũng đều vì tiên thần không dung bởi vậy lúc sinh ra đời liền bị bách hoa tiên tử phong ấn kinh mạch 14 tuổi trước đó cùng phụ mẫu trải qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt 14 tuổi năm này bởi vì một trận ngoại ý muốn tiên đình phát hiện cha mẹ của hắn sự t ì n h mà bị mang đến thiên lan tông ba tháng r ơ i trước nó hiện đang ở thôn trang bị d i ệ t phụ mẫu tung tích không rõ bây giờ bái nhập khổ tu thành tiên ngọn núi là trời lan tông phó trưởng môn đại đệ tử đồ đệ giao diện thuộc tính cùng mình còn không giống với chờ chút đây là cái quỷ gì tiểu từ này lại là bách ho triệu vô cực hai mắt ngốc trệ hai mắt chạy không xoa ta thật hồ đồ ta bị người lừa ta vẫn cho là t i ể u tử này chỉ là cái phổ thông em bé không nghĩ tới lại là như thế cái hố to à. để mẹ nó i nhạc tính t i ể u tử này lừa gạt vậy phần tại sao không lùi hàn bốn triệu vô cực lo lắng đem nhạc tính trả h à n g sau t i ể u tử này sẽ ghi hận lên hắn tương lai nếu là trưởng thành biết tìm hắn phiền phức dù sao nhân tiên hôn huyết cái thiên phú này mạnh bao nhiêu triệu vô cực là biết đến hoa tiên tri tử cái thiên phú này xem xét cũng rất bất phản một khi cho trưởng thành cơ hội liền có khả năng nhất phi chủ tiên lịch t i ê n c u ộ thời tiểu t ử này là thật có một cái tiên mẹ không giống chính mình chỉ là quất đến cái thiên phú này mà thôi không có chỗ dựa không thể không đề phòng mà lại triệu vô cực cũng chú ý tới lai lịch một cột nửa đoạn sau nói một ư ơ i bốn tuổi năm nay bởi vì một trận ngoại ý muốn bị tiên đình bốn tiểu t ử này năm nay vừa vặn một ư ơ i bốn tuổi kết hợp với ba tháng nửa trước nó hiện đang ở thôn trang bị diệt phụ mẫu tung tích không rõ đầu này triệu vô cực loáng thoáng cảm thấy chuyện này có lẽ cùng mình có quan hệ thậm chí vô cùng có khả năng đối phương cha mẹ sự tình bị phát hiện đều là bởi vì chính mình cho mình đình h a y nếu là như vậy muốn mặc kệ đều không được Coi như mình không phải cố ý có thể nhân quả còn tại đó triệu vô cực vừa nghĩ như thế trong lòng lập tức có so đo cũng được dù sao p h à m nhân tuổi thọ bất quá vội vàng trăm năm chỉ cần tiểu từ này nghe lời liền hứa hắn một thế bình an đây cũng là vì hắn t ố t bốn lúc này nhạc tính cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén triệu vô cực trong lòng mười phần sợ hãi dẫn đội đại thúc nói qua b á i sư thành công b ư ớ c kế tiếp chính là được ban cho cho đạo pháp thế nhưng là sư tôn vì sao không ban cho cho ta đạo pháp mà là nhìn chằm chằm vào ta nhìn chẳng lẽ sư tôn đối với ta có ý nghĩ khác nhưng nhạc tính nghĩ lại chính mình chỉ là phổ thông phạm nhân sư tôn có thể đối với mình có ý nghĩ gì cũng không thể là nhìn chính mình dáng d ấ p đẹp mắt đi không có khả năng sư tôn người như vậy nhất định là cao nhân cao nhân không có khả năng như thế nông c ạ n h â n cái này nhất định là sư tôn đối với mình khảo nghiệm nhạc tính nghĩ như vậy đến nơi đây lập tức liền hoàn thành bản thân công lược dù sao hắn tại thư viện đọc sách cùng đang trên đường tới thời điểm đều nghe nói qua cao nhân ưa thích khảo nghiệm môn hạ cho nên đây chẳng lẽ là sư tôn đang khảo nghiệm tâm tính của ta hạ tại triệu vô cực phụ cận tìm địa phương toa hạ bắt trước triệu vô cực dáng vẻ ngồi xuống triệu vô cực nhìn thấy nhạc tính rằng này sửng sốt một lát tiểu t ử này chuyện gì xảy ra hẳn là hoạn có não tật nhưng triệu vô cực nghĩ nghĩ quyết định mặc kệ hắn tiếp tục tu hành bốn ba ngày sau triệu vô cực nhịn không được đem thiên lan tông nạp khí chi pháp truyền cho nhạc tính nguyên nhân là thực sự n h ẫ n nhịn không được hắn trong động phủ cùng với sinh ra vật dơ bẩn tản ra mùi vị khắc thường nhưng chỉ truyền n ử a bộ để phòng tiểu t ử này thật tu luyện ra môn đạo khơi thông kinh mạch dẫn khí nhập thể triệu vô cực chỉ muốn muốn hắn có thể không ăn không ốm sống sót cũng không muốn càng nhiều nhưng nhạc tính cũng không biết triệu vô cực ý nghĩ hắn vẫn như cũ cho là đây là sư tôn nối với mình khảo nghiệm hắn chú ý tới trong động phủ còn có một bộ bạch cốt nhạc tính vừa nhìn thấy bộ bạch cốt này liền rất muốn tiếp cận phản phất trên đó có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn bất quá mới vừa vặn bãi nhập sư tôn muôn hạ hơn nữa còn không biết bạch cốt ra sao lai lịch hắn cũng không dám mạo m ộ i đ ụ n g c h ạ n bốn giờ này k h ắ c này thiên hạ vô song thành trong bí cảnh thích uống sữa thú nam hài bức bách trong bí cảnh nu cốt thọ cho hắn cung cấp sữa thú kiếm vô song cùng một tên cầm trong tay kiếm g ô đào tuấn giật thiếu niên so kiếm bạch quán linh tìm được ba tầm viên quá tung tích nhưng cùng một tên con cây thước thiếu niên phát sinh tranh chấp bốn cùng một thời g b tông tông ắ các v đại, đại tông môn đều vị này đối với kiếm tu có lời phản thán nhưng nghĩ tới kiếm linh tông vị kia khủng bố đến cực điểm vô lượng kiếm tiên lại lặng lẽ vông xuống tất cả tâm tư kiếm linh tông người không thể chơi vào cùng lúc đó trung châu cùng nam vực tông môn đỉnh tiêm cũng đã nhận được kiếm linh tông người ra ngoài tìm khắp nơi người thử kiếm tin tức các tông môn đều đang nghĩ kiếm linh tông có phải hay không thế hệ này lại có thiên hạ hành tàu xuất thế dù sao kiếm linh tông có truyền thống này mỗi một thời đại thiên tư mạnh nhất đệ tử sẽ bị điểm vì thiên hạ hành tẩu tại thời cơ thích đứng liền sẽ xuất thế hướng các đại tông môn cùng thế hệ thiên tài khởi xướng khiêu chiến ma luyện kiếm đạo đương nhiệm kiếm linh tông trừng giáo đương đại kiếm đạo người thứ nhất vị kia vô lượng kiếm tiên năm đó cũng là như thế đi tới bốn một tháng sau tin tức chuyển đến thiên lan tông thiên lan chúng đệ tử đều hưng phấn không thôi bí các ngươi nghe nói không bắc vực kiếm tu thánh địa kiếm linh tông lại có thiên hạ hành tẩu xuất thế chuyện này ta cũng hơi có nghe thấy nghe nói đó là kiếm linh tông thế hệ này kiệt xuất nhất một vị kiếm tu hiện tại chính một đường xuôi、Nam. việc n này ta nhìn có chút không có khả năng mặc dù ta tin tưởng lấy vô cực sư huynh tuyệt đối có thể toàn thắng hắn nhưng sư huynh xưa nay điệu thấp chúng ta tông môn lại dấu gấp da tông môn sư huynh liền thanh danh không hiện các người nói chúng ta có cần giúp một tay hay không đem sư huynh giới thiệu cho bên ngoài để bọn hắn biết thế hệ tuổi trẻ lợi hại nhất thiên tài là ai ta cảm thấy vị sư đệ này ý nghĩ của ngươi rất tốt nhưng sư tỷ ta không đồng ý vô cực sư h u y n h là mọi người nhưng ngươi đem ngoại nhân kéo vào liền không tốt lắm đi mà lại thái thượng trưởng lão thế nhưng là sớm có nghiêm lệnh cấm chế chúng ta ở bên ngoài tuyên dương vô cực sư h u y n h đúng đúng nếu như ngươi muốn vào tư quá nhai lời nói ngươi liền chính mình đi thôi cũng đừng nhắc lên chúng ta nhưng tất cả trưởng lão lại nắm giữ không giống với cách nhìn trường m ô n lục trường sinh cũng là bọn hắn lo lắng trong truyền thuyết vị kia kiếm linh tông thiên hạ hành tàu đến đây khiêu chiến các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương, song, chương chương ô n g t sáu mươi bốn q u ố t văn không tưởng tượng được truyền thừa. thừa kiếm linh tông thế hệ này thiên hạ hành tậu a đây cũng không phải là một tin tức t ố a ta lục t r ư ờ n g sinh ánh mắt thâm thúy thần sát bất định nếu như vị kia đến đây thiên lan tông tiêu h chiến thiên lan tông sẽ đứng trước phong hiểm cực lớn cũng không phải thua không nổi chỉ là lo lắng vạn nhất sư đệ đem người kia ngược đắc đạo tâm sụp đổ vậy phiền phức liền lớn kiếm linh tông cũng không phải bây giờ thiên lan tông có thể trêu chọc nội bốn nửa năm trôi qua triệu vô cực đột phá tới nguyên anh kỳ tầng bảy đồng thời khoảng cách nguyên anh kỳ tám tầng cấp độ cũng không xa đồng thời triệu vô cực bắt đầu cảm thấy nhạc tính có chút t r ứ n g mắt gương mặt kia nhìn lâu cảm giác đến mi thành một tú có loại muốn đem người đuổi đi xúc động nhưng nghĩ tới thân phận của người này hắn lập tức nghỉ ngơi ý định này hắn chú ý tới nhạc tính thường xuyên tiếp cận động phụ chủ nhân trước vị tiêu cổ kiếm tu tiền bối lưu lại bạch ngọc khô lâu bất quá hắn đã đã kiểm tra cũng không có bất luận cái gì k h ô ổn cho nên cũng không có để ở trong lòng đêm đó ngọc hoa chân nhân bỗng nhiên đến đây triệu vô cực trần chờ một chú nhưng cảm giác được sư tôn sẽ không đối với nhạc liền để cho nàng đi vào ngọc hoa chân nhân tiến động liền chú ý tới tại bạch cốt bên cạnh tính toà nhạc tính hơi n h ú n g mày mở miệng hỏi đây chính là người mới thu đồ đệ đúng là cái kinh mạch ngăn chặn phế nhân nhạc tính há to miệng cuối cùng cũng không nói gì triệu vô cực cười không nói ngọc hoa chân nhân quan sát tỉ mỉ nhạc tính sau đó nhìn về phía triệu vô cực nói ra tư chất của người này kỳ thật không sai chỉ là chẳng biết tại sao kinh mạch ngăn chặn nếu có thể khơi thông kinh mạch là cái tu hành hạt giống tốt không bằng vi sư thay ngươi chỉ dạy mấy ngày nghĩ một chút biện pháp triệu vô cực thầm nghĩ không ổn việc này cực kỳ không ổn mặc dù hắn tin tưởng lấy sư tôn tu vi còn chưa đủ lấy phá vỡ bách hoa tiên tử tự mình bày phong ấn nhưng không chịu nổi kẻ này là có nhất phi trùng thiên khả năng mà lại sư tôn ở lại thái thượng ngọn núi thế nhưng là c h ấ n áp tôn kia đại ma đầu vạn nhất kẻ này bị để mắt tới thậm chí bị mê hoặc hậu quả khó mà lường được nghĩ tới đây triệu vô cực lắc đầu cự t u y ệ t nói sư tôn thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người cũ n g trước phải khổ nó tâm trí cực khổ nó gân cốt t ĩ n h nhi mặc dù trời sinh kinh mạch ngăn chặn nhưng hắn nếu có thể dựa vào cố gắng của mình khơi thông kinh mạch tương lai tiền đồ tất bất khả hà lượng hắn cũng không tốt nói đến quá ngay、thẳng. dù sao nói thẳng nhạc tính chính là bách hoa tiên tử c h i tử thành tiên thần không dùng một khi tu hành liền sẽ bị phát hiện ai mà tin nhạc tính lập tức hai mắt tỏa sáng thầm nghĩ sư tôn quả nhiên là đang khảo nghiệm ta mà ngọc hoa chân nhân nghe cũng cảm thấy có đạo lý nhân tiện nói cũng được đến cùng là của ngươi đồ đệ ngươi nếu đã có ý nghĩ liền ý theo ý nghĩ của ngươi làm việc vi sư lần này đến nguyên là có một việc quan trọng cùng ngươi thương lượng triệu vô cực nghe chút lập tức trong lòng máy đậu sư tôn có thể có cái gì quan trọng sự tình muốn cùng ta thương lượng sẽ không phải là chấn ma tháp lại đã xảy ra chuyện gì đi trong đầu hắn trong nháy mắt não bổ rất nhiều loại khả năng vì sư nhận được tin tức mấy năm gần đây dị thường sinh động trước đây ít năm còn tập kích tông ta đám kia ma giáo yêu nhân muốn tiến công tiên hà phái tiên hà phái hướng chúng ta cầu viện vi sư chuẩn bị tiến đến trợ giút ngọc hoa chân nhân bắt đầu giảng thuật thiên lan tông cùng tiên hà phái giao tỉnh c u n g năng cùng tiên hà phái trưởng môn giao tỉnh trung tâm tư tưởng liền một cái ta muốn đi ta muốn đi ta phải đi triệu vô cực cảm thấy đau đầu hắn cho là sư tôn có chút quá mức lòng từ bi mấy năm trước tiên lan tông gặp nạn thời điểm cũng không có gặp tông môn nào làm việt thủ chúng ta trong tông môn cũng còn có cái đại phiền thoái không biết muốn làm sao giải quyết sư tôn n g à i lại để cho đi xa nhà đi lấy ơn b a toán mà lại như ngài dạng này khổ tu sĩ không nên cùng ta bình thường dốc lòng tu luyện a ta không hiểu bốn quả nhiên hết thầy đều như triệu vô cực dự liệu như thế cuối cùng ngọc hoa chân nhân nói ra vi sư muốn rời khỏi một đoạn thời gian nhưng chấn ma t h á p không thể không người trông coi trong tông môn những người khác tu vi cũng không bằng n g ư ờ i mà lại thân ngươi c ố phá ma lực việc này nghĩ đến cũng chỉ có ngươi có thể làm được nói xong đ e vừa nghĩ đến đây triệu vô cực quay đầu nghiêm túc đối với nhạc tĩnh nói ra vì sư muốn rời khỏi một đoạn thời gian ngươi chính là ở đây chờ đợi không muốn đi động nhạc tĩnh nhu thuận gật đầu trong lòng đã kích động đến không được vừa rồi sư tôn cùng sư tổ đối thoại hắn cũng nghe đến mặc dù hắn có nhiều c h ỗ nghe không hiểu tỉ như c h ấ n ma tháp là cái gì hắn hoàn toàn không biết nhưng nhạc tính không đốc phần lớn nội dung vẫn là nghe minh bạch mà lại thân là sư tôn sư tôn sư tổ đều tự mình đến bái phòng đủ để gặp nhà mình sư tôn thân phận cũng không tầm thường sư tôn quả nhiên là cao nhân ta vậy mà có thể đã lệ cao nhân như thế vi sư xem ra báo thủ có hy vọng rồi nghĩ tới đây nhạc tính kìm lòng không được ôm chặt bên người bạch ngọc k h ô lâu vị tiền bối này cũng rất là để cho người ta cảm thấy thân thiết có lẽ năm trăm năm trước là một nhà triệu vô cực nhìn về phía nhạc tính ánh mắt phát sinh biến hóa hắn đột nhiên phát hiện tiểu đồ đệ này có thể có chút không thể miêu tả đam mê nhìn giống như không quá bình thường bộ dáng cũng có thể lý giải tuổi như vậy gặp lớn như vậy biến tâm lý tất nhiên là có chút v ậ t mẹo bất quá như vậy cũng tốt tốt hơn đầy đầu đều là báo thủ có một viên ra ngoài sống tâm triệu vô cực thỏa mãn rời đi chuẩn bị lại đi gặp một lần ma đầu kia lúc rời đi còn đặc biệt mở ra cơm chế để phòng nhạc tính tiểu tử này ra ngoài bên ngoài đạt được cơ duyên nhưng triệu vô cực tuyệt đối không nghĩ tới chính là bốn ngay tại sau khi hắn rời đi không lâu bị nhạc tính ôm bạch ngọc khô lâu đột nhiên tản mát ra ôn hòa quan mang chấm loan như ngọc xương bên trên hiện ra lít nha lít nhít liên miên quốc văn chiếu sáng r ạ n g rỡ mỗi một chữ đều ẩn chứa vô hạn đạo vận phức tạp loằng bằng đồng thời tản ra làm người sợ hãi kiếm ý lây là nhạc tính rung động cái này quá kinh người không nghĩ tới sư tôn trong động phủ tùy tiện một bộ khô lâu trên thân đều có lưu truyền thừa như vậy cái này nhất định là sư tôn mượn khô lâu tiền bối thân thể lưu lại truyền thừa sư tôn là dùng loại phương thức này hướng ta truyền đạo thủ đoạn như vậy cùng trong truyền thuyết tiên nhân lại có gì dị sư tôn cảnh giới thật là khiến người vô pháp tưởng tượng a nhạc tính ánh mắt t r o vắt các ả m mình tâm thấy、sư、tôn thật ta khổ sư sự lương dụng là đối với i g cảm đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương song chương sáu mươi lăm nguyên anh kỳ chín tầng tả kiếm tiên báo ân chương sáu mươi lăm nguyên anh kỳ c h í n tầng tà kiếm tiên báo ân nhạc tính ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trên khô lâu c ố t văn trong nháy mắt mê mẩn say mê trong đ ỏ bốn cùng lúc đó triệu vô cực chân đạp c h ạ m thiên kiếm tiến vào thái thượng ngọn núi trấn ma tháp an tính có chút dị thường triệu vô cực không nói hai lời hướng trấn ma tháp trước đại môn ngồi xuống bắt đầu tu luyện h ừ nữ ma đầu tu hành khoái hoặc ngươi không hiểu mặc kệ ngươi muốn làm cái gì muốn hỏng đạo tâm của ta đều là chuyện không thể nào trừ phi ngươi từ trong tòa tháp chạy đến trấn ma tháp bên dưới tà kiếm tiên cảm thấy mình bị mạo phạm thế mà cứ như vậy không nhìn nàng ở trước mặt nàng liền bắt đầu tu luyện liền xem như nàng xem trọng nam nhân nàng cũng có chút chịu không được không được người là bản tọa bản tọa nhất định phải đạt được ngươi ta kiếm t i ê n trong lòng yên lặng nghĩ đến nhưng nàng tạm thời cầm triệu vô cực không có cách nào tòa tháp này ép tới nàng thật là khó chịu bốn triệu vô cực tại c h ấ n ma tháp trước k h ô tọa bảy ngày tám đêm cuối cùng thành công hoàn thành đột phá trở thành nguyên anh kỳ tám tầng cường giả nguyên anh kỳ không hổ là nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ tiểu nhược kê thời kỳ chính là không giống mới cảm giác hiện tại ta hoàn toàn có thể treo lên đánh vải ngày trước ta loại này một tầng nhất trọng thiên cảm giác chính là thoải mái triệu vô cực yên lặng nghĩ đến lại liếc mắt nhìn chấn ma tháp vẫn là không có động tĩnh gì phát sinh triệu vô cực ngẩn người đây chính là tà niệm hóa thân ma đầu không có gây sự thật là có chút không quen bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái thằng kia không gây sự là sự t ì n h tốt hắn mở ra giao diện thuộc tính tính danh triệu vô cực c h ủ tộc nhân nhiên linh hai mươi sáu tu vi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 không còn thừa lát xúc s ắ c số lần năm hai năm cơ lập mở bắt đầu lát xúc s ắ c bốn chứ tu vi phát sinh biến hóa bên ngoài lát xúc s ắ c số lần cũng lần nữa đi tới năm trăm hai mươi lăm lần triệu vô cực tâm tình vui vẻ năm trăm hai mươi lăm lần a cái k i a rất nhanh liền lại có thể mở rút bất quá cũng không vội tại nhất thời dù sao dựa theo hệ thống n i ệ m tính đoán chừng là sẽ không cho một phát nhập hồn cơ hội mà lại hắn bây giờ không phải là rất thiếu đỉnh cấp thiên phú cũng không có cái gì dễ dàng sinh ra vấn đề thiên phú cần giải quyết cho nên khi nhưng là nhiều hơn tích lũy một chút lát xúc sắt số lần miễn cho phiền p h ư c về phần sau đó bốn vậy dĩ nhiên là nhìn xem hôm nay tin đồn thú vị chuyện vui dù sao bê quan lâu như vậy ngoại giới tin tức bế tắc triệu vô cực sử dụng nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính m ộ t quẻ mấy giây sau triệu vô cực nhìn thấy trước mắt xuất hiện một hình ảnh trong tấm hình nhân vật chính đúng là mình sư tôn ngọc hoa chân nhân đồng thời xuất hiện còn có một vị đoan trang trầm ổn khí độ phi phạm người nữ chân thân mang màu thủy lam tay áo dài áo chẽn hai tầng màu lam như máy cầm trong tay một thanh h à n khí bức n g ờ i thân kiếm thổ lộ thanh mang phát kiếm hai người trên không trung cùng một đạo bị huyết vụ bao khỏa thân ảnh giao chiến bốn triệu vô cực thấy sửng số trong tấm hình ma đầu kia nhìn liền hết sức lợi hại thế mà ngay cả sư tôn cùng cái tiêng người nữ chân liên thủ đều áp chế không nổi đoán chừng là hợp đạo kỳ cao thủ không thể không nói thế giới bên ngoài thật sự là nguy hiểm còn tốt hắn không có một viên trang bất tâm bất quá nhìn mặc dù sư tôn cùng vị tiêng người nữ chân có chút áp chế không nổi đối diện nhưng đối diện ma đầu giống như cũng áp chế không nổi các nàng hẳn là sẽ không lật xe triệu vô cực lắc đầu quyết định tiếp tục tu luyện lúc này một thanh âm chuyển đến triệu vô cực bản tọa chính là tà kiếm tiên nghe nói ngươi là thiên lan tông lập phái đến nay nhân vật thiên tài nhất ngươi có dám tiến thắp đến cùng bản tọ triệu vô cực toàn thân chấn động ma đầu này vậy mà tự xưng tà kiếm tiên cái này có thể không ổn theo hắn biết một vị khác tự xưng tà kiếm tiên ra hỏa thế nhưng là đại hậu kỳ kém chút đánh ngã tiên kiếm lục giới tồn tại hắn lập tức mở mắt hướng chấn ma tháp bên trong nhìn lại thể nội kiếm cốt chiếu sáng dạng dỡ đồng thời trong nháy mắt đem chạm thiên kiếm đầu dòng kiếm cùng phá ma kiếm toàn bộ tế ra ba kiếm vườn quanh tại quanh người hắn tản m á t ra từng cỗ kiếm ý tiêu tán lấy làm cho người r u n động u y áp liền phản phất viễn cổ kiếm đạo tồn tại cấm kỵ khôi phục g á n g lâm như thế tà kiếm tiên nhìn thấy dạng này triệu vô cực, hai mắt tỏa sáng. trong lòng càng thêm kiên định muốn đem hắn đoạt tới tay quyết tâm trên mặt nàng mang theo nụ cười thản nhiên từng bước một hướng c h ấ n ma tháp cửa lớn phương hướng đi tới triệu vô cực ngươi không phải thiên tài à làm sao sợ thiên lan tông thiên tài chẳng lẽ ngay cả tiến đến thấy một lần bản tọa cũng không dám ta kiếm tiên ngữ khí càng ngày càng thịnh tràn đầy khiêu khích thí vị nàng chạy tới c h ấ n ma tháp trước đại môn triệu vô cực không nói gì hắn cảm thấy ở trong đó nhất định có âm mưu ma đầu này hẳn là không có lòng tốt chính mình không thể trúng kế bất quá triệu vô cực cũng t h ắ n an tâm một chút lấy hắn quan sát tiểu thuyết lịch duyệt nhân vật phản diện trí thông minh bình thường cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp từ cái này thô giáp phép khích t ư ớ nhìn g n tên này còn chưa tới kiếm ba dặm tà kiếm tiên như vậy cảnh giới so vị kia triết học r a k é m xa nghĩ tới đây triệu vô cực đưa nàng không nhìn tiếp tục tu luyện lần nữa bị không để ý tới tà kiếm tiên ánh mắt lửa nóng nàng càng nghĩ đến hơn đến triệu vô cực bốn một cái chớp mắt nửa tháng đi qua triệu vô cực tu vi giống cơi tên lửa một dạng đi tới nguyên anh kỳ c h í tầng tà kiếm tiên lần nữa mở miệng triệu vô cực bản tọa rất thưởng thức người ngươi lại tiến tháp đến cùng bản tọa luận bàn một phen nếu có thể thắng qua bản tọa bản tọa liền cùng ngươi kết làm đạo lữ triệu vô cực thầm nghĩ không ổn hỏng chẳng lẽ ma đầu này không chỉ là muốn lựa p h ỉ n h ta thả nàng đi ra còn ghi nhớ thân thể của ta sẽ không phải nàng không có để mắt tới nhạc tĩnh để mắt tới ta đi chỉ mong nàng chỉ là muốn cho ta mượn c h i thủ đi ra không phải thật sự đối với ta đ ộ n g d ụ c nghiệm triệu vô cực trong lòng nhắc tới hắn hiện tại rất hoảng mặc dù tên này hiện tại là tại giới tháp ra không được nhưng tòa tháp này chẳng lẽ có thể ép nàng cả một đời theo tên này cảnh giới tăng trưởng sớm muộn có một ngày là sẽ ép không được đó a đến lúc đó ta muốn thế nào mới có thể giữ được nam t r ì n h quả nhiên ta cái này đáng chết phong độ tệ thế lại cho ta chế tạo phiền thoái bốn giờ phút này ta kiếm tiên nhìn xem sắc mặt vừa đi vừa về biến ảo triệu vô cực khoe miệng có chút vẽ ra một vòng ý cười rất tốt hắn động tâm tiểu tử này thân phụ tiên nhân huyết mạch bản tọa cùng hắn kết làm đạo lữ không lỗ huống hồ bản tọa còn hiểu đến cái gì là có ơn lo đáp nếu muốn lấy hắn nguyên dương thành đạo bốn vậy bản tọa cùng hắn kết làm đạo lữ tương lai nhất thống tam giới hứa hắn dưới một người liền cũng coi là báo đáp các đại lão cầu hạ cất giữ đổi u đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ tạp tạ tiểu hạo khen thưởng cảm tạ mọi người bỏ phiếu tạ ơn tấu chương s o n g chương sáu mươi sáu nhạc tính nội đạo cùng ta kiếm t i ê n giao dịch chương sáu mươi sáu nhạc tính nội đạo cùng ta kiếm t i ê n giao dịch nhìn xem chấn ma tháp bên trong nữ tử mặc h ắ c b à o biểu lộ triệu vô cực trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút ma đầu này bốn sẽ không phải có cái gì chuẩn bị ở sau đi bốn nếu ta không vào đi sẽ phát sinh cái gì có thể sẽ có không mỹ hảo sự tình phát sinh nhưng nếu là ta đi vào ta định không phải ma này đối thủ nếu như nàng thật đối với ta sinh ra dục vọng ta đồng tử c h i thân sẽ kết thúc vào hôm nay triệu vô cực khẩn trương cực kỳ hắn mới hai mươi sáu a vẫn còn con nít nhưng triệu vô cực ra vẻ chấn định nói ra ngươi là ma ta là người tương lai ngươi là ma ta là tiên tiên ma có khác chúng ta không có khả năng cùng một chỗ ta kiếm tiên khẽ cười nói bản tọa tuy là tà niệm hóa hình nhưng nếu bản tọa tự xưng tà kiếm tiên sẽ có một ngày tu luyện thành tiên tự nhiên là tiên ngươi ta vì sao không có khả năng cùng một chỗ huống hồ cho dù bản tọa chính là ma thì như thế nào chỉ cần ngươi cùng bản tọa kết làm đạo lữ b ả n tọa có năm chắc vô địch tại tâm giới nếu có ai đối với người ta cùng một chỗ nói này nói kia bản tọa để hắn tịch diệt chính là triệu vô cực sửng sốt hắn cũng không có được ga nổi đến ngược lại cảm thấy khóc không ra nước mắt ma này đối với ta chấp nghiệm đã sâu đây không phải chuyện tốt triệu vô cực dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn muốn lập tức rời đi nơi đây nhưng sư tôn vẫn chưa về c h ấ n ma thắp không có khả năng không người trông coi hắn giận d ữ mắng mỏ đối phương ma đầu ngươi mơ tưởng cả ta miệng của nữ nhân gặt người quỷ vô luận ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng ta sẽ không đi vào vốn lại một tháng trôi qua triệu vô cực thành công đột phá tới nguyên anh kỳ đại viên mãn hắn cảm thấy mình thật sự là tu luyện kỳ tài người khác là càng đến hậu kỳ tốc độ tu luyện càng chậm hắn tiến vào nguyên anh kỳ đến nay càng đến hậu kỳ tốc độ tu hành là càng nhanh nhưng đối với nguyên anh kỳ muốn thế nào mới có thể hoàn thành cực cảnh tu luyện hắn còn không có đầu mối triệu vô cực đột nhiên cảm giác được ma đầu kia cũng không phải không còn gì khác dù sao cũng là sống mấy vạn năm tà niệm hóa thân có lẽ có thể lợi dụng một chút nghĩ tới đây hắn chầm xuống t h a nhâm gọi hàng tà kiếm tiên nói ma đầu Ta bây giờ song sắp tu ế ngươi đ bốn triệu vô cực do dự một chút một hồi lâu mới lắc đầu nói song tu cũng không phải là chính đạo ta triệu vô cực chỉ muốn dựa vào chính mình cố gắng tu luyện thành thự đại đạo ta kiếm tiền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bất quá cũng không ngoài ý muốn nàng đã hiểu qua triệu vô cực kẻ này là cái khổ tu sĩ có lẽ là còn chưa mở t hiếu không biết song tu là cực kỳ vui sướng sự tình mặc dù nàng cũng không có thử qua nhưng căn cứ nàng năm đó tranh né thiên lan tổ sư tặc bà nương kia lúc ngẫu nhiên lấy được chuyển thừa ghi chép chuyện nam nữ đã rất vui vẻ mà tu hành khoái hoặc còn muốn q u a chuyện nam nữ song tu càng là hàng trăm lần thắng qua một mình tu hành cho nên song tu là cực kỳ vui sướng sự tình nhưng mà nếu triệu vô cực còn chưa mở hiếu vậy nàng cũng là sẽ không cưỡng cầu miễn cho đem người dọa chạy dù sao nàng hiện tại không đội mà đi ra so với g i a chấn ma tháp hay là đạt được tiên nhân huyết mạch quan trọng hơn một chút tốt có chi khí bản tọa từ trước đến nay thưởng thức ngươi như vậy nhân tài cái kia đã như vậy bản tọa liền khác chuyển cho ngươi nhất pháp giúp ngươi tu thành cực cảnh t à kiếm t i ê n vừa cười vừa nói sau đó hướng triệu vô cực giảng thuật tu luyện nguyên anh k ỳ cực cảnh phương pháp triệu vô cực nghe giảng mười phần trăm chú nguyên anh k ỳ cực cảnh phương pháp tu luyện rất c h â n quý hắn rất khó cự tuyệt ta à thì ra là thế cái kia đột phá thời điểm sau cùng tầng kia ngăn cách cái này không khó ngươi chỉ cần dùng sức bốn sau nửa cách giờ triệu vô cực đạt được thỏa mãn thể xác tinh thần vui vẻ không còn phản ứng lại bắt đầu dụ hoặc chính mình tà kiếm tiên tiếp tục tu luyện tiến vào tu luyện trước đó còn lấy ra kim hà quan đội ở trên đầu ân để phòng vạn nhất bốn cùng thời khắc đó khổ tu thành tiên ngọn núi cổ kiếm tu l ộ c phủ dốc lòng lĩnh hội bạch cốt cốt văn nhạc tính tiến nhập huyền diệu nộ đạo chi cảnh hắn bị đạo vận cùng kiếm ý vân quanh như là kén bình thường đem hắn bao khỏa ở trong đó vang lên bên thai đạo âm ở xung quanh linh khí như thủy triều chui vào thân thể của hắn trong cơ thể hắn bị phong ấn kinh mạch chính từng điểm từng điểm đang mở phong mà chung quanh hắn trên mặt đất một đạo lại một đạo vết kiếm ở đây thành hình Hiển nhiên, nhạc tính ngay tại truyền thừa là một môn cực kỳ khủng bố kiếm đạo pháp theo hắn cảm nộ g làm sâu sắc hắn cũng đang phát sinh t h về biến vê anh tại trong nháy mắt nào đó bạch ngọc trên khô lâu cốt văn toàn bộ c h ó c r a hóa thành một đạo đạo lưu quang hướng nhạc tính mi tâm tràn vào cùng hắn h ò a là một m thể nhạc tính thân thể lập tức nở rộ sán l ạ n không gì sánh được hà o quang khí tức của hắn hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi nhưng bạch ngọc trên khô lâu bắt đầu phát sáng lần nữa hiện ra nó kỳ lạ một mặt cùng trong ngoài động phủ cấm chế phát sinh c ộ n minh đem nhạc tính khí tức hóa kín tại tòa động phủ này bên trong bốn cùng lúc đó tiến gi đang bị ép hướng trạm tiên đài phải tiếp nhận c ạ o xương chi hình bách hoa tiên tử bỗng nhiên thần sắc có chút bi a i hôm đó lôi bộ hạ giới bắt nàng cùng phụ quân lại trực tiếp đem nhạc ra thôn di là đất bằng chẳng những nhạc lang đã mất đi sinh mệnh liền ngay cả trong thôn phụ lao hương thân cũng toàn bộ bị liên lụy mà chết không một người sống từ lúc kia bắt đầu lòng của nàng liền đã chết hiện tại nàng lại cảm thấy đến chính mình cho hải tử trong kinh mạch bảy phong ấn bị xúc động hiện nhiên con của nàng đã bước lên con đường tu hành đây không phải nàng muốn xem đến bởi vì đứa bé kia đạp vào con đường tu hành liền mang ý nghĩa sẽ có một ngày sẽ cùng tiên đình là địch nàng chỉ hy vọng nhạc t ĩ n h có thể là một m cái người bình thường hào hào sống hết đời nhưng nàng đã không có năng lực làm gì nữa bởi vì nàng lập tức liền muốn bị loại bỏ đi tiên cốt phế bỏ tu vi bị đánh nhập quảng hàn tiên ngục nàng chưa từng có giống giờ khắc này một dạng bốn oán hận cái kia lạnh như băng tiên đ i ể u cùng cái này lạnh nhạt vô tình tiên đình bốn thời gian nửa năm vội vàng đi qua ngọc hoa chân nhân còn chưa trở về triệu vô cực đã tu thành nguyên anh kỳ cực cảnh còn dưỡng thành một đợt kiếm của bình sương đang chuẩn bị hướng phân thần kỳ khởi xướng t r ú n kích nhạc tính còn không có từ ngộ đạo ý cảnh bên trong tỉnh lại nhưng kinh mạch phong ấ n đã bị xông phá đồng thời còn đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn hắn song thiên phu xác thực rất mạnh vẹn vẹn nửa năm liền từ số không đến khoảng cách trúc cơ chỉ có cách xa một bước mặc dù còn không có thanh tình nhưng nhạc tinh trong lòng đối với triệu vô cực tôn kính đã cao đến cực h ạ n mà lúc này triệu vô cực chính chuẩn bị trùng kích phân thần kỳ chấn ma tháp bên trong nữ nhân áo bào đen thân ảnh xuất hiện mở miệng hướng hắn nói ra triệu vô cực ngày xưa ngươi từng đáp ứng bản tọa bản tọa chuyển cho ngươi nguyên anh kỳ cực cảnh phương pháp tu luyện đợi ngươi tu luyện có thành t i u liền nhập tháp đến cùng bản tọa một trận chiến bây giờ ngươi đã tu hành có thành t i u lại chậ các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương s o n g chương sáu mươi bảy luận chế tà kiếm tiên hà phái tổ thất chương sáu mươi bảy luận chế tà kiếm tiên hà phái tổ thất triệu vô cực nghe vậy nhìn về phía tà kiếm tiên một mặt thản nhiên nói ra ta nói qua lời này nhưng tiên đ ổ từ từ nguyên anh kỳ cực cảnh làm sao có thể nói là tu hành có thành tựu nói xong hắn liền nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục tu luyện hắn xác thực đáp ứng tu luyện có thành tựu nhập trấn ma tháp cùng đánh một trận nhưng tu luyện có thành tựu nên như thế nào định nghĩa ai nói tu luyện thành tiên không tính là tu luyện có thành、kiểu. chờ đợi ta tu thành vô thượng kiếm tiên nhập tháp đánh với ngươi một trận chính là cũng không tính là nuốt lời tà kiếm tiên meo lại mắt theo dõi hắn ánh mắt dần dần thâm thúy nàng rất im lặng nàng thế mà bị lừa nàng thế nhưng là tà niệm hóa thân lấy thế gian tất cả tà niệm là chất dinh dưỡng lấy áp dụng vọng làm lực lượng nguồn suối tà kiếm tiên a hiện tại thế mà bị lừa mất mặt nhất thời cảm giác bị thất bại mánh liệt sông lên đầu nàng quyết định luyện chế một thanh tà kiếm l u ậ tả nam nhân này tựa hồ so với nàng càm tả nhưng nàng có thể có được kiếm ân liền dùng cái này chấn ma tháp bên trong yêu ma đến lợi c h ế dù sao những tên kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà lại luyện thành tà kiếm cái này khu khu c h ấ n ma thắp cũng đem rốt cuộc ngăn không được nàng đến lúc đó nàng có thể mạnh mẽ bắt lấy đạt được muốn hết thảy trước đêm sinh mễ làm thành cơm đã chín lại bồi dưỡng tình cảm cũng giống như vậy nghĩ tới đây tà kiếm tiên mở miệng nói ra cũng được đã ngươi hiện tại không n g u y ệ n ý vậy bản tọa chờ ngươi bất quá thế giới này rất nguy hiểm về sau ngươi hay là tiếp tục đợi ở trên trời lan tông tu luyện không nên chạy loạn phải biết cho dù thiên phú của ngươi cao minh nhưng cũng không phải vô địch nói xong tà kiếm tiên biến mất tại nguyên chỗ triệu vô cực sửng sốt trong lòng gọi thẳng ngoảo ma này cho hắn áp lực thật to lớn hắn hoàn toàn không hiểu rõ đây là chơi cái nào ra căn bản xem không hiểu bất quá triệu vô cực cũng không có suy nghĩ nhiều trước mắt ma này nhìn tạm thời tính nguy hiểm khá thấp lại hiện tại ma này không làm gì được hắn hắn cũng không làm gì được ma này m a lấy hắn tư chất nhiều nhất mấy trăm ngàn thanh năm liền có thể để ma này biết lợi hại không cần thiết x o a n s u y t r i ệ u vô cực tiếp tục tu luyện hắn muốn trước đem trạng thái điều chỉnh đến cực hạn lại hướng phân thần kỳ khởi xướng trúng kích mặc dù nhân tiên hôn huyết thiên phú mang tới huyết mạch của tiên để hắn tại độ tiếp kỳ trước đó cũng sẽ không lại gặp gặp thiên tiếp nhưng con đường tu hành t ừ t ừ vốn là nguy hiểm liều l ĩ n h càng không hỗn thỏa vẫn là phải chờ m ộ n chút bốn tiên hà phái đã trải qua dài đến mấy tháng đại chiến rốt cuộc thắng được trận này công phạt chiến nhưng trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm liệt môn nhân thương vong hơn phân nửa mới tuyển ra tiên hà ngũ kỳ toàn bộ vào mình cả môn phái thi h ả i khắp nơi trên đất một mảnh hỗn đ ộ t ngước mắt nhìn lại ma khí nồng nặc còn tại trên không thật lâu không tiêu tan tàn viên phía trên ngọc hoa chân nhân chính an ủi đầy dậy nước mắt tiên hà phái trưởng môn tại các nàng phụ cận đứng đấy rất nhiều tu sĩ bọn hắn đều là tiên hà phái đ ạ tử nhìn xem mấy tháng trước còn một phái vui vẻ phồn binh khí tượng tông môn cũng có lẽ ngay tại vài ngày trước còn có nói có cười đồng môn trên mặt của bọn hắn s ẹ t quá nước mắt ngọc hoa chân nhân cũng rất phiền muộn từ nhận được hảo h ư u cầu viện một khắc này cái k h á c liền hướng tiên hà phái đổi đến đáng tiếc vẫn là tới c h ầ m một bước ma giáo yêu nhân đã hướng tiên hà phái khởi xướng tổng tiến công nàng đã là hợp đạo kỳ đại tu sĩ hảo h ư u cũng là phân thần chín tầng tu sĩ còn có chí bảo băng thanh kiếm nơi tay chân thực sức chiến đấu coi như so ra kém hợp đạo kỳ tu sĩ cũng có nửa bước hợp đạo trình độ nhưng mà chính là như vậy các nàng hai v ề tay cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng chống lại đám kia ma giáo yêu nhân bên trong cái kia người dẫn đội căn bản đằng không xuất thủ đi trợ giúp những người khác trận này công phòng chiến kéo dài suốt tám cái nửa tháng lại tám ngày các nàng hai người nhiều lần đều kém chút song song vẫn lạc tại ma đầu kia chi thủ nếu như không phải một tên sau cùng thanh niên kiếm tu đi ngang qua trọng thương ma đầu kia bốn hiện tại là tình huống như thế nào còn không biết đâu khả năng tiên hà phái đều đã không còn tồn tại cũng không biết thiên lan tông tình huống như thế nào ngọc hoa chân nhân bắt đầu tưởng niệm tông môn nàng rời đi tông môn đã lâu rất là lo lắng nhưng nàng trong thời gian ngắn đi không được thiên hạ phái trên không ma khí thật lâu không tiêu tan chứng minh phụ cận còn có ma tu ma giáo yêu nhân lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại bốn vô song thành rất nhiều đệ tử vây tụ tại chỗ cửa thành các vị các ngươi nghe nói không trong truyền thuyết vị kia kiếm linh tông thiên hạ hành t ẩ u chính trực chạy chúng ta thiên hạ vô song thành mà đến cái gì kiếm linh tông thiên hạ hành t ẩ u t vị kia thế nhưng là ngoan nhân a nghe nói vị kia từ bắc vực kiếm linh tông xuất phát một đường xuôi nam ven đường đem bắc vực trung châu còn có nam vực đã đi qua khu vực tông môn thế hệ trẻ tuổi thiên tài khiêu chiến mấy lần không một lần bại hiện tại rốt c ụ c đến phiên chúng ta vô song thành sao không chỉ có như vậy vị kia cùng nhau đi tới đối thủ cũng không chỉ các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi thiên tài còn có những cái kia không hy vọng nhìn thấy hắn trưởng thành người cùng để mắt tới hắn ma tu nhưng cùng tìm các đại tông môn thiên tài thử kiếm khác biệt những cái kia không có hảo ý để mắt tới hắn người đều đã chết khủng bố như vậy thật sự là khủng bố như vậy không hổ là kiếm linh tông thiên hạ hành tàu a tất cả mọi người rất ngạc nhiên vị kia một đường quét ngang tới cùng thế hệ vô địch kiếm linh tông thiên hạ hành tàu đến t u ộ cùng l ạ như thế nào phong thái bọn hắn nghị luận không lớt trong đó cũng có chút đệ từ không khỏi cảm thán đáng tiếc ta vô song thành vô song sư huynh bạch sư tỷ cùng thích ư ố n g sữa thu cái tiên mãi hoa hoa đều tại trong bí cảnh còn chưa trở về không phải vậy lấy bọn hắn phong thái chưa chắc không thể cùng vị kia phân cao thấp à. lời nói này vừa ra lập tức đạt được rộng khắp tán đồng cái này xác thực vô song sư huynh thế nhưng là ta vô song thành gần vạn năm qua duy nhất có thể sử dụng hồng trần hộp kiếm n g ư ờ i hồng trần hộp kiếm mười ba kiếm vô song sư huynh đã có thể đồng thời khống chế mười hai trôi b ạ c h sư tỷ cũng rất lợi hại không chỉ có nhục thân có thể so với thể tu còn lấy nhân loại c h i thân nắm giữ thanh l i ê n sinh d i ễ m a nếu không có ngày đó sư tỷ t r i ể n lộ hỏa diễm đằng sau liền trải qua thành chủ tự mình xác nhận ta thật hoài nghi sư tỷ là dị loại hóa hình còn có thích uống sữa thu nại hoa mặc dù là thành chủ từ cửa thành đ ạ được không biết bị ai vứt bỏ tại chúng ta vô song thành nhưng hôm nay tư s á t thực mạnh vô địch a thiên tư xuất chúng nhục thân vô song vượt cấp mà chiến như uống nước còn chiếm được tế linh tán thành đơn giản không giống loài người càng tựa như là một cái thái cổ sinh linh con non thật hy vọng bọn hắn có thể vượt qua a đúng vậy đó nhất định là trận kinh thế chi chiến đám người hưng phấn không thôi nhao nhao phát biểu ý nghĩ của mình đồng thời theo tin tức lưu truyền còn có càng ngày càng nhiều đệ tử chạy đến hai ngày sau một tên nam t ử đạp kiếm mà đến nhìn thấy trong cửa thành bên ngoài tụ tập người hắn không nhúc nhích chút nào trên thực tế hắn chính là từ kiếm linh tông mà đến trong miệng mọi người vị t i a thiên hạ hành tàu hắn xứng với xưng hô thế này nhưng hắn cũng không phải là bởi vì hắn xuất tông chỉ vì việc tư muốn kiến thức kiến thức ngày xưa thủ hạ bại tướng có hay không tiến bộ muốn nhìn một chút mặt khác đại vực thiên tài mạnh bao nhiêu cũng nghĩ gặp một lần vị kia bắt được sư m ộ i phương tâm nam tử hoặc là nói thiếu niên các đại lão cầu hạ cất giữ đổi u đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương s o n g chương sáu mươi tám cuối cùng thành phân thần kỳ nhân vật chính chi tư chương sáu mươi tám cuối cùng thành phân thần kỳ nhân vật chính chi tư thiên hạ vô song thành nam tử nhìn qua thành tên trong miệng nỉ non thanh này khẩu khí quá lớn cũng không biết xứng hay không được cái tên này đoạn đường này tìm tới các đại tông môn thiên kiêu thử kiếm hắn gặp quá nhiều người cũng đã gặp quá nhiều tên không phó thật thiên tài nhất là tiến vào nam vực đến nay đừng nói là thế hệ trẻ tuổi chính là rất nhiều cường giả thế hệ trước đều rất làm cho người khác thất vọng s a không nói liền nói trước mấy ngày đi đường khác qua một cái ngay tại gặp phải ma tu vây công tâm môn vừa vặn gặp phải hai vị người nữ chân cùng một ma đầu giao chiến ma đầu kia hắn nhìn không ra cảnh giới nhưng này hai vị người nữ chân tu vi lại cùng hắn không sai bị lắm hắn lúc này nhận định ma đầu kia nhất định là không tầm thường cường địch thế là rút kiếm sau đó bốn ma đầu trong nháy m ắ t ngã xuống ngay cả hắn một kiếm đều không tiết nổi kém chút bị chém chết rất là không thú vị cho nên hắn vung bung lên ống tay áo đi thẳng bây giờ hy vọng thiên hạ này vô song thành có thể danh xứng với thực chút để hắn hơi thể nghiệm một chút thế lực ngang nhau niềm vui thú nghĩ tới đây nam tử ngự kiếm hướng trong thành mà đi bốn lúc này thiên lan tông thái thượng ngọn núi đã trải qua hai ngày điều chỉnh triệu vô cực đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất hướng phân thần kỳ khởi xướng trúng kích chấn ma tháp bên trong ta kiếm tiên vô hộ chín tầng yêu ma muốn lấy huyết nhục tà niệm luyện chế thiên hạ chí tà chi kiếm bốn trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày khắc khổ tu luyện ta kiếm tiên còn chưa có bắt đầu luyện chế kiếm p ô i triệu vô cực đã thành công tấn cấp làm phân thần kỳ đại tu sĩ tính danh.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 thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên nhân tiên hôn huyết tuyệt thế t h i ê n tư không còn thừa lắc xúc sắc số lần tám ba năm cờ lạc mở bắt đầu lắc xúc sắc mở ra giao diện thuộc tính triệu vô cực trong lòng đắc ý mạnh lên cảm giác thật tốt thoải mái hắn còn chú ý tới mình giao diện thuộc tính lại nhiều m ộ t cột mặc dù không biết vì cái gì vừa thu đồ đệ thời điểm không xuất hiện đến bây giờ mới xuất hiện nhưng ảnh hưởng này không được triệu vô cực tâm tình t h a n h tựu phân thần kỳ chính là phóng nhãn toàn bộ nam huyền vương triệu đều ít có địch thủ là đáng giá cao h ứ n sự tỉnh mà lại có thể tùy thời xem xét đồ đệ tin tức đây là chuyện tốt hắn tự động hiểu thành mới tăng cột khối là chính mình tu vi tăng lên mang đến biến hóa sau đó bốn đương nhiên là tiếp tục tu luyện a triệu vô cực không chút do dự nhưng vào đúng lúc này mỹ mắt của hắn đ ố n g nhiên nhảy một cái làm sao có loại không tươi đẹp l ắ m cảm giác triệu vô cực nghĩ mãi mà không rõ tiếp tục tu luyện ba ngày sau triệu vô cực tâm hoàn toàn loạn có loại có thứ gì sự tình ngay tại phát sinh dự cảm hắn càng nghĩ cảm thấy khả năng cùng đồ đệ của hắn có quan hệ dưa này hoa tử không phải là chân tu luyện ra cái gì tới đi triệu vô cực giật mình trong lòng vội vàng mở ra giao diện thuộc tính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 nhưng cũng đều vì tiên thần không dung bởi vậy lúc sinh ra đời liền bị bách hoa tiên tử phong ấn kinh mạch 14 t u ổ i trước đó cùng phụ mẫu trải qua hạnh phúc khoái hoặc sinh hoạt 14 t u ổ i năm này bởi vì một trận ngoại ý muốn tiên đình phát hiện cha mẹ của hắn sự t ì n h mà bị mang đến thiên lan tông gần hai năm trước nó hiện đang ở thôn trang bị diện phụ thân v ẫ n lạc mẫu thân bị phế đánh vào tiên ngục bây giờ bái nhập khổ tu thành tiên ngọn núi là trời lan tông phó trưởng môn đại đệ tử dưới cơ duyên xảo hợp đã đạp vào con đường tu hành bốn tu vi trúc cơ kỳ một tầng công pháp kiếm đạo chân giải triệu vô cực con người phong đại vô ý thức rủi, rủi con m dưa kia hoa tử làm sao đột nhiên chúc cơ còn có nhìn danh tự liền rất ngưu phê công pháp kiếm đạo chân d à i ai bảo cho hắn đến tột u cùng là ai ở l ư n g đ â m ta nhìn nhìn lại nội dung phát sinh một chút biến hóa lai lịch một cột triệu vô cực cảm thấy tại chính mình không biết địa phương nhất định chính phát sinh một ít chính mình không biết sự t ì n h mặc dù nghĩ lại cũng bình thường dù sao tại trong tiểu thuyết nhân vật chính người nhà cùng sư môn luôn luôn gặp phải các loại nguy cơ mà nhân vật chính thì cuối cùng sẽ gặp được các loại cơ duyên căn bản ngăn không được nhưng hắn bỗng nhiên lo lắng nếu nhạc tĩnh đã triển lộ nhân vật chính tri tư chính mình thu lưu nhạc tĩnh có thể hay không đưa tới mầm hai vạn triệu vô cực nhìn về phía mình khổ tu thành tiên ngọn núi cảm thấy là thời điểm để tiểu tử này xuống núi để tránh đem chính mình c u ố n vào mầm thai vạ bên trong bất quá bây giờ thời cơ còn chưa tới bởi vì sư tôn vẫn chưa về nơi này không thể không người trấn thủ mà khiến người khác đi để nhạc t i n h xuống núi cũng không thỏa đáng đến một lần loại này có nhân vật chính chi tư người đều tâm cao khí n ạ o chưa chắc sẽ nghe theo những người khác lời nói thứ hai hắn làm sao biết người kia nói trình độ như thế nào vạn nhất nói sai dẫn đến tiểu tử kia lòng sinh oán hận đó chính là t a i họa vô tận hắn chỉ là muốn đuổi người xuống núi không muốn có nhân vật chính chi tư đồ để oán hận bên trên chính mình mà lại nếu tiểu tử kia quật khởi đã thế không thể đỡ vậy hắn còn muốn tăng lớn đầu tư đem quan hệ đánh tốt liền có thể chờ đợi kịch bản phát triển thêm một bước đồ đệ chiến tiên đ ỉ n h vi sư tinh thần động viên ủng hộ chi đồ đệ sông tiên ngục cứu mẹ vi sư phụ trách chiếu cố đồ đệ người nhà chậm đ ợ i nhân vật chính đồ đệ phát dục mang ta bay triệu vô cực nghĩ như vậy chợt nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện chỉ là trong lòng hơi nhớ nhung sư tôn sư tôn đi làm ngoại viện cũng đã gần một năm cũng nên trở về ai lại là tưởng niệm sư tôn một ngày bốn cùng lúc đó khổ tu thành tiên ngọn núi nhạc tinh từ huyền chi h i u huyền trong trạng thái ngộ đạo lui đi ra. linh khí tại thể nội thông suất lưu chuyển để hắn cảm thấy rất kỳ diệu đây chính là linh khí từ kinh mạch chạy qua cảm giác a thật là thoải mái a nhạc tính năm chặt năm đấm cảm thụ được xưa đâu bằng nay lực lượng n h ì n không được chạy xuống kích động nước mắt mấy phút đồng hồ sau hắn hướng về triệu vô cực thường xuyên tính t ọ a địa phương quỳ xuống lạy trong miệng nhắc tới đồ nhi đ a tạ sư tôn chuyển pháp ngài đối với đồ nhi dụng tâm lương khổ có thể đồ nhi lại lừa gần ngài đồ nhi bất hiếu các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trương xong chương sáu mươi chín ba nghìn tâm v i ế n hỏa các lộ thiên tiêu thử kiếm chương sáu mươi chín ba nghìn tâm viêm hỏa các lộ thiên tiêu thử kiếm nhạc t ĩ n h rất thầy náy thế nhưng là không có cách nào huyết h ả i thâm cựu không thể không báo lúc đó loại tình huống kia hắn chỉ có thể như vậy nhưng bây giờ không giống với lúc trước hiện tại hắn đã đạp vào con đường tu hành tin tưởng có kiếm đạo chân giải cùng sư tôn trợ giúp chính mình nhất định tương lai đều có thể bất quá nghĩ đến cái k i a h ị diệt chính mình thôn trang thần bí kẻ địch mạnh mẽ nhạc t ĩ n h cảm thấy mình còn không thể hướng sư tôn thẳng thắn hắn phải đợi đến có đầy đủ lực lượng hoàn thành báo thủ đằng sau đến lúc đó lại hướng sư tôn tịnh tội báo đáp đại ân đại đức sau nửa cách giờ nhạc tính kiên định tín nhiệm Bắt đầu tu đầu đạo luyện kiếm c hắn â n bên trong trúc kỳ công bốn. song thành đến từ kiếm linh tông nam tử chờ đợi đến hơi không kiên nhẫn. dài kiếm đợi hơi trúc phát từ cơ chờ kỳ Vô h tử là nghe nói trong thành này người nói lên trong thành này có mấy vị thiên tư xuất chúng đệ tử trong đó còn có một vị kiếm tu mới lưu ở nơi đây chờ đợi nhưng bảy bảy bốn mươi chín ngày trôi qua ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy hắn bắt đầu hoài nghi có phải hay không trong thành này đệ tử chưa thấy qua việc đời nói k h o á t quá mức đồng thời vô song thành trong bí cảnh thích uống sữa thu nam hải đạt thành uống khắp trong bí cảnh tất cả chủng tộc sữa thu thành cựu cũng đã ăn mấy cái thiêu nướng đại điều tu vi phóng đại Kiếm vô o từ, từ, từ đây có được người triệu hoán tâm viêm năng lực đang chiến đấu thời điểm có thể cho đối thủ trong chiến đấu phân thân áp chế tâm viêm thực lực khá thấp người thậm chí sẽ trực tiếp tự đốt đồng thời trong cơ thể của nàng liên tục không ngừng sinh ra một loại đặc thù tâm viêm loại này tâm viêm sẽ không đối với nàng tạo thành tổn thương Tương phản sẽ không phân ngày đêm tự phát vì nàng luyện linh khí. Nói cách khác, thân thể một tự phát trạng thái tu thời phản không phân ngày nàng rèn luyện linh Nói nàng không không luyện đồng thời hiệu quả vẫn còn sánh、so、chính khí. cách khác khắc hiệu mình sẽ sẽ so vào đêm vì lúc loại quả của ở bạch ì n thường luyện h tu tốt. mua b quán linh vô cùng vui vẻ nàng cảm thấy mình đuổi kịp triệu vô cực ở trong tầm tay nhưng loan cơ lại có chút bất an trước đó nàng cũng cảm giác được cùng bạch quán linh tranh đoạt ba nghìn t â m v i ê m quả thiếu niên kia có chút cổ quái trên thân nó giống như có một đạo cùng loại chính mình một dạng trạng thái thần hồn thể tồn tại mặc dù đạo thần hồn kia thể luận cảnh giới tất nhiên là so ra kém chính mình nhưng cũng đáng được để ý không biết là thời kỳ đó để lại tồn tại mà gần đây nàng lại có cảm giác được ngoài bí cảnh có một tên bất phàm tồn tại đến người kia tu vi ở trong mắt nàng tự nhiên là không đáng giá n h ắ c tới coi như kiếm đạo tu vi không sai cũng bất quá sâu kiến nhưng trên thân nó lại có một cỗ rất quen thuộc khí tức loan cơ rất hoài nghi có phải hay không một vị nào đó lao bằng hưu hoặc là nói đối thủ cũ thủ bút kỷ nguyên này hoàng kim đại thế mới vừa vặn kéo ra màn tre cứ như vậy kinh khủng cái k i a đến hậu kỳ xuất hiện nhân vật thiên tiêu nên có bao n h i ê u khoa trương loan cơ lại nghĩ tới vô song thành trong tia gốc cây liễu nhìn chỉ là tương đương với phân thần kỳ tu sĩ thường thường không có gì lạ tế linh có thể cái kia không che giấu được tang thương phong cách cổ xưa khí t ứ c thấy thế nào làm sao giống như là niết bàn tồn tại cấm kỵ nàng bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể để tiểu đồ đệ c à n g mạnh tương lai cùng những cái kia tồn tại tranh p h o n g bốn ba ngày sau bí cảnh c h i môn mở ra tiến vào bên trong thiên tài liên tiếp trở về đều là các đại thế lực thiên tiêu nghe nói kiếm linh tông người tới lần nữa nhao nhao khởi s ư ớ n g khiêu chiến kết quả không cần nói cũng biết bốn Trừ c o n cây thức thiếu niên cùng cầm trong tay kiếm gỗ đào thiếu niên không một có thể làm cho hắn xuất kiếm liền xem như hai vị kia thiếu niên cũng chỉ là tất cả để hắn ra một kiếm thằng đến thích uống sữa thú nam hải xuất hiện lấy các loại bảo thuật cùng hắn phát sinh một trận chiến kinh thế sau đó chính là kiếm vô song mặc dù tu vi không bằng hắn rất nhiều giữa hai người chỉ thử kiếm đạo không liệu tu vi mười hai phi kiếm thử một kiếm kiếm khí tung hành dư luận xôn xao đều là kiếm ý mười phần kịch liệt cái này hai trận chiến đều là cân sức ngang tài đến từ kiếm linh tông nam tử bắt đầu chờ mong vô song thành bên trong vị thứ ba thiên tiêu không muốn cái này nho nhỏ nam vực hoang man c h i địa thế mà có thể ra những n à y nhân vật không tầm thường sau một ngày bạch quán linh cũng từ trong bí cảnh đi ra cũng chính là một ngày này vô song thành lần nữa buộc phát đại chiến kinh khủng trên trời cao bóng người giao thoa đáng sợ kiếm y cùng kinh khủng dị hỏa không ngừng va chạm cuối cùng một đoá thịnh đại song sát hỏa liên trên không trung nở rộ đến từ kiếm linh tông nam tử chật vật mà chạy nhà đại vô song thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh mọi người đều kinh ngạc không thôi không nghĩ tới nhìn nhất người vật vô hại bạch sư tỷ mới là dấu sâu nhất cái kia a đúng vậy a thích uống sữa thu t ả n g đá nhỏ cùng có thể khống chế hồng trần hộ kiếm vô song sư h u y n h cũng chỉ là cùng vị kia đánh hòa nhau bạch sư tỷ vừa ra thế mà kết thúc vị kia bất bại thần thoại cái kia quét sạch mà qua khủng bố sóng lửa cho dù là cách xa nhau sâu xa ta đều có thể cảm nhận được nóng bỏng nếu là chiến đấu độ cao lại thấp một chút chỉ sợ cả tòa vô song thành thậm chí xung quanh địa phương đều sẽ nhận trùng k í c h t a chỉ có thể nói bạch sư tỷ quá mạnh sau cùng cái kia h o a liên lực t a n phá kinh khủng kia đều có thể so với hợp đạo kỳ cường giả một kích đi nếu không có phòng bị độ kiếp kỳ phía dưới chỉ sợ không người có thể đỡ được k a cũng không biết là đạo pháp gì lại cường đại như vậy vô song thành đám người kích động cực kỳ trong truyền viết cùng nhau đi tới không một lần bãi kiếm linh tông thiên hạ hành tàu đều tại bọn hắn vô song thành liên tiếp an quả đắng dù là nhân vật chính không phải bọn hắn bọn hắn cũng cảm thấy quang v i n h may mắn chỗ nào nhưng kiếm vô song cùng thích uống sữa thú nam hải lại như có điều suy nghĩ bọn hắn không rõ bạch quán linh vì sao có thể sử dụng cường đại như vậy chiêu thức nghĩ đến cùng nắm giữ đặc thù hỏa diễm có quan hệ sở dĩ có thể đánh cho tên nam tử kia chật vật mà đi vi lực mạnh mẽ c ô nhiên là một phương diện nhưng cũng là tên nam tử kia không có phòng bị n g u y ê n cớ không phải vậy thắng bại như thế nào cũng không tốt nói bạch quán linh tu vi mặc dù xưa đâu bằng này thế nhưng bất quá nguyên anh kỳ cùng bọn hắn không kém là bao nhiêu xử xuất uy lực bực này chiêu thức tất nhiên không thể nào là không có đại giới. hai người lính nhau đều là nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ điểm này bọn hắn tâm thụ trải nghiệm bạch quán linh xử suất một chiêu như vậy tự thân nhất định cũng bỏ ra cái giá không nhỏ thích uống sữa thú nam hải bỗng nhiên hướng hai người kia đại chiến phương hướng bay qua kiếm vô s o n g theo sát phía sau hắn biết tảng đá nhỏ đi làm cái gì tất nhiên là đi tìm bạch quán linh thẳng thắn nói hắn cũng không hy vọng bạch quán linh xảy ra chuyện đó là một một đối thủ không tệ bốn cùng lúc đó đại chiến chỗ cách đó không xa trên mặt đất bạch quán linh toàn thân máu tươi nằm trên mặt đất nhìn rất là thế thảm loan cơ thanh â m tại bên t a i nàng tham t h ẳ n vang lên tiểu linh con người thật là lứ gan lại dám đem thanh l i ê n sinh diễm cùng ba nghìn tâm viêm hỏa dung hợp hai loại hỏa diễm thiên tính bá đạo đồng thời cực kỳ tính hủy diệt bởi vì ngươi công pháp tính đặc thù có thể cùng tồn tại ngươi thể nội mà ngươi càng đem nó áp xúc dung hợp nếu không có ta tại khẩn yếu q u a n đầu vận dụng lực lượng thần hồn che lại ngươi ngươi giờ phút này đã ở sán lạn trong bạo tạc hủy diệt nếu là bị chính mình chế tạo ra đồ vật tác động đến mà chết cũng là một đại kỳ văn các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trương xong chương bảy mươi phân thần kỳ tầng hai phá rồi lại lập chương bảy mươi phân thần kỳ tầng hai phá rồi lại lập bất quá d ngươi bây giờ thân thể cũng căn bản không chịu nổi lực lượng như vậy hiện tại thân thể của ngươi đã cơ hồ đến gần như tàn phá tình trạng loan cơ trong thanh âm mang tới một tiêng nghiêm khắc bạch quán linh chỉ là cười khổ lúc đó nàng chỉ là không muốn thua bởi vì đoạn đường này đi tới nàng nhìn thấy rất nhiều thiên tài đều mạnh hơn chính mình thậm chí nhiều khi nàng đều cần dựa vào lao sư lực lượng mà tại đối mặt tên kia kiếm a k i ý tung hoành nam từ lúc nàng lần nữa cảm nhận được cảm giác bị thất bại mặc dù đối phương chưa hề nói lao sư cũng không có nói thậm chí chiến đấu cục diện đều giống như là thế lực n a n nhau có thể bạch quán linh trong lòng rất rõ ràng đối phương lưu thủ hoặc là áp chế lực lượng tại cùng mình chiến đấu cái này hung hăng kích thích nàng tiêu ngạo của nàng không cho phép nàng ai cũng đánh không lại cho nên nàng muốn thử một chút dựa vào bản thân lực lượng có thể hay không chế tạo ra đánh bại không thể chiến thắng c h i địch lực lượng mà trên người nàng trừ thanh l i ê n sinh diễm cùng ba nghìn tâm viêm h ỏ a bên ngoài đều không có loại tiềm lực này chỉ là nàng không nghĩ tới đối với thân thể tổn thương sẽ lớn như vậy có thể nói nếu như không phải nàng có được có thể xưng sinh mệnh c h i hỏa thanh l i ê n sinh diễm đổi bất kỳ người nào khác cho dù không chết cũng sẽ triệt để biến thành phế vật có thể cho dù là dạng n à y bốn nàng cũng không thể chiến thắng đối phương đừng nhìn một kích kia đằng sau tên nam tử kia chật vật mà chạy thế nhưng là trên thực tế người ta chưa hẳn liền chịu thương nặng c ỡ nào bạch quán linh lại bắt đầu tưởng niệm triệu vô cực không biết triệu vô cực hiện tại thế nào mình bây giờ có loại lực lượng này bốn hẳn là còn không thể để hắn hài lòng đi nếu như là hắn nhất định có thể cầm xuống tên nam tử kia ai ta quả nhiên vẫn là đầu cửi mục bốn sau nửa cách giờ kiếm vô song cùng tảng đá nhỏ tìm được bạch quán linh đưa nàng mang về vô song thành tế linh cây liễu đối với bạch quán linh tiến hành trị liệu đồng thời tại khoảng cách vô song thành mấy trăm dặm xa trong núi lớn một đạo trên thân pháp y cơ hồ đã bị thiêu đốt hầu như không còn thân ảnh xuất hiện chính là tên kiếm t u kia hắn lúc này sắc mặt hơi trắng bệnh khoe miệng còn có một vết máu t i ê n đ i ê n t i ê n đ i ê n này nàng làm sao dám kiếm t u tiện tay xóa đi vết máu ở khoe miệng trong miệng hùng hùng hồ hồ bất quá mặc dù trong miệng tại c h ử i rửa nhưng hắn trong lòng là công nhận đối phương chỉ là một tên nhiều nhất không cao hơn ba mươi tuổi thiếu nữ mang cho hắn kinh hỉ lại vượt quá tưởng tượng của hắn lúc trước khủng bố trong bạo tạc cho dù là hắn cũng đầy đủ dùng chín thành lực lượng vừa rồi trong khoảnh khắc đó ngưng tụ ra không thể phá vỡ kiếm khí bình chướng mà lại liền xem như dạng này hắn cũng thụ thương cái kia cỗ sóng lửa như là dễ như t r ở bàn tay giống như phá hủy hắn ngưng tụ bình t h ư ớ n g mặc dù chỉ là một chút vết thương nhẹ cũng có hắn chưa hết toàn lực nguyên cớ nhưng đường đường kiếm linh tông thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất hợp đạo kỳ đại tu sĩ hắn tại giao đấu một người nguyên anh kỳ tiểu nha đầu lúc thụ thương bốn đó chính là thua hắn bắt đầu càng chờ mong chuyến này sau cùng mục tiêu chinh phục vô sư hội nam nhân triệu vô cực bốn cùng thời khắc đó thiên lan tông thái thượng ngọn núi triệu vô cực cảm giác mình khoảng cách phân thần kỳ tầng hai lại tiến một bước rất tốt tân cấp phân thần kỳ đằng sau h sư tôn vẫn chưa trở về cũng không biết tiểu tử kia tình huống như thế nào tính danh nhạc tinh chủng tộc nhân nghiên linh mười sáu tu vi trúc cơ kỳ tầng năm công pháp kiếm đạo chân giải thần thông đạo pháp không pháp khí phong linh ánh trang vòng thiên khí trạng thái bị phong ấn thiên phú hoa tiên tri tử nhân tiên hôn huyết lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân tri tử trời sinh trăm hoa tri vương một khi đạt vào con đường tu hành chắc chắn quét ngang một thế nhưng cũng đều vì tiên thần không dùng bởi vậy lúc sinh ra đời liền bị bách hoa tiên tử phong ấn kinh mạch 14 tuổi trước đó cùng phụ mẫu trải qua hạnh phúc k h ó i hoạt sinh hoạt 14 tuổi năm n à y bởi vì một trận ngoài ý muốn tiên đình phát hiện cha mẹ của hắn sự t ì n h mà bị mang đến tiên la n tông gần hai năm trước nó hiện đang ở thôn trang bị diện phụ thân v ỡ lạc mẫu thân bị phế đánh vào tiên ngục bây giờ bái nhập khổ tu thành tiên ngọn núi là trời la n tông phó trưởng m ô n đại đệ tử dưới cơ duyên xảo hợp đạp vào con đường tu hành ngay tại cấp tốc trong lúc đề tháng bốn thứ đồ chơi gì chúc cơ kỷ tầm năm ngắn ngủi bốn ngày liền từ trúc cơ kỳ một tầng đến trúc cơ kỳ tầng năm tri cảnh triệu vô cực trận tròn trong mắt biến thái tiểu t ử này mẹ nó bật h ặ c đi làm sao tu vi tăng lên nhanh như vậy chẳng lẽ là phụ mẫu tế thiên vô địch lưu nhân vật chính triệu vô cực trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều mấy phút đồng hồ sau triệu vô cực từ bỏ suy nghĩ kẻ này mặc dù không nên ở lâu nhưng nơi này còn không thể rời bỏ hắn sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện thiên lan tông ra một cái bạch có linh còn có nhạc tĩnh ai có thể cam đoan những tông môn khác liền không có, có được nhân vật chính tri tư khí vận tri tử khí vận tri nữ bọn họ tồn、tại. cho nên chỉ là ô m g đùi còn chưa đủ chính hắn cũng nhất định phải có được giải quyết vấn đề lực lượng phân thần kỳ chỉ có thể ở nam huyền trong vương t r i ề u ít có đi thủ phóng nhãn toàn bộ nam vực còn có chút không đáng chú ý nếu như lại kéo lên mặt k h á c vực cùng một chỗ tương đối thì càng không được triệu vô cực cảm thấy mình nhất định phải toàn lực ứng phó tu luyện tranh thủ tại trong vòng năm năm thành tựu hợp đã bốn sau một ngày triệu vô cực tâm huyết dâng trào thi triển truyền thống tay nghề dung một phát trúc mừng ngãi thu được linh cấp thiên phú phá rồi lại lập thu hoạch một cái linh cấp thiên phú nhìn qua cái thiên phú này giới thiệu triệu vô cực như có điều suy nghĩ hắn nghĩ tới kiếm của mình sương trước kia là không có nắm chắc hiện tại có cái thiên phú này bốn chính mình có hay không có thể bắt chước vị kia độc đoán vạn cổ tồn tại khoét xương sau đó bồi dưỡng càng mạnh kiếm cốt dạng này liền có thể đem giả kiếm cốt đưa cho nhân vật chính độ đệ vừa vặn tiểu tử kia xuống núi chính mình không có gì tốt cho chỉ cấp nguyệt tinh vọng hoặc là đầu dòng kiếm nói giống như có chút keo k i ệ t nhưng tốt hơn cái kia mấy món lại không nỡ hiện tại trong cơ thể mình kiếm cốt biến thành có thể tái sinh tài nguyên bốn vậy liền không có gì thích hợp bằng vị sư khoét xương đem tạo lấy tiểu tử kia tính tỉnh hẳn là sẽ rất cảm động đi bốn hai tháng sau triệu vô cực thành công đạt tới phân thần kỳ tầng hai hắn bắt đầu hoài nghi sư tôn phải chăng không có ý định trở về ngay kế tiếp ngọc hoa chân nhân trở về mặt mũi tràn đầy tiểu thụy xem bộ dáng làm ệ muốn chết rồi cũng không biết gặp cái gì triệu vô cực cảm thán nói sư tôn ngươi lần này đi lại là một năm hôm nay trở về sắc mặt còn như vậy tiểu thụy nghĩ đến cũng không thuận lợi chúng ta thiên lan tông nguy cơ cũng không ít ngươi liền không thể tại trong tông môn an tâm tu hành làm gì như vậy chấp nhất tại những tông môn khác ngọc hoa chân nhân đối mặt đồ đệ chỉ trích sắc mặt xấu hổ thật lâu phương thuyết nói vi sư cũng không có biện pháp thiên lan tông vốn là cùng phật môn không hòa thuận những năm này cùng nam vực những tông môn khác ở chung cũng không tốt chỉ có cùng tiên hà phái còn ở chung tính vui sướng nếu như sẽ cùng tiên hà phái trở mặt chúng ta tại nam vực đem tứ cố vô thân vậy liền phiền phức lớn hơn rồi vô cực ta đ ổ vi sư cũng là thân bất do kỳ ngay vậy triệu vô cực biểu lộ cổ quái các đại lão cầu hạ cất giữ đổi u đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trương song chương bảy mươi hai đại trượng phu sinh tại giữa thiên điệu t r ứng như trường giang đông chạy biển cả câu đặt trước lần đầu chương bảy mươi hai đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa chỉ ứng như trường giang đông chạy b i ế n cả câu đặt trước lần đầu lần trước bốn sư tôn ngươi thật giống như không phải nói như vậy đi cho nên đây mới là chân tướng triệu vô cực là người hắn đã thật lâu không có như thế im lặng qua nhưng nghĩ lại cũng bình thường sư tôn chính là khổ tu sĩ mà nên trưởng môn cũng không biết làm bao nhiêu năm cũng không thể thật chỉ là vì khuê mật c h i t ì n h liền ngay cả nhà mình tông môn đều mặc kệ đi chợ giúp nhà khác nghĩ tới đây hắn quyết định trước không thẳng ra sư tôn so với sư tôn hay là đồ đệ càng đáng giá để ý một chút cứ như vậy triệu vô cực đem phá ma kiếm trả lại sau đó vội vàng chạy về khổ tu thành tiên ngọn núi chứ thiên khí đung đưa ta đổ xuống núi thời cơ đã tới chỉ là không biết hai tháng đi qua tiểu tử kia tu vi phải trăng lại có tinh tiền bốn một lát sau triệu vô cực rốt cục trở lại độc vụ. khi nhìn đến nhạc tính trong n g á y mắt cả người hắn đều ngây ngẩn cả người xoa tu vi của tiểu tử này quả nhiên không bình thường mới hai tháng đi qua thế mà lần nữa bay vọn đã tu thành trúc cơ kỳ cực cảnh không hổ là ngươi có được nhân vật chính tri tư nam tử triệu vô cực hít sâu một hơi cảm thấy mình nhất định phải mau chóng hắn ho nhẹ một tiếng nhạc tính lập tức mở mắt nhìn về phía hắn triệu vô cực chậm rãi nói ra nhạc tính ngô đồ ngươi trời sinh kinh mạch ngắn chặn nhưng mà nhập phong bất quá một năm có thừa liền xông phá gông cùng xiến g xích đạp vào con đường tu hành từ p h à m nhân đến trúc cơ kỳ còn tu thành trong truyền thuyết cực hạn c h i cảnh xem ra ngươi là thiên tài toàn do sư tôn dạy bảo nếu không có sư tôn thụ ta truyền thừa đỗ nhi đến bây giờ đều vẫn là không thể tu hành phạm nhân nhạc tính trong mắt tràn đầy cảm kích triệu vô cực trầm mặc kỳ thật ta cũng không dạy ngươi cái gì ta thậm chí đều không rõ ngươi là từ đâu học được đạo pháp là ai ở l ư n g tâm Bất quả nghe ế đến u việc nước đã vậy nhạc tính mũi trôi sót nước mắt phút chốc xuống tới phù phù một chút liền bị giảm xuống đất nước nở nói sư tôn đồ nhi không biết phạm vào hạ thác chỉ mong sư tôn thứ tội sư tôn ân trọng chưa báo đồ nhi không đi t đứng đốc ngươi cũng không sai lầm chỉ là bây giờ vi sư đã không có gì tốt dạy ngươi ngươi lưu tại nơi này cũng chỉ là phí thời gian tuyết nguyệt không bằng ra ngoài sông s á o một phen ngươi xuống núi đi nhạc tính cắn môi không nói sư tôn ý tứ hắn nghe hiểu mặc dù hắn vốn là tính toán đợi tu vi lại tiến bộ một chút liền rời đi thiên lan tông đợi đến đại thù đến báo lại đến ngọn núi đến phụng dưỡng sư tôn lấy báo đại ân nhưng thật coi giờ khắc này tiến đến thời điểm hắn lại không bỏ được mà triệu vô cực tâm lý lại kích động tốt tốt tốt ta đổ chân tình bộc lộ đây chính là ta muốn hiệu quả nhạc tính n ô đồ tư chất ngươi cao minh này vừa đi nhất định là côn bằng rừng cánh rông vào biển、rộng. nhưng vi sư ngày xưa s ô n g sáo bên ngoài kết xuống không ít cựu hận vì an toàn của ngươi ngươi hành tẩu thiên hạ không cho nói là của ta đồ đệ nói triệu vô cực tế ra đầu dòng kiếm hướng chính mình phía sau lưng chém xuống một kiếm khoét ra một khối bóng ánh sáng long lanh phát ra vô tận đạo vận xương đưa tay đem xương này cùng nguyện tinh vòng cùng đầu dòng kiếm đều đưa đến nhạc tĩnh trước mặt đồng thời nói ra ngươi ta sư đồ quen biết thời gian mặc dù ngắn ngủi nhưng tình nghĩa thật dày hôm nay ngươi xuống núi sắp đến vi sư cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi liền đem này ba vận tặng ngươi kiếm này tên là đầu dòng kiếm chính là vị sư đã từng phổi kiếm là sư tổ ngươi chuyển xuống nhất mạch tương thừa pháp kiếm luân này tên là n g u y ệ n tinh vọng chính là ngày xưa vi sư phục ma lúc thu hoạch được đồ vật đều có thể tạo điều kiện cho người phong thân về phần xương này triệu vô cực dừng một chút tiếp tục phiến t ì n h nói xương này chính là vì sư thể nội thai n é n tiên t i ê n kiếm cốt ẩn chứa vô hạn tạo hóa hôm nay cũng tặng cùng ngươi ngươi lại du nhập g n bản thân tăng cường nội t ì n h ta không lớn nhạc tính rốt cuộc không kiếm được nước mắt lần nữa tràn mi mà g i ô n triệu vô cực đuổi khóc bù lưu bù loa trong đầu cũng tất cả đều là cùng triệu vô cực trung đụng hình ảnh sư tôn đối với ta thật là tốt chính là kết thân nhi tử bất quá cũng như vậy đi. O -o -o sư tôn đồ nhi chỉ muốn cùng với ngươi triệu vô cực nội tâm không có chút gợn sống nào nhưng trên mặt lại giả vờ ra đáng vẻ không bỏ đỡ dậy nhạc tĩnh đưa tay phủi nhẹ hắn trên gương mặt nước mắt nói ra đứng ư ốc nhân sinh như lữ quán ta cũng là người đi đường đại t r ư ở n g phu sinh tại giữa thiên địa chỉ ứng như trường giang đông chạy b i ể n cả há có thể hoài niệm tại ôn nhu trí h ư ơ n g vi sư tâm ý đã quyết ngươi đi đi sư tôn đồ nhi đi hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại sư tôn bảo trọng nhạc tính hai mắt đấm lệ nhìn xem triệu vô cực trung điệp quỷ xuống đi quỷ lệ đại lễ bãi biệt đằng sau bỗng nhiên đứng dậy quay người rời đi nhìn qua nhạc tính dần dần đi xa bóng lưng triệu vô cực trong lòng trong bụng nở hoa đợt này à đợt này ta là thật là tháng t bốn nhạc tính sau khi rời đi triệu vô cực tiếp tục tu luyện mà nhạc tính rời đi thiên lan tông sau lại có loại g i ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác hán trăm chú n ắ m chặt trắng loắn như ngọc kiếm cốt ngầm đầu trong mắt cảm động cùng ôn nhu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vô tận hung ác nham h i ể m cùng cựu hận sư tôn đối ta kỳ vọng rất cao ta sẽ không để cho sư tôn chờ mong thất bại nhưng bốn diệt thân mối thủ đồ thôn mối hận ta cũng nhất định phải báo nhạc tính ngâm thầm thể sau đó tìm một chỗ trốn không người tế luyện đầu dòng kiếm cùng nguyện tinh v ò n g hai ngày sau nhạc t i n h thành công đem hai kiện pháp khí tế luyện hoàn thành bắt đầu dung hợp kiếm cốt nhưng là bị người phát hiện đối phương muốn cướp đoạt kiếm cốt của hàn bốn cùng thời khắc đó triệu vô cực cảm thấy mình giống như quên lãng cái gì mở ra bảng thuộc tính của mình cẩn thận chu là bốn tính danh triệu vô cực chủng tộc nhân n h â n linh hai mươi bảy tu vi phân thần kỳ tầng hai c â pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn tiên cương địa sát t ô thể pháp thần thông đạo pháp thí không đột nhiên t i ê n kiếm pháp khí c h ẳ n thiên kiếm tiên khí đạo diễn tiên ý, ý. kim hà quang bảo đồ đệ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 nhưng triệu vô cực cũng không có quá nhiều để ý hẳn là không sao ta đồ nhạc tĩnh có nhân vật chính chi tư khí vận rất mạnh hẳn là không bao lâu liền sẽ thu hoạch càng mạnh thần thông đạo pháp sau ba tháng triệu vô cực tu vi đột phá tới phân thần kỳ ba tầng phân thần kỳ quả nhiên không giống với trước đó đột phá tiểu cảnh giới càng phát là chậm xem ra muốn đạt thành năm năm mục tiêu nhỏ có chút gian nan bất quá cái này cũng không có gì lấy hắn bây giờ tuổi thọ tới nói đây đều là vấn đề nhỏ năm năm không được vậy liền mười năm dù sao phân thần kỳ thọ nguyên có thể đạt tới hai và năm không hoảng hốt trong ba tháng này triệu vô cực thường xuyên xem xét nhạc tính tình huống mỗi một lần nhìn cũng nhìn không được hái hùng k ế t vía hắn thậm chí hoài nghi tiểu tử này là không phải là bị đoạt xá dù sao cái này tiến bộ quá nhanh lúc này mới ba tháng ngắn ngủi tiểu tử này chẳng những tu vi từ trúc cơ kỳ cực cảnh tiêu thăng đến kim đan kỳ bốn tầng còn học xong một chiêu tên là vạn mộc triều xuân thần thông đạo pháp nhìn sẽ bất phàm lại lai lịch một cột kia nội dung lại phát sinh biến hóa biểu hiện tiểu tử kia cùng người kết thủ kết toán đang bị truy sát triệu vô cực đống nhiên có chút hối hận có phải hay không không nên thả nhạc tính xuống núi nhưng nghĩ lại kẻ này có thể sưng yêu n h i ệ t gây chuy lại nói nhạc tính sinh lai liền cùng tiên đình đứng ở mặt đối lập giữ ở bên người khả năng thai họa chính mình cùng thiên lan tông dù sao nhiệt độ này không phải dương tiện ta cũng không phải ngọc đình chân nhân thiên lan tông càng cũng không phải là xiển giá bốn không được cái này quá nguy hiểm hay là để nhiệt độ này một mình đi đối mặt bảo kiếm phong tử ma lượt ra ra đây cũng là vì hắn tốt triệu vô cực một lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục tu luyện hắn có thể cảm giác được trên sống lưng ngứa một chút nguyên bản tiên thiên kiếm cốt vị trí hiện ra một cỗ sinh tử tri ý phảng phất có thứ gì liền muốn n ọ c ra triệu vô cực rất kích động xem ra mới kiếm cốt liền muốn ra đời trong óc của hắn lại hiện ra nhạc tính khuôn mặt ta đổ vi sư xương đặt ở trên người ngươi đã hoàn hảo dùng bốn lúc này bị triệu vô cực nhắc tới nhạc tính trốn vào một núi mạch chỗ sâu vẹn vẹn xuống núi mấy tháng trên mặt của hắn liền đã mất đi dáng tươi cười hắn mặt mũi tràn đầy không c ắ m lòng rõ ràng không phải lỗi của hắn là người kia ngấp nghẽ kiếm cốt của hắn lại xuất thủ tàn nhẫn muốn giết người và xương lúc này mới bị hắn phản xác có thể kết quả nó sư môn trưởng bối lại ghi hận hắn còn bị cắn ngược lại một cái đem một n g ụ này hát qua g a m ở trên người hắn từ đây đánh con thì cha tới đánh già đến già hơn bốn đối với hắn theo đuổi không bỏ thật giống như luôn luôn hắn vào chỗ chết thể không bỏ qua hiện tại càng là xuất động nguyên anh kỳ cường giả đuổi giết hắn để hắn không thể không trốn yêu thú này tụ tập dây núi chỗ sâu mỗi lần nghĩ tới đây hắn liền hận đến thẳng cắn răng sư tôn đây không phải đồ nhi sai đồ nhi cũng không muốn đều là bọn hắn bức ta nhạc t ĩ n h tự nói sau một khắc hắn lấy ra khối kia gây nên cuộc phân tranh này kiếm cốt trong mắt nổi lên một tia điên cùng đây là sư tôn quà tặng ta nhất định phải hảo hảo bảo hộ đáng tiếc thế giới này là thật có người xấu nhớ kỹ sư tôn cũng đã nói hắn ngày xưa xông sáo bên ngoài kết xuống không ít hành tẩu thiên hạ đều không cho nói là đồ đệ của hán nghĩ đến muốn cũng là cùng như vậy người kết thủ kế toán t ta còn có thủ lớn chưa trả bây giờ lại thêm m ộ ư ơ i toán sư tôn nói đúng đại t r ư ở n g phu sinh tại giữa thiên địa chỉ ứng như trường giang đông chạy biệt cả ta nhất định phải nhanh có được lực lượng mạnh hơn đem những ác nhân này đều đổi u tận d i ế t t u y ệ t còn thế giới này một mảnh thanh tĩnh nghĩ tới đây nhạc tinh xuất ra đầu dòng kiếm hung hăng đâm vào thân thể của mình loại bỏ rơi nguyên bản khối xương kia sau đó đem kiếm cốt nhét đi vào dù là máu tươi chạy dòng đau đến tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ đều biến hình cũng không có hử một tiếng bởi vì hắn biết muốn hoàn thành báo thù liền phải học được hung ác đối với người khác muốn hung ác đối với mình càng phải hung ác nếu là ngay cả điểm ấy thống khổ đều nhẫn nhịn không được làm sao đàm luận báo thù các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử duy trì cảm tạ suối quẻ rời sa ta thư hữu hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín m ộ t ba một sáu năm tám ba chín n h ì n chín năm dự định cảm tạ điên ngống nhất hảo suối quẻ rời sa ta thiên gia giật ngươi cũng là khoái hoạt cả à tiểu bạch h o n hoàng không lo nhiễu nguyên phiếu cảm ơn mọi người hôm nay còn có hai canh buổi chiều cùng ban đêm tất cả canh một lại một lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người Thấu chương xong, chương 73. Thanh khâu yêu vương, trời kiếm cốt tái đặt trước lần đầu. Chương 73. Thanh khâu yêu vương, trời kiếm cốt tái đặt trước thu thành tiên Triệu một cột xét tưởng tình đã ba ngày không thấy, không biết ta đổ tình như thế nào. Phải trăng lại trêu tính tĩnh trùng t chương chương khâu sinh sinh. Chương khâu sinh sinh. Khổ không không huống như phải chọc địch nhân mới danh, nhạc ấn yêu Cầu đầu. yêu Cầu đầu. qua. cực vương, vương, xong, lần lần ngày ngọn núi. lần nữa ngày nào, xem Ba ba kiếm kiếm vô đi lại mới mở đồ đệ đã đổ phong linh ánh trăng vòng tiền khí trạng thái bị phong ấn đầu dòng kiếm nguyện tinh vòng bị hao tồn tiên phú hoa tiên trí tử nhân tiên hôn huyết tiên tiên kiếm cốt ngay tại trong d u n g hợp lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân trí tử trời sinh trăm hoa c h i vương bởi vì một khi đạp vào con đường tu hành liền vì tiên thần không dung lúc sinh ra đời liền bị bách hoa tiên tử phong ấn kinh mạch mười bốn tuổi trước đó cùng phụ mẫu trải qua hạnh phúc khoái hoa sinh hoạt mười bốn tuổi năm này bởi vì một trận ngoại ý muốn tiên đình phát hiện cha mẹ của hắn sự tỉnh mà bị mang đến thiên lan tông sau b á nhập khổ tu thành tiên ngọn núi là trời lan tông phó trưởng m mấy năm trước nó hiện đang ở thôn trang bị diệt phụ thân vẫn lạc mẫu thân bị phế đánh vào tiên ngủ, bây giờ xuống núi hành c ẩ u bị hồng liên kiếm phái truy sát đến t h a n h khâu yêu vương lãnh địa bốn thu vi cũng không có lại đột phá nhiều hơn cái tiên tiên kiếm cốt thiên phú ngay tại dung hợp xem ra là ngay tại dung hợp ta ban cho kiếm cốt đuổi giết hắn hay là hồng liên kiếm phái cái này cũng không cần để ý lúc trước chưa nghe nói qua nghĩ đến là cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ không cấu thành uy hiếp triệu vô cực yên lặng nghĩ đến đồng thời hắn chú ý tới n h ạ tính tiến nhập thành khâu yêu vương lãnh địa thành khâu yêu vương thật là khí phách danh hảo nhưng nếu như yêu này chính là đại thừa kỳ cường giả bốn tính toán tiếp tục tu luyện tiểu tử kia hiện tại chỉ là tiến vào yêu vương lãnh địa còn chưa nhất định lại trêu chọc tới yêu vương chính là chọc phải cũng không nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ta coi như tương lai sẽ tìm được ta cũng không biết lúc nào mới có thể đến cho nên vẫn là trước b y quan tranh thủ sớm ngày đột phá hợp đạo kỳ như thế vạn nhất có một ngày như vậy ta cũng còn có thể chạy trốn triệu vô cực quyết định chủ ý bắt đầu tu luyện bốn yêu thù tụ tập dây núi chỗ sâu một tên người khoác lụa trắng nữ t ử ở trong rừng tu hành phía sau chín đầu trắng l o ã n cái đôi vũ động nàng chính là thanh khâu yêu vương đông nhiên thanh khâu yêu vương mở mắt nhìn về phía dây núi một cái hướng khác trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chuyện gì xảy ra hiện tại thế mà còn có nhân loại dám vào nhập vùng núi này chỗ sâu hay là cái da tiểu thịt mềm tiểu a nhi thanh khâu yêu vương ánh mắt nhìn xuyên hư không rơi vào nhạc t ĩ n h trên thân đã bao nhiêu năm từ khi lần trước nhân loại tu sĩ chính đạo bọn họ đánh lấy c h ạ m yêu trừ ma cờ hiệu tiến vào dãy núi này bị nàng hung hăng giáo hấn đằng sau dãy núi này liền ít có nhân loại bước chân dãy núi chỗ sâu càng là biến thành cấm khu lại không nhân loại dám bước vào cho dù là kiếm linh tông vị kê đương đại đệ nhất kiếm tu cũng không dám tùy tiện bước vào tiểu ba nhi này là thế nào dám mà lại chẳng những bước vào nơi đây còn dám ở chỗ này tu hành bất quá tiểu a nhi này khí tức trên thân thật có chút bất phà cũng là thú vị sau đó nữ tử ánh mắt liền rơi vào ngoài dãy núi quanh quẩn một chỗ một tên nam tu trên tân h a thế mà còn có nhân loại lén lén lút lút nhất định là ý đồ bất chính chỉ là nguyên anh kỳ cũng dám ở trước mặt ta làm cản t h a n h khâu yêu vương trong ánh mắt mang tới một tia tàn khốc ngoài dãy núi quanh quẩn một chỗ nam tu lập tức thổ huyết không chỉ thể nội kinh mạch l ị c hành h nguyên anh p h á t h o á i nam tu vừa sợ vừa giận hắn chỉ là phụng tông môn chi lệnh truy sát một tên thiếu niên làm sao lại đông nhiên thụ trọng thương này liên nguyên anh đều nát mà lại thể nội kinh mạch lực hành vẫn còn tiếp tục lại tiếp tục như thế hắn không phải vẫn lạc nơi này không thể nam tu lập tức nhớ tới có quan hệ dạy núi này những truyền thuyết kia nhớ tới trong truyền thuyết trong núi này tại một trăm linh năm tu hành tôn kia yêu vương hắn cảm thấy mình nhất định là đắc tội trong truyền thuyết yêu vương chính mình chỉ là ở đây nhìn một chút đều gặp như vậy trừng phạt tên thiếu niên kia xâm nhập trong đó nghĩ đến giờ phút này đã chết nam tu không chút do dự quay đầu bước đi mặc dù hắn nhận được nhiệm vụ là giết chết thiếu niên cũng đem trên người thiếu niên tiên tiên kiếm cốt mang về thông môn nhưng kiếm cốt thành đáng ư ỡ ngộ m sinh mệnh giá cao hơn nhiệm vụ ban thưởng hắn từ bỏ người nào thích đến a i đến bốn cùng lúc đó vô song thành bạch quán linh tại tế linh cây l i ễ u trợ giúp bên dưới khỏi hẳn đồng thời đột phá đến nguyên anh kỳ tầng năm kiếm vô song cùng tảng đá nhỏ đều cảm thấy kinh ngạc theo lý tới nói lấy bạch quán linh thương thế đừng nói tu hành không tu vi lùi lại đã là kỳ tích nhưng là bây giờ nàng thế mà còn liên tiếp phá hai cái tiểu cảnh giới thực sự không hợp t h ó i thưởng bất quá tại bạch quán linh đ ề đầy miệng hai loại h ỏ a diễm đằng sau bọn hắn liền bình thường trở lại thanh l i ê n sinh diễm cùng ba tầm viêm họa a bốn thật đúng là không nói đạo lý đồ đổ vật đội lại là bọn hắn có được cũng có thể giống đánh không chết con rán một dạng nhưng hai người cũng không có bị bạch quán đả bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đây là bạch quán linh đạo mà bọn hắn cũng riêng phần mình đều có chính mình đạo muốn đi không tất yếu đi hâm mộ người khác thích hợp bản thân mới là tốt nhất bốn thoáng c h ư ớ c mắt ba tháng lại qua bạch quán linh đột phá đến nguyên anh kỳ sáu tầng củng cố tu vi sau rời đi vô song thành đi tìm kế tiếp thiên tài địa b ả o theo sư tôn loan cơ thuyết pháp ở chính giữa châu nơi nào đó sinh trưởng một gốc gọi cựu h u cốt linh quả thiên tài địa b ả o quả này đứng hàng thiên tài địa bạo bảng hạ m ộ mươi một chỉ có tại mỗi trăm năm nhật nguyệt giao thế thời điểm mới có thể tại cực h ẳ n cùng cực âm giao hội chi địa gặp phải tính toán thời gian còn có tám tháng liền đến kế tiếp trăm năm cho nên bạch quán linh lại một lần nữa dàn xuống hồi thiên lan tông đi gặp triệu vô cực ý nghĩ đi đầu chạy tới trung châu bạch quán linh sau khi đi ngày thứ hai kiếm vô s o n g vì rút ra hồng trần trong hộp kiếm kiếm thứ mười ba bế quan tảng đá nhỏ tại tế linh cây liếu theo đề nghị cũng rời đi vô song thành đặt vào tìm kiếm mình thân thế đường đi bốn thiên lan tông triệu vô cực tu vi đột phá tới phân thần kỳ bốn tầng đồng thời trên sống lưng cái kia xốp giòn cảm giác nhột đạt tới đỉnh điểm cực hạn cảm giác đ a u đớn đến lần n g ư n ô đều lần thứ hai còn như thế đau triệu vô cực trong miệng lầm bầm đúng lúc này trong động phủ bạch ngọc khô lâu phát ra q u a n mang triệu vô cực lập tức tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái thứ nơi sâu xa hắn phảng phất l ĩ n h ngộ được cái gì cùng thời khắc đó thiên lan tông trên bầu trời bộ p h á t đáng sợ kiếm khí phong bạo thiên lan tông thậm chí thương lan sơn mạch phạm vi bên trong tất cả kiếm khí lại bắt đầu tiến g r u n g bất quá lần này cũng không có lại lan đến gần thương lan sơn mạch bên ngoài địa vực trời ạ kiếm của ta lại bắt đầu run dày ta cũng là lần trước hay là bởi vì vô cực sư huynh đi lần này cũng hẳn là bởi vì sư huynh nhất định là sư huynh trên kiếm đạo lại có đột phá. Lớn mật. vô cực sư huynh cũng là các người có thể gọi gọi phó trưởng giáo t h ế không hổ là phó trưởng giáo a thật sự là khủng bố như vậy đúng vậy a đúng vậy a ta cũng tự xưng là là thiên tài nhưng nếu như cùng phó trưởng giáo tương đối quả thực là phạm nhân thiên lan tông đám người trước tiên liên tưởng đến triệu vô cực mà lúc này thiên lan chủ phong thiên lan trong đại điện lục trường sinh lộ ra c ư ờ i khổ h ắ n phản ứng đầu tiên chính là đi tìm sư đệ triệu vô cực nhưng nghĩ lại thật là không có như vậy tất yếu kiếm khí kia phong bạo trung tâm chính là khổ tu thành tiên ngọn núi đã có thể nói rõ hết thầy vì sao còn muốn váy dầy sư đệ tu hành đâu、Ai? sư đệ không hổ là sư đệ không phải chúng ta có thể bằng cũng về phần mình ở trên trời lan tông bên trong hy vọng cũng không phải là cao nhất lục trường sinh trong lòng cũng không thèm để ý sư tôn chấp trưởng thiên lan tông nhiều năm hy vọng cao rất bình thường mà sư đệ thiên tư vô s o n g nhiều năm trước liền chém giết ngay cả trước thái thượng trưởng lão đều không thấp b a đầu còn nhiều lần dẫn phát dị tượng lại luôn luôn thần bí đã sớm sống thành truyền thuyết dưới loại tình huống này hắn hơn được mới k ỳ q u ái huống hồ so với nhân tiền hiện thánh cùng tiếp nhận đám người thổi phồng hắn càng muốn yên lặng tu hành sư đệ em kết nghĩa con bọn họ đ ư c chú ý hấp dẫn tới chính hợp ý hắn cùng lúc đó Thái t h ư ợ ngoài ngọn n g ọ thật o a c nàng hiện tại áp lực có chút lớn nam huyện cảnh nội thậm chí toàn bộ nam vực đều khắp nơi ẩn hiện ma giáo yêu nhân còn có chấn ma tháp dưới tà niệm hóa thân đều là tâm phúc của nàng hoa lớn nhưng nàng tu vi có hạn nàng chỉ có thể cầu nguyện lao tiên có thể cho đồ đệ của mình c h ị u vô cực nhiều một chút thời gian một bên khác tư quá nhai phía trên dương nhuế nhìn qua cái kia kinh khủng kiếm khí phong bạo thật lâu quyết định muốn ma đạo đồng tu bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có đuổi theo sư đệ bóng l ư n g khả năm bốn cũng chính là tại lúc này một tên chân đạo pháp kiếm toàn thân phát ra kiếm ý cường đại nam tử tiến nhập thương lan sơn mạch trên không hắn nhìn qua cái kia kinh khủng kiếm khí phong bạo khiếp sợ không thôi cùng là trong nháy mắt này dưới chân hắn pháp kiếm cũng phát sinh tiến dung nam tử khe nhữ mày lẩm bẩm nói đây là có kiếm đạo thiên tiêu xuất thế không đối c ố kiếm ý này là năm đó tên kia đỉnh cấp kiếm đạo thiên phú giả hắn lập tức nhớ tới mấy năm trước gây nên vạn kiếm tể minh tên kia nam vực kiếm đạo thiên phú giả ngay hôm nay trước đó hắn còn tưởng rằng là kiếm vô s o n g dù sao tiểu tử kia kiếm đạo thiên phú có thể xưng khủng bố kiếm ý cũng cùng năm đó c ố kiếm ý kia m ư ờ i phần giống nhau nếu như không phải tiểu tử kia không n g u y ệ n ý hắn thậm chí muốn đem nó mang về kiếm linh tông vung chồng nhưng không nghĩ tới thật thế mà ở chỗ này tại vu sư mọi vị kia người trong lòng nơi ở ngược lại là đúng d ị nam tử cười cười như, như tuấn di xuất hiện ở trên trời lan tông bên trong lập tức giữ chặt một tên đệ tử c ư ờ i t ủ n g tìm hỏi các ngươi trong tông môn có thể có một vị kiếm đạo tu vi người tốt có thể có một tên gọi triệu vô cực nam tử đệ tử kia nghe chút lập tức mở to hai mắt nhìn khẩn trương đến toàn thân phát run người kia là ai làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt ta hắn còn đang nắm ta không thả hỏi ta là phủ nhận biết vô cực sư huynh mà lại trên người hắn khí tức thật đáng sợ chỉ là liếc l ấ y ta một cái ta đã cảm thấy chính mình phải chết hỏng người này sẽ không phải là ma giáo gian tế muốn đối với vô cực sư h u n h bất lợi đi các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyễn phiếu cảm ơn tấu chương xong chương bảy mươi b ố kiếm linh tông đệ tử cuối cùng đến thương thiên thất i ế p kiếm chương bảy mươi b ố kiếm linh tông đệ tử cuối cùng đến thương thiên thất i ế p kiếm ngươi là ai vì sao chui vào ta thiên lan tông nam nam t h ụ t h ụ bất thân ta khuyên ngươi không cần nộ nhập l ạ c lối nhanh chóng thả ta ra ngươi m a u buông ta ra a kiếm đạo gì tu vi người tốt cái gì triệu vô cực ta ta không biết ngươi đang nói cái gì ta không biết đệ tử kia sắc mặt tái nhập như tờ giấy vội vàng rằng co làm thế nào cũng không tránh thoát nam tử kia kiềm chế thậm chí còn tại đối phương khí thế phía dưới hai chân như núm ra tí tách tí tách g i ọ t nước từ nguyệt thù ở giữa chạy xuống dưới thân khô giáo thổ nhưỡng đều trở nên ư ớ c đát cái này khiến hắn tuyệt vọng ta làm sao lại như thế số u khổ làm sao lại bày ra chuyện như vậy tên đệ tử này trực tiếp sợ vỡ mật đạo tâm bị hao tổn tên nam tử kia lại cũng không bởi vì chính mình uy nghiêm mà vui vẻ nhìn xem lời nói không có mạch lạc đệ tử trẻ tuổi hai chân run lên ân trạch đại điện trong lòng của hắn khá là im lặng ta thật chỉ là muốn theo ngươi hỏi hai người mà thôi ngươi sợt thành dạng này cái này phù hợp a ta chỉ là tu vi cao hơn ngươi như vậy ước điểm điểm cũng không phải cái gì ăn người yêu ma nam tử mặt không biểu tình nói ra ta không phải người xấu ngươi không cần sợ s ả ta cũng được đã ngươi không muốn nói ta cũng không cưỡng b ắ t ngươi ngươi đi đi nói xong nam tử quay người chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp tông môn này nhiều người như vậy hắn không tin không tìm ra được có thể trả lời hắn cái vấn đề người trước tiền bối chờ một chút tên tiêu thiên lan tông đệ tử đ ỗ n g nhiên run dày đứng dậy lớn tiếng gọi lại nam tử nam tử nói nhìn có chút không hiểu thiên lan tông đệ tử gặp hắn không có phản cảm chi ý mới nuốt n g n ư ớ bọt tráng lấy can đảm nói hỏi tiền bối ngài ngài đến tột cùng là thần thánh phương nào ngày nữa lan tông đến cùng có gì muốn làm kiếm linh tông đệ tử không có cuối cùng tới đây chỉ vì tìm người nói xong hắn liền biến mất ở nguyên điệu chỉ để lại tên kia thiên lan tông đệ tử tại nguyên chỗ sửng sốt sau đó mừng rỡ như điên la to kiếm linh tông đệ tử kiếm linh tông đệ tử là trong truyền thuyết vị kia kiếm linh tông thiên hạ hành tẩu kiếm linh tông thiên hạ hành tẩu đến chúng ta thiên lan tông hắn nhất định là muốn tìm vô cực sư huynh tỷ thí a a a ta bị kiếm linh tông thiên hạ hành tẩu sờ s o n thật vận khí tốt người phụ cận còn tưởng rằng hắn đến rồi cùng lúc đó không có cuối cùng xuất hiện tại khổ tu thành tiên giới đ ỉ n h vương nhìn qua tòa này ở vào kiếm khí phong bạo trung tâm ngọn núi hắn thì thào nói ra thật mạnh kiếm ý thật sự là không tầm thường kiếm đạo cao t h ủ a ta không biết sư m ộ i người yêu triệu vô cực ở nơi nào đành phải tới trước t i ế p ngươi hắn đang muốn hướng lên phía trên đi đến chợt thấy phía trước xuất hiện một bóng người chính là thiên lan tông đương nhiệm trưởng môn lục trường sinh lục trường sinh người khoác màu đen đảm bảo rất có chút cao nhân phong phạo không có cuối cùng chỉ là nhìn thoáng qua liền đối với hắn đã mất đi hứng thú nguyên anh kỷ tầng hai quá yếu bất quá người này khí chất có chút bất、phạm. nghĩ đến không phải hạ người tầm thường có lẽ là thiên lan tông cao tầng không có cuối cùng ánh mắt chớp lên hôm nay lan tông cuối cùng không giống với nam vực những tông môn khác cho dù là hắn cũng có chút kiên kỵ dù sao tổ tiên hắn huy hoàng qua khó đảm bảo có lưu lại lợi hại gì át chủ bài không thể bức chi quá đáng mà lục trường sinh khi nhìn đến không có cuối cùng trong nháy mắt liền n h ữ mày tên này cảnh giới hắn nhìn không thấu nó quanh thân vờn quanh kiếm ý cũng cực kỳ khủng bố mặc dù hay là không bằng tiệu sư đệ nhưng cũng là cường hành phi thường lục trường sinh hít sâu một hơi thở dài hỏi không biết tôn giá là phương nào cao nhân đến ta thiên lan tông chuyện gì không có cuối cùng cười nói ta chính là kiếm linh tông đệ tử không có cuối cùng lần này tới quý tông là vì tìm kiếm các ngươi trong tông môn một cái gọi triệu vô cực người đương nhiên ta cũng muốn nhìn một chút ngọn núi này chủ nhân lục trường sinh mỹ mắt cuồng loạn đối với không có cuối cùng hảo cảm tuyết lợi thức giảm xuống hắn cảm thấy người này nhất định là kiếm linh tông phái tới cùng mình tranh đoạt sư đệ không phải người tốt nhưng từ đối với kiếm tu thánh địa kiếm linh tông tôn trọng lục trường sinh không có trực tiếp đuổi người cảnh giác hỏi vì sao muốn tìm kiếm bọn hắn không có cuối cùng hai mắt tỏa sáng người này quả thật có chút bất、phàm. không giống vừa rồi vị tiểu huynh đệ kia một dạng chỉ là nhìn ta một chút liền ngã bên dưới nghĩ đến có thể trả lời vấn đề của ta sư mội của ta đã từng thấy qua quý tông đệ tử triệu vô cực một mặt v ề tông đằng sau đối với hắn rất là t á n dương cho nên ta muốn gặp hắn một lần về phần trên ngọn núi này người người biết ta là kiếm tu đối với có thể gây nên như vậy kiếm khí phong bạo người cảm thấy rất hứng thú nếu có thể tỉ thí một phen lẫn nhau xác minh kiếm đạo chính là không thể tốt hơn không có cuối cùng thuận miệm trả lời sau đó cười hỏi không biết vị đạo hữu này có thể vì ta dẫn tiến lục trường sinh lòng cảnh giác hạ xuống nguyên lai、like、không phải đến tức người tới gặp ta tiểu sư đệ sơ tâm chỉ là bởi vì nó sư muội vậy ta liền không h o à n g hốt sư đệ gương mặt k i a s xác thực ưu tú kiếm linh tông nữ kiếm tu ngăn cản không nổi cũng bình thường như vậy cũng là không cần quá khẩn trương mà lại người này tại kiến thức đến sư đệ đưa tới kiếm khí phong bạo đằng sau cũng không có sinh ra đem sư đệ mang đến kiếm linh tông suy nghĩ chỉ là muốn xác minh kiếm đạo cái này rất tốt bất quá muốn hắn giờ phút này cứ như vậy đem người để lên ngọn núi đi lại là không thể bởi vì dựa theo lệ cũ dị tượng như thế xuất hiện hẳn là sư đệ tại đột phá tu vi có lẽ tu luyện đạo pháp lợi hại nếu là bị quấy dày hậu quả khó liệu tốt đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo vậy ta cũng không gặp ngươi ngọn núi này tên là khổ tu thành tiên ngọn núi chính là ta thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực nơi đặt độc phủ trừ phó trưởng môn cùng đồ đệ của hắn bên ngoài trên đỉnh cũng không có người nào khác ở lại hiện tại phó trưởng môn đồ đệ cũng xuống núi lịch lắm đi bây giờ chỉ có phó trưởng môn một người cư ngụ ở nơi này ngươi nhìn thấy kiếm khí phong bạo hơn phân nửa chính là phó trưởng môn tu luyện bố trí bất quá ngươi tới được k h ô n g khéo phó trưởng môn chính là khổ tu chi sĩ một lòng tu hành ngày bình thường đều không thế nào gặp người bây giờ đang lúc bế quan trong thời gắn đoạn không cách nào gặp ngươi lục trương sinh ki mặc dù tông môn tại đối với triệu vô cực thực tế nhất quán là bảo trì đ ị u thấp không thổi phồng nguyên tắc nhưng đều đến lúc này cái gì nguyên tắc không nguyên tắc cũng không có trọng yếu như vậy hắn hy vọng vị này kiếm linh tông người tới có thể tự mình biết khó trở ra không cần không biết điều nhưng mà không có cuối cùng nghe đến lời này cả n g ư ờ i đều tới tinh thần cái gì bắt được sư m ộ i phương tâm nam nhân mấy năm trước cùng bây giờ đều chấn kinh đến kiếm đạo của ta thiên tiêu cả hai lại là cùng một người đây là cỡ nào t i ê n tài a mà lại ở lại ngọn núi vậy mà kêu khổ tu thành tiên phong tức cái tên này đại khí không có cuối cùng hai mắt tỏa ánh sáng hương phấn không gì sánh được. gì vượt qua lục trường sinh liền t r è o núi mà đi chỉ để lại một câu không sao như vậy đối thủ đáng giá chúng ta đợi ta ở phía trên chờ hắn xuất quan chính là lục trường sinh c ư ờ i khổ cũng không có ngăn cản vừa rồi hắn liền nghĩ qua nếu như không có cuối cùng không phải muốn lên đi nên làm cái gì bốn đáp án là không có cách nào người này tu vi tại phía xa t r ê n hắn hay là chiến lược siêu còn kiếm tu hắn đánh không lại thậm chí khả năng ngay cả một kiếm đều không t i ế p nổi bất quá cũng may sư đệ ở lại động phụ chính là tông môn kiếm tu tiền bối lưu lại có vị tiền bối kia tự mình thiết trí cấm chế tạo Cái thiết không có cuối cùng được. Chính thiết Ai? không hẳn là không xông là vào một ì n nên làm cũng đều làm, cứ như vậy đi. Lục trường xin quyết định tiến về thái thượng phong hướng tôn h thái làm làm, Lục bẩm m cứ đều đi. về quyết sư vậy báo một tiếng, trở sau đó trở về bế bên ế quan bốn. b Một khác triệu vô cực cảm thụ được trên sống lưng mới mọc ra kiếm cốt trong lòng mừng rỡ không thôi căn này mới mọc ra kiếm cốt so sánh với một cây mạnh hơn nhiều lắm chẳng những mạnh còn cho hắn mang đến một thức thần thông thương tiên thất kiệt kiếm triệu vô cực thử nghiệm sử dụng một phen sau lưng của hắn chỉ một thoáng hiện ra bảy đạo kiếm mang bảy đạo kiếm mang nhan sắc khác nhau hiện lên đỏ cam vàng lục lam tràng tím tại xuất hiện trong n g y mắt cả tòa động phủ đều bị tung hoành kiếm khí trung kích l i ê n ngay cả vị kia độ kiếp kỳ kiếm tu tiền bối lưu lại c ầ m chế đều suýt nữa bị sông bạo tốt không hổ là trùng sinh trời sinh kiếm cốt mang tới t h ầ n thông rất cường đại thương thiên thất kiếp kiếm p k i ế danh xứng với thực triệu vô cực thu t h ầ n thông trong lòng rất là hài lòng trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ ta chỉ là lướt qua liền thôi thiếu chút nữa đem độ kiếp kỳ kiếm tu lưu lại động phủ cùng tự thân thiết trí c ô n chế đều cho sông không có nếu là bật hết hỏa lực vậy đơn giản gây vớm nếu như lại thêm trạm thiên kiếm ta chính là đoàn chiến máy thu hoạch mà lại thần thông này đại thành còn có thể kết thành thất kiếp kiếm trận mặc dù ta bây giờ còn không có có hoàn toàn lĩnh hội đến cảnh giới kia còn làm không được kết thành thất kiếp kiếm trận đối địch nhưng bốn đây mới là tu sĩ chúng ta hẳn là có thần thông a bất quá triệu vô cực vô cùng rõ ràng bất luận cái gì thần thông đạo pháp đều cuối cùng chỉ là ngoại lực tu vi cao thấp mới là mấu chốt nhất hắn nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục tu luyện tu vi cao thâm tu sĩ cho dù là thi triển cơ sở đạo pháp đều y năng khủng bố có thậm chí chỉ là tâm niệm vừa động đều giống như muốn hủy thiên diệt địa bình thường triệu vô cực rất chờ mong chính mình đột phá hợp đạo kỳ đằng sau toàn lực thi triển thương thiên thất kiếp kiếm năng đạt tới như thế nào cấp độ nhưng ngay lúc lúc này hắn trải rộng cả tòa khổ tu thành tiên ngọn núi thần thức phát hiện có cái gì không đúng có người đến là cái phong thái chắc tuyệt nam tử triệu vô cực nhữ mày hắn mặc dù ở đây bế quan nhưng vì an toàn thân thức của hắn trừ thường ngày bao phủ khổ tu thành tiên ngọn núi bên ngoài còn thường xuyên quan c h ắ c thiên lan tông bên trong những người khác nhất là hàng năm người mới bảo đảm thiên lan tông bên trong mỗi tấm gương mặt hắn đều quen thuộc người này hắn chưa bao giờ ở trên trời lan tông đặc qua nhất định là kẻ ngoại lai mà lại trên thân người này kiếm ý tung hành tu vi hắn cũng nhìn không ra xem xét chính là cái nguy hiểm người nghĩ tới đây triệu vô cực quả quyết tế ra c h ạ m thiên kiếm đồng thời thi triển thí không đột nhiên tiên kiếm cùng thương thiên thất kiếp kiếm hai đại thần thông c h ạ m tiên kiếm trong nháy mắt phân hóa thành vô số đạo kiếm ảnh mỗi một đạo kiếm ảnh bên trên đều nương theo lấy một đạo kiếm mang chỉ cần đối phương có chút di động sẽ lập tức toàn bộ rơi xuống tuyệt không cho đối phương nửa điểm thời cơ lợi dụng triệu vô cực tâm bên trong yên lặng nghĩ đến đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết hắn không thể đem chính mình về phần dưới tường sắp đổ bốn mà lúc này ngoài đạo p h không có cuối cùng cũng không có phát giác tình cảnh của mình thậm chí còn tâm cao khí ngạo dùng kiếm khí t h a m dò động phủ cấm chế cường độ ý đồ thông qua phương thức như vậy phán đoán triệu vô cực thực lực như thế nào nhưng mà nhiều lần t h a m dò động phủ cấm chế không những không nhúc nhích tí nào còn chủ động công kích hắn mặc dù tổn thương không lớn nhưng ở cấm chế phản kích trong nháy mắt đó không có cuối cùng cảm giác mình giống như là bị một thanh cổ lão mà sắc bén thần kiếm k h o a chặt bốn n ụ c nhã tính cực mạnh các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử n g u y phiếu cảm ơn bởi vì tu văn mấy lần đều không thỏa mãn cho nên càng trễ một chút nhìn mọi người thứ lỗi bốn một trưởng hủy diện hồng liên kiếm phái chương bảy mươi năm thời gian kiếm ý một trưởng hủy diện hồng liên kiếm phái đợt này bốn hoang dại kiếm tu bị cấm chế thuần phục hiện trường triệu vô cực xuyên thấu qua cấm chế nhìn ra phía ngoài biểu lộ cổ quái người này vì sao muốn cùng cấm chế làm khó dễ chẳng lẽ là có bệnh hay là bốn hắn cùng động phủ này nguyên chủ nhân có thủ đây cũng không phải là là không có khả năng dù sao vị tiền bối kia chỉ là vạn năm trước người mà chỉ cần đạt tới phân thần kỳ liền có thể thọ hai vạn năm hợp đạo kỳ liền có thể thọ trăm vạn năm nghĩ tới đây triệu vô cực khẽ nhũ mày nếu là tiền bối cự nhân có thể sống đến hiện tại tu vi nhất định là không tầm thường ta không thể tùy tiện xuất thủ nếu không dễ sinh t h a i họa hắn linh cơ k h ẽ động chuẩn bị thừa dịp tên này cùng cấm chế chơi đ ù a thả ra kiếm khí ngụy trang thành cấm chế tự chủ phản kích thử một chút thật sâu cạn đúng lúc này huyệt truyền ra ngoài đến hô to kiếm linh tông đệ tử không có cuối cùng đến đây vẫn kiếm không biết phó trưởng giáo n h ư n tại a kiếm linh tông đệ tử triệu vô cực mâu quang lấp lóe hắn lập tức nhớ tới trong khoảng thời gian này trong tông môn lưu truyền truyền ôn cho nên nói tên này nguyên lai、like、không phải đến gây chuyện mà là trong truyền thuyết từ bắc vực nhất lộ xuôi nam tại gặp được vô song thành đám kia biến thái trước đó chưa bại một lần kiếm linh tông thiên hạ hành t ổ u bốn xem ra cũng không phải là tình huống xấu nhất đã như vậy đối với tên này cũng không thể quá mức vô tình dù sao kiếm linh tông là bây giờ kiếm tu t h á n h đ i ệ m còn có thiên hạ đệ nhất kiếm tu đương đại ngũ đại kiếm tiên đứng đầu liêu t ố trần tọa c h ấ n đây vẫn chỉ là trên mặt nội vụ trộm còn không biết có bao nhiêu cường giả không có khả năng tùy tiện đ ắ t tội triệu vô cực nhớ tới không may đồ đệ ta đồ nhạc tính gặp phải còn tại trước mắt ai có thể cam đoan kiếm linh tông không phải là kế tiếp hồng liên kiếm phái nếu như ta đem tên này giết chết ở chỗ này khó đảm bảo không bị nhớ thương lên a đến lúc đó ta cũng đem đi đến tiểu tử kia đi qua đường nhưng bị kiếm linh tông thánh địa như này truy sát mức độ nguy hiểm có thể cùng bị cái gì hồng liên kiếm phái truy sát không giống với bốn không ổn thật to không ổn mà lại không có cuối cùng cái tên này nghe rất là quen h a y giống như là cái người đại khí vận danh tự a loại người này không thể tùy tiện trêu chọc tốt nhất là không cần dính líu quan hệ nghĩ tới đây triệu vô cực một lần nữa nhắm mắt lại không thể trêu vào ta chẳng lẽ còn không cho thoát tu luyện một chút về phần tên này nếu là không đi làm sao bây giờ hừ hừ vậy liền để hắn chờ đợi đi chỉ cần hắn chờ nổi đối mặt cưu ma la lúc sai lầm ta đoạn sẽ không lại phạm bốn trên bầu trời dị tượng đã biến mất nhưng triệu vô cực một lần nữa bế quan không có cuối cùng chậm chạp không có đạt được đáp lại hắn còn tưởng rằng triệu vô cực là lo lắng cho mình kiếm linh tông thân phận lại cao giọng nói ra phó trưởng giáo yên tâm ta đến đây vẫn kiếm chỉ vì xác minh kiếm đạo chỉ là luận bản m à thôi chạm đến là thôi tuyệt không thương tới tính m ệ n h đạo hạnh mà lại ta kiếm linh tông luôn luôn lấy lý p h ụ người xưa nay cũng có phái gia đệ tử du lịch thiên h ạ cùng cùng thế hệ thiên tài cùng cao nhân tiền bối tỉ thí thói quen không cần phải lo lắng ảnh hưởng đến kiếm linh tông cùng trời lan tông quan hệ triệu vô cực vẫn không có đáp lại không biết không cầm không làm phong chủ hắn cảm thấy trầm mặc rất thích hợp hôm nay khổ tu thành tiên ngọn n ú i bốn sau nửa c a n h giờ không có cuối cùng tại động phủ trước cửa một gốc cây cổ vẹo ngồi xuống bên dưới hắn đã nhìn ra triệu vô cực hiển nhiên không muốn gặp hắn nhưng kiếm tu từ trước tới giờ không xem thường từ bỏ rất muốn nhất gặp người không có khả năng ở nửa đường liền trở về địa điểm xuất phát không có cuối cùng quyết định ở đây bế quan chờ đợi hắn cũng không tin triệu vô cực có thể một mực bế quan không ra đương nhiên không có cuối cùng làm ra quyết định này Cũng cùng ũ n g c hắn thấy phụ hệ, những chữ khắc tích chưa kiếm y cũng có chút bất phảm đáng giá tính động ngữ quan này bốn. vận trên cũng đáng trước kiết bất tâm được đó có Có có giá kiếm ai vị lúc n Cùng h hội. l đó lục trường sinh lại một lần tại thái thượng phong bị ngọc hoa chân nhân gian dạy trong lòng tràn đầy đắng chất bốn thoáng chớp mắt nửa tháng đi qua triệu vô cực đột phá tới phân thần kỳ tầng năm hắn cảm thấy mình là thiên lan tông nhanh nhất nam tử thông qua thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính m ộ t quẻ hắn cũng biết đến một chút tin tức của ngoại giới g i đi thiên lan tông đã lâu bạch quán linh đi đến trung châu tựa hồ thường xuyên cùng người đấu pháp nam vực thiên hạ vô song thành có một tên thiên tài thiếu niên đang lúc bế quan mãn thành người đều rất chờ mong vô song thành trong bí cảnh có một cái nhu cốt thỏ hóa hình thành người đồng thời trung châu xuất hiện một cái tìm kiếm mình thân thế tiểu hải tử hán gọi tảng đá nhỏ thích uống sữa thú bác vực có một cái gọi là hồng trần tiêu giao tông tông môn quật khởi nó người giật dây hư hư thực thực là một tên nữ tu hư hư thực thực cùng quảng hàn g tiên ngục có liên quan đám kia ma tu hoạt động quỹ tích lại một lần nữa k h u y ế t tán rất nhiều thành chân thậm chí là nhỏ tông môn tu hành đều lọt vào thai hòa ngập đ ầ bốn triệu vô cực mỗi đạt được một đầu tin tức lúc đều kinh hại không thôi thế giới này thật sự là nguy hiểm. so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhu có thỏ tảng đá nhỏ hồng trần tiêu giao t ô n g danh tự như vậy nghe cũng có chút để cho người ta sợ sệt nhất là bắt vực cái kia hồng trần tiêu giao t ô n g bốn vậy đơn giản chính là hợp hoan tông p h i ê n bản làm cho triệu vô cực không tự chủ được nhớ tới cái kia để lại cho hắn bóng ma nữ nhân còn có bạch q u c n linh tiến bộ của nàng to lớn để cho người ta thật cao hứng nhưng làm sao đột nhiên liền chạy trung châu đi đây là không có ý định trở về đã nói xong muốn cùng một chỗ khi t u ổ kết quả ngươi chạy trước mẹ nó đây đều là những người nào a bất quá bạch quán linh lời nói còn tốt triệu vô cực là có thể tiếp nhận tốt xấu là hắn một tay vun g trồng kim đại thối mạnh liền xong việc mặt khác không trọng yếu bốn đồ đệ nhạc tính cờ lạc xem xét tin tức triệu vô cực mở ra giao diện thuộc tính chuẩn bị nhìn một chút lát x ấ t s á t số lần tích lũy đến bao nhiêu sau đó hắn liền thấy đồ đệ một cột này góc trên bên phải bốc lên chấm đỏ ân lịch đồ kia tin tức lại đổi mới sẽ không phải lại xảy ra chuyện gì đi triệu vô cực tâm sinh không ổn cờ lạc xem xét tin tức tính danh nhạc tính chủng tộc nhân nghi linh mười sáu tu vi kim đan kỳ tám tầng công pháp kiếm đạo chân giải thần thông đ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 lúc sinh ra đời liền bị bách hoa tiên tử phong ấn kinh mạch mười bốn tuổi trước đó cùng phụ mẫu trải qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt mười bốn tuổi năm này bởi vì một trận ngoại ý muốn tiên đình phát hiện cha mẹ của hắn sự t ì n h mà bị mang đến thiên lan tông sau bái nhập khổ tu thành tiên ngọn núi là trời lan tông phó trưởng môn đại đệ tử mấy năm trước nó hiện đang ở thôn trang bị diệt phụ thân v ẫ n lạc mẫu thân bị phế đánh vào t i ê n ngục bây giờ xuống núi hành t ẩ u bị hồng liên kiếm phái truy sát đến thanh khâu yêu vương lánh địa dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được thanh khâu yêu vương thanh lái triệu vô cực lập tức lên người tiểu tử này tu vi tăng lên cho dù là nửa tháng từ kim đan kỳ bốn tầng trực tiếp bao tố đến kim đan kỳ tám tầng dù sao tiểu t ử này vốn là rất nhanh tăng thêm dung hợp kiếm cốt tất nhiên cũng sẽ mang đến một chút trên tu vi tăng lên cho nên tu vi của nó tăng lên trên diện rộng là sớm có dự liệu mà thần thông đạo pháp một cột mặc dù cũng nhiều một chiêu thượng thương kiếm quang lại danh tự nhìn liền rất lợi hại triệu vô cực cũng có thể lý giải bắt thành là như chính mình thương tiên thất k i ế p kiếm giống nhau là kiếm cốt tự mang chỉ là tại chính mình nơi này thời điểm chưa từng xuất hiện thôi chân chính làm hắn để ý là bốn thanh khâu yêu vương thanh lãi khá lắm yêu duyên không sai triệu vô cực đối với cái này cảm thấy rất là vui mừng thu hoạch được yêu vương thanh lai tốt hành vi của ngươi có yêu vương xác nhận vi sư an tâm sau đó tốt nhất là có thể đem yêu vương công l ư ợ c hào đô đ ệ vô luận ngươi làm m u ố n khi phùng sinh hay là hứa tiên vi sư đều duy trì ngươi triệu vô cực tâm bên trong nhắc tới nửa ngày vừa rồi tiếp tục tu luyện cùng thời k h á c đó triệu vô cực động phủ phía dưới cây cổ vẹo bên dưới không có cuối cùng nộ ra được thời gian kiếm ý bốn nửa tháng sau nào đó yêu thú tụ tập d ã núi c h ố sâu nhắc tính lần nữa đột phá cảnh giới đi tới kim đan kỳ chín tầng hắn xung quanh kiếm ý lượt lờ nhưng hắn xung quanh tất cả thảm thực vật sinh trưởng đều dị thường thịnh vượng ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó một tên người khoác lụa trắng nữ t ử trầm trầm đi tới chính là thanh khâu yêu vương nhạc tính nhìn thấy thanh khâu yêu vương thân ảnh cũng không cảm thấy kinh ngạc ngược lại trên mặt hiếm thấy hiện ra một vẻ ônu vây tay hô bạch t ỷ t ỷ bạch t ỷ t ỷ hôm nay t ỷ t ỷ thật là dễ nhìn thanh khâu yêu vương phản phất tại cái này từng tiếng t ỷ t ỷ bên trong bản thân bị l ạ lối giấu kỹ phía sau cái đôi mặt lộ dáng tươi cười chậm rãi đi tới nuôi cái nhân loại tiểu a nhi cũng không tệ cho ta buồn tẻ vô vị sinh hoạt nhất định có thể lâu dài ở cùng với ta nàng ban đầu chẳng qua là cảm thấy thiếu niên nhân loại này có chút ý tứ nàng cũng không giống đối đại những nhân loại khác tu sĩ như thế cảm thấy chẳng ghét cho nên biến mất yêu thân giả trang nhân loại ẩn thế tu sĩ chỉ điểm thiếu niên mấy lần không nghĩ tới trung đụng được nhiều vậy mà thể nghiệm được nuôi em bé khoái hoạt càng phát ra cảm thấy thiếu niên này đáng yêu gấp nhất là khi biết thiếu niên thân thế đằng sau nàng lại còn sẽ nhịn không nổi đi s ở thiếu niên đầu thậm chí cho hắn gối đùi còn nhận hắm lệ đệ, đệ thành khâu yêu vương cũng nghĩ không thông vì cái gì chính mình có thể như vậy nhưng nàng căn bản không thèm để ý người thì như thế nào yêu thì như thế nào ta chính là một đời yêu vương nuôi cái nhân loại con non chẳng lẽ không phải rất đơn giản bốn mấy ngày sau hồng liên kiếm phái lại điều động cao thủ đến đây t h a n h câu yêu vương cho là đây là nhân loại đối với mình khiêu khích nàng đối với nhân loại điểm k i ề u hận lên cao một ánh mắt đem đến đây tu sĩ toàn bộ đánh g i ế t sau đó cách không một trưởng đem hồng liên kiếm phái vị trí san thành bình đ i ệ n hồng liên kiếm phái như vậy tuyên cáo hủy diệt việc này phát sinh chấn kinh toàn bộ tu tiên giới cái gì hồng liên kiếm phái bị d i môn lúc nào phát sinh sự tỉnh là người phương nào dĩ nhiên như thế lớn mật dám đi này diệt tuyệt sự tỉnh việc này hơn phân nửa là tà ma hạ người cách làm không có khả năng cứ tính như vậy chứ thiên khí hạ nhiên chúng ta ha có thể dung nhịn như thế tà ma phép lối có yêu khí cái này nhất định là yêu nghiệt quậy phá yêu muốn thành tiên thiên để ý không dùng bây giờ hại người càng là tội thêm một bậc chúng ta lẽ ra thay trời hành đạo c h ạ m yêu trừ ma đem n g h ệ t xúc k i a chu diện b ầ n tăng cũng nguyện ra một phân lực n ã phật từ bi vi hoài nguyện độ yêu ma kia thoát ly khổ hải sớm đăng cực lạc các đại tông môn nhao nhao tuyên bố muốn vì hồng liên kiếm phái chủ trì công đạo nhưng ở phát hiện việc này cùng thành khâu yêu vương có quan hệ sau tập thể n ệ nào cho dù là thiên hạ đệ nhất kiếm tu l i ê u tố chân cũng lựa chọn trầm mặc các đại lao cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ không cười mèo cười được kỳ dê x a n h trí nguyên phiếu cảm tạ mọi người phiếu đề cử đặt mua tấu chương s o n g chương bảy mươi sáu phù du lây cây ngọc hoa chân nhân bất an chương bảy mươi sáu phù du lây cây ngọc hoa chân nhân bất an không nghĩ tới là nàng bắc vực kiếm linh tông kiếm trì bên cạnh vô lượng kiếm tiên liễu tố chân trong miệng n ỉ non hắn rất hiểu thành cái gì chúng tông môn nghe nói hồng liên kiếm phái hủy diệt cùng vị kia có quan hệ liền toàn bộ trầ cũng không trách bọn hắn là thanh khâu yêu vương thực sự quá kinh khủng năm đó một trận chiến tất cả tông môn đều bị sợ vỡ mật không còn dám liên lụy đến cùng có liên quan sự tình bên trong năm đó hắn còn không phải đương đại đệ nhất kiếm tu tu vi cũng khoảng cách đại thừa kỳ còn cách xa nhau rất xa chỉ là kiếm linh tông một tên phổ thông thiên hạ hành tàu thế nhưng chính là năm đó tu tiên giới chẳng biết tại sao nhắc lên một cốt r ừ yêu dạy sóng cuối cùng để mắt tới thanh khâu yêu vương các đại tông môn tinh nhuệ ra hết vây quét thanh khâu yêu vương không có ai biết ngày đó tại trong dãy núi kia xảy ra chuyện gì liền xem như thân là kiếm linh tông thiên hạ hành tàu h ắ n cũng chỉ là biết năm đó các đại tông môn phái ra tinh nhuệ khi tiến vào dãy núi kia sau không đến nửa canh giờ liền đi ra nhưng đi ra người chỉ còn lại không tới một nửa cái này một nửa người cũng tại trở về r i ê n g phần mình tông môn đằng sau tuần tự chết đi từ đây thanh khâu yêu vương danh hào tựa như cùng cấm kỵ ngay cả đề cập đều có rất ít người nó hiện đang ở chi địa cũng trở thành cấm khu h á n tại thành t i ể u đ ạ i thừa đoạt được đương đại đệ nhất kiếm tu tên đằng sau cũng từng đi vào cấm khu vẫn kiếm kết quả không cần nói cũng biết hắn thua thậm chí có thể nói là thảm bại túng kiếm vạn lý nhưng thủy trung không cách nào đột phá thanh khâu yêu vương trước người một thước chi địa vị kia yêu vương đánh giá hắn phủ du l i ê u tố c h â n nhận thế giới này đến cùng hay là cường giả vi tôn tại l i ê u tố chân xem ra vị tia thanh khâu yêu vương cảnh giới có lẽ còn tại đại thừa kỳ phía trên bực này tồn tại kinh khủng như tới là địch s ắ c thực khó mà an tâm dù sao cường giả có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự tình h u ố n lúc này yêu thú tụ tập rẽ núi chốt sâu thanh khâu yêu vương chỉ điểm nhạc tính tại kim đan kỳ tu luyện như thế nào cực cảnh nhạc tính thỉnh thoảng nhìn về phía thanh khâu yêu vương phía sau như có điều suy nghĩ bảy ngày sau đó nhạc tính đột phá đến kim đan kỳ đại viên mãn chuẩn bị hướng kim đan kỳ cực cảnh khởi sướng trúng kích t h a n h công yêu vương cho hắn đưa tới linh quả nhạc tính ánh mắt trở nên kiên định hắn cũng sớm đã nhìn ra chính mình nhận t ỷ t ỷ không phải nhân loại nhân loại cũng sẽ không có được như thế trắng đoán cái đôi mặc dù t ỷ t ỷ ở trước mặt hắn ẩn tàng rất khá nhưng hắn hay là thấy được mấy lần thậm chí hắn đoán được t ỷ t ỷ khả năng chính là trong dãy núi này trong truyền thuyết yêu vương cho nên tại thời khắc này trước đó hắn nhưng thật ra là có chút xoắn suýt dù sao hắn tại thư viện đọc sách lúc tiếp nhận lý niệm không phải là của ta tục loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm nhưng bây giờ nhạc tính đã không còn xoắn suýt không sai tỉ tỉ không phải nhân loại thậm chí khả năng rất lớn chính là trong truyền thuyết yêu vương thế nhưng là vậy thì thế nào ai tốt với ta ta vẫn là phân rõ là người thì như thế nào là yêu thì như thế nào lòng người so yêu tâm xấu xí yêu tình cảm ngược lại so với người càng chân thành tha thiết tỉ tỉ đợi ta cũng là như là người nhà bình thường tốt huống hồ ta thân phụ huyết hải t h â m g cựu chỗ nào cần phải đi quản những cái kia có không có chỉ cần đối với ta báo thù có trợ giúp đối với ta thanh trừ những cái kia buồn nôn bại hoại có trợ giúp bốn đừng nói là cùng yêu làm bạn chính là muốn ta vĩnh thế trần luân ta cũng vui vẻ chịu đựng bốn hai tháng vang qua tức t h nhạc tính chẳng những tu thành cực cảnh còn phá đan thành anh hắn cùng t h a n h khâu yêu vương quan hệ phát triển thêm một bước triệu vô cực khoảng cách đột phá đến phân thần kỳ sáu tầng còn kém chút đối với đồ đệ nhạc tính hắn cảm thấy tiểu tử này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ siêu việt chính mình cái này rất tốt không sợ đồ đệ tu vi cao liền sợ đồ đệ không cố gắng ta đổ cùng bạch quán linh đều thụ ta vui chồng cùng ta quan hệ không ít như quyển đến bay lên vậy ta liền có thể nằm thắng đồng thời triệu vô cực cũng phát hiện ngoài động p ụ không có cuối cùng trên thân ẩn ẩn tản ra cái kia cỗ thời gian chi ý tên này t h o ạ nhìn như là lĩnh ngộ cái gì khó lường đồ vật người này quả th ta không cùng hắn giao chiến là lựa chọn chính xác mặc dù chỉ là luận bàn không nhất định sẽ có phiền phức nhưng cũng có thể là dẫn tới phiền phức triệu vô cực cũng không muốn sóng hắn chú ý tới mình lát x u ấ t s ắ c số lần đã tích lũy đến 1,228 lần triệu vô cực cảm thấy có lẽ ra cái thứ ba thần cấp thiên phú thời cơ đã đến dù sao mình hiện tại thế nhưng là phân thần kỳ tầng năm đại tu sĩ cùng trước kia có khác biệt lớn hơn nữa còn có 28 cái linh cấp thiên phú bản thân chỉ cần lại có 82 cái linh cấp tài liệu liền có thể đạt được một cái thần cấp thiên phú coi như lại không phải một p lần lát xúc xác bốn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 lan đất ngoan đồng chín nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính m ộ t quẻ lặn biết quẻ tượng một trăm chín mươi sáu chân trần vô song hai trăm l h trúng heo đ ổ tệ một trăm sáu mươi tám một miệng nước miếng một trăm chín mươi chín dị hương tập tập hai trăm năm mươi tám hồi nách hai bảy năm linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế hai mươi ba ngũ hành kiếm thể phục ma kiếm các ba phá rồi lại lợp trời cao đấu kỵ anh tài hai tám thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên nhân tiên hôn huyết tuyệt thế t h n tư không còn thừa l ắ c xúc s ắ c số lần không cớ l ạ c mở bắt đầu lát xúc sắt bốn triệu vô cực phá phỏng ta đi hệ thống hay là như vậy không làm người ta đều phân thần kỳ tầng năm mặc dù mỗi một lần lát x ú t s ắ c bên trong xuất hiện linh cấp cùng thần cấp sát xuất cùng số lần s á t thực mắt trần có thể thấy so trước đó cao có thể bốn cuối cùng một hai m ư i hai tám lần lát x ú t s ắ c thế mà liền chúng phải hai mươi tám cái linh cấp thiên phú còn lại một hai trăm l ầ n tất cả đều là nhân cấp một chữ tuyệt triệu vô cực trong lòng nổi lên bị khuất nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính hướng địa phương tốt m u ố n hiện tại mình đã có được năm mươi sáu cái linh cấp thiên phú lại đem cái k i ê m ộ t hai trăm linh cá nhân cấp thiên phú hối đoái thành linh cấp chính là sáu mươi tám cái sau đó chỉ cần lại đụng ba mươi hai cái dung hợp tài liệu liền có thể Hiện đạt i h được một h phú hiện i ê n cùng xuất xuất l mươi hai cái linh cấp thiên phú sau triệu vô cực liền tiếp theo bế quan bế quan trước triệu vô cực còn cần thần thức đem thiên lan tông quét nhìn một lần xác nhận không có an toàn thai hoàng n ầ m mới yên tâm bế quan đồng thời hắn đem hiện tại thiên lan tông bên trong mỗi người khuôn mặt đều ghi t ạ c trong đầu bao quát không có cuối cùng không có cuối cùng cảm giác có một cỗ thần thức trên người mình khái quét mà qua hắn có chút hoảng hốt nguồn lực lượng thần thức này không kém không biết là ai không có cuối cùng không nghĩ ra nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều giống thiên lan tông dạng này đã từng huy hoàng qua hiện tại xuống dốc tông môn hắn thấy cũng nhiều hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít lá bài tẩy có thể là pháp khí mạnh mẽ hoặc là c h ấ pháp cũng có thể là là ngủ say tông môn tiền bối ngẫu nhiên toát ra một hai cái cường giả rất bình thường so với những này hắn càng để ý là động phủ này bên trên ngữ hắn càng lĩnh hội càng cảm thấy chữ này thật không đơn giản trong đó ẩn chưa kiếm ý thế mà để hắn lĩnh nộ g thời gian chi ý tu thành thời gian kiếm ý còn có một cỗ vẫn chưa thỏa mãn chi ý tiếp tục t h a m n g ộ khả năng thu hoạch càng nhiều tòa động phủ này chủ nhân kiếm đạo tu vi chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của hắn không có cuối cùng trong lòng đối với triệu vô cực dâng lên một vòng đồng đậm kính nghệ không hổ là sư hội nhìn chúng nam nhân vậy mà như thế ưu tú nhưng cường giả như vậy nếu không thể một trận chiến không khỏi đáng tiếc không có cuối cùng chiến ý nghiêm nghị kiên định muốn cùng triệu vô cực một trận chiến quyết tâm hắn quyết định ở đây tiếp tục thăng n ộ chờ đợi triệu vô cực xuất quan một bên khác thái thượng ngọn núi ngọc hoa t r â n nhân bỗng nhiên mở mắt nhìn qua khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng trong lòng có chút b ấ t an vừa rồi cỗ thần thức kia nàng cũng cảm nhận được rất quen thuộc là triệu vô cực khí tức cái này không có gì triệu vô cực khả năng thụ lục trường sinh ảnh hưởng có chút sợ chết nàng đây là biết đến lục trường sinh thân là đại sư huynh lại làm hư sư đ ệ sư muội thân là trưởng môn lại không hết trách nhiệm nhiều lần thả nhân viên không quan hệ bên trên khổ tu thành tiên ngọn núi để cho người ta sinh khí nàng đã nhiều lần dăn dậy n ị c h độ kia triệu vô cực thần thức thường xuyên bỏ qua nàng suy đoán nhất định là đang kiểm tra thiên lan tông bên trong phải t r a n g an toàn ngọc này hoa chân nhân cũng lý giải tông nội những năm này phát sinh sự tình quả thật có chút nhiều không có cảm giác an toàn là sự tình bình thường nhưng để nàng cảm thấy bất an cũng không phải là triệu vô cực mà là c h ấ n ma tháp bốn nàng mơ hồ có trùng trực giác dưới tháp ma đầu kia tại mưu đồ cái này cái gì mà lại cùng mình đồ đệ triệu vô cực có quan hệ chuyện gì xảy ra ngọc hoa chân nhân nhữ m ạ n đến nàng bây giờ cấp độ dạng này trực giác tất có ứng nghiệm mặc dù biết tháp này dưới ma đầu đối với triệu vô cực có chút trách nhiệm có thể theo lý tới nói ma này bị đặt ở dưới tháp cho dù có uy hiếp cũng sẽ không lớn đến đi đâu hẳn là sẽ không để nàng lòng sinh bất an hẳn là không có khả năng theo lẽ thường đến phán đoán suy luận ngọc hoa chân nhân nghĩ nghĩ phát tay một chỉ tám mươi mốt trôi pháp kiếm từ thái thượng ngọn núi các nơi bắn ra lấy phá ma kiếm làm hạch tâm tạo thành phá ma kiếm trận tăng cường c h ấ n ma tháp phong ấn dạng này liền xem như ma đầu kia lực lượng lại tăng mạnh chỉ cần không có siêu việt đại thừa kỳ đạt tới chân tiên cấp bậc đều khó có khả năng phá tháp mà ra cùng lúc đó trong lò chuyền t n h đến thê lương thống khổ tiếng gào thét phản phất như là những cái kia bị đầu nhập trong đó yêu ma tàn hồn đang điên cùng dãy r u ộ t g ý đồ thoát ly cái này lò luyện ta kiếm tiền mặt không biểu tình bấm phát quyết tàn phá bừa bay h o á n khí trong nháy mắt bị chấn áp xuống dưới cùng những yêu ma kia thân thể hồn phách cùng tà niệm một dạng hóa thành trong lò ngay tại tế luyện đồ vật chất dinh dưỡng nhìn xem trong lò luyện tâm dần dần thành hình kiếm p h ô i trên mặt nàng lộ ra m ỉ m cười bốn các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đ ộ c phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương s o n g chương bảy mươi bảy nam huyền bảy hoàng nữ hao thiên chó chương bảy mươi bảy nam huyền bảy hoàng nữ hao thiên chó kiếm p h ô i s ắ p thành ta kiếm t i ê n mặt chứa ý cười môi son bất mị ngọn núi ngạo nghẽm mà đứng đẹp đẽ dung nhan tuyệt mỹ hiển thị rõ mọi loại phong tình triệu vô cực ngươi không đến liền bản tọa vậy bản tọa liền tới liền ngươi ngươi mặc dù nuốt lời nhưng bản tọa còn chờ lấy ngươi nguyên dương trợ bản tọa thành c ự giới này mạnh ấ t ngươi cần phải chờ lấy bản tọa. Bản tọa. rất nhanh liền tới t ì m n g ư ơ i bốn mấy ngày sau triệu vô cực đột phá tới phân thần kỳ sáu tầng hắn cảm thấy mình tu hành tiến độ chậm rãi nguyên nhân có thể là bởi vì linh khí không đủ dù sao mặc dù khổ tu thành tiên ngọn núi chính là hắn độc hưởng khả thiên lan tông đến cùng trước đó một cái môn phái nhỏ linh khí mức độ đậm đặc có hạn nếu như không phải phong độ tuyệt thế thiên phú tự mang linh khí hấp dẫn bờ uff tương đương với di động tụ linh trận liền nơi này linh khí khả năng căn bản không thỏa mãn được hắn triệu vô cực suy nghĩ phải trang rời đi đi tìm linh khí dư giả chi địa nhưng là không lỡ nơi này linh khí là không sung túc nhưng bên ngoài phiền phức nhiều mà lại linh khí nồng đậm chi địa hơn phân nửa đã có chủ chính mình nếu muốn liền phải cùng người đấu pháp như thế không ổn suy nghĩ một phen sau hắn truyền âm trưởng môn sư h u n h cùng thương lượng việc này phải c h ẳ n g có thể nghĩ một chút biện pháp lục trường sinh không chút do dự đáp ứng tại tông môn trong bảo k h ố chọn lựa có thể tụ tập linh khí linh thực t ấ y ghép đến khổ tu thành tiên ngọn núi tăng trưởng nó linh khí muốn lưu lại một người tu sĩ đầu tiên muốn lưu lại nó thân thể cái này hắn hiểu sư tôn đã từng cũng đã nói năm đó sư tôn lao sư kỳ trước trước trưởng môn chính là ghét bỏ nơi này linh khí không đủ rời đi nhưng năm đó lao sư bỏ được để sư tổ rời đi hắn lại không nỡ tiểu sư đệ đồng thời tại cấy ghép xong linh thực xuống núi thời điểm lục trường sinh ngoái nhìn thoáng nhìn nhìn thấy ngồi tại cây cổ vẹo dưới không có cuối cùng như côn bằng thổ nạp giống như hấp thu linh khí hắn đối với không có cuối cùng độ thiện cảm trong nháy mắt xuống tới âm tiểu sư đệ đã có chút ghét bỏ thiên lan tông linh khí không đủ người này còn không biết liêm sĩ ở đây cọ không phải người tốt nhưng nghĩ tới sau lưng nó chính là kiếm linh tông lục trường sinh lập tức im lặng kiếm linh tông không thể trêu c h ọ bốn thôi cùng lắm thì ta nhiều hơn tìm một chút linh thực để tăng trưởng khổ tu thành tiên ngọn núi linh k h í bốn cùng thời khắc đó không có cuối cùng phát giác một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình ngoái nhìn xem xét là lục trường sinh hắn nhớ tới ngày đó cùng lục trường sinh gặp mặt một lần ngọn núi này chính là vị k i ê u phó trưởng giáo đặc hưởng người này có thể tới lui tự nhiên quả nhiên định không phải hạng đơn giản bất quá không có cuối cùng không có suy nghĩ nhiều rất nhiều thời gian đi qua giống như hắn như vậy cảnh giới đều có chỗ thu hoạch người này hay là nguyên anh kỷ tầng hai quá yếu không có cuối cùng ánh mắt ném triệu vô cực gặp p h vị này vẫn là không có xuất quan nhưng không có cuối cùng cũng không có nhiều ngoài ý mới người trong tu hành bất kể năm chính là chúc cơ kỳ bế quan đều là mấy tháng cất bước giống triệu vô cực cùng hắn như vậy cấp độ tu sĩ bế quan mấy năm thậm chí mấy chục năm cất bước mới là bình thường trăm năm cũng không đủ hắn tiếp tục bế quan chỉ trước mắt ba tháng trôi qua triệu vô cực đột phá tới phân thần kỳ tầng bảy thể nội tân sinh kiếm cốt cũng đã đi vào thành t h ụ kỳ kiếm cốt tại đi vào thành t h ụ kỳ đồng thời còn tăng cường ký chủ thể phách thể phách kéo theo ký chủ tu vi tăng trưởng triệu vô cực bởi vậy tại thành cựu phân thần kỳ tầng bảy hợp lý ngày liền đột phá tới phân thần kỳ tám tầng mà lại nục thể cường độ cũng bắt đầu vượt qua cùng cảnh giới triệu vô cực g i ã n ra gân cốt chuẩn bị bắt đầu hôm nay mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ trong ba tháng này phát sinh rất nhiều sự tình chỉ là hắn tại mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ bên trong lấy được tin tức liền làm người ta kinh ngạc bốn nam vực vô song thành thiên tài thiếu niên còn tại bế quan một tên thiếu nữ bím tóc đôi ngựa chưa từng song thành bí cảnh đi ra hư hư thực thực cùng thượng giới quảng hàn tiên ngục có liên quan các ma tu càng thêm sinh động nam vực chính đạo tông môn khai dương diện ma hành động thích uống sữa thu tảng đá nhỏ cùng c h ù g đồng người gặp nhau bắc vực hồng trần tiêu giao tông gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích ngược lại đem đối phương thuần hóa tây vực phật tông có cổ phật danh s ư n g láo tăng viên tịch lao tăng tọa hạ đệ tử c ê u ma la gặp phải đồng môn chèn ép trốn đi phật tông bốn triệu vô cực nhìn thấy từng màn kia c h à n g canh sau trong lòng mặc niệm ba giây đồng hồ t h ậ t thảm toàn bộ liền loạn thành hỗn loạn cơ hồ tất cả mọi người tại gặp bất hạnh nam vực ma tu càng thêm sinh động đoán chừng là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì mà lúc này nam vực chính đạo tông môn khai dương diệt ma hành động ố n mặc dù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng chiêu này đi ra nam vực nhưng thẳng có lẽ không bao lâu toàn bộ nam vực đều sẽ biến thành chiến trường tây vực bên kia khả năng cũng muốn hỗn loạn phật tông vị lao tăng kia viết tịch nó môn hạ đệ tử thế mà lọt vào đồng môn chen ép cái này đây thật là không tưởng được còn có thích uống sữa thu tảng đá nhỏ thế mà cùng chùng đồng người gặp nhau đây không phải số m ộ ư ơ i cùng thập nhất kịch bản sao làm bè bè à. thế giới này lại trở nên nguy hiểm triệu vô cực kiên định đạo tâm bên ngoài quá nguy hiểm hay là đợi ở trên trời lan tông tốt đồng thời cũng rất chờ mong hôm nay mỗi ngày ngẫu nhiên tính một kẻ nhân vật chính là ai lại sẽ phát sinh tình tiết ra sao sau đó theo xuất hiện ở trước mắt hiện hiện triệu vô cực sắc mặt dần dần trở nên cổ quái người này bốn không phải là của mình đồ đệ nhạc tinh sao hắn vì sao lại đang bị đổi u giết hắn không phải cùng thanh khâu yêu vương quan hệ không tệ yêu vương vì sao không bảo vệ hắn nhưng triệu vô cực nghi hoặc cũng không có đạt được giải đáp bởi vì hình ảnh đến chỗ ngấu chốt liền im bặt mà dừng t h ư ợ n h ư nào đó điểm tác giả đoạn đến một tay tốt t r ư ơ n g thẳng đến ba ngày sau bốn tính danh nhạc tinh chủng tộc nhân n i ê n linh m ư ơ i bảy tu vi luyện khí kỳ ba tầng công pháp kiếm đạo chân giải thần thông đạo pháp vạn m ù a hướng xuân thượng thương kiếm mang pháp khí phong linh ánh trăng vòng tiền khí trạng thái bị phong ấn đầu dòng kiếm phá toái nguyệt tinh vòng bị hao tổn tiên phú hoa tiên c h i tử nhân tiên hôn huyết tiên thiên kiếm cốt lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân c h i tử trời sinh trăm hoa c h i vương bởi vì một khi đạp vào con đường tu hành liền vì tiên thần không dùng lúc sinh ra đời liền bị bách hoa tiên tử phong ấn kinh mạch mười bốn tuổi trước đó cùng phụ mẫu trải qua hạnh phúc khoái h o ạ sinh hoạt mười bốn tuổi năm này bái nhập khổ tu thành tiên ngọn núi là trời lan tông phó trưởng môn đại đệ tử m xuống núi hành tàu lúc bị hồng liên kiếm phái truy sát đến thanh khâu yêu vương l á n h địa dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được thanh khâu yêu vương thanh lãi gần đây tiếp tục lịch luyện bởi vì một đầu hắc cầu cùng nam huyền vương triệu bảy hoàng nữ kết thù kết toán bị nó người hộ đạo đánh nát nguyên anh thời khắc mấu chốt bị thanh khâu yêu vương lưu lại một đạo thần nhập cứu bây giờ tu vi lùi lại về luyện khí kỳ ba tầng bốn giao diện thuộc tính bên trên đồ đệ một cột bút lên t r o n đỏ triệu vô cực nhanh chóng một chút kích xem xét cả ngươi hắn trực tiếp sừng sốt nhóc con này là điên rồi sao khắp nơi trêu trọc b ệ n nhân thật tốt đi theo vì một đầu h ắ chỉ cầu liền cùng nam u triệu y bảy ề n kết kết vương là hiện tại tiệu tử kia hiển nhiên có thanh khâu yêu vương triều cố yêu này vương đố kỳ thái độ tuyệt không tầm thường tiệu tử kia có nhân vật chính tri tư dựa theo kịch bản đẹp cứu anh hùng không phải đuổi chính là hậu cung có lẽ có xâm nhập phát triển khả năng khu k u tóm lại loại này xả thân tự yêu cơ hội không phải ai đều có thể có hắn không muốn làm người xấu a triệu vô cực tư tưởng rất khai phóng chỉ cần thanh khâu yêu vương nguyện ý che chở t i ể u tự kia vậy hắn liền không phản đối bốn nào đó yêu thú tụ tập dây núi chốt sâu trong đậu phủ một đạo lưu quang hiện lên thanh khâu yêu vương mở tóm ắ t nhìn qua trên mặt đất đột nhiên xuất hiện máu me khắp người nhạc tĩnh cùng b ẩ n t i ể u tiểu hắc cầu nhữ mày sớm tại vài ngày trước nhạc tĩnh nói muốn đi ra ngoài lịch luyện nàng liền có bất hảo dự cảm nhưng nghĩ tới cổ lai thiên tài không trải qua một ít chuyện tạo hình c ũ nhưng g k ó có thể leo l n suy nghĩ một chút vẫn là tính toán nhạc tính đệ đệ tóm lại cần một chút địch nhân tới đánh bài nam huyền vương triều đã đặt chân này không sai mà lại nàng mặc dù không đem một giới này nhân loại người tu hành để vào mắt nhưng nếu như liên tiếp động tác đem thượng giới những tên kia lực chú ý hấp dẫn tới sẽ không tốt nàng mệt mỏi không muốn lại cùng những người kia lôi kéo bốn mấy canh giờ sau nhạc tinh thanh t ỉ n h lại cảm thụ được thể nội chống r ô n g linh lực cảm giác suy yếu mãnh liệt dâng lên hắn không khỏi c ư ờ i khổ thật vất vả mới tu luyện đến nguyên anh kỳ thậm chí đã tu thành nguyên anh kỳ c ấ cảnh chuẩn bị hướng phân thần kỳ khởi xướng trùng kích kết quả không nghĩ tới thế mà đổ vào một nữ nhân thủ hạng nữ nhân kế bốn ta chỉ là từ xe của nàng giới l ĩ n cứu một con chó nhỏ n à n g l i ề n trực tiếp triệu hắn người hộ đạo ra tay với ta không nói v õ đức cực kỳ tàn nhẫn nếu không phải t ỷ t ỷ kịp thời xuất thủ ta liền chết tại nhạc tính trước khi hôn mê một giây sau cùng hắn thấy được một đạo cực giống t ỷ t ỷ thân ảnh ngăn ở trước người mình vì chính mình đỡ được một k í c h trí mạng k i bốn tôi h n mụ khí nữ tử kia người hộ đạo liền trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tàn bốn nhạc tính càng thêm khẳng định chính mình suy đoán tại trong dãy núi kia tồn tại cường đại như vậy chứ thanh khâu yêu vương còn có người nào tỉ, tỉ quả nhiên chính là thanh khâu yêu vương đồng thời trong lòng của hắn cũng bị lựa giận chỗ tràn ngập ha, ha đây chính là nam huyền vương triều dưới ban ngày ban mặt nữ tử kia thế mà liền như vậy hung hăng ngang ngược vì sao không ai ngăn cản vương triều người đâu bọn hắn vì sao không ngăn cản chẳng lẽ các nàng là cùng một bọn tốt rất tốt xem ra cũng là mục nát lúc này chó con màu đen tại nhạc tinh trong ngực núp đ í c h nhạc tinh thần sắc k h ẽ động ánh mắt bên trong toát ra một k i a ô nu thì t h ả o nói ra nhóc đáng thương ngươi cũng là thế đạo này người bị hại liền theo ta đi về sau ngươi liền gọi hao thiên chó thanh khâu yêu vương luyện chế đan dược chữa thương trở về vừa vặn nghe được câu này nàng bước chân n h o n một cái thần sắc có chút hoảng hốt cảm tạ dịch tranh nguyện phiếu tấu chương s o n g chương bảy mươi tám t h a n h khâu nữ quân tiên đế hô đến không lên giới chương bảy mươi tám t h a n h khâu nữ quân tiên đế hô đến không lên giới hào thiên cho bốn rất quen thuộc danh tự t h a n h khâu yêu vương không khỏi nhớ tới một vị cố nhân chỉ bất quá khi đó nàng còn không phải yêu vương cũng còn không có bị định nghĩa là yêu lúc này nam huyền bảy hoàng nữ nam Cung Vân n huyền i Trốn Nam về h vương cung vương triều c h i chủ nam huyền đại đế đã tại này chờ đợi đã lâu nàng ngươi khoác n g h e hoàn g bảo không giận tự uy nàng ngồi tại cửu long c h i n đế những mày hỏi nam cung vân nhi ngươi hôm nay đi nơi nào Người, người hộ đạo như thế nào vẫn lạc nam cung vân nhi toàn thân phát r u n người hộ đạo bị từ tên thiếu niên kia trên thân đi ra cái bóng mở kia một hơi thổi tan sau nàng liền bị sợ vỡ mật phải biết nàng người hộ đạo thế nhưng là nửa b ư ớ c hợp đạo kỳ một vị lao tổ a chỉ là vừa đối mặt liền bị dây khó có thể tưởng tượng thực lực của đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu mâu hoảng ta ta chỉ là muốn giao hấn một chút một cái mạo phạm ta đứa nhà quê kết quả không nghĩ tới trên người tiểu t ử kia ẩn giấu đi khủng bố đ ạ i nàng chỉ là thổi một ngụm lao tổ liền trực tiếp bị diệt sát nam cung vân nhi run dày nói ra vừa nghĩ tới thiếu niên gương mặt kia nàng liền hai chân đều run lên coi là thật mẫu hoàng hộ đạo lao tổ hải cốt không còn như thế vẫn chưa đủ thật sao nam huyền đại đế trầm mặc trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi đây chính là nửa bức hợp đạo kỳ lao tổ a cho dù là vương triều hạch tâm nhất nội tình mấy vị kia hợp đạo kỳ lao tổ xuất thủ cũng cần kinh lịch một phen chiến đấu mới có thể cầm xuống tồn tại bây giờ bị người chỉ là một hơi liền diệt sát đây là cường đại cỡ nào tu vi nam huyền cảnh nội khi nào vậy mà xuất hiện cao nhân như vậy người kia là ai ngươi như nhìn xem rõ ràng dung mạo của hắn mặt của nàng bị sương mù bao phủ thấy không rõ dung nhan nhưng nhi thần nhìn thấy thân hình hư ả o nhìn giống như là thần niệm hóa thân thần niệm hóa thân nam huyền đại đế trong lòng máy động thế mà vẫn chỉ là một đạo thần niệm hóa thân vậy vị kia cao nhân chân thân tu vi đến cùng cao bao nhiêu á thôi đã như vậy vẫn nhìn lễ ngay tại trong cung sống yên ổn tu hành đi mấy năm gần đây cũng đừng có đi ra nam huyền đại đế thở dài một hơi đạo như là đã t r e o chọc cao nhân như vậy cái kia không có cách nào mặc dù đối phương giống như không có ý muốn tra cứu không phải vậy tại chỗ liền có thể để nam huyền vương triều cùng vị lao tổ kia cùng một chỗ hôi phi yên diệt nhưng đối với cái này hoàng nữ trừng phạt vẫn là phải có đứa nhỏ này thiên tư không sai nhưng qua hướng ngạnh hạ người gì cũng dám trêu chọc tiếp tục như vậy nam huyền sớm muộn sẽ hủy ở trong tay của nàng nam cung vân nhi nghe liền vội và n gật đầu nàng ư ớ c gì trong hoàng cung không đi ra đầu bốn tại nam cung vân nhi rời đi về sau nam huyền đại đế sắc mặt sắc mặt mắt trần có thể thấy thương tang rất nhiều không phải nàng lòng dạ không trống trải thật sự là những năm gần đây nam huyền phát sinh sự tình nhiều một chút chẳng những ma tu hung hăng n ă n g ngược các lộ thiên tài cùng cường giả cũng tầng giả không dứt vô song thành tam tiệc bốn chút thời gian trước tây vượt phật từ bốn dẫn động toàn bộ nam huyền thậm chí thiên hạ kiếm khí tiếng dung kiếm đạo thiên tài bốn hiện tại không biết tại nam huyền hà sử bắc vực kiếm tu thánh địa kiếm linh tông truyền n h â n bốn còn có đồng dạng không biết người ở chỗ nào lại cách không một trưởng hủy diện hồng liên kiếm phái đại n ă n g bốn bây giờ lại nhiều như thế một vị kinh khủng đại n ă n g bốn nam huyền đại đế ánh mắt không khỏi nhìn về phía tòa nào đó dây núi phương hướng nơi đó cất dấu nam huyền vương triệu một vị vô thượng hoàng tiên tổ ngẫu nhiên biết được từ đây nhất mạnh tương thừa chỉ có lịch đại đại đế mới biết bí mật thanh khâu yêu vương bốn tương truyền tại phi thường xa xôi thời kỳ thiên địa nhân tam giới còn chưa phân mở thời điểm nàng từng được tôn là thanh khâu thượng thần chúng tiên thần cũng xưng nàng là thanh khâu nữ qu bất quá trong truyền thuyết đối với như vậy tồn tại vì sao lưu lạc đến tận đây cũng không ghi chép cái này thì truyền miệng bí mật thật giả cũng không thể nào khảo cứu nhưng có một số việc thà tin rằng là có còn hơn là không chỉ cần không cách nào chứng thực nó là giả liền muốn đem nó xem như thật như vậy mới là đạo sinh tồn ai nam huyền thật đúng là ngọa hổ tàng long á hy vọng vị kia không cần cũng đi ra tham gia náo nhiệt đi nam huyền đại đế nhịn không được thở dài một hơi đã từng nàng ngây thơ coi là ngồi lên cái ghế kia chính là đình phong thật là khi nàng ngồi lên cái ghế kia nàng mới hiểu được chính mình có bao nhiêu bực cười cố gắng duy trì lấy vương triều không sụp đổ đã là dùng hết toàn lực thật không biết trong truyền thuyết vị kia t h a n h khâu thượng thần làn ê n mạnh bao nhiêu mới có thể bị chúng tiên thần tôn xưng là nữ quân bốn cùng lúc đó trung châu ưu minh sân gốc c ự c hạng lâm khí cùng hàn khí tàn phá bừa bãi một gốc sinh trưởng tại trên b c h cốt bóng ánh sáng long lanh tắm dựa tại thăm thẳm lánh hỏa phía dưới thực vật chập trần ở xung quanh từng t ô n tản ra khi tức khủng bố thân ả n h ở đây tụ thập cái tia trụ thực vật chính là thai n é n thiên tài địa bạo bảng hạng mười một cựu cốt linh quả cây bạch quán linh nước mắt nhìn về phía chung quanh những cái tồn tại trong lòng tâm thần bất định không thôi khoảng cách cốt c nơi này âm khí cùng hàn khí đã cực kỳ khủng bố nguyên anh kỳ phía dưới căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ tiến đến cho dù là nguyên anh kỳ tồn tại nếu không có một chút thủ đoạn cũng sẽ bị nơi này cực hạn âm khí cùng hàn khí gây thương tích cho nên bây giờ có thể xuất hiện ở nơi này chí ít đều là nguyên anh kỳ bên trong người nổi bật mà chứ nguyên anh kỳ thậm chí còn có phân thần kỳ cường giả thiên tài địa b ả o bảng hạng mười một lực hấp dẫn vượt xa bạch quán linh tưởng tượng nàng thậm chí hoài nghi mình phải chăng có thể từ nhiều cường giả như vậy trong tay đoạt được cựu u cốt linh quả nhưng khi trong đầu hiện g a triệu vô cực tuyệt mỹ khuôn mặt bạch quán linh kiên định quyết tâm. năm đó câu t i a tiên vốn liếng là vô địch lộ không cần lại học người nàng pháp còn tại bên t h a i ta không có triệu vô cực như thế thiên phú cho nên chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình đi tranh ừ ta bạch quán linh cả đời không kém a i hạ có thể sống lâu người sau ta nhất định phải đoạt được kiểu u cốt linh quả siêu việt triệu vô cực bốn ngày thứ hai triệu vô cực thường ngày sử dụng thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ. lần này hắn thấy được một tên nhan t r ị không kém hơn hắn nam tử người này thật là đẹp trai giống như ta đẹp trai đây là triệu vô cực nhìn thấy hắn lúc phản ứng đầu tiên ngay sau đó hắn nhìn thấy tên nam tử này cùng người đấu pháp xuất thủ hoa lệ động tĩnh cực lớn đem địch nhân đánh bại sau còn cần ngôn ngữ kích thích đối phương triệu vô cực khe nhớ mày người này lực lượng không sai thế nhưng là xuất thủ động tĩnh như vậy to lớn còn nói nhiều không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều a quả nhiên hình ảnh nhất truyền người này liền bị trước kia cựu ra đánh lén v ỡ lạc người đánh lén k i a n nói nếu không phải là người này mỗi lần xuất thủ đều động tĩnh cực lớn có lẽ còn tìm không thấy triệu vô cực lập tức khẩn trương lên ta bây giờ chiêu thức xuất thủ cũng thanh thế to lớn a không được lợi như vậy vậy ta chẳng phải là rất nguy hiểm ta phải sáng tạo một chiêu chế địch phù hợp điệu thấp nguyên tắc chiêu thức triệu vô cực nhắm mắt bắt đầu ở trong đầu diễn luyện chiêu thức bốn ba ngày sau không có cuối cùng tiến một bước lĩnh nộ thời gian kiếm ý nó quanh thân phun trào ra kinh thiên khí lãng giống như kiếm khí trường hà đang lao nhanh toàn thân tản ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được phong cách cổ xưa chi ý xung quanh thực lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ sinh trưởng lại tàn lùi sau đó lại nên đón sinh mệnh mới một buổi tức cả đời một cái chớp mắt tức vĩnh hẳng đây là thời gian kiếm ý tu hành đến cấp độ nhất định hiền hóa cũng liền vào lúc này khổ tu thành tiên ngọn núi phía trên xuất hiện một mảnh kiế không có cuối cùng quanh thân kiếm ý trong nháy mắt phá diệt trước người hắn bảo kiếm lần nữa tiến g r u n g không có cuối cùng nhìn về phía mình kiếm kinh hại không thôi loại cảm giác này bốn rất quen thuộc không có cuối cùng trong nháy mắt liên tưởng đến triệu vô cực chẳng lẽ là vị này trên kiếm đạo lại có đột phá thời gian kiếm ý thế mà ở tại ảnh hưởng dưới trong nháy mắt phá diệt thật sự là quá mạnh nhưng không có cuối cùng ánh mắt cũng không có vì vậy mà ảm đạm ngược lại càng phát ra hưng phấn lên kiếm tu khó gặp một đối thủ triệu hình chính là ta mệnh trung chú định đối thủ a từ đây tiên đổ từ, từ không còn độc hành có người có thể cùng ta đậu kiếm r i ệ u có thay không có cuối cùng càng phát ra chờ mong cùng triệu vô cực gặp mặt ngày đó đồng thời thiên lan tông từ thái thượng trưởng lao đến t r ư ở n g lão từ trưởng môn đến đệ tử môn nhân tất cả mọi người kiếm khí không tất cả kiếm khí đều đang tiếng r u n g mà lại loại này tiếng r u n g cùng lần trước không giống với càng tiếp cận với lần trước nữa phản phất như là tại hướng kiếm đạo vô thượng tồn tại dâng tặng lễ vật lại tới cái này đáng sợ kiếm khí là vô cực sư huynh lại đột phá sao chơi ạ hẳn là vô cực sư huynh đã thành tựu đại thừa nói bậy nói b ạ ta nhìn phó trưởng môn đã sớm thành tiên là cực kỳ cực tiên đế hô đến không l ê n giới từ viết vốn là phạm bên trong tiên phương này là sư minh phong thái nội môn ngoại môn đều nghị luận â m ĩ có chút mặc thanh lương nữ tử còn si ngốc nhìn qua khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng mặt mũi tràn đầy của nghiệt ta a a a vô cực sư minh chỉ là bởi vì mười mấy năm trước ở trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút sư mội liền rốt cuộc quên không được ngươi dung nhan từ khi cùng ngươi phân biệt đằng sau sư mội liền phát hiện chính mình càng ngày càng có nữ nhân vị phó trưởng môn ta muốn cho ngươi sinh nhỏ cực một cùng ngươi nhìn ta còn có cơ hội không sư mội ta sinh ra không bị chờ mong ở nhân gian từng khắc tấm lạnh sau rốt c ụ c luyện thành gánh xiếc nuốt kiếm chi thuật sư huynh kiếm đạo tu vi cao thâm như vậy cùng sư mội ta rất là xương a còn có ta ta mặc dù bái nhập tông môn không quá nửa năm có thừa nhưng ở truy tung một đạo bên trên rất có thiên phú bây giờ đã học được cái m ũ i truy tung chi pháp sẽ còn chế tác nữ chính là đậu sư huynh suy nghĩ một chút ta à người phụ cận vô ý thức lui lại cùng các nàng giữ một khoảng cách nhưng cũng có một chút tướng mạo xấu xí thiên lan môn nhân lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ muốn cùng đa tài đa nghệ các sư tỷ sư mội giao lưu trao đổi tình cảm bốn cùng thời khắc đó thái thượng ngọc núi ngọc hoa chân nhân cảm nhận được phá ma kiếm trận dị động. mở mắt ra nhìn thoáng qua phát hiện hay là quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc liền tiếp theo tu luyện mà giờ khắp này chấn ma tháp tầng xấu nhất tà kiếm tiên nhìn qua trong lò luyện tiếng dung không thôi bán thành phẩm kiếm phôi sắc mặt n g h i ê trọng là ai người nào thế mà có thể làm cho nàng luyện chế tà kiếm đều sinh ra tiếng dung cái này quá bất khả tư nghị phải biết nàng tà kiếm một khi luyện chế thành công phẩm cấp sẽ không thấp hơn tiên khí cấp bậc cho dù là hiện tại ngay cả kiếm phôi đều không phải là cũng tuyệt đối áp đảo những cái kia phổ thông trên pháp khí sánh vai linh bảo mà lại nàng ở trong quá trình luyện chế còn dung nhập tự thân phân hồn u mê mà thành kiếm linh có thể nói chính là nàng khát bốn dưới tình huống như vậy ta kiếm hẳn là chỉ chịu một mình nàng khống chế mới đối hiện tại thế mà bởi vì cái gì khác tồn tại mà tiếng r u n g không thôi chẳng lẽ là có kiếm tiên hạ phạm hay là có tuyệt thế tiên khí hiện thế Tấu chương chương tiên rút kiếm thức, một con con. tiên rút kiếm thức, một con khỉ con. Cổ kiếm tu trong đậu Nhắm mắt diễn luyện chiều thức triệu toàn th đậu luyện chiêu chương chương Chẳng con con. Chương Chẳng con con. Cổ cực khỉ khỉ phụ. Nhắm song, diễn kiếm kiếm kiếm vô kiếm khí ngưng tụ thành thực chất đem hắn thân thể nâng lên đáng sợ kiếm ý tại quanh người hắn vân quanh bạch ngọc trên khô lâu mặt hiện ra lít nha lít nhít phù văn như ẩn như hiện dường như cùng triệu vô cực trên người kiếm ý hình thành cộng minh trong nháy mắt này triệu vô cực thần thức rời đi thể nội tiến nhập một mảnh kiếm trong đại dương minh mông dưới chân chính là kiếm c h i đại đạo hai bên có thật nhiều thân ảnh hư hảo bọn hắn diễn luyện lấy các thức kiếm chiêu trên thân tản ra khí tức khủng bố lây là triệu vô cực thần thức hóa thân mở to hai mắt nhìn trong lòng của hắn mơ hồ hiện lên một tiêu chính mình cơ duyên xảo hợp tới chỗ này những cái kia tản ra khí tức khủng bố hư ảnh chính là tại trong thuế nguyệt vô tận trên kiếm đạo lấy được thành tích tại vĩnh hằng kiếm trên đường lưu độc thuộc về bên dưới chính mình ấn ký tiền bối kiếm t u vị trí trước sau đại biểu không phải thực lực cũng không phải đại biểu thiên phú chỉ biểu tượng trên kiếm đạo đi ra b a o xa bây giờ chính mình thần du nơi đây đây là thiên đại tạo hóa nhất định phải bắt lấy triệu vô cực chậm rãi tiến lên ven đường quan sát các tiền bối đạo ba kiếm bốn tịch diện chi kiếm bốn phong nguyệt vô tình kiếm đạo bốn bắt hoang lục hợp vì ta độc tôn kiếm đạo bốn dọc đường các tiền bối kiếm đạo đều rất đặc、sắc. mặc dù hắn cũng không có nhìn thấy mình muốn kiếm đạo nhưng ở trong quá trình này triệu vô cực đối với kiếm đạo cũng có khắc sâu hơn lý giải đối với muốn sáng tạo kiếm chiêu giống như có một chút mạch suy nghĩ chỉ là từ đầu đến cuối kém cái kia lâm môn một c ư ớ c thẳng đến hắn nhìn thấy cách đó không xa tựa hồ có một đạo bạch lý tung bay thân ảnh ngồi kiếm gãy chi đại đạo đưa lưng về phía người đến sau tại triệu vô cực nhìn thấy đạo thân ảnh kia đồng thời phía trước đạo kia bạch lý tung bay thân ảnh đ ố n g nhiên ngoái nhìn mặt hướng triệu vô cực mở miệng nói ra kẻ đến sau đây không phải ngươi bây giờ nên tới địa phương không thành tiên trung vi sâu kiến trở về chỉ gặp đạo thân ảnh kia phất phất tay. một cô huy hoàng đến cực điểm cũng khủng bố đến cực điểm kiếm ý bộc phát triệu vô cực thần nhiệm hóa thân ẩm van g p h á thoái ý thức trở về thể nội h ắ n đột nhiên mở mắt trong con mắt tràn đầy c h ấ n kinh vừa rồi đó là cái gì đạo thân ảnh kia là ai triệu vô cực còn là lần đầu tiên có dạng này thể nghiệm loại tiêu phản phất cùng v ĩ n h hằng kiếm đạo tiếp xúc thân mật cùng quá khứ trong t u ế nguyệt tiền bối vượt qua vô tận t u ế nguyệt mặt đối mặt giao lưu cảm giác phi thường kỳ diệu những tiền bối k bốn vẫn là không biết bao nhiêu năm tháng còn có thể có như thế vì thế thật sự là đáng tiếc mặc dù vị trí trước sau đại biểu không phải thực lực cũng không phải đại biểu thiên phú chỉ biểu tượng trên kiếm đạo đi ra bao xa nhưng này các loại tồn tại n g h ĩ cũng không cần n g h ĩ nhất định là tu vi cường đại hàng người nhất là cái k i a đạo bạch đi tung bay thân ảnh vị k i a giống như cùng phía trước mặt khác hư ảnh cũng không giống nhau cho hắn một loại cảm giác quen thuộc mà lại trước mặt những hư ảnh kia cũng chỉ là vô ý thức đang diễn luyện riêng phần mình kiếm đạo có thể vị k i a bốn liền phảng phất còn sống tại cỗ kiếm y kia buộc phát trong n á y mắt triệu vô cực thậm chí cảm thấy được bản thân phải chết hắn không chút nghi ngờ nếu như vị tia muốn giết mình tại kiếm ý buộc phát trong nháy mắt nguyên thần của mình cùng thân thể liền sẽ cùng thần thức hóa thân cùng một chỗ bị chém chết mạnh đơn giản để cho người ta khó có thể tin mà lại tại đạo thân ảnh kia đằng sau con đường còn dài đằng đắng phía sau còn có rất nhiều thân ảnh thật là khó có thể tưởng tượng vậy sẽ là như thế nào cường đại lúc này triệu vô cực cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bành trướng không thôi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ta lại đột phá triệu vô cực trong lòng thầm nghĩ hắn lập tức mở ra giao diện thuộc tính tính danh triệu vô cực chủng n h â n linh hai mươi tám tu vi phân thần kỳ chín tầng công pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn t i ê n cương địa sát tôi thể pháp thần thông đạo pháp thì không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất kiếp kiếm tràng thiên rút kiếm thức pháp khí tràng thiên kiếm tiên khí đạo diễn tiên ý, ý kim hà quan linh bảo đồ đệ nhạc tính cờ l ạ c xem xét tin tức phổ thông thiên phú thời gian quản lý đại sư ba mươi b ố quyền trưởng cao minh mười chim nhỏ y người hai mươi mốt đa tài đa nghệ tám kẻ nút nhắc chín lan đất ngoan đồng chín nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ lạt biết quẻ tượng chín sáu linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế hai mươi bốn g ũ hành kiếm thể phục ma kiếm khép ba phá rồi lại lập tr chỉ nghệ người phệ đủ người thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm t i ê n nhân tiến hôn huyết tuyệt thế tiên tư không còn thừa l ắ c xúc sắc số lần một không bốn cờ lạc mở bắt đầu l ắ c xúc sắc quả nhiên tu vi của ta lại một lần nữa đ ộ t phá đ ạ tới t phân thần kỳ c h í n tầng triệu vô cực mừng rỡ không thôi trong lòng bối rối lập tức không còn sót lại chút gì hắn có chút giơ tay lên tràng thiên trên thân kiếm lập tức tản mát ra đáng sợ kiếm ý mặc dù vẫn chỉ là đang nổi lên giai đoạn cũng đã hiện lộ rõ ràng cực h ạ n cường đại t r à n thiên rút kiến thức đây chính là hắn lần này bế quan đoạt được tại gặp qua vị tiền bối kia kiếm ý đằng sau đột nhiên thông suốt sáng tạo chiêu thức uy lực mạnh mẽ lại không lộ vẻ quá trương dương đặc hiệu chỉ có ngũ mao tiền về sau cùng người giao đấu hắn liền có thể trực tiếp dùng c h ạ m thiên rút kiếm thức c h ấ n sát tại không tạo thành quá lớn động tác cùng ảnh hưởng tình huống dưới kết thúc chiến đấu triệu vô cực cười đến rất vui vẻ vui vẻ qua sau lập tức tiếp tục bế quan tu luyện cùng lúc đó cổ kiếm tu trong động phủ bộ kia bạch ngọc khô lâu khôi phục bình thường bộ dáng thiên lan tông cùng phụ cận dị tượng cũng dần dần tiêu tán thiên lan tông bên trong triệu vô cực hy vọng lại một lần nữa làm sâu sắc rất nhiều môn nhân đệ tử chỉ biết triệu vô cực mà không biết trưởng môn không biết thái thượng trưởng lão đây hết thệ trưởng môn lục trường sinh cùng thái thượng trưởng lão ngọc hoa chân nhân n ế u biết nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý thậm chí có thể nói chính hợp bọn hắn tâm ý bốn nào đó yêu thú tụ tập dây núi chốt sâu nhạc tính tại thanh khâu yêu vương trợ giúp bên dưới khôi phục thương thế đồng thời một lần nữa về tới trúc cơ k ỳ hắn lúc đầu có chút thất lạc nhưng thanh khâu yêu vương nói cho hắn biết tu hành quá nhanh chưa hẳn chính là một chuyện tốt bây giờ tu vi bị chém xuống vừa vạn trùng tu một lần đem trước lúc tu luyện không có tu luyện hoàn mỹ địa phương ho lúc này lên tinh thần đến trong ánh mắt h ồ i phục c a n mang h à o thiên chó cũng tại thanh khâu yêu vương trợ giúp bên giới khai linh trí bước lên con đường tu hành trong cơ thể nó tựa hồ có được huyết mạch gì tốc độ tu hành có thể so với nhân loại linh cấp thiên phú giả đúng lúc này thanh khâu yêu vương cảm ứng được thiên lan tông bên kia kiếm ý nàng nhớ ký tựa hồ trước đó cũng cảm thụ qua hai lần còn có tại nhạc tính đệ đệ trên thân cũng cảm thụ qua nàng suy đoán người kia khả năng cùng nhạc tính có quan hệ kết hợp nhạc tính nói mình không có sư phụ là trời sinh học được bốn thanh khâu yêu vương cảm thấy người kia có lẽ chính là nhạc tính sư phụ đệ đệ sư tôn của ngươi thế nhưng là ngày đó lan tông người t h a n h câu yêu vương bỗng nhiên nói ra là không không phải nhạc tinh theo bản năng mở miệng sau đó lại lập tức đổi giọng nhưng lúc này thì đã trễ t h a n h câu yêu vương giống như cười mà không phải cười ánh mắt đã nhìn sang tốt ta là sư tôn của ta đúng là thiên lan tông người nhưng là cụ thể tính danh ta thật là không thể nói sư tôn từng nói qua xuống núi hành tẩu không thể nói ra tục danh của hắn đừng nói là hắn đổ nhi nhạc tính biết không thể gặp được ngượng ngùng nói ra t h a n h câu yêu vương ánh mắt có chút lất lóe lời này cũng rất quen thuộc nàng nhớ kỹ trước đây thật lâu tại một con khỉ con nơi đó cũng nghe qua lời tương tự nhưng này con khỉ đem tam giới náo cái long trời lở đất lúc đó rất nhiều tiên thần đều đang tìm kiếm dạy bảo nó tu hành tiền bối có thể căn bản là tìm không thấy chỉ có số rất ít tiên thần tái b i ế t dạy bảo nó tu hành vị kia cũng là vô cùng ghê gớm tồn tại thanh khâu yêu vương cảm thấy dạy bảo nhạc t ĩ n h đệ đệ tu hành hơn phân nửa tất nhiên cũng là ẩn thế cao nhân có lẽ không bằng vị kia nhưng tất nhiên bất phàm xuất hiện ở trên trời lan tông địa phương như vậy có thể là bởi vì hóa phàm dù sao theo nàng biết một giới này cất dấu cường giả không ít chuyển thế lịch tiếp cùng hóa phàm trùng tu không phải số ít tam giới ở giữa là tồn tại hàng rào nhưng nếu như tu vi đầy đủ là có thể đột phá tiên giới thần giới trùng tu lịch k i ế p cũng là thường cũng có sự tỉnh về phần những cái k i a thực lực cường đại tiên thần cùng tồn tại cổ là bốn thiên quy mặc dù tồn tại có thể căn bản là không có cách trói buộc bọn hắn trong mắt bọn hắn thiên quy có cùng không có căn bản không có gì khác biệt bọn hắn không đi tìm tiên đình phiền phức liền đã rất cho mặt m ũ i nếu như tiên đình muốn dạy bọn họ làm việc bốn thật có lỗi cái k i a tiên đình liền không có tồn tại cần thiết cho nên một giới này cũng có thật nhiều như cùng nàng bình thường bởi vì một ít nguyên nhân đợi tại một giới này tồn tại chỉ là không biết nhạc tính n ô đệ sư tôn là loại nào tình huống. không biết tu vi của nó so với ta so sánh như thế nào có lẽ hay là ta biết người thanh khâu yêu vương trong đầu tràn đầy liên quan tới triệu vô cực ý nghĩ cũng chính là triệu vô cực hệ thống không biểu hiện độ thiện cảm không phải vậy giờ phút này nhất định là thanh khâu yêu vương đối với ngài sinh ra hiếu kỳ thanh khâu yêu vương đối với ngài có ấn tượng tốt độ thiện cảm một n một m ộ t m ộ t các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ nam y c h è o thuyền không dựa vào mái c h è o nguyên phiếu tấu chương song chương tám mươi cuối cùng thành hợp đạo kỳ thiên nhân phía dưới ta vô địch chương tám mươi cuối cùng thành hợp đạo kỳ trọng h nhân phía địch. chế i dưới ê n Sáng ta vô a c h yếu nhất chính là hắn đột phá đến hợp đạo kỳ hợp đạo kỳ cường giả thọ mấy triệu từ trình độ nào đó tới nói đã có thể xưng trường sinh mặc dù còn có điều kiện là không phải không bình thường tử vong nhưng hắn rốt cục có thể không cần lo lắng số tuổi thọ vấn đề ngoài đậu phủ cây cổ vẹo dưới vị tia kiếm linh tông đệ tử không có cuối cùng quanh người tràn ngập kiếm ý càng phát ra khủng bố cảnh giới của hắn triệu vô cực vẫn như c ũ n nhìn không ra nhưng triệu vô cực không nhìn thẳng hắn bởi vì tại đột phá đến hợp đạo kỳ đằng sau triệu vô cực dùng kiếm ý cảm ứng một chút đối phương cường độ hắn chỉ muốn nói bốn liền cái này ta cảm giác một kiếm xuống dưới đến cầu hắn không nên chết so sánh dưới càng làm cho triệu vô cực để ý là một năm nay chuyện ngoại giới phát sinh tình chỉ nói hắn một năm nay dùng thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ nhìn thấy đều rất đặc sắc bạch quán linh cùng người đ ấ u pháp tranh đoạt cửu u cốt linh quả nam vực vô song thành bên trong vị thiếu niên thiên tài kia tấn cấp phân thần kỳ xuất quan khắp nơi tìm kiếm cao thủ thử kiếm nhu cốt thỏ hóa hình thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa gặp được một tên vung mạnh truy nam tử nam vực chính đạo tông môn bị ma tu đánh cho liên tục bại lui nam huyền vương triều chính thức hướng tại nam huyền cảnh nội sinh động các ma tu tiên chiến thích uống sữa thú tảng đá nhỏ cùng chùm đồng người phát sinh đại chiến kết quả bị đối phương người hộ đạo kích thương tu vi mất hết sau đó bị một tiết cảnh liêu cứu đi. bạch quán linh thành công luyện hóa kiểu ưu cốt linh quả tu vi đột phá tới phân thần kỳ đồng thời kế thừa kiểu ưu cốt linh hỏa hòa thần tông ngấp nghẽ bạch quán linh h ỏ a diễm bạch quán linh đem thanh l i ê n sinh diễm ba nghìn tâm viêm hỏa cùng kiểu ưu cốt linh h ỏ a dung hợp n ư ơ n g tụ thành một đoá lửa ba màu xen hòa thần tông tuyên cáo hủy diệt hồng trần tiêu giao tông bắt đầu hướng mặt khác vượt thẩm thấu tây v ư ợ t rời tông trốn đi k i u ma là đạt được thượng cổ ma phật truyền thừa một đêm nhập ma bốn triệu vô cực cực kỳ kinh ngạc rất nhiều lần đều nhìn trận mắt hốc mộm theo bên ngoài tính nguy hiểm tăng lên những này có nhân v hắn đã có thể tưởng tượng đạt được thế giới này mỗi ngày đang phát sinh lấy như thế nào đặc sắc cố sự triệu vô cực chú ý tới bạch quán linh lại luyện hóa một gốc thiên tài địa b ả o đã thành t i ể u phân thần còn nắm giữ ba loại kỳ dị hòa diễm tự sáng tạo chiêu bài kế h ỏ a liên mặc dù vẫn còn so sánh không lên hắn trạng thiên rút k i ế m thức nhưng cũng kém không được quá nhiều đây khả năng là trong đó đáng giá nhất hắn cao hứng sự tình thứ yếu chính là nam vực bên này các m à tu chuyện kia triệu vô cực một mực lo lắng những cái kia hư hư thực thực cùng thượng giới quảng hàn tiên n g ụ c có liên quan các ma tu sẽ lại tìm thiên lan tông p h i ề n phước hiện tại mặc dù nam vực chính đạo tông môn bọn họ rơi vào hạ phòng nhưng có nam huyền vương t r i ề u xuất thủ đoán chừng những tên kia trong thời gian ngắn là đằng không xuất thủ dù sao nam huyền vương t r i ề u truyền thừa đã lâu nội tình không kém mà lại hồng trần tiêu giao tông có hướng mặt k h á c vực thẩm thấu biểu hiện đây đối với trong nam vực sinh động các ma tu nhất định là cực lớn kiềm chế hồng trần tiêu giao tông là một cái tân sinh tông môn có thể ngắn như vậy ngay tại bắc vực địa phương như vậy đứng vững theo hầu còn hướng mặt khắc vực phát triển hắn thực lực nhất định là không kém. Ma vậy đơn giản là để triệu vô cực mí mắt c n g l o ạ n t ỷ như nói vô song thành tìm khắp nơi cao thủ thử kiếm thiên tài thiếu niên trẻ tuổi nóng tính chiếu vào tư thế sớm muộn sẽ tìm tới thiên lan tông đến lúc đó vạn nhất ta không cẩn thận đánh bại hắn chẳng phải là lập tức liền muốn danh dương tu tiên h liên giới dạng này không tốt không tốt lại t ỷ như thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa gặp vung mạnh truy nam tử t ê n kia liền mọc ra một tấm ngươi đã có đường đến chỗ chết thần vương mà ta tương lai nói không chừng sẽ bởi vì tình yêu liền muốn hại chết t ứ c vạn sinh linh quả thực là t h i họa lại t h như thích uống sữa thú tảng đá nhỏ vậy thì càng khó lường kế dù sao tiên phạm ở giữa tồn tại gần như không thể vượt qua hầm câu cho dù là đại thừa kỳ dạng này có thể nói là một chân đã bước vào tiên đạo chi môn chỉ cần mở ra thiên môn phi thăng thượng giới tiếp nhận tiên linh khí tây lễ hoàn thành lột sắc cuối cùng liền có thể thành tựu chân tiên c h i cảnh cường giả tại chân tiên trước mặt cũng bất quá là kẻ như run dế cho nên cho dù là hắn có được hai đại thần cấp thiên phú còn có được thì không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất kiếp kiếm trảm thiên rút kiếm thức cường đại như vậy c h i ê u thức cùng tiên kiếm trảm thiên kiếm hắn cũng chỉ dám ở chân tiên phía dưới xương tôn ách mặc dù nói đi triệu vô cực cảm thấy lấy hắn bây giờ nội tình cho dù là đối mặt chân tiên cũng chưa hẳn không có khả năng một trận chiến nhưng cân nhắc đến tiên phàm ở giữa to lớn hồng câu triệu vô cực cảm thấy mình hay là ổn một điểm tốt không có niềm tin tuyệt đối đó chính là đánh không、lại. triệu vô cực thậm chí cảm thấy được bản thân so đồ đệ cũng không sánh nổi bởi vì nhạc tính tốc độ tu hành thực sự quá nhanh hơn một năm trước mới vừa vặn bị phế kết quả hiện tại liền lại kim đăng kỳ mấy tháng từ luyện khí kỳ ba tầng đến t r ú c cơ sau đó một năm trực tiếp kết đan liền xem như t r ù n g tu tốc độ này không khỏi cũng quá khoa trương một chút đi tiểu tử k i a n ă m nay mới mười tám theo tốc độ này chẳng phải là hai mươi lăm tuổi trước đó liền muốn phi thăng triệu vô cực bắt đầu nhìn lấy mình giao diện thuộc tính sầu não hắn không khỏi cảm thán ai quả nhiên ta vẫn là có yếu cho dù ta tự tin tiên nhân phía dưới vô địch thế nhưng là ngay cả tiên nhân phía trên một đội một đều làm không được ta thật sự là phế vật cùng những cái kia có được nhân vật chính c h i tư lũ tiểu gia hỏa không cách nào so sánh được u phù du lay cây nói dễ dàng nói chính là ta đi triệu vô cực yên lặng nghĩ đến bất quá dạng này tiêu cực c h ầ m thấp suy nghĩ tại triệu vô cực trong đầu cũng không có tồn tại bao lâu hắn bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao mới có thể siêu việt những biến thái kia hắn không phải là muốn vô địch tại thế xong đi chắc mức xong đi nhân tiền hiện thánh đây không phải là hắn muốn không phải vậy hắn sẽ không một mực bế quan cũng sẽ không sáng tạo trảm thiên rút kiếm thức như thế chiêu thức thế nhưng là thế giới này khí vận c h i tử khí vận c h i nữ nhiều lần ra thế giới chính diện gặp nguy cơ to lớn bốn những cái t i a khí vận c h i tử khí vận c h i nữ bọn họ cần đối mặt nhân vật phản diện nhất là hư hư thực thực cầm số mười kịch bản tảng đá nhỏ tương lai địch nhân bốn chỉ là ngấp lại triệu vô cực đã cảm thấy không rét mà run cho nên vì vinh sinh bất tử bốn hắn nhất định phải có được vô địch tại tam giới thậm chí ba nghìn giới lực lượng thọ nguyên dài ngắn cũng không đại biểu tuổi thọ dài ngắn chỉ có vô địch chân chính mới có thể cam đoan chính mình sống được lâu lâu các đại lão cầu hạ cất giữ đổi đọc phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trưng xong t r ư ơ n g tám mươi một thượng cổ luyện k h í sĩ bị mai t á n g thành tiên tri pháp t r ư ơ n g tám mươi một thượng cổ luyện k h í sĩ bị mai t á n g thành tiên tri pháp thời gian thấm thoát thời gian tám tháng thoáng một cái đã qua triệu vô cực thành công đạt tới hợp đạo kỳ tầng hai thân thức của hắn đảo qua thiên lan tông trừ c h ấ n ma tháp an tính có chút quá phận bên ngoài cũng không có phát hiện cái gì dị thường không có cuối cùng cảnh giới hắn hay là nhìn không ra triệu vô cực đã không đem tên này để vào mắt quá yếu nhưng tên này tại đây đợi hai năm đều không có đứng dậy triệu vô cực có chút bị hắn đả động tên này chịu được khổ tu tịch mịch có lẽ thật sự là thành tâm l u ậ t kiếm ta thỏa mãn hắn hẳn là sẽ không gây phiền thoái triệu vô cực muốn quyết định lại quan sát hắn một đoạn thời gian dù sao tên này đều tại nơi này chờ đợi cũng không tính vấn đề vạn nhất kiếm linh tông cảm thấy tên này chậm chạp không quay về tìm tới cửa đó cũng không phải việc thiện nếu như lừa gạt tên này một chút có thể đem nó đưa tiễn vậy liền không thể tốt hơn chỉ bất quá tên này kiếm đạo tu vi không sai nói chung cũng không được khá lắm lừa gạt thôi như hắn coi là thật vô hại ta chỉ điểm hắn một phen chính là cũng coi như kết một thiện duyên đúng lúc này triệu vô cực phát hiện sư tôn ngọc hoa chân nhân cảnh giới lại là hợp đạo hắn thấy sửng sốt sư tôn lại là hợp đạo kỳ đại năng đã nói xong nguyên anh kỳ tu si đâu triệu vô cực sắc mặt của quái trước đó hắn nhìn không ra sư tôn tu vi còn tưởng rằng là sư tôn đeo trên người có che lấp tu vi linh bảo không nghĩ tới nguyên lai、like、là tu vi của mình quá thấp bốn khá lắm sư tôn đây là đem toàn bộ thiên lan tông đều cho diễn a đối ngoại tuyên truyền là nguyên anh kỳ trên thực tế lại là hợp đạo kỳ đại năng đây là sự thực cậu thả a so ta còn cậu thả bất quá ta thích không hổ là ta triệu vô cực sư tôn rất được ta trân truyền triệu vô cực không khỏi liên tưởng đến đồ đệ của mình gần đây hắn luôn có chủng cảm giác bất an đồng thời còn giống như có đồ vật gì đang kêu gọi lấy hắn loại cảm giác này tới không hiểu đấu thậm chí ảnh hưởng đến hắn khổ tu nhưng là kiểm tra thiên lan tông đều không có vấn đề cùng mình có liên quan những người kia bạch quán linh cùng cựu ma lạ đều cách rất xa càng nghĩ có thể là nhạc tinh t i ể u t ử kia vấn đề nhưng là mở ra giao diện thuộc tính xem xét bốn kim đan kỷ đại viên mãn công pháp kiếm đạo chân giải thần thông đạo pháp vạn mộ hướng xuân thượng thương kiếm mang pháp khí thành tiên thần khâu dung mười bốn tuổi năm này bãi nhập khổ tu thành tiên ngọn núi là trời lan tông phó trưởng môn đại đệ tử mấy năm trước nó hiện đang ở thôn trang bị diện phụ thân vất lạc mẫu thân bị phế đánh vào tiên ngục xuống núi hành tẩu thời cơ duyên giới sự trùng hợp thu hoạch được thanh khâu yêu vương thanh lãi một năm trước bởi vì một đầu h ắ t cầu cùng nam huyền vương triều bảy hoàng nữ kết thù kết toán bị nó người hộ đạo đánh nát nguyên anh tu vi lùi lại tại thanh khâu yêu vương trợ giúp bên dưới đúc lại kim đan bây giờ chuẩn bị lần thứ hai hướng kim đan kỳ cực cảnh khởi s ư ớ n g trùng kích bốn chứ tu vi tăng lên dị thường cấp tốc tám tháng liền từ kim đan kỳ một tầng tăng lên tới kim đan kỳ đại viên mãn hiện tại đã chuẩn bị lần nữa tại hướng kim đan kỳ cực cảnh khởi s ư ớ n g trùng kích còn nhiều thêm chỉ gọi hao thiên chó linh sùng bên ngoài cũng không có cái gì dị thường địa phương mặc dù hao thiên chó cái tên này để triệu vô cực xem xét liền trong lòng r u lên thậm chí nghĩ tới muốn đem cái kia không bất l a nhiệt đồ hành hung một trận nuôi chó kêu cái gì không tốt muốn gọi hao thiên chó nhưng nghĩ lại thôi được rồi không có việc gì dù sao còn có người nuôi chó gọi nhị lan g thần ai thôi hai từ lớn khi sư phụ cũng không quản được nhiều như vậy triệu vô cực bất đắc dĩ thở dài tiếp tục bế q u o n bốn giờ phút này nào đó yêu thú tụ tập d â y núi chốt sâu nhạc tính cùng một tên người khoác lụa trắng nữ t ử giữa khu rừng ngồi xuống tu luyện tên tiêu người khoác lụa trắng nữ t ử chính là thanh khâu yêu vương đệ đệ ngươi đúc lại kim đan bây giờ lần nữa hướng kim đan kỳ cực cảnh khởi s ư ớ n g trung kích tuy nói muốn thành công đột phá đ ậ khó so sánh với trước muốn vượt xa n à y sau muốn phá đan thành anh cũng không phải chuyện dễ dàng có thể có ta tại ngươi không cần lo lắng không cách nào đột phá vấn đề ta giúp ngươi tu hành chính là mà lại cái này cũng sắp thành liền ngươi chưa từng có cường đại ngươi vì sao do dự t h a n h công yêu vương vẻ mặt nghi hoặc không hiểu nhạc tính trần trờ một chút c h ậ n nói ra t ỷ t ỷ ta cũng không phải là không muốn đột phá chỉ là đột nhiên nhớ tới t ỷ t ỷ ngươi đã từng nói qua tại thượng cổ tam giới chưa phân thời điểm kim đan đại đạo còn chưa sinh ra thời điểm đó tu sĩ cũng không phải là đều là tu bây giờ kim đan đại đạo cũng có nội luyện một hơi luyện k h í sĩ bọn hắn cực kỳ cường đại lời này vừa ra thành c ô n yêu vương lập tức minh bạch kẻ này ý nghĩ nguyên lai nàng vị đệ đệ này là đang đánh luyện khí chi pháp chủ ý này luyện khí không phải kia luyện khí bây giờ chủ lưu luyện khí trúc cơ kết kim đan chi pháp luyện khí kỳ là dẫn linh khí nhập thể trải qua trúc cơ kim đan nguyên anh phân thần hợp đạo độ kiếp đại thừa các loại cảnh giới đằng sau mới có thể thành tiên nay thượng cổ luyện khí sĩ luyện khí là nội luyện một ngụm tiên tiên chi khí tuần tự trải qua luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần luyện thần hoàn hư luyện hư hợp đạo bốn cái giai đoạn cuối cùng tu luyện thành tiên hai loại thành tiên chi pháp ai cũng có sở trường riêng mặc dù tương đối mà nói đi luyện khí sĩ con đường tu thành tiên nhân bình thường là phải mạnh hơn một chút. nhưng hôm nay kim đan đại đạo có thể thay thế luyện khí sĩ trở thành chủ lưu mà luyện khí sĩ mai danh nhận tích cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết cũng là có nguyên nhân đứng m ũ i chịu xào chính là tu luyện độ khó kim đan đại đạo nhìn như cảnh giới phân chia càng nhiều hơn một chút có thể so với luyện khí sĩ bốn cái cảnh giới kỳ thật muốn lại càng dễ tu luyện quá nhiều thứ yếu chính là thích phối vấn đề kim đan đại đạo tu chính là linh khí mà luyện khí sĩ luyện chính là một ngụm tiên t i ê n chi khí tại tam giới chưa phân thời điểm còn tốt cho dù không phải tiên t i ê n sinh linh tiên t i ê n chi khí cũng dễ kiếm có thể từ khi tam giới sau khi tách ra một giới này trừ những cái k i a tiên tiên sinh linh muốn có được thành k i a tiên tiên chi khí dần dần trở nên gần như không có khả năng cho nên tự nhiên mà vậy một giới này bên trong luyện khí sĩ từ từ biến mất luyện khí sĩ truyền thừa cũng dần dần bị mai táng trong năm tháng bất quá t h a n h công yêu vương cùng người bên ngoài khác biệt luyện khí sĩ truyền thừa nàng là có tiên tiên chi khí nàng cũng là có vấn đề duy nhất là phải chăng muốn để nhạc tính đồng thời tu luyện kim đan đại đạo cùng luyện khí chi pháp dù sao tại quá khứ trong t u y ế nguyện chưa bao giờ có người đồng thời tu luyện hai loại thành tiên chi pháp đồng thời thành công nếm thử người cũng có bất quá sau cùng hạ tràng hoặc là bởi vì thân thể không chịu nổi mà bạo thể mà chết hoặc là chính là phí thời gian tuyến nguyệt cuối cùng thọ nguyên khô kiệt mà chết nếu như nhạc tính x o n g tu sẽ phát sinh cái gì là không thể biết trước t h a n h khâu yêu vương hiếm thấy có chút do dự nói ta biết ý của ngươi nhưng n à y hai pháp kiêm tu từ xưa đến nay chưa hề có mà lại bây giờ một giới này đã không thích hợp luyện khí sĩ tu hành ngươi nếu muốn kiêm tu chỉ sợ độ khó rất lớn nhạc tính con mắt cũng không có nháy cười một cái nói thì tính sao tỷ tỷ ngươi biết trên người của ta gánh vác huyết hại thâm cựu muốn báo cũng biết trí hướng của ta nếu như không thành tựu mạnh nhất muốn thế nào báo thù lại phải như thế nào thành tựu sự nghiệp nếu là thất bại khả năng cho dù là ta cũng chỉ có phế bỏ ngươi một thân tu vi mới có thể cứu ngươi đến lúc đó ngươi liền lại nhiều n ă m khổ tu một khi mất hết dù vậy ngươi cũng nguyện ý ân cam tâm tình nguyện cùng lắm thì làm lại từ đầu chính là dù sao cũng không phải lần đầu tiên mong rằng tỷ tỷ thành toàn nhạc tính đứng dậy hướng phía thanh câu yêu vương bái x u ố n g dưới hắn đã biết mình vị tỷ tỷ này bây giờ thân phận từ trong khoảng thời gian này ở trung cũng nhìn ra được tỷ tỷ nhất định là từ thượng cổ liền để lại đại năng mặc dù không biết tỷ tỷ vì sao ở đây phí thời gian t u y ế ệ n nhưng hắn không hỏi bởi vì hắn tin tưởng tỷ tỷ tỷ tỷ đối với hắn tốt nhật nguyệt trừng giám nếu như tỷ tỷ muốn nói cho hắn như vậy tự nhiên sẽ nói cho hắn biết bao quát thượng cổ luyện khí sĩ sự tình cũng là thanh khâu yêu vương thần sắc có chút hoảng hốt giống thật sự là quá giống nhạc tính đệ đệ thật giống như nàng vị cố nhân kia a lúc đó người kia cũng là dạng này một mặt kiên định cùng nàng nói muốn luyện khí luyện thể đồng tu cũng giống như vậy hăng hái nói cùng lắm thì thất bại lại từ đầu lại đến tốt ta đã ngơi kiên trì ta liền thành toàn g ư ơ i hy vọng ngươi sẽ không hối hận thanh k h â yêu vương chỉ một ngón tay một đạo linh quang chui vào nhạc tính náo hải trong nháy mắt hắn liền tiến vào huyền c h i hữu huyền mộ đạo c h i cảnh ngay sau đó thanh khâu yêu vương túi người tại cái kia tú mỹ trên môi điểm nhẹ đem tiên tiên c h i khí vượt qua sau đó thanh khâu yêu vương chuẩn bị tiến một bức trợ giúp nhạc tinh thành t i ể u tiên t i ê n đạo thể nhưng vào lúc này động phủ của nàng bên trong một đạo sáng trói kiếm ý bộc phát một gốc mọc ra chín chiếc lá cỏ sông ra động phủ xông vào chân trời biến mất không thấy gì nữa thanh khâu yêu vương có chút kinh ngạc trong m i ệ n g thì thảo kiếm cỏ t ì chủ chủ nhân của nó đã xuất hiện a nhưng nó còn không có tiến vào thành t h u kỳ còn chưa tới xuất thế thời cơ chẳng lẽ là chủ nhân của nó đang kêu gọi nó、muốn? mấy ngày sau lục trường sinh đến đây khổ tu thành tiên ngọn núi bãi phòng mặc dù có chút ghi hận sư huynh làm hại hắn nhận nhạc tính nhưng vì để tránh cho bị không có cuối cùng t r o n g thấy triệu vô cực tại lục trường sinh còn tại chân núi thời điểm liền đem sư huynh chuyển nhập độc phủ lục trường sinh còn không có kịp phản ứng người đã đến trong độc phủ ánh mắt của hắn lập tức phức tạp sư lệ thật sự là càng ngày càng mạnh bốn triệu vô cực gặp hắn không nói lời nào liền chủ động hỏi sư huynh ngươi thế nhưng là khách quý gặp không biết đến ta cái này khổ tu thành tiên ngọn núi chuyện gì lục trường sinh nhớ tới chính sự thế là thở dài một hơi nói ra sư đệ ngươi có chỗ không biết trước động phủ của ngươi cây cổ vẹo bên dưới vị kia bây giờ đã ở thiên lan tông nổi danh danh c h ấ n thiên hạ kiếm tu thánh địa kiếm linh tông đệ tử đến đây khiêu chiến tông ta phó trưởng giáo kết quả tại chúng ta tông môn ngay cả người đều không gặp được ở đây khổ tu chờ đợi truyền ngôn thậm chí đều đã từ trên trời lan tông lưu truyền ra đi như tiếp tục mặc kệ phát triển c h ỉ sợ không phải chuyện tốt a có việc này triệu vô cực nhữ mày lúc này thả ra thần thức ra ngoài trong tông môn bên ngoài quả nhiên có như vậy truyền ngôn tại lưu truyền hắn đối với không có cuối cùng độ k i ự u hận lập tức tiêu thăng vi huynh biết ngươi không muốn trêu chọc p h i ề n phức nhưng việc đã đến nước này nếu là lại tiếp tục một thì tại tông môn phát triển bất lợi thứ hai cũng chỉ sợ ngươi lại bởi vậy danh chấn tu tiên liên giới đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tới khiêu c h í n ngươi cái này cũng bất lợi cho người khổ tu lục trường sinh dừng một chút lại tiếp tục nói vi huynh có ý tứ là sư lệ ngươi đ ạ i khái có thể gặp hắn một chút cũng không cần chăm chú tùy ý phủi đi hai chiêu đem hắn hổ lộng qua cũng, cũng được triệu vô cực gật gật đầu trận đem sư h u n h rời ra ngoài ánh mắt của hắn rơi vào không có cuối cùng trên thân mẹ ngươi ta chỉ muốn an tâm tu luy chương ò n tám c mươi hai nhất chỉ nghiệm thành trận hai kiếm bại không có cuối cùng chương tám mươi hai nhất nghiệm thành trận hai kiếm bại không có cuối cùng chịu vô cực trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang mặc dù hắn có chút kiên kỵ kiếm linh tông nhưng tên này như thế hô hắn hắn nhìn không xuống khẩu khí này hắn đây đều là bị buộc chịu vô cực trong lòng hơi động phía sau dâng lên đỏ cam vàng lục làm t r à m tím bảy loại kiếm mang tiếp theo trong nháy mắt cả tòa khổ tu thành t i ê n ngọn núi liền bị đếm không hết kiếm mang vây quanh tạo thành huyền diệu trợ thế thương thiên thất k i ế p kiếm kiếm mang biến hóa vô tận d i ệ u đại thành thời điểm nhất nghiệm thành trận là vì thất k i ế p kiếm trận t â y cổ vẹo bên dưới không có cuối cùng đột nhiên mở mắt nhìn thấy phô thiên cái điệu kiếm mang con người bỗng nhiên phóng đại đây là bốn chờ chút đây không phải phổ thông kiếm mang đây là kiếm trận cũng không cần trận kỳ cũng không cần pháp kiếm làm môi giới chỉ bằng kiếm mang liền trong nháy mắt bố trí xuống như vậy kiếm tr người này thật là cao thâm kiếm đạo tu vi không có cuối cùng âm thầm k i n h hãi hắn nhưng là tiếp cận độ kiếp kỳ đại tu sĩ có thể dù cho là hắn cũng làm không được ngay cả pháp kiếm đều không cần chỉ dựa vào kiếm mang liền bố thành như vậy kiếm trận lần này thiên lan tông quả nhiên không đến nhầm ở tại ngọn núi này thiên lan phó trưởng môn triệu vô cực rất mạnh không có cuối cùng đứng người lên tiếp cận độ kiếp kỳ mênh mông linh lực từ trong cơ thể hắn t u ô n ra tay phải hắn một chiêu một thanh pháp kiếm xuất hiện nơi tay hùng vĩ kiếm ý phóng lên tận trời đáng sợ kiếm khí tại trong chớp mắt b ộ c phát thế nhưng là thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực xuất quan kiếm linh tông đệ tử không có cuối cùng đến đây vẫn kiếm mong rằng phó trưởng môn chỉ giáo không có cuối cùng hô lớn một tiếng thanh â m vang vọng cả tòa khổ tu thành tiên ngọn núi nếu không có bị kiếm trận ngăn lại chưa tiếp tục truyền bá sợ rằng sẽ t r u y ề n khắp thiên la n tông lúc này động phủ cửa lớn mở rộng triệu vô cực chậm rãi đi r a đ ỉ n h đầu kim quan người khoác áo tím lưng meo c h ạ m thiên kiếm toàn thân tản ra khó mà diễn tả bằng lời đạo vận cả người khí chất như tiên như thánh không có cuối cùng nhìn thoáng qua liền biết hắn không phải phạm nhân hợp đạo kỳ tầng hai tu vi không kém đồng thời quanh thân tràn ngập kiếm y cùng cái kia khó mà diễn tả bằng lời đạo vận. gương mặt kia càng là dáng dấp tuấn mỹ không gì sánh được chính là nhật n g u y ệ t cũng phải vì đó thất sắc l i ê n như là một tôn tuyệt thế kiếm tiên lâm thế không có cuối cùng yên lặng nghĩ đến và hôm nay trước đó hắn còn tưởng rằng là sư m ộ i nói chi quá mức có chút khoa trương hôm nay gặp mặt xác thực không sánh bằng triệu vô cực bị hắn c h ầ m c h ầ m đến toàn thân các hàn tên này không phải tới khiêu chiến ta vì sao nhìn ta c h ầ m c h ầ m khuôn mặt tuấn tú không thả cùng là nam nhân có gì đ á n g xem sẽ không phải bốn triệu vô cực trong lòng đột một xuất hiện một cái hoang đường suy nghĩ ngươi là kiếm linh tông người kiếm linh tông chính là thiên hạ kiếm tu thánh địa ngươi vì sao còn muốn vấn kiếm thiên lan tông còn có tại sao là ta mà không phải hướng thiên lan tông bây giờ trưởng môn lục trưởng sinh có thể là thái thượng trưởng lão ngọc hoa chân nhân vấn kiếm triệu vô cực sắc mặt tâm c h ầ m xuống hắn h ư u tâm mau chóng cho tên này một bài học sau đó đem đem người đổi đi nhưng có một số việc vẫn là phải làm rõ ràng tiếp lấy có vấn đề giải quyết vấn đề không phải vậy về sau mọi việc như thế chuyện phiền t h o i chẳng phải là sẽ còn liên tục không ngừng đến không có cuối cùng cười một cái nói các hạ chính là thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực đi ta hướng thiên lan tông vấn kiếm là ta kiếm linh tông từ trước truyền thống p h ạ m ta kiếm linh tông đệ tử đều là cần mấy lần rời tông du lịch khiêu chiến cùng thế hệ cùng cao nhân tiền bối ma luyện kiếm tâm tu hành kiếm đạo ta không hướng các ngươi tông môn những người khác vấn kiếm là bởi vì bọn hắn đều quá yếu các ngươi thái thượng trưởng lao tuy là hợp đạo kỳ cao thủ bất quá nàng cũng không phải là kiếm tu còn chưa đủ tư cách đánh với ta một trận mà các ngươi vị trưởng m u ố n kia chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ thì càng không đủ tư cách đánh với ta một trận về phần vì sao muốn hướng ngươi vấn kiếm nguyên nhân rất đơn giản ta nguyên là tại sư mội trong miệng nghe nói tên của ngươi nghĩ đến gặp ngươi một chút bất quá về sau phát hiện tu vi kiếm đạo của ngươi rất là cao minh không giới ta kiếm tu khó gặp một đối thủ như không tỉ thí một phen hà không đáng tiếc lời nói này vừa ra triệu vô cực đối với không có cuối cùng trong miệng vị sư mội kia lập tức độ cựu hận kéo căng triệu vô cực cười hỏi không biết ngươi vị sư mội kia tên gọi là gì thực lực như thế nào có lẽ ta còn nhận ra phó trưởng môn nhất định nhận ra x á m mội vu tháng mười một si mê với song tu chi đạo nói ra có chút xấu hổ nàng từng tại các ngươi phụ cận thương lan sơn m ạ c h phụ cận cùng một số người làm qua một chút tiểu đà tiểu nháo sự tình bây giờ tại bắc vực thành lập tông môn bất quá thực lực của nàng như thế nào cái này ta cũng không phải rất rõ ràng triệu vô cực im lặng cực kỳ vu đông nguyệt lại là nữ nhân kia không nghĩ tới nữ ma đầu này thế mà xuất thân từ kiếm linh tông bực này kiếm tu thánh địa rất tốt nguyên lai、like、kiếm linh tông cũng là t ả n g ôn nạp cấu chi đ ị a vậy liền mội nợ huynh còn mới nợ nợ cũ cùng tính một lượt đi sư mội để cho ta suýt nữa mất đi nam trinh sư h u n h làm hại ta suýt nữa danh dương tu tiến giới không thể tha thứ lúc này không có cuối cùng t h u ố c d i ụ c nói chúng ta kiếm tu ở giữa sự tình trò chuyện cái gì nữ nhân triệu phó trưởng môn ngươi đến cùng nguyện ý cùng ta đấu kiếm không triệu vô cực cười thế mà còn không kịp chờ đợi hắn đem c h ả m thiên kiếm nắm trong tay nhẹ nhàng nói ra này cũng không khó chỉ là ta còn muốn nhiều hơn hiểu rõ sư m ộ i của n g ư ơ i một chút dù sao ta bây giờ chỉ muốn khổ tu nàng như đối với ta chấp mê bất ngộ ta cũng mười phần không nhiễu chuyện nào có đáng gì ngươi toàn lực cùng ta đấu kiếm không cần lưu thủ ta khuyên nhủ nàng đừng lại có chú ý với ngươi chính là coi là thật thiên chân vạn xác không có cuối cùng không có quá coi ra gì dù sao mặc dù biết triệu vô cực là sư m ộ i người yêu nhưng sư m ộ i người kêu hắn là biết đến không phải đứng đắn nữ tu mà lại sư m ộ i ý muốn làm vinh dự song tu chi đã bốn nhất định không có khả năng chỉ cùng một cái nam tu cùng một chỗ nói không chừng đều không cần hắn thuyết phục sư m ộ i liền đã di tình biệt luyến người bên ngoài triệu vô cực đại hỉ đối với không có cuối cùng độ cựu hận các loại so chuyển đổi thành độ thiện càng tốt đã như vậy vậy ta liền cùng người đầu kiếm hắn bỗng nhiên vung ra một kiếm kinh khủng kiếm ý tràn ngập thiên địa một thanh do vô tận kiếm mang ngưng tụ mã thành to lớn đến không thể tưởng tượng nổi cổ kiếm treo cao chân trời không có cuối cùng con người c o dụ lại không hổ là đ ỉ n h cấp kiếm đạo thiên phú giả chiêu thức thật là đáng sợ không tốt muốn tới không có cuối cùng vội vàng tế ra p h á p kiếm minh ngông linh lực bành trướng trực tiếp thi triển hắn hiện tại cường đại nhất tuyệt học bốn thời gian kiếm ý kinh khủng kiếm ý chém về phía thương cung những nơi đi qua thời không đều phảng phất đ ứ n g im cũng liền vào lúc này bốn trên trời cao to lớn cổ kiếm rơi xuống ầm ầm kiếm mang gạo t é t mà qua thời gian kiếm ý trong nháy mắt liền bị dễ như chở bàn tay giống như nghiền nát đại khủng bố đây thật là đại khủng bố a kiếm mang tiếp tục hướng phía không có cuối cùng chém tới vô trung tâm sinh dâng lên một tia sự uy hiếp của cái chết hắn có loại cảm giác nếu như không làm chút gì lời nói thật sẽ chết trong nháy mắt không có cuối cùng làm ra quyết định hắn tế h ra một ngụm phong cách cổ xưa trùng lớn từng tia từng tia huyền hoàng chi khí rủ xuống đem quanh thân bảo vệ cái kia do kiếm mang ngưng tụ mà thành phong cách cổ xưa cự kiếm đâm vào trên đó lập tức phát sinh to lớn bạo tạc tứ tán kiếm khí nhắc lên kinh phòng cùng loạn kiếm ý quét ngang t ứ hợp pha toái kiếm mang càng l ạ như như mưa rào rơi xuống bốn trong lúc nhất thời toàn bộ thương khung cũng vì đó biến sắc kinh khủng dư ba quét sạch bốn phương tám hướng phảng phất muốn đem hết thể tất cả đều hủy diệt cả ngọn núi đều chấn động không ngừng l i ê n phảng phất tại d n gì không có cuối cùng chừng to mắt kinh hại không thôi mạnh thật sự là quá mạnh còn tốt hắn kịp thời tế ra linh bảo phòng ngự không phải vậy cho dù là hắn cũng không chết cũng bị thương a nhưng vào lúc này triệu vô cực thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn một cỗ cực điểm huy hoàng sáng trói kiếm ý bộc phát không có cuối cùng nhận mệnh giống như nhắm hai mắt lại chung của hắn đã đủ bố với rách một kiếm này không ngăn được n g u y ê lai đây mới thật sự là sát chiêu a bốn cùng lúc đó thiên lan tông trong ngoài cũng cảm giác được đến từ khổ tu thành tiên ngọn núi di động mặc dù bên trong tràng diện bị kiếm trận che lấp nhưng khổ tu thành tiên ngọn núi chấn động dẫn dắt thiên lan tông địa mạch đây là kiếm trận không che giấu được bên kia phát sinh cái gì sao giống như không có cái gì không bình thường nhưng là địa mạch tiếng dung không thôi cái này tuyệt không phải bình thường a chẳng lẽ là lại có địch nhân xâm lấn là ai như vậy không có mắt lại dám xâm lấn phó trưởng môn khổ tu chỗ ta nhìn xuống là vị kia kiếm linh tông thiên hạ hành tẩu cùng phó trưởng môn tại t ỷ thí nghe nói cao thủ ở giữa so chiêu có đôi khi cũng không t ỷ thí đạo pháp thần thông mà là lấy ý luận thắng bại đối với ta cũng nghĩ như vậy nếu như là kiếm linh tông thiên hạ hành tẩu cùng phó trưởng môn ở giữa t ỷ thí cái kia có như vậy động tính liên hợp tình hợp lý việc này dẫn tới thiên lan tông trên giới nghị luận ở mỹ nhưng cùng các đệ tử không giống với các trưởng lão khẩn trương không thôi bọn hắn sợ triệu vô cực thua cũng sợ triệu vô cực thắng lục trường sinh c à n g là cả người cũng không tốt hiện tại động t í n h này tất nhiên là khổ tu thành tiên ngọn núi đánh hắn cảm thấy mình quả thực là thiên lan tông khổ bức nhất trưởng môn chuyện gì đều bị hắn cho đội kịp trước mặt sự tình không nói liền nói lần này đi nếu như tiểu sư đệ chiến thắng vậy vạn nhất cái kia không có cuối cùng cùng kiếm linh tông ghi hận thiên lan tông chỉ sợ đại họa lâm đầu nhưng nếu như tiểu sư đệ bị thua vô địch c h i tâm đánh mất ngày đó lan tông tương lai đuổi coi như hủy hắn chỉ có thể cầu nguyện hai người kia tốt nhất là ngang tay cùng một thời gian thái thượng ngọn núi ngọc hoa t r â n nhân ngước mắt nhìn về phía khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng trong miệng thì thảo khổ tu thành tiên ngọn núi thế mà bị kiếm trận bao phủ bên trong tình hình chiến đấu chỉ sợ vượt quá tưởng tượng a mặc dù đồng dạng không nhìn thấy tình huống bên trong vừa vặn là hợp đạo kỳ cường giả triệu vô cực sư tôn ngọc hoa t r â n nhân hay là so những người k h á c p h á t thêm hiện vài thứ thì như không có cuối cùng cảnh giới không có cuối cùng tại khổ tu thành tiên trên đỉnh hướng cây kia cổ â y c vẹo tiếp theo ngồi thời điểm nàng liền cảm giác qua bốn thân thúy như vượt sâu nhìn không thấu tại phía xa nàng phía trên lại tỉ như hiện tại bao phủ ngọn núi kiếm trận nàng có thể ở phía trên cảm nhận được triệu vô cực khí t ứ c h i ệ n nhiên đây là triệu vô cực thú bút ngọc hoa chân nhân nhịn không được thở dài cả ngọn núi đều đang chấn động thậm chí dẫn dắt thiên lan tông địa mạch đều đang tiêu dung giờ phút này trong kiếm trận tình hình chiến đấu nhất định mười phần kịch liệt không nghĩ tới chính mình tiểu đ ô đệ thế mà đã trưởng thành đến có thể cùng cường giả như vậy một trận chiến trình độ xem ra chính mình đã không có tư cách làm sư tôn của hắn lần sau gặp mặt có lẽ liền nên lẫn nhau xương đạo hưu cũng không biết kiếm trận kêu bên trong tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào bốn t ấ u chương xong chương tám mươi ba vĩ lực bắt nguồn từ tự thân hồng trần tiêu Diêu tông. Trường vĩ lực bắt nguồn từ tự thân hồng trần tiêu diêu tông thật có lỗi toàn lực của ta ngươi tựa hồ không tiếp nổi triệu vô cực cầm trong tay c h ạ m thiên kiếm thần sắc đ ạ m mạc nói ra phán phất chỉ là làm một kiện bình thường bất quá việc nhỏ không có cuối cùng một mặt cười khổ đúng vậy a không tiếp nổi bốn vị này kiếm đạo quả nhiên là đáng sợ đến thực điểm so sánh dưới chính mình quả thực là yếu đến đáng thương không nghĩ tới nam vực loại này hoang man chi địa thế mà còn ẩ n giấu đi bực này kiếm tu nhìn vị này thần sắc đạo mạc có lẽ cái này còn không phải toàn lực của hắn hắn còn đối với ta lưu thủ nghĩ tới đây không có cuối cùng trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ còn g chính mình còn lấy kiếm gì linh tông cùng thế hệ thứ nhất làng não lấy cái gì thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu tự cho mình là đều là cầu thí ta chính là thiên hạ đệ nhất đại đồ đần nhưng không có cuối cùng không biết là lúc này triệu vô cực mặc dù trên mặt thần sắc đà mạc nhưng trong lòng lại cực không bình tĩnh không hổ là kiếm linh tông xuất thân thiên t ạ i kiếm tu thế mà để cho ta ra hai kiếm nếu như là sinh tử giao chiến vì không lưu hậu hoạn khả năng còn phải ra kiếm thứ ba đem nó nhục thân cho vùi đến kiếm thứ tư mới có thể đem hồn phách của hắn triệt để hủy diệt phần này thực lực không dùng k i n h thường nhưng mà này còn chỉ là kiếm linh tông một tên đệ tử trẻ tuổi thậm chí đều không phải là thiên hạ hành t ầ u có thể nghĩ kiếm linh tông những cái kia uy tín lâu năm cường giả nên có bao nhiêu đáng sợ vị kia đương đại kiếm đạo người thứ nhất vô lượng kiếm tiên liễu tố chân lại có bao nhiêu vô địch triệu vô cực đột nhiên cảm giác được chính mình còn chưa đủ mạnh mặc dù tự tin tiên nhân phía dưới vô địch nhưng nếu như đối mặt địch nhân còn cần cho đối phương ra chiêu cơ hội đó chính là t à n n h ẫ n đối với mình không được cái này quá nguy hiểm ta nhất định phải trở nên càng mạnh mạnh đến huy kiếm liền có thể rời núi đảo hải hàng yêu trấn ma s á t thần trích tinh đoạn giang tồi thành khai thiên có được một kiếm c h é m chết hết thể lực lượng không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì lật bàn cơ hội triệu vô cực hận không thể lập tức trở về đi tiếp tục bế quan nhưng không có cuối cùng vẫn chưa đi nhìn xem trở nên ngây ngốc không có cuối cùng triệu vô cực trong lòng bỗng nhiên có chút tay náy tên này tuy nói suýt nữa hô ta nhưng tâm là thuần túy hắn chỉ là muốn vấn kiếm tại ta thôi hắn còn đáp ứng giúp ta thuyết phục vu đông nguyện nữ ma đầu kia bông xuống đối ta chấp nhận bốn ta nhưng thật giống như sụp đổ đạo tâm của hắn ta có phải hay không có chút quá phận triệu vô cực nghĩ, nghĩ? tán đi tạo thành kiếm trận kiếm mang an ủi nói ra kiếm đạo của ngươi không sai đáng tiếc ngươi tới quá sớm khoảng cách ta còn có chút c h i n h lệch hiện tại còn không phải đối thủ của ta ngươi đi thôi chuyện hôm nay ta sẽ không đối với người ngoài đề cập nếu là có người hỏi chỉ nói là thế hòa không phân thắng bại liền thôi ngươi không cần dùng lo lắng về sau cũng đừng trở lại không có cuối cùng nghe càng phát bất t ứ c nói gì vậy á quả thực là giết người còn muốn chu tâm ta không có cuối cùng há lại như vậy người thua không trả tiền thua chính là thua cùng lắm thì về sau càng thêm dụng tâm tu luyện về sau tái chiến qua là được không cần như vậy thua chính là thua về sau thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu xương h à o ta liền n h ư ờ n g cho ngươi nhưng đợi ngày sau ta sẽ lại tìm ngươi vân kiếm tự tay b ậ t lại không có cuối cùng tắn răng nói xong đoạn văn này chật quay người liền rời đi cận lưu cho triệu vô cực một cái tiêu sái bóng lưng triệu vô cực cười một tiếng thầm nghĩ trong lòng tốt ngươi cái không có cuối cùng không nghĩ tới ngươi còn có chủ ưu ni bị ưu thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi phải trang đạo tâm bị hao tổn cái gì thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu xương hảo ta mới không có t h è đâu ngươi nhưng chớ có hại ta triệu vô cực không khỏi lắc đầu những thiên tài này làm sao từng cái cùng có chủ h u nghị b i h u giống như nóng lòng lên những n à y loạn thất bát tao danh tự không biết tên tuổi quá lớn chiều hôm sau mà lại chính các người trung nhị còn chưa tính thế mà còn muốn mang theo ta cùng một chỗ trung nhị cùng một chỗ sóng thật đáng giận có như vậy trong nháy mắt triệu vô cực thậm chí muốn đem người lưu lại tính toán tránh khỏi hắn ra ngoài nói lung tung nhưng nghĩ tới không có cuối cùng phía sau kiếm linh tông c ù n g việc này liên quan đến không có cuối cùng tự thân danh dự h ắ n hẳn là sẽ không khắp nơi tên giường liền từ bỏ quyết định này ơ n tiếp tục bế quan vĩ lực bắt nguồn từ tự thân chỉ có tự thân cường đại mới là thật bốn rời đi khổ tu thành tiên ngọn núi sau không có cuối cùng ngự kiếm mà đi một mặt hồi ước hôm nay triệu vô cực hiện ra kiếm đạo một mặt tu bổ đã phá toái thành vô số mảnh vỡ phong cách cổ xưa trông lớn lao hoa kế nhờ có người a không có cuối cùng từ đ ấ y lòng cảm khai nói tuy nói một chiêu cuối cùng mới thật sự là sát chiêu mà lại triệu vô cực lưu thủ có thể lúc t r ư ớ c cái tia gào thét xuống kiếm mang cũng không dùng k i n h thường trong nháy mắt liền vỡ vụn thời gian của hắn kiếm ý là ngay cả thời gian cũng siêu việt một kiếm a nếu không phải là bảo vật này hộ thể hắn quả quyết không tiếp nổi một kiếp kia thậm chí còn khả năng cần bỏ ra cái giá khổng lồ quả thật hắn cũng thu hoạch rất nhiều lần này trở về bế quan một thời gian khả năng trên kiếm đạo có thể cao hơn một bậc thang nhưng bảo vật này phá thoái hay là để hắn có chút đau lòng bảo vật này làm bạn hắn đã có thời gian có tình cảm huống hồ đây chính là kiếm linh tông ít có phòng ngự linh bảo rất chân quý cũng liền vào lúc này phía trước bầu trời bị một mảnh ma vân ngăn trở đường đi bên trong chính là rất nhiều ma tu ngự pháp khí phi hành ma khí sôi trào khí tức tạ ác tràn ngập không có cuối cùng vẫn không nói gì đối diện các ma tu liền mượi phần phách lối nói từ đâu tới tiểu bạch kiểm d á m cản con đường của chúng ta n g ư ơ i muốn chết đồ không có mắt tranh thủ thời gian cũng ngay không phải vậy đại gia ta đào tâm can của ngươi nhắm rượu ăn không bản tọa nhìn ngươi cũng không cần đi bộ túi r a này coi như không tệ liền lưu lại bồi bản tọa vui a vui a vừa vặn bản tọa tọa hạ còn thiếu cái nâng kiếm đồng con chỉ cần n g ư ơ i n g o a n n g o ắ n nghe lời bản tọa bảo đảm tính mệnh của ngươi không ngại thậm chí còn có chút ma tu không có hảo ý đánh giá không có cuối cùng, mặt. Không có cuối cùng giận quá thành cười tốt tốt tốt muốn vui cười đúng không vậy ta liền bồi các ngươi cố gắng vui a vui a minh mông linh lực tôn da hùng vĩ kiếm ý tại trong t r ớ c mắt bộ phát p h ả n phất muốn xe rách thương không đáng sợ kiếm khí như mưa xuân giống như rơi xuống bảy cùng lúc đó bắc vực hồng trần tiêu diêu tông rất nhiều mặc thanh lương nam tu nữ tu trả trộn cùng một chỗ nhìn cách ăn mặc xem xét cũng không phải là người tốt lành gì nhưng mỗi người tựa hồ cũng thích thú trong không khí tràn ngập cây đỗ quên hoa hương khí cùng một tia nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại theo thời gian trôi qua trên người bọn họ khí tức cũng càng phát ra cường thịnh sư tỷ sư tỷ ta giống như lại đột phá sư đệ ngươi đ ư n g nội sư thị cũng tấn thăng đến nguyên anh kỳ tầng năm xem ra giữa chúng ta rất là phù hợp chúng ta lại cố gắng một chút còn có ta còn có ta ở đây các đệ tử bỗng nhiên nao h nao h ngạc nhiên nói chuyện với nhau trong bọn họ cũng không phải là tất cả mọi người tự nguyện gia nhập có bị bán tới bị cấp tới bốn còn có bị buộc bất đắc dĩ gia nhập tìm kiếm tre chở bốn cho nên mới đầu rất nhiều người đều không quá nguyện ý thậm chí bởi vì tông phong quá mức mở ra muốn thoát đi nhưng đến bây giờ bốn bọn hắn chỉ muốn nói hương thật là thơm mở xâm đồng thời tốc độ tu hành còn đủ để đem nguyên bản tốc độ tu hành đẻ xuống đất ma sát song tu chi đạo quả nhiên tự có d i ệ u dụng kiệt kiệt kiệt sư đệ sư mội chạy đi đâu mau tới chợ bản tu tu hành bất quá giờ phút này tại hồng trần tiêu diêu tông trong đại điện hồng trần tiêu diêu tông người sáng lập kiêm đương nhiệm tông chủ vô đông n g u y ệ t đang lo lông mày khóa chặt nàng hưu tâm làm vinh dự song tu chi đạo nhưng thế nhân đối với đạo này hiểu lầm rất sâu thậm chí rất nhiều người đều coi như là ma công nghe ngóng mà biến sắc bốn khu khu mặc dù nàng đã từng đi vào chỗ nhầm lẫn nhưng trên thực tế chỉ có một vị đòi lấy mới là ma đạo hành i bình thường song tu tại song phương đều vô cùng hữu ích cho nên cho dù hiện tại hồng trần tiêu diêu tông đã tại bắc vực trạm b ồn theo hầu đây cũng là bởi vì bắc vực tông môn san sát chính t à hai phái ngư long hữu tạng cường giả vô số kể chỉ cần có đầy đủ thực lực liền có thể ở chỗ này có được địa vị siêu nhiên ở chính giữa châu nam vực tây vực cùng đông vực bên k i a t h ì hoàn toàn không hợp nhau có thụ xa lánh thậm chí nửa bước khó đi nàng phái ra thành lập phân tông đệ tử đều bị coi là ma tu cho chu sát hiện tại cũng không có đệ tử dám tiến về vu đông miệt biết mình cử động lần này tại bây giờ hoàn toàn là coi trời bằng vùng cũng dự liệu được tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều lực cản không có khả năng thuận lợi có thể n chiếu dưới tình huống này đi vậy cũng chỉ có thể chính nàng đi phát dương đại đạo bốn vu đông n g u y ệ t trước mắt hiện ra triệu vô cực dung nhan tuyệt thế nàng cảm thấy cái chủ ý này không sai nàng đã cùng phu quân tách ra rất lâu không biết phu quân hiện tại thế nào phải trăng tu vi đại tiến ai phu quân mặc dù phong thái tuyệt thế nhưng ở nam vực loại địa phương kia hơn phân nửa cũng là trường thành có hạn nếu là cùng ta xong tu hiện tại chỉ sợ c h í ít cũng có thể thành tựu phân thần nhiều nhất hàng trăm năm liền có thể đắc đạo thành tiên đáng tiếc bất quá bây giờ gắn liền với thời gian cũng không mượn năm đó nữ nhân kia đem phu quân từ trong tay của ta cướp đi hiện tại ta tu đạo có thành cựu đã là hợp đạo kỳ cường giả nàng định đã không còn cách nào cản ta bốn còn có sinh động tại nam vực những ma tu kế bốn tội ác cùng cực vừa vặn thờ ta hử dụng có bọn hắn giúp ta tu hành ta nhất định có thể sớm ngày bước vào độ kiếp về phần nữ ma tu ta liền đem toàn bộ bắt lại vừa vặn đưa cho phu quân khi lễ gặp mặt bốn đến lúc đó phu quân tu vi đại tiến ta sẽ cùng phu quân kết làm đạo nữ từ đây hắn là tông chủ ta là tông chủ phu nhân chúng ta cùng một chỗ hồng trần tiêu giao song tu thành tiên nghĩ tới đây vu đông nguyệt trong ánh mắt nổi lên ánh sáng hồng trần tiêu diêu tông trúng đệ từ nghe lệnh bản tọa quyết ý phó trung châu cùng với các đại vực phát dương đại đạo ngày về không chừng nhĩ đẳng ở đây cực kỳ tu hành không thể gây chuyện thị phi lung tung t r e o trọc thế lực khác người vi phạm biếm thành lô đ ỉ n h vu đông n g u y ệ t thanh âm truyền khắp toàn tông người của nàng đã biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người ngây ngẩn cả người tông chủ muốn đi ra ngoài đây cũng không phải là chuyện tốt ta hồng trần tiêu diêu tông có thể tại bắc vực đặt trần toàn bộ nhờ tông chủ hợp đạo kỳ tu v i c h â n áp hiện tại tông chủ muốn rời khỏi vậy chúng ta ha không rất nguy hiểm rất nhiều đệ tử đều có chút hoảng hồn nhưng các trưởng lão lại thờ ơ các nàng cũng không cảm thấy cái này có gì ghê gớm đâu không phải liền là tông chủ muốn đi ra ngoài truyền đạo a cũng không phải không trở lại lại nói tông chủ tuy là trong tông mạnh nhất thế nhưng không phải nói hồng trần tiêu diêu tông rời đi tông chủ liền hoàn toàn không được các nàng những trưởng lão này tu vi cũng là không chỗ nào chê từ h khi tu hành đạo này đằng sau tốc độ tu luyện c ự c nhanh bây giờ các nàng hơn phân nửa đã là phân thần kỳ cường giả hợp đạo đều có thể nói không chừng lúc nào liền ngự thành đạo thành cựu hợp đạo kỳ đại năng mà lại đừng nhìn có chút tông môn nói đến chính nghĩa lâm nhiên trên thực tế nói không chừng đã sớm muốn tìm các nàng thể nghiệm bên dưới nhìn là có hay không có thể tăng trưởng tu vi bốn cho nên cho dù là tông chủ không tại còn lại mấy cái bên kia tông môn cũng sẽ không đối với hồng trần tiêu diêu tông hạ độc thủ các đệ tử còn quá trẻ không giữ được bình tĩnh các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ tiểu thất y kỳ b a n giọng neo thư hữu hai trăm không hai một trăm ba m ư ơ nghìn một m ộ t mươi bốn một hai ba nghìn một trăm bốn trăm một i b ố cảm tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử tấu trưng xong chứng tám mươi bốn k u diệp kiếm cỏ thiên ma tông tàn hồn chứng tám mươi bốn k u diệp kiếm cỏ thiên ma tông tàn hồn lúc này cổ kiếm t u trong động phủ một gốc tản r a vô tận kiếm ý cỏ đột nhiên xuất hiện triệu vô cực nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thực vật hơi có chút xuất thần trong động phủ đột nhiên nhiều một cây cỏ cái này không có gì nhưng nó diệp như kiếm cộng sinh chín mảnh bốn cái này vấn đề rất lớn trong truyền thuyết cựu diệp kiếm cỏ chẳng phải dài dạng này tại sao có thể có cái đồ chơi này l o nhập nội dung cốt t r u y ệ n này có chút không đúng đi bất quá nghĩ lại triệu vô cực lại cảm thấy bình thường thích ăn sữa thu tảng đá nhỏ không phải liền là hư hư thực thực cầm số mười kịch bản a cái kia cựu diệp kiếm có xuất hiện cũng không phải là cái gì không có khả năng tiếp nhận sự tình duy nhất vẫn còn tương đối làm cho người để ý là bốn bụi cỏ này tại sao không đi tìm tảng đá nhỏ mà là đi vào hắn nơi này nếu như hắn không có đoán sai vậy cái này đồ chơi chính là danh sưng một c ọ n g cỏ có, có thể chạm tận nhật nguyện tinh thần cựu diệp kiếm thân thảo cỏ không thể nghi ngờ nó truyền thừa bảo thuật tên là kiếm quyết uy lực của nó cường đại thậm chí có thể chặt đứt thời không cắt ra vũ trụ là số mười treo một trong triệu vô cực bỗng nhiên lo lắng cái đồ chơi này ở chỗ này có thể hay không đem tảng đá nhỏ đưa tới lại hoặc là hấp dẫn mặt khác người cường đại đến đây tranh đoạt hắn đã não bổ ra bản thân bị kịch bản giết c h ẳ n g cảnh tương lai ngày nào đó bốn tôn vô thượng cường giả giáng lâm kiếm c ỏ cắm d ễ chỗ hắn lây sức một mình đối kháng bốn tôn vô thượng cường giả cuối cùng chế tử kiếm cỏ cũng có ỏ cũng c được tân chủ nhân bốn triệu vô cực trong lòng hơi hồi hộp một chút vậy không được phong hiểm hay là quá lớn cỏ này không có khả năng lưu lại triệu vô cực đưa tay điều động linh lực chuẩn bị đem kiếm này có chuyển xuất động nhưng ngay lúc này trên đó buộc phát ra một trận kinh khủng kiếm khí lại suýt nữa vạch phá ngón tay của hắn triệu vô cực lập tức mở to hai mắt nhìn cỏ này không thích hợp kém chút liền làm bị thương ta không đối nó thế mà đã sinh ra linh trí đây là đang hướng ta kháng nghị nó không đi triệu vô cực không thể không một lần nữa cân nhắc xử trí như thế nào đó dù sao bây giờ nhìn tình huống gia hỏa này đã ỉ lại vào hắn không thể không nói thật không hổ là kiểu diệp kiếm cỏ mặc dù nhìn còn không có thức tỉnh chủng tộc thiên phú linh trí cũng chỉ là vừa mới sinh ra nhưng đã rất cường đại nếu như không phải hắn cằn mạnh khả năng đã thụ thương nhưng lời như vậy lại không thể đơn giản đem nó vứt bỏ không phải vậy vạn nhất cỏ này ghi hận trong lòng tương lai trưởng thành là trí cường trả thù hắn làm sao bây giờ mục tiêu của hắn là đắc đạo thành tiên trường sinh bất tử cũng không muốn bị dạng này một tôn nhất định bước về phía đỉnh phong tương lai trí cường giả để mắt tới nếu không dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong triệu vô cực trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu trong mắt bắn ra sắc cơ trận lập tức liền bản thân phủ định dạng này không ổn cỏ này có chút bất phạm thực vật lúc đầu cũng sinh mệnh lực t h ị vượng vạn nhất ta không thể chảm thảo trừ căn để nó đo thoát cái kia nhất định là hậu hoạn vô tận triệu vô cực cảm thấy rất bực bội mẹ nó cỏ này thật sự là thái hoạn cái gì cũng không được để cho ta khó xử nhưng mà chính vào này tình thế khó xử thời khắc một đạo kiếm mang từ cựu diệp kiếm cỏ trên phiến lá bay ra trực tiếp chui vào triệu vô cực mi tầm bốn hắn cùng cựu diệp kiếm cỏ ở giữa tựa hồ thành lập một loại nào đó liên hệ kỳ diệu đồng thời triệu vô cực trong đầu thêm ra một môn thần thông lâm vào trạng thái đốn mộ bốn cùng lúc đó có chín chiếc la kiếm cỏ cũng đang phun ra nuốt vào từ triệu vô cực trên người tán phát ra kiếm ý khỏe mạnh trưởng thành bảy mấy ngày sau cả tòa khổ tu thành tiên ngọn núi đều bị một cỗ g ô n g lung đạo vận bao phủ trong đó linh khí như nước thủy triều kiếm khí b ư ớ c lên phó trưởng môn lại đột phá sao tốc độ tu hành này cũng quá nhanh đi phó trưởng môn đơn giản khủng bố như vậy ách cũng bình thường đi vô cực sư huynh không phải cùng kiếm linh tông vị kia tỷ thí qua à, kiếm tu thử kiếm có thu hoạch rất bình thường đi đúng à đúng à, các ngươi nhập môn còn muộn chưa từng gặp qua vô cực sư huynh tiên nhan vậy nhưng thật sự là phong độ tuyệt thế nhất là gương mặt kia để cho người ta cả đời khó quên ai vị sư tỷ này nói đúng bất quá vô cực sư huynh dung nhan cử thế vô song thấy qua vô cực sư huynh đằng sau mặt khác hồng nhan cùng lam nhan liền đều khó coi thấy một lần sư huynh lầm cả đời a chúng thiên lan môn nhân cảm thán không thôi đại đa số người nhìn về phía ngọn núi kia ánh mắt đều tràn đầy kính sợ số ít còn kèm theo hâm mộ thậm chí mặt khác tình cảm lục trường sinh thật lâu không nói hắn lại đột phá ai trên lệnh thật sự là càng lúc càng l ớ n a lục trường sinh yên lặng nghĩ đến mặc dù hắn cũng sớm đã tiếp nhận chính mình không bằng tiểu sư đệ sự thật cũng thật lòng chờ mong tiểu sư đệ có thể càng ngày càng tốt trở thành thiên lan tông chỗ dựa nhưng loại này h một một、so、ngọc, ngọc hoa chân nhân gần u y nhất k n g càng phát ra cảm thấy ma đầu kiên là tại kìm nén cái chiêu gì trong lòng rất là bất an còn có chính là đang suy nghĩ bị nàng phạt bên dưới từ quá nhai nhị độ đệ Cũng、có ũ n g c chút thời gian không biết đứa bé kia phải c h a n g biết sai bốn lúc này tư quá nhai dương nhuế tu hành ma công có thành h i ệ u khí thức của nàng trở nên lạnh nhạt k h ắ t máu chỉ vì mấy ngày trước đây bắt tam nhãn linh hầu luyện công thời điểm ngoài y muốn thu hoạch được một cây thiêu h ỏ a côn côn này trí hung trí t à bên trong còn cất dấu thời kỳ thượng cổ thiên ma tông tiền bối tàn hồn tàn hồn kia muốn đoạt xá kết quả bị dương nhuế dùng ma công luyện hóa hóa thành tinh thần linh hồn chi lực dương nhuế hấp thu những linh hồn chi lực này tu vi phóng đại thế nhưng bởi vậy nhận nó ảnh hưởng tính tình đại biến bất quá bởi vì là chiếc tu chính đạo sau tu ma bây giờ đạo ma đồng tu nguyên nhân dương nhuế trên thân cũng không có giống như là mặt khác ma tu m ở dạng tràn đầy ma khí lại đối với triệu vô cực chấp nghiệm cũng không có biến ngược lại còn giống như bị vô hạn phóng đại bốn cũng chính là giờ khác này dương nhuế mở mắt nhìn về phía khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng trong miệng n h ỉ non sư đệ, sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp n g ư ơ i n g ư ơ i cần phải chờ chút sư tỷ ánh mắt của nàng dần dần kiên nghị trở nên băng lãnh sau đó tiếp tục tu luyện sư tỷ đừng có gấp bây giờ thế giới cường giả bội xuất thiên tài tụ tập cùng những tiên tiêu kia so sánh sư tỷ cũng còn có chút chinh lệnh chớ nói chi là đuổi theo người thân ảnh bất quá không quan hệ sư tỷ đang cố gắng tu luyện các loại sư tỷ mạnh hơn một chút liền tới tìm ngươi bốn cùng thời khắc đó gặp phải ma tu nhục n h á sau thịnh nộ không thể ngăn chặn đem toàn bộ chém giết không có cuối cùng từ đây cùng ma tu đòn khiêng lên bây giờ trên đường về không ngừng trừ ma không có cuối cùng một đường truy sát một tên ma tu đi vào nam huyền cảnh nội một chỗ sơn thôn bên ngoài ma tu kia sợ hãi cực kỳ nhìn qua không có cuối cùng run lẩy bẫy nhưng xưa nay tại hai đạo chính t à bên trong bảo trì trung lập thậm chí đối với yêu tộc đều có thể vẻ mặt ôn h ò a kiếm linh tông đệ tử cho dù là đã từng nhiều lần bị ma tu tập kích đều không có nghĩ đến trả thù không có cuối cùng bốn tại vài ngày trước lần kia đã bị buồn nôn hỏng hắn đã đối với ma tu không có chút nào lòng thương hại bọn giá hỏa này đường đi quá hay ông một đạo kiếm mang đem ma tu đánh thành cho làm thịt không có cuối cùng lập tức liền đem ánh mắt ném trong sơn thôn bốn trong sơn thôn cũng không có sự sống khí t ứ c không có mùi hay nhưng hắn có thể cảm nhận được trong đó tràn ngập nồng đậm mùi huy tinh hiển nhiên nơi này đã bị ma tu thai họa qua không có cuối cùng không khỏi nắm chặt trong tay p h á p kiếm quả nhiên ma tu đều đ a n g chết bốn một bên khác tại sơn thôn một chỗ khác mấy tên toàn thân tản ra khả phố ma khí thân mang hắc bảo tu sĩ ở đây gặp vỡ mặc dù tới thời điểm thuận tay đồ một cái thôn hấp thu chút huyết khí nhưng giờ phút này sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi một người trong đó nói ra người của chúng ta gần nhất thương vong rất lớn nhất định là có chính đạo cường giả tại nhằm vào chúng ta mấy người còn lại cũng nhao nhao phát biểu cái nhìn không sai mà lại nhất định là có mặt khắc vực cường giả xuất thủ không phải vậy bằng vào nam huyền vương triều cùng nam vực những phế vật kia không có khả năng cho chúng ta tạo thành dạng này thương vong ta cũng cảm thấy nhất định là mặt khắc vực cường giả xuất thủ nhưng là không phải chính đạo còn chưa hẳn ta nghe phía dưới tu sĩ nói bọn hắn bị một tên toàn thân bị kiếm ý bao phủ kiếm tu truy sát kiếm tu sẽ không phải là kiếm linh tông người đi là ai trêu c h ọ n hắn ừ còn có thể là ai ta đã sớm nói chúng ta mặc dù là ma tu mặc dù lương tựa thượng giới nhưng tại chiêu thu đệ tử phương diện càng phải thận trọng không cần người nào đều tiếp nhận cái này cùng chiêu thu đệ tử có quan hệ gì không có dạy không tốt ma tu chỉ có sẽ không dạy chuyển pháp trưởng lão nhất định là của ngươi dạy bảo phương thức có vấn đề không có dạy cho bọn họ nói để ý nếu là bởi vậy h ỏ n g các thượng tiên đại sự ngươi chính là tội nhân ngươi ngươi đây là c ơ n tử đoạt lý mấy người nói nói cạnh tranh chấp đứng lên bọn hắn là quảng hàn tiên ngục chọn chúng tại một giới này người phát ngôn nhưng liên quan tới muốn thế nào lựa chọn cấp dưới trên việc này ý kiến của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không thống nhất không có xảy ra vấn đề lúc còn tốt xảy ra sự tình tự nhiên nào không hợp ngay tại tranh chấp ở giữa kinh khủng k i ế ý bỗng nhiên g á n g lâm và anh không có cuối cùng chân đạo pháp kiếm từ trên trời giáng xuống ngươi là chúng ma tu bị kiếm ý ép tới không t h ở nổi lập tức n g h ỉ hỏa c ố kiếm ý này quá mạnh cho dù là bọn họ đều đã là nửa bước hợp đạo thậm chí đi vào hợp đạo kỳ cường giả cũng đều giống như là bị vô hình gông xiềng trói lại căn bản không thể động đậy dư quang liếc thấy người tới thời điểm lại không khỏi con ngươi đột nhiên co lại đó là một tên bạch dĩ tung bay nam tử dung nhan như ngọc quanh thân kiếm ý bước lên kiếm khí như h ồ n g ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn hắn hiển nhiên kẻ đến không thiện ta là người như thế nào không trọng yếu trọng yếu là các vị các ngươi dừng ở đây rồi không có cuối cùng mà không biểu tình hắn lười nhắc cùng những ma tu này nói nhảm tránh khỏi được nghe lại cái gì âu ngôn huế ngựa âu huế lỗ hai đây là kinh nghiệm lời tuyên bố dù sao sau lưng của hắn có kiếm linh tông bọn gia hỏa này nghe nói thượng giới có người kiếm linh tông tại thượng giới cũng có người đại khái có thể so tài một chút hai cứng hơn không có cuối cùng đưa tay thời gian kiếm ý đánh ra trực tiếp định đem m ấ y người từ diệt chúng ma tu thấy cảnh này toàn thân đưa ra mồ hôi lạnh bọn hắn nhận ra đây cũng là gần đây cho bọn hắn tạo thành rất nhiều thương vọng tên kiếm tu kia cao nhân người này thật là lòng dạ gác thế mà cái gì cũng không nói trực tiếp liền muốn chân sát bọn hắn thác phong làm việc đơn giản so ma tu còn ma tu xem ra bọn hắn hôm nay là muốn chết ở chỗ này các ma tu trong lòng cực hận t r e o chọc vị này người vậy tuyệt đối không phải đồng bạn đ o á n chừng là chính đạo phái tới nội ứng phải biết các kiếm tu luôn luôn mặc kệ chính tà sự t ì n h làm việc tùy tâm s ở dụng những tên kia đang yên đang lành đi t r e o chọc kiếm tu làm gì lần này tốt còn liên lụy bọn hắn nhưng mà đang lúc các ma tu nhận mệnh thời điểm một đạo dáng người huyện chuyển thân ả n h đột nhiên xuất hiện tại trước người của bọn hắn không có cuối cùng khi nhìn đến đạo thân h n h này trong n h y mắt lập tức biến sắc thậm chí xuất thủ đánh tan chính mình đánh ra thời gian kiếm ý bốn sư muội các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chức xong chương tám mươi lăm chứ ma vệ đạo tên là kiếm quyết truyền thừa chương tám mươi lăm chứ ma vệ đạo tên là kiếm quyết truyền thừa sư m i n h đã lâu không gặp dáng người luyện chuyển nữ tử hướng không có cuối cùng cười một tiếng nói ra không có cuối cùng cũng không trả lời mà là những mày ánh mắt phức tạp nhìn về phía nữ tử sư muội những này chẳng lẽ đều là ngươi người ngươi hẳn là không vừa lòng tại song tu tri đạo dự định triệt để rơi vào ma đạo sư h u n h tại sao lại nghĩ như vậy chẳng lẽ cũng bởi vì ta tu luyện song tu chi đạo liền đối với ta mắt khác đối đ ạ i a nữ tử này chính là hồng trần tiêu giao tông tông chủ vô đông nguyện giờ phút này nàng vừa cười vừa nói ta liền không thể là đến trừ ma vệ đạo không có cuối cùng chân mày nịu c h ặ t hơn sư mội không phải đứng đắn gì nữ tu hắn biết nhưng bây giờ sư mội lại còn nói muốn trừ ma vệ đạo làm sao trừ như hạ vệ chẳng lẽ là muốn nhục thần bốn sư huynh ta biết ngươi nhất định là đang nghĩ ta muốn thế nào trừ ma ngươi không có tu hành qua song tu chi đạo kiến thức có chút nông cạn không hiểu trong đó chi diệu ta đây không trách ngươi vu đông n g u y ệ n cười một cái nói bất quá những người này ta còn cần bọn hắn giúp ta tu hành ta lại là không thể để cho cho sư minh không có cuối cùng nghe vậy đ ố n g nhiên trước mắt một trận biến thành màu đen những ma tu này đều là nam nhân a quả nhiên sư mội dự định nụ cân t h trừ ma ăn hết những ma tu này lấy tăng trưởng tu vi cái này cái này cái này cái này cái này c ò n t h ể thống gì mặc dù sư mội đã bỏ kiếm đi ra tự lập môn hộ không có khả năng xem như kiếm linh tông đệ tử nhưng tốt xấu là tại kiếm linh tông tu hành qua cho dù là họa hoa ma tu lan truyền ra ngoài cũng có chút hữu nhục môn phong không có cuối cùng nhớ tới đối với triệu vô cực ưng thuận hứa hẹn cảm thấy mình thật nên khuyên nhủ sư m ộ i ẩ n chẳng những muốn khuyên sư mội chớ có lại đánh vị tia chủ ý cũng muốn khuyên nhủ sư mội chú ý giữ mình trong sạch sư mội những ma tu này ta có thể cho cho ngươi nhưng ngươi như vậy lỗ mãng tại lựa chọn song tu bạn lữ lúc như vậy tùy tiện vi huynh vẫn cảm thấy không tốt vu đông nguyệt nhìn thoáng qua chúng ma tu khi nguyệt nói cùng ta song tu liền bọn hắn cũng xứng trong nội tâm của ta chỉ có triệu vô cực một người bọn hắn bất quá là giúp ta tu hành thôi không có cuối cùng tức giú người hắn rất muốn mắng chửi người a vu sư mội làm sao như vậy khó chơi mà lại nàng thế mà còn không có buông xuống triệu đạo hình dạng này hắn chẳng phải là muốn thất tín với người kiếm linh tông đệ tử cũng không thể nói không giữ lời thôi cuối cùng đây đều là chính ngươi duyên phận cũng là ngươi đạo ta cũng không khuyên ngươi nữa bất quá sư mội trong miệng ngươi vị tia triệu đạo h ư u ta đã thấy qua ta không bằng cũng triệu đạo h ư u cũng không phải là ngươi có thể có được người ta khuyên ngươi sớm đi từ bỏ đối với hắn tâm tư đi không nên ôm coi ảo tưởng không thực tế nói xong câu đó không có cuối cùng không chút do dự ngự kiếm rời đi vung vung lên ống tay áo không mang theo một tia lưu luyến vũ đông miệc có chút sửng sốt sư huynh đây là ý gì khuyên ta từ bỏ phu quân làm sao có thể phu quân trích tiên tri tư so sư huynh ưu tú không phải chuyện rất bình thường thôi tính toán bốn không nghĩ hay là tranh thủ thời gian tăng cao tu vi trọng yếu còn phải đi cho phu quân chuẩn bị lễ gặp mặt ánh mắt của nàng rơi vào các ma tu trên thân không kiên nghệ gì cả dò xét ánh mắt để các ma tu hãi hùng khiếp vía cả ngày là ma hôm nay gặp báo ứng muốn xả thân tự nữ ma đầu này ố ố ố bảy nửa tháng sau cả tòa thương lan sơn mạch đều bị khủng bố kiếm ý bao phủ thiên hạ kiếm k h lại một lần nữa tiến dung chúng tu sĩ đều khiếp sợ không thôi lần thứ mấy lại tới cái này kiếm đạo thiên tài cũng quá là nhiều đi theo bọn hắn nghĩ mấy lần dẫn động như vậy dị tượng không thể nào là cùng là một người cho nên giải thích duy nhất chính là q u ầ n anh hội tụ hoàng kim đại thế mới tới nhưng không có ai biết mấy lần này dị tượng đều là bởi vì cùng là một người mà lúc này gây nên dị tượng đầu nguồn ơ i bốn triệu vô cực đã im lặng hắn không nghĩ tới cựu diệp kiếm có sẽ như vậy không nói võ đức thế mà một lời không hợp trực tiếp nhận chủ còn đem tên là kiếm quyết truyền thừa cùng hắn cùng hưởng bởi vì thiên mệnh kiếm tiên thiên phú hắn trong nháy mắt l ĩ n h ngộ tên là kiếm quyết đồng thời thần thức bằng này lần nữa tiến vào cái kia kiếm đạo đại dương mênh mông đi trên kiếm kia chi đại đạo tới nơi này lần nữa triệu vô cực không hiểu có chút khẩn trương lần trước cái kia đạo bạch đi tung bay thân ảnh để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động nếu như có thể hắn không muốn gặp lại vị kia nhưng bốn theo hắn tại kiếm chi đại đạo bên trên tiến lên cái kia đạo đưa lưng về phía kẻ đến sau ngồi kiếm gây chi đại đạo con đường phía trước thân ảnh áo trắng lại một lần xuất hiện triệu vô cực lập tức hô hấp tri trệ là vị tiền bối kia vị tiền bối kia đến cùng là chuyện gì xảy、ra. không nên chỉ là đ i ề u khắc ở kiếm c h i đại đạo bên trên một đạo ấn k qa vì sao giống như ý thức đi theo nơi này mua phòng một dạng lúc này đạo thân ảnh tia ngoái nhìn nhìn về phía triệu vô cực trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc là ngươi trên người ngươi làm sao có cựu diệp kiếm cỏ khí thức hẳn là ngươi là yêu nhân h ô n huyết triệu vô cực gượng ép cười cười tiền bối ta cũng không phải là cựu diệp kiếm cỏ hậu duệ chỉ là cơ duyên xảo hợp cùng một gốc cựu diệp kiếm cỏ hậu duệ khế ước đạt được truyền thừa ta cũng không phải là cố ý m ạ n phạm mong rằng tiền bối thứ tội kiếm thu gáo trắng thân ảnh trầm mặc chậm, chậm tương truyền cựu diệp kiếm cỏ bộ tộc sớm tại tam giới chưa phân thời kỳ thái cổ liền đã diệt tuyệt không nghĩ tới còn có hậu duệ tổn thế cũng được đây là cơ duyên của ngươi bất quá trước mặt con đường không phải tiên nhân phía dưới có thể liên quan đến ngươi tới nơi này hay là quá sớm đi thôi ngay sau đó phất phất tay triệu vô cực thần thức hóa thân lần nữa phá thoái ý thức trở về đến trong thân thể triệu vô cực ánh mắt lấp lóe tâm tình thật lâu không cách nào bình phục vị tia lai lịch tựa hồ có chút không tầm thường a mà lại vị kiên lời nói cũng rất đáng được người suy nghĩ sâu xa trước mặt con đường không phải tiên nhân phía dưới có thể liên quan đến bốn nói cách khác phía sau có lẽ còn ẩn dấu đi đại khủng bố không biết vị kiên là chắn tân thủ thôn đại lao hay là vương giả thủ môn viên triệu vô cực lắc đầu bài trừ tạp nghiệm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng tựa hồ cùng trước khi bế quan rất khác nhau triệu vô cực cảm thấy mình có thể một kiếm dây trước đó chính mình hắn sát mặt cổ quái mở ra giao diện thuộc tính tính danh triệu vô cực t r ù n g tộc nhân n h â n linh ba mươi tu vi hợp đạo kỳ ba tầng công pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn t i ê n cương địa sát tôi thể pháp thần thông đạo pháp thí không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất kiếp kiếm trảm thiên rút kiếm thức tên là kiếm quyết pháp k h trạm thiên kiếm tiên khí đạo diễn tiên ý ỉa kim hà quan linh bảo đồ đệ nhạc t ĩ n h cờ lạc xem xét tin tức linh sủng kiểu diệp kiếm có cờ lạc xem xét tin tức phổ thông thiên phú thời gian quản lý đại sư 3 a m ư i b n quần trưởng cao minh 10, chim nhỏ y người 21, đa tài đa nghệ tám kẻ nhốt nhát 9, lan đất v a n đồng 9 n h â n cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ lặn biết quẻ tượng 9-6 linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế 24, n g ũ hành kiếm thể phục ma kiếm khách b phá rồi lại lợp trời cao đấu kỵ anh tài ba chỉ nghệ người, người phệ đủ người thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên nhân tiên hôn huyết tuyệt dù sao lần trước tiến vào kiếm đạo hóa thân đại dương mênh mông cùng đại đạo cũng có thu hoạch không nhỏ đáng tiếc hiện tại không có một cái nào thích hợp bệnh nhân không thể để cho hắn nghiệm chứng tên là kiếm quyết cường đại không phải vậy hắn thật rất muốn thí nghiệm một phen dùng trạm thiên kiếm đồng thời thi triển thi không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất kiếm trạm thiên rút kiếm thức cùng tên là kiếm quyết có thể đạt tới như thế nào cấp độ cùng lúc đó triệu vô cực chú ý tới mình giao diện thuộc tính bên trong cũng lại nhiều một cuộc bốn linh sùng triệu vô cực sinh ra hứng thú lập tức lựa chọn xem xét tin tức tính danh cựu diệp kiếm cỏ t r u n g tộc cựu diệp kiếm cỏ tuổi tác một h ấu sinh kỳ tu vi hợp đạo kỳ một tầng công pháp cựu diệp kiếm điện thần thông đạo pháp tên là kiếm quyết pháp ký vô thiên phú cựu diệp kiếm cỏ lai lịch thái cổ những năm cuối cuối cùng một đời cựu diệp kiếm có hướng thanh khâu nữ quân ủy thác hậu duệ bị phong tại thần nguyên tại mười hai vạn năm trước khôi phục nảy mầm là đương đại còn xuất lại cuối cùng một gốc cựu diệp vừa xem xét này triệu vô cực cả người đều ngây n g ẩ n cả người một trăm hai mươi tuổi ấu sinh kỳ thái cổ những năm cuối cuối cùng một đời cựu diệp kiếm cỏ bị thác hậu duệ đương đại còn sót lại cuối cùng một gốc cựu diệp kiếm cỏ phải nói thật không hổ là cựu diệp kiếm cỏ sao mặt bài này tiêu chuẩn triệu vô cực đối với cựu diệp kiếm cỏ thái độ phát sinh cải biến h ắ n đột nhiên cảm giác được thu lưu như thế một gốc linh s ủ n g cũng không tệ nếu như cỏ này có thể cảm nhận được khổ tu mị lực đi theo chính mình cùng một chỗ ở chỗ này khổ tu đ ư n g đi ra ngoài sóng cái kia nghĩ đến cũng sẽ không trêu chọc thị phi gì mà tương lai chờ nó trưởng thành với mình chính là một phần cực lớn trợ lực c h ỉ bất quá thanh khâu nữ còn bốn cái tên này nghe có chút q u e n thai không biết là có hay không cùng thanh khâu yêu vương có quan hệ triệu vô cực như có điều suy nghĩ sau nửa c a n h giờ h ắ n t ử bỏ suy nghĩ bắt đầu tiếp tục tu luyện cựu diệp kiếm c ó đung đưa diệp tử ở trên người h ắ n từ từ mại thanh mại k h í thanh â m trong động p h ủ vang lên chủ nhân đ ó i đói an kiếm y bốn cùng lúc đó nào đó yêu thú tụ tập bên trong dây núi thanh khâu yêu vương ánh mắt từ trên trời lan tông phương hướng thu hồi nhìn qua đang tu luyện n h ạ tính lẩm bẩm nói phương hướng kia đệ đệ có non lựa chọn chủ nhân có thể hay không cùng người có quan hệ đâu ngay sau đó ánh mắt của nàng rơi vào đồng dạng tại tu hành hao thiên thân chó bên trên đứa nhỏ này huyết mạch không sai đáng tiếc quá mầm manh như muốn đạp vào con đường tu hành còn cần trợ giúp của nàng thanh khâu yêu vương vung tay lên một đạo linh quang chui vào hao thiên chó đầu lâu bốn ba ngày sau hao thiên chó thành công đạp vào con đường tu hành đồng thời nam vực phạm vì bên trong ma tu cơ hồ tuyệt tích nam huyền vương triều tuyên bố trừ ma đại chiến lấy được thắng lợi cuối cùng nhất một tiên g á người hiện chuyển nữ tu bước lên tiến về thiên lan tông con đường cơ h ộ i là cùng thời khắc đó vô song ngoài thành ra tìm kiếm cao thủ thử kiếm thiên tài kiếm tu kiếm vô song gặp được vung mạnh truy nam tử chỉ là bởi vì nhìn nhiều một chút đi theo đối phương bên người thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa kiếm vô song liền bị nói có đường đến chỗ chết hắn đem vung mạnh truy nam tử đánh tơi bởi một trận vài ngày sau thích uống sữa thu tảng đá nhỏ tại bắc vực khai sáng mới tu hành pháp thể nội dựng dục ra một cây trí tôn xương mà tại tây vực địa giới bên trên biến mất đã lâu cựu ma la xuất hiện lần nữa hắn đã là nửa ma phật chi thể lơ tiếng chính mình chính là ma phật truyền nhân muốn hủy diện phật tầm bốn các đại lão cầu h Nguyên phiếu, c ả một ơn. Giao khoái hoạt, cảm tạ sự ủng Giao khoái thừa hoạt, tạ h cảm sự của mọi người. chúc mọi mọi người, người r trôi trưng rắn, rõ rắn, rõ o song, n năm mới thuận thuận chứng ngự không niên. Chứng ngự không niên. g một mới Tam mắt Tam mắt Một hết thẻ tấu thiếu thiếu lợi lợi, chạy cực ba, cực mắt rắn, không rõ thiếu niên. Một phương diện khác mấy t h á n g t r ư ớ c bạch quán linh hủy d i ệ t hỏa thần tông lập tức ở tại trong tông trong tồn kho tìm được một gốc thiên tài địa b ả o luyện hóa nàng đột phá tu vi sau liền lần nữa bước lên tìm kiếm thiên tài địa bạo hành trình đang tìm kiếm một gốc thiên tài địa bạo trên bảng thiên tài địa bạo lúc bạch quán linh thuận tay diệt một cái tận sức tại làm thiên phú cấy ghép nghiên cứu tiểu gia tộc từ đó giải cứu một tên dị đồng thiếu niên có thể bạch quán linh không có nghĩ tới là thiếu niên này thế mà có được hiếm thấy thiên phú tam cực ngự mắt rắn thậm chí bởi vậy sớm đã bị vạn x à cửa để mắt tới cho nên không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn liền muốn phát sinh ngay tại mười ngày trước kia nàng cùng thiếu niên bị vạn x à cửa cường giả t ì m tới vạn x à cửa xuất động hai tôn phân thần kỳ chín tầng đại tu sĩ cùng tương đương với hợp đạo kỳ cường giả hộ tông yêu thú tám đầu sáu cánh đại xả yêu cầu bạch quán linh giao ra thiếu niên nhưng lúc này b kết xuống thâm hậu thuần khiết hữu nghị nàng nhận định vạn xà cửa cũng là hướng về phía thiếu niên thiên phú tới mà vạn xà cửa cường giả xem xét bạch quán linh chỉ là phân thần kỳ nhận định nàng là nhược kê cũng không có hứng thú giải thích thế là hiểu lầm tiến hành tới cùng hai bên phát sinh xung đột hai tôn phân thần kỳ chín tầng đại tu sĩ bị bạch quán linh treo lên đánh tám đầu sáu cánh đại xà gia nhập sau bạch quán linh bị treo lên đánh bạch quán linh nhớ tới đã từng triệu vô cực cho mình nói qua cố sự cảm thấy nhân từ đối với địch nhân quả nhiên chính là tản nhận đối với mình nàng không lưu tay nữa lên tay mở lớn lựa ba màu sen trên không trung nợ kinh khủng sóng lửa trong nháy mắt đem tất cả mọi người thôn vệ phạm vi bên trong hết thể đều bị tính hủy diệt đa kích hai tôn vân thần kỳ đại tu sĩ trực tiếp tiến vào sắp chết trạng thái tám đầu s á u cánh đại xà vội vàng mở ra cánh chim bảo vệ được hai người nhưng dù là tám đầu s á u cánh đại xà cũng tại cố này sóng lửa t r ú n g kích vào trở nên cực kỳ chật vật cái kia không thể phá vỡ lân phiến cơ hồ bị phá hủy hơn phân nửa lộ r a da thịt cũng bị thiêu đến đen k ị t có thể nhìn thấy trong thân thể bạch cốt vết thương kinh khủng trải rộng toàn thân bạch quán linh tại loan cơ bảo vệ dưới bình yên nhưng loan cơ vốn chỉ là một sợi tàn hồn thậm chí ngay cả một sợi tàn hồn đều không được xưng trạng thái nhiều lần trợ giúp bạch quán linh vượt qua nguy cơ tiêu hao đại lượng lực lượng lần này càng là cơ hội dùng hết chính mình tất cả lực lượng vừa rồi bảo vệ bạch quán linh cùng nàng muốn bảo vệ thiếu niên loan cơ cũng bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say bạch quán linh thân thể bởi vì sử dụng hỏa liên lại hoàn mỹ tiếp nhận loan cơ lực lượng mà đạt tới cực hạ một đầu mới n g ã xuống từ không trung rơi xuống vạn xà tông người không có truy kích nội tâm của bọn hắn sinh ra một chút sợ hãi không chút do dự mang lên mục tiêu của bọn hắn có được tam cực ngự mắt gián thiếu niên phi tốc rời đi bây giờ nửa chết nửa sống b ạ c h quán linh bị một tên thiếu niên phát hiện bốn một năm qua đi triệu vô cực đột phá tới hợp đạo kỳ bốn tầng hắn nuốt nuốt cựu diệp kiếm cỏ phi lá cảm thấy tiểu gia hỏa này giống như trưởng thành một chút triệu vô cực trong lòng rất là hài lòng loại huyết mạch này thiên phú t r ù n g tộc mạnh mẽ trưởng thành chu kỳ đều là dài d ằ n g giặc một trăm hai mươi năm đều vẫn là ấu n g h ĩ kỳ lúc này mới ngắn ngủi một năm hiển nhiên không có khả năng vô cớ lớn lên xem ra cựu diệp kiếm có khả năng có đợi tại kiếm tu bên người liền có thể rất nhanh trưởng thành cả tính không hổ là cơ hồ tuyệt tích tại trong truyền thuyết chủng tộc so với hắn trong dự liệu dễ triệu vô cực thường ngày tiến hành giải trí hoạt động ngẫu nhiên tính m ộ t quẻ. hắn nhớ lại một năm nay nhìn thấy hình ảnh bốn trọng thương bạch quán linh bị một tên tự xưng là người chẳng lành thiếu n i ê n cứu vũ mạnh truy nam tử cùng thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa rời đi nam vực gia nhập lao sư so học sinh còn nhiều quái vật học viện kiếm vô song trở lại vô song thành lần nữa bế quan bạch quán linh k h ỏ i hẳn tự xưng là không rõ người thiếu niên đối với nàng ngầm sinh tình cảm thích uống sữa thú tảng đá nhỏ tiến vào một chỗ di tích cùng thượng cổ trùng đồng nữ tướng gặp đạt được nó chỉ điểm hoàn thiện tự sáng tạo tu hành pháp kêu ma la triệt để tu thành ma phật tri đạo tại Tây vực sáng lập Tiểu linh Sơn. cùng Phật tông Phật địa vũ ị nam nhau. v cả cả mạnh truy nam tử cùng thiếu nữ bím tóc đôi ngựa bốn hai người này kỳ thật cũng không đáng giá để ý là người hay quỷ đều tại tú chỉ có hai người tại bị đánh anh anh anh ba triệu vô cực chú ý tới tảng đá nhỏ cùng thượng cổ trùng đồng nữ tướng gặp hoàn thiện tự sáng tạo tu hành pháp tảng đá nhỏ rốt cục đi lên đầu kia con đường vô địch đây là chuyện tốt nhưng triệu vô cực có chút lo lắng tảng đá nhỏ tương lai địch nhân có thể hay không giống số m ộ ư ơ i địch nhân khủng bố như vậy nếu như là lời nói vậy đơn giản so khoai tím tinh còn khủng bố còn có cưu ma la mới đến ma phật truyền thừa bao lâu cái này có thể cùng phật tông cấp độ kia quái vật khổng lồ đứng ngang hàng cái kia nếu thành đạo nên khủng bố đến mức nào bất quá nói đến nhất làm cho triệu vô cực cảm thấy cấp bách là còn vu đông nguyện i bốn dù sao những người khác bàn về đến đều có chút xa xôi có thể tên này không giống v ớ i tên này lại đi tới nam vực hắn cảm thấy tên này quả thực là đ i ê n rồi khắp nơi họa họa tu sĩ hai họa ma tu không đủ còn đối với chính đạo tông môn ra tay bị tên này vũ n ụ c nam tu đều hạ tràng từ thảm cơ h ộ i chỉ còn lại có xương cốt bị mang đi đám nữ tu ngược lại là không việc gì có thể tên này trong miệng lẩm bẩm các ngươi phải thật tốt phụng dưỡng phu quân loại hình lời nói còn một bên, họa họa dọc đường tông môn, một bên hướng thiên lan tông phương hướng đến cái này khiến triệu vô cực cảm thấy rất là bất an hắn cảm thấy tên này ngấp nghẽ chính mình chi tâm không chết hiện tại triệu vô cực lại một lần nữa sử dụng thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính m ạ t quẻ. hắn nhìn thấy vu đông n g u y ệ t hiến cho hắn rất nhiều nữ nhân b ư ớ c bách hắn cùng nắng kết làm đạo lữ triệu vô cực lập tức sửng sốt hắn chỉ muốn hào hào tu luyện vì cái gì cuối cùng sẽ gặp được loại này thai bày và gió còn có không có cuối cùng cái thằng kia rõ ràng đáp ứng giúp hắn khuyên nhủ nữ ma đầu kia vì sao không thực hiện hứa hẹn ai có nỗi khổ không nói được hắn nhăn lại hút hàng lâu mày không được ta nhưng a m t r i n c nhớ ô n tới h phải làm thu hoạch lớn nhất hắn liền nhớ lại chính mình đáp ứng triệu vô cực sự tình thầm nghĩ từng ta đáp ứng triệu đạo huỳnh muốn khuyên nhủ sư mọi muốn từ bỏ đối với hắn ý nghĩ đáng tiếc lúc đó ta bị những ma tu k ê u v u ồ n nôn hỏng hôm đó lại gặp sư mội làm việc phong đẳng khá là x i n h khí liền chỉ khuyên một lần liền tức giận đến rời đi cũng không biết sư mội phải chăng có nghe vào nói chung là không biết đi không có cuối cùng lộ ra c ư ờ i khổ theo sư mội tính tình đ o á n chừng lời khuyên của hắn hiệu quả có hạn thậm chí không thay đổi bản thêm nghiêm khắc đều là tốt hắn phong bình xem ra khó giữ được bốn một bên khác một tòa tiên vụ bước lên trên ngọn núi bị trung pênh minh mang biển mây bao phủ tiên ẩn trong phái tị thế tu luyện yên tĩnh bị đánh phá một tên mặt thanh lương t r ê nữ lưng cài lấy n cải cái kỳ dị cái túi một kỳ dị tử mặc hắc bảo đột thập, cảnh giới nhìn i x thấy i ệ đám người bộ dáng như lâm đại địch trong mắt lóe lên mấy phần trào phúng đây chính là nam vực cần thế tôm môn với quan bế thành cái dạng này cũng dám lấy tiên làm tên cùng đồng dạng ngữ thích bế quan phu quân kém xa bất quá như vậy cũng tốt phế vật như vậy còn sống cũng là lãng phí linh khí vừa v ẫ n có thể làm ta cùng phu quân tu luyện đại nghiệp làm công hiến không biết sống chết chỉ bằng các ngươi cũng dám phản kháng b ả n tọa đơn giản muốn chết nữ tử mặc hắc b à o hừ lạnh một tiếng hiện trường tiên t h n phái đệ tử hơn phân nửa đều n ổ thành huyết vụ còn lại một phần nhỏ người run lầy bầy mấy tức đằng sau rất nhiều đạo khí hơi thở chạy tới đây nữ tử mặc hắc bảo giơ tay lên một cái một áp lực đáng sợ giáng lâm trong nháy mắt lại có rất nhiều tu sĩ bị ép thành huyết vụ nhìn xem còn lại những tu sĩ này nữ tử mặc hắc b à o trong miệng n h ỉ non tiên ẩ n phái thật là một cái cho cười ngay cả một cái da dáng đệ tử đều không có thẳng thắn nói nàng cảm thấy cái này tiên ẩ n phái thật danh bất phó kỳ thực lớn như vậy tông môn thế mà ngay cả mấy cái có chút tư chất người đều tìm không ra đến dáng dấp cũng đều xấu bất quá cũng không có cái gọi là dù sao chỉ là dùng cho chính mình cùng phu quân đột phá tu vi tướng mạo cùng tư chất kỳ thật không phải trọng yếu như thế về phần những cái k i a tư chất hoàn toàn không quá còn bốn thật có lôi không có phụng dưỡng ta cùng phu quân tư cách cũng không có tồn tại cần thiết nghĩ tới đây nữ tử mặc hắc b à o mở ra bên hông cái túi hướng mọi người nói các vị không cần sợ hãi bản tọa là người tốt chỉ cần các ngươi nguyện ý t r ợ bản tọa cùng phu quân tu hành bản tọa liền dùng suốt đời sở học giúp các ngươi thoát ly khổ hại để cho các ngươi hưởng thụ cực lạc tự nguyện liền đi vào trong túi tới đi về phần không nguyện ý vậy cũng không sao bản tọa từ trước đến nay không thích miễn cưỡng người khác bất quá bản tọa tin tưởng các ngươi sẽ nguyện ý nói nữ tử mặc hắc b à o ánh mắt bên trong mang tới một tia lành ý tiên ẩn phái chúng tu sĩ con ngươi co g ú t lại ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mặc dù các nàng cảm giác không đến nữ tử mặc hắc b à o cụ thể tu vi nhưng này mênh mông như vực sâu phản phất nhìn lên tinh hà bình thường cảm giác để bọn hắn biết vị này tu vi tại phía xa các nàng phía trên bốn phía tràn ngập còn chưa tan đi đi mùi huyết tinh cũng đủ để chứng minh hết thảy mà lại các nàng phản phất thấy được trong túi có thật nhiều tiểu nhân ngay tại d â y rủa thân miệng n à y bốn người này chẳng lẽ là ma tu hiện tại ma tu đều đã như vậy hung hăng ngang ngược rồi sao tiên ẩn phái chúng tu sĩ tự biết không cách nào phản kháng nếu như đối phương dùng sức mạnh các nàng chỉ có thể thuận theo cho nên các nàng mang tâm thần bất định không thôi tâm tình hỏi không biết tiền bối sở học vì sao chúng ta đi vào trong túi đi tiền đối muốn thế nào giúp bọn ta thoát ly khổ hại lại phải như thế nào để cho chúng ta hưởng thụ cực lạc các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương s o n g chương tám mươi bảy thái cổ y tiên truyền thừa chi địa kết làm đạo lữ chương tám mươi bảy thái cổ y tiên truyền thừa chi địa kết làm đạo lữ cái này không cần các ngươi quản bản tọa tâm lý nắm chắc ngoan ngoan tiền đến khỏi bị da thịt n ố i khổ nữ tử mặc hắc bảo một bàn tay cầm túi một tay khác đem bao lại đầu cái mũ vớt xuống lộ ra tràn ngập mị hoặc cảm giác gương mặt ngay sau đó trên thân r u lên bao trùm thân thể áo bảo đen vỡ ra lô lớn như là dương chi ngọc đùi thon dài từ đó phóng ra khổ bức một mặt tại chúng tu trước mặt hiện ra p h ư ớ c b a tiên ẩn phái số lượng không nhiều nam tu tại chỗ liền phun ra đám nữ tu cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời trên mặt nổi lên có chút màu đỏ t vị này nữ tu mặc dù làm việc như là đại ma đầu bình thường có thể đạo hành này thật sự là sâu không lường được bảo chúng ta cực kỳ hâm mộ không biết chúng ta có thể cũng có cơ hội có được bực này sâu như vực sâu đạo hành bốn thư tiên ẩn phái ra sau nữ tử mắc hắc bảo lại để mắt tới tiến lên trên đường những tông môn khác t r o n g n g á y mắt gần hai tháng đi qua triệu vô cực còn đang bế quan bên trong hắn mỗi ngày thiết yếu giải trí hoạt động mỗi ngày ngẫu nhiên tính m ộ t quẻ tu hành là khô khan dù là tu hành cảm giác là vui vẻ có thể quen thuộc cũng sẽ cảm thấy có chút buồn h ẻ có giải trí hoạt động liền có thể điều tiết tâm tình từ hắn nhìn thấy hình ảnh đến suy đoán hoàng kim đại thế đã triệt để mở ra thích uống sữa t h u tảng đá nhỏ tại bắp vực dứt i ê n không phải người hình sinh vật đều chạy không khỏi hắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn vô song thành kiếm vô song thành tựu phân thần rút kiếm ra trong hộp thanh thứ m ư ơ i ba kiếm thiếu nữ bím tóc đuôi ngự bị yêu thú khu khu có chút thảm cưu ma la cùng phật tông ở giữa điên cùng lôi kéo một mực tại chiến đấu đáng nhắc tới chính là bạch quán linh cùng tự xưng người chẳng lành thiếu niên bị tự xưng là đến từ quảng hàn tiên n g ụ c ma tu truy sát bởi vậy tiến nhập thái cổ y t i ê n truyền thừa chi địa ma truy sát các nàng ma tu phát động truyền thừa chi địa cấm chế bị hủy diệt triệu vô cực hoảng hốt minh bạch quảng hàn tiên n g ụ c đến cùng là cái gì định b ị bốn cái này mẹ nó chính là bạch quán linh muốn soát thợ lái chính bản a trách không được xe ở nam vực tàn phá bừa bãi trách không được xe đến khó sử ta thiên l a tông nguyên lai là bạch quán linh cái thẳng tiên cùng nhân vật chính khoảng cách quá gần là không có kết cục tốt còn tốt nàng hiện tại chạy đến bắc vực đi lãng hh hiện tại triệu vô cực hoàn toàn không lo lắng quảng hàn tiên n g ụ c đồ chơi kia tự có bạch quán linh đi giải quyết mà lại căn cứ nhân vật chính là mối h ò a định luật bạch quán linh đi bắc vực cùng quảng hàn tiên n g ụ c có liên quan đ á m kia ma tu cũng sẽ chuyển di c h ậ n địa chủ yếu sức chiến đấu tiến về bắc vực cùng bạch quán linh tiếp tục chiến đấu triệu vô cực đắc ý vớt ve cự diệp kiếm cỏ còn non cũng rất giống lại lớn lên tiếp tục như vậy hẳn là không bao lâu liền có thể tiến vào thành t h ự kỳ nó hiện tại mặc dù chỉ là rất nhỏ một cái tu vi cũng không cao nhưng đợi đến trưởng thành tuyệt đối là tiên vương cấp một tồn tại triệu vô cực cảm thấy rất hài lòng nhưng coi như hắn chuẩn bị cho cựu diệp kiếm có cho hắn kiếm ý thời điểm vũ đông nguyệt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài độc phủ cái này nhưng làm triệu vô cực giật n ả y mình tên này tên này tu vi thế mà đã đạt tới hợp đạo c h i cảnh mặc dù chỉ là hợp đạo kỳ một tầng cảm giác thậm chí đều không tiếp nổi chính mình một kiếm nhưng nàng tác phong làm việc quả thực là đại ma đầu rất nhiều tu sĩ đều bởi vì gặp độc thủ của nàng mà biến thành người khô mà lại nàng còn đối với mình lòng mơ ước không chết không thể coi thường triệu vô cực thần sắc rất mất tự nhiên hắn có chút nhớ nhung đóng cửa không thấy nhưng nghĩ tới tên này đối với mình chấp nghiệm đã thành chỉ sợ sẽ không tùy tiện rời đi nếu để cho tên này ở chỗ này ở lâu vạn nhất nàng nhìn trời lan tông đệ tử lên lòng sâu xa chỉ sợ cũng không phải là v i ệ c thiện nếu là lại không coi chừng để tên này cùng chấn ma tháp dưới nữ tà kiếm tiên gặp nhau tình huống kia thì càng không thể đoán được nói không chừng bốn hắn tuần dương chi thân liền giữ không được bốn triệu vô cực càng nghĩ càng hoảng hắn cảm thấy mình vẫn là phải gặp một lần vu lâm nguyện cùng nữ ma đầu này mở thành công bố nói một chút hắn cũng nghĩ qua muốn hay không dứt khoát một kiếm đem tên này chém chết nhưng tên này nguyên là kiếm linh tông n g ư ờ i bốn mặc dù không biết cùng kiếm linh tông quan hệ nhưng mình còn không có chém chết chân tiên lực lượng không thể đắc tội kiếm linh tông cấp độ kia hiển nhiên thượng giới có người tô n g môn nghĩ tới đây triệu vô cực buông xuống trong ngực cựu diệp kiếm cỏ mở ra cơm chế để vu đông nguyện t i ì n đến mười phần lệnh lùng hỏi là ngươi ngươi tìm đến ta chuyện gì phu quân thiết thân đến xem ngươi vu đông nguyện trong giọng nói khó tả bình tĩnh nàng kích động hỏng đây là nàng lần đầu tiên tới triệu vô cực độc phủ nơi này thật tốt ngay cả trong không khí đều tràn ngập phu quân khí tức. ta hô hấp qua phu quân hô hấp qua không khí ta thổ nạp phu quân thổ nạp qua linh khí loại cảm giác này thật tốt triệu vô cực lập tức sửng sốt tên này nhìn có chút không bình thường không phải là nhìn thấy ta khắc chế không được muốn đối với ta cái kia đi khu khu nhưng tên này dáng người thật là không sai hơn nữa còn có một loại khác bị lực triệu vô cực cố nén sinh lý cùng tâm lý song trọng khó chịu hỏi a vậy ngươi đã nhìn qua nếu không có sự tình khác lời nói có thể đi ngươi còn có chuyện gì vu đông nguyệt tú oán nhìn hắn một cái phu quân thật đúng là không hiểu phong tình đâu bất quá nàng cũng không thèm để ý đã lâu không gặp Kiếm tu. Kiếm tu, p h vừa cười vừa nói phu quân năm đó tiếp thân liền nói qua sẽ lại tới tìm ngươi những năm này tiếp thân đã trải qua rất nhiều chuyện bây giờ tu luyện song tu chi đạo có thành tựu đến phó ước hẹn ngày đó mời ngươi cùng tiếp thân kết làm đạo lữ cùng tham khảo đại đạo trước khi đến tiếp h thân còn có chút tâm thần bất định không biết phu quân ngươi là có hay không đã có đạo lữ nhưng nhìn thấy phu quân nguyên dương không mất thiếp thân liền yên tâm thiếp thân còn cho phu quân ngươi mang theo lễ vật đợi thiếp thân chuyển cho ngươi x o n g tu chi đạo vừa v ẫ n có thể tạo điều kiện cho ngươi luyện tập tin tưởng ngươi sẽ thích nàng bông ra triệu vô cực kỳ dị cái túi xuất hiện trên tay triệu vô cực vẫn còn ngộng bức trạng thái hắn thế mà bị nữ ma đầu c ư n g ôm cái này đáng chết ấm áp kém chút đem hắn đều cho ăn mòn vũ đông nguyệt đem cái túi truyền đạt triệu vô cực vô ý thức tiếp nhận bản năng có chút bật an trong này tựa hồ có gì ghê gớm đồ vật bốn hắn đem thần thức thâu nhập đi và bốn sau đó l triệu vô cực trong nháy mắt con mắt trường giống như trung đồng trong này trong này lại là lít nha lít nhất người t r ắ n g bóng vu đông n g u y ệ t nhìn thấy triệu vô cực biểu lộ vừa cười vừa nói đây chính là thiếp thân đưa cho ngươi lễ vật thế nào còn hài lòng không song tu chi đạo bác đại tinh t h ầ m những người này vừa v ẫ n có thể giúp ngươi tu hành đợi ngươi học được chúng ta liền có thể song tu thành tiên bất quá nếu là phu quân không thích cũng không lắm quan trọng đợi thiếp thân vật tận kỳ dụng lại vì phu quân tìm tới hàng thượng đẳng chính là cái quỷ gì triệu vô cực nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ một trái tim nhấc lên hắn hoài nghi tên này có phải hay không song tu đem đầu góc đều tu hỏng suy tư một chút hắn trầm ngâm nói tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh người ta cũng có thể nhận lấy nhưng dùng bọn hắn tới tu luyện song tu chi đạo rất không cần phải đây cũng không phải là chính đạo ta vẫn là muốn tự mình tu luyện về phần kết thành đạo lữ sự tình ta nhìn cũng vẫn là tôi ngươi là người tốt đáng tiếc ta đã dự định một đời một thế đều tại đây bế quan tu hành sẽ không rời đi đầu tiên hắn là tuyệt đối không muốn cùng tên này nhắc lên bất luận liên quan gì cũng không muốn đi làm cái gì song tu mặc dù song tu chi đạo cũng là ba nghìn đại đạo một trong mà lại tốc độ tu hành cùng mặt khác bình thường phương thức tu luyện so ra đúng là phải nhanh rất nhiều nhưng muốn thành tựu mạnh nhất lại là không thể như này muốn vô địch liền phải thành thành thật thật tu luyện thứ yếu bốn cái túi này bên trong nói ít cũng có mấy ngàn người nếu thật cầm những người này tới tu luyện bốn cái này cần là bao lớn n h â n quả triệu vô cực cảm thấy mình gánh không được vu đông n g u y ệ t nhìn qua triệu vô cực thật lâu càng xem càng cảm thấy gương mặt này thật sự là kinh diễm nàng cũng coi là thấy qua việc đời người đúng vậy luận gặp bao nhiêu người trải qua bao nhiêu sự tình đều không có một người muốn triệu vô cực một dạng tiến vào trong lòng của nàng càng xem càng muốn có thật lâu vu đông n g u y ệ t phương tuyết nói những người này tiếp h thân đã đưa cho phu quân vậy liền đều là phu quân người phu quân nguyện ý hoặc là không muốn lấy những người này lợi công chính mình quyết định chính là bất quá theo t h i ế p thân góc nhìn phu quân hay là cùng ta kết làm đạo lữ càng cho thỏa đáng hơn khi đối đại chúng ta kết làm đạo lữ đằng sau ta liền chuyển cho ngươi cao thâm song tu chi đạo đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tu hành sẽ chỉ so hiện tại càng mạnh thậm chí không dùng đến hàng trăm năm chúng ta liền có thể phi thăng thành tiên nàng mặc dù rất kiên định muốn cho triệu vô cực thải bộ tăng tiến tu vi nhưng đó là trước khi tới đây ý nghĩ hiện tại v u đông n g u y ệ t đã không nghĩ như vậy bởi vì triệu vô cực tu vi mạnh hơn nàng cái này nói rõ không thông qua thủ đoạn như vậy phu quân của nàng tốc độ tu hành cũng là cực nhanh vậy l i ề n không cần thiết kiên trì bốn trọng yếu là có được triệu vô cực bốn lúc này triệu vô cực trầm mặc xem ra tên này tâm ý đã quyết như vậy cự tuyệt v u đông n g u y ệ t sẽ dẫn đến hậu quả gì đâu thu hoạch được v u đông nguyện cự hận có lẽ sẽ còn bị cái kêu hồng trần tiêu giao tông cùng kiếm linh tông trả thù đó cũng không phải cái gì chuyện tốt đẹp coi như chỉ là khả năng cùng kiếm linh tông là địch đều không để ý chí bất quá bốn có lẽ ta có thể tá lực đả lực nếu như ta nhớ không lầm chấn ma tháp dưới nữ ma đầu kia cũng đối với ta ôm ấp có lòng mơ ước mặc dù trước đó có chút bận tâm hai cái này nữ ma đầu sẽ làm đến cùng một chỗ nhưng nữ nhân tâm tư đấu kỵ là c ư ờ n g đại nếu như nàng biết được ta bị những nữ nhân khác chiếm hưu chắc chắn c h u y ể n di lực chú ý dạng này ta liền có thể để các nàng đấu pháp lập trường của các nàng tự nhiên đối lập nghĩ tới đây triệu vô cực mở miệng nói t a đã như vậy vậy ta liền cùng ngươi kết làm đạo l bất quá ta có hai cái điều kiện điều kiện vu đông n g u y ệ t không chút do dự nói ngươi muốn cái gì chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ ta đều có thể thỏa mãn ngươi ta hết thể đều là ngươi triệu vô cực nhìn thật sâu nàng một chút nói ra ta mặc dù đáp ứng cùng ngươi kết làm đạo lữ nhưng vì thành tựu mạnh nhất tại thành tiên trước đó ta không sẽ cùng ngươi song tu ngay vậy vu đông n g u y ệ t sửng sốt một chút nhưng trận trong lòng liền tiếp nhận điều kiện này thậm chí còn cảm thấy thật vui vẻ triệu vô cực không hổ là chính mình coi trọng nam nhân không chỉ có tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ thiên tư cũng cực kỳ xuất chúng liền ngay cả trí hướng cũng rất là rộng lớn t ố t đắc đạo lữ như vậy nàng cũng không có gì không hài lòng không phải liền là phải nhẫn mại đến thành tiên ta nhẫn mại là được vu đông nguyện xuất ra một khối ngọc giản cười nói t ố t điều kiện này ta đáp ứng từ nay về sau chúng ta chính là đạo lữ đây là vì vợ tu hành phương pháp song tu tích chứa trong đó khắc sâu đạo lý ngươi lại cầm lấy đi lĩnh hội triệu vô cực khoắt tay h à o nói cái này không nội ta vẫn chưa nói xong một cái khác điều kiện là ngươi muốn cùng ta kết làm đạo lữ liền muốn chiến thắng mặt khác muốn người truy cầu của ta hiện tại trong tông ta liền có như thế một tên cường đại nữ tu nếu ngươi không cách nào chiến thắng nàng ta liền không thể cùng ngươi kết làm đạo nữ các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu c ả m ơn cảm tạ mọi người đặt mua cảm tạ thư hữu hai trăm linh hai ba t r ă n h một hai h a i bảy m ộ t chín xe khen thưởng cùng n g u y ê n phiếu cảm tạ như dòng nước trôi qua ánh trăng n g u y ê n phiếu cảm tạ mọi người phiếu đề cử một năm mới mong rằng mọi người ủng hộ nhiều hơn tết mùng hai tác giả quân cho ngài bãi niên nguyện một năm mới chư quân lấy mậu là ngựa trở về không phụ cảnh xuân tươi đại ba tâu trước song chương tám mươi tám thế gian nữ tử chỉ thường thôi tu thành chất t r ư ơ n g tám mươi tám thế gian nữ tử chỉ thường thôi tu thành chất tiên vậy ta nhất định có thể chiến thắng nàng phu quân ngươi nói cho ta biết nàng ở nơi nào làm vợ cái này đi cùng nàng chiến đấu vũ đông nguyệt vô cùng phẫn nộ trong ánh mắt hiện lên văn lệ khác nàng đều có thể chịu duy chỉ có chuyện này nhịn không được muốn cùng nàng tranh đoạt phu quân nữ nhân đáng chết vũ đông nguyệt tức giận tới mức cắn răng hận không thể lập tức giết đi qua để người kia biết lợi hại nhưng nàng đạo hạnh rất cao ta sợ ngươi không phải là đối thủ của nàng triệu vô cực ra vẻ trần trờ nói trên thực tế lúc này triệu vô cực tâm lý vô cùng vui vẻ đợt này b à tức không nát miệng lưỡi muốn lập đại công trước có l ã tú tài nói chết cơ vô mệnh hiện có ta triệu vô cực lừa dối hai đại nữ ma đầu chó căn chó d i ệ u quá thay phu quân vu đông n g u y ệ t trong nháy mắt gương mặt nổi lên màu hồng phấn phu quân đây là đang quan tâm ta sao vu đông n g u y ệ t ngượng ngùng túi lầu xuống toàn thân đều phảng phất viết nhăn nhó hai chữ xuống mực khắc nàng liền siết chặt n ắ m đấm phu quân có thể quan tâm ta ta thật cao hứng bất quá phu quân xem thường bộ dáng của ta ta không thích ánh mắt này có chút không đúng nàng đang suy nghĩ gì triệu vô cực chú ý tới vu đông nguyệt rõ ràng dị thường t h ầ n sắc không khỏi trong lòng nhảy một cái tên này cặn bã đến tơi ư mát thoát tục chẳng lẽ chỉ là nhìn ta liền trong lòng khó mà n h ẫ n lại hy vọng gió nhỏ mà đỡ bốn đúng lúc này một đạo nũng nịu thanh â m ở bên thai của hắn vang lên phu quân người đây liền không cần phải lo lắng thế gian nữ t ử chỉ thường thôi nàng ở nơi nào chỉ cái phương hướng làm vợ chỉ cần ra một chiêu triệu vô cực lập tức cảm thấy đau đầu lời này thích trang bức căn cứ hắn vòng văn học mạng hơn mười năm đại lao kinh nghiệm khi nhân vật phản diện nói ra lời này thời điểm hơn phân nửa là muốn bị đánh mặt thậm chí khả năng sắp đứng trước、giạc. nếu như hai nữ nhân có thể lẫn nhau tranh đấu đã tới t vong ngã chi cảnh vậy hắn là cảm thấy rất tốt nhưng nếu là đại phiền thái này được giải quyết đại giới là muốn trực diện một cái k h á c phiền thái càng lớn vậy hắn thực sự có chút muốn kiên định không thay đổi cự tuyệt nhưng nghĩ tới chấn ma tháp dưới nữ tà kiếm tiên hẳn là còn tính tạm thời ra không được tên này cũng chỉ có thể cùng nàng tại ngoài tháp khua môi múa mép đấu khẩu với nhau lẫn nhau kéo điểm cựu hợp bốn triệu vô cực cũng liền bình thường trở lại xem ra tên này coi như muốn dập cũng còn có thể ngăn chặn chấn ma tháp bên dưới tên kia một đoạn thời gian cho hắn phát dục làm cống hiến nghĩ tới đây triệu Đợi đến bầu không khí tô đầm đúng không bầu khí tô cùng h lúc đó thái thượng phong ngọc hoa chân nhân ngồi tại c h ấ n ma tháp trước bên người lơ lửng bản mệnh phạt kiếm trong mắt của nàng chỉ có chấn ma tháp bên trên tán phát ra lại lấy phá ma kiếm làm hợp tâm tám mươi mốt trôi pháp kiếm tạo thành phá ma kiếm trận một mực khóa ở trong đó ngập trời ma khí từ khi bố trí phá ma kiếm trận tăng cường chấn ma tháp phong ấn đến, đến nay nàng vẫn không hề rời đi qua nơi này dưới tháp cái kia tả niệm hóa thân vẫn luôn rất an tĩnh nhưng mà ai biết hai ngày này thế mà bắt đầu không an phận thật là đáng sợ ma khí có thể ma đầu k i ế p nhưng không có t r ù n g kích chấn ma tháp nàng đến tột cùng tại mưu đ ổ bí mật lấy cái gì ngọc hoa chân nhân nhìn qua chấn ma tháp tự lẩm bẩm nàng có loại dự cảm hiện tại chỉ sợ là yên tĩnh trước bao tác ma đầu kia nhất định là tại kìm nén cái gì l ạ i chiêu một khi xuất thủ nhất định kinh thiên động đ ị a lúc này ngọc hoa chân nhân quay đầu nhìn về phía khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng là ai rất quen thuộc khí tức nàng cho mày thiên lan tông đệ tử cũng sẽ không bước vào khổ tu thành tiên ngọn núi cho nên đạo khí tức này chủ nhân định không phải thiên lan tông đệ tử nhưng mình lại cảm thấy quen thuộc bốn chỉ sợ là thiên lan tông đã từng được nhân người đến không phải tốt nhưng ngọc hoa chân nhân cũng không có lựa chọn đ ú n g tay bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình tiểu đồ đệ triệu vô cực hiện tại chỉ sợ đã trên mình nếu như nếu là ngay cả triệu vô cực đều không thể giải quyết sự t ì n h nàng tất nhiên cũng vô pháp giải quyết v à lại ngọc hoa chân nhân cảm nhận được c ố khí tức kia chính hướng phía phương hướng của mình cực tốc mà đến đoán chừng là muốn tới nơi này không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền có thể gặp đến không cần thiết nóng lòng nhất thời bốn một lát sau không trung t r u y ề n đến một đạo khét êu phía trước thế nhưng là thiên lan tông thái thượng trưởng lão hồng trần tiêu giao tông Tông chủ vô đông nguyện đến đây tiếp ngọc hoa chân nhân ngước mắt trong mắt lõe lên một tia k i n h thưởng con tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì nguyên lai là hồng trần tiêu giao tông, tông chủ thật có l ỗ i chưa từng nghe qua bất quá là cái cùng mình cùng cảnh giới tu sĩ thôi chính là nhìn có chút q u o n mắt xúi quậy là ta xin hỏi vị này vu đ ạ p bạn đến ta thiên lan tông chuyện gì ngọc hoa chân nhân mặt không biểu tình em thầm tế khởi bản mệnh pháp kiếm nàng pháp kiếm đã đói khát khó nhịn bốn thiên lan tông an toàn không dung thư giãn nếu như xác nhận tên này có hại như vậy dù là trả giá đ ắ t nàng cũng muốn đem nó chém chết nơi này nghe nói ngươi là thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực sư tôn ta cùng hắn đã kết làm đạo lữ từ nay về sau ngươi liền cũng là sư tôn của ta xin nhận đồ tức túi đầu vu đông nguyệt ngượng ngùng túi đầu đối với ngọc hoa chân nhân đại lễ đối đãi mặc dù tại lần đầu tiên nàng liền nhận ra được trước mắt tên tu sĩ này chính là tại mười mấy năm trước hỏng chuyện tốt của nàng còn hủy nàng khổ tâm kinh doanh hợp hoàn tông tên nữ tu kia nhưng nghĩ tới triệu vô cực vũ đông n g u y ệ t lập tức lựa chọn tha thứ nàng làm triệu vô cực chính miệng đáp ứng đạo lữ ước hẹn phó tông chủ phu nhân tự nhiên cũng muốn đạt được triệu vô cực sư tôn tán thành cái gì đạo lữ mà lúc này ngọc hoa chân nhân khó nén khiếp sợ trong lòng mặc dù nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý tiểu đồ đệ này có lẽ sẽ để không thiếu nữ tu vi chi đi cùng bên người nữ tu số lượng sẽ không thiếu dù sao vậy hắn dung mạo thực sự xuất sắc nhưng nàng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy thế mà đều kết làm đạo lữ tiểu tử kia không phải trừ có chút sợ chết còn có chút sợ nữ nhân a làm sao lại cùng người kết làm đạo lữ chẳng lẽ là đã châu thai ám kết ngọc hoa chân nhân bất động thanh sắc ánh mắt hướng phía vu đông n g u y ệ n phần bụng liếc đi nhưng hắn nói ta như muốn đạt được hắn nhất định phải chiến thắng mặt khác muốn truy cầu nữ nhân của hắn thiên lan tông bên trong liền có dạng này một vị cường đại nữ tu nghe nói nàng là tu luyện vài vạn năm đ ắ c đạo tà niệm hóa thân liền bị c h ấ n áp ở tòa tháp này phía dưới ta chuẩn bị đi vào trừ yêu ma này mong giảng sư tôn tạo thuận lợi đúng lúc này vũ đông nguyệt nói ra lời kế tiếp ngọc hoa chân nhân bộ mặt có rúm chính mình cái này tiểu đồ đệ thật đúng là bốn không làm người a bất quá trước mắt vị này giống như hồ đầu hóc không dễ dùng lắm có thể tu luyện tới hợp đạo kỳ không dễ dàng ngọc hoa chân nhân nghĩ nghĩ cảm thấy người này dù sao cũng hơi đáng thương mình không thể đi theo đồ đệ cùng một chỗ hố người nói ngươi chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai ma này mặc dù bị chấn áp ở đây nhưng kỳ thật lực cực kỳ cường đại một khi thoát khốn đủ để quét ngang tu tiên liên giới không phải ngươi ta có khả năng đối đầu vu đông nguyệt sửng sốt ma đầu này dĩ nhiên cường đại như thế cái kia chỉ sợ mình bây giờ còn không cách nào chiến thắng nàng sở dĩ lại tới đây chính là muốn chiến thắng ma đầu kia trước đặt thành hai cái điều kiện một trong không nghĩ tới ma đầu này vậy mà cường hãn đến tận đây vu đông nguyệt trong mắt tràn đầy thất lạc phản phất ném hồn lại tinh thần x a s ố t lúc này ngọc hoa chân nhân tiếp tục nói bất quá ngươi muốn chiến thắng nàng cũng không phải là không có cách nào ma này mặc dù cường đại nhưng cũng không phải vô địch nếu ngươi có thể tại nàng tu luyện tới đủ để xông phá c h ấ n ma tháp phong ấn trước đó tu thành chân tiên có lẽ còn có cơ hội tu thành chân tiên vu đông nguyện trong lòng sủa ấ ngỏi thế giới này là thế nào làm sao hiện tại động một chút thì là muốn thành tiên đây là tiếng người sao thì ra thành tiên đã là chiến lược cân nhắc tiêu chuẩn đúng không ngọc hoa chân nhân lại nói nhưng để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm ta ở chỗ này trông coi c h ấ n ma tháp gần đây có chút di động chỉ sợ là dưới tháp ma đầu tại mưu đồ bí mật lấy cái gì vu đông nguyệt nhữ mày nàng rất muốn nói nếu dạng này vậy dứt khoát từ bỏ địa bàn này mang theo thiên lan tông cử tông di chuyển nhưng nghĩ nghĩ coi như trốn cũng không trốn được đi đâu dựa theo triệu vô cực t u y ế t pháp dưới tháp ma đầu kia đối với hắn ôm ấp lòng mơ ước đã lâu l ờ i như vậy cho dù là thiên lan tông di chuyển đợi ma đầu kia thoát khốn đằng sau cũng chắc chắn tìm kiếm triệu vô cực hạ lạc thằng đến tìm tới mới thôi đến lúc đó ý đồ ngăn cản ma đầu kia người đem sẽ trực tiếp đi hướng diệt vong toàn bộ một giới này cũng cu vũ đông n g u y ệ t từ bỏ ý nghĩ kia bởi vì nàng có thể từ bỏ toàn bộ thế giới lại duy trì có không thể b n g tha triệu vô cực nếu để cho nàng đem triệu vô cực chắp tay n h ư ờ n g cho vậy xin lỗi nàng làm không được mà lại s o n g tu chi đạo vốn là tốc độ tu hành cực nhanh nếu như có thể có bao nhiêu một chút thời gian lời nói chưa chắc liền không có cơ hội bốn vũ đông n g u y ệ t hỏi nhiều nhất còn bao lâu thời gian ngọc hoa chân nhân nghi nghĩ hồi đáp nhiều thì trăm năm n g ắ n thì mười năm thật ta trong vòng trăm năm bắt buộc luyện thành tiên vũ đông nguyện ánh mắt trở nên lăng lệ đồng thời còn có một tia hối hận nàng hiện tại cực kỳ hối hận thống hận chính mình lúc trước tại sao muốn chấp nhất tại cùng ý trung nhân song tu không sớm một chút bắt đầu thải bói tu luyện sau đó quay người trực tiếp rời đi thời gian đã không nhiều lắm nàng nhất định phải nắm chặt thời gian bào ngư dễ bán tiên đạo khó thành a bốn ngọc hoa chân nhân trong lòng không khỏi giật mình mặc dù chỉ là vừa rồi ngắn ngủi gặp mặt một lần nhưng nàng đã nhận định người này bất phàm có lẽ người này thật sự có thể tu luyện thành tiên vu đông nguyện bốn ngọc hoa chân nhân đem cái tên này ghi t ạ c trong lòng hào cảm với nàng độ trong nháy mắt lên cao nhưng sau một khắc nàng liền đối với vu đông nguyện phía dưới bởi vì dưới tháp ma đầu nghe bản tọa hồng trần tiêu giao tông tông chủ vu đông nguyệt đã cùng trời lan phó trưởng môn triệu vô cực kết làm đạo lữ nghe nói ngươi đối với hắn cũng có ý tứ liền ngươi cái này sống lâu dưới mặt đất không thể lộ ra ngoài ánh sáng tạ bã cũng xứng ngấp nghẽ bản tọa phu quân bản tọa khuyên ngươi chớ có phủ du n ắ m trăng không cần không biết điều tại vu đông nguyệt đạp không mà đi đồng thời một thanh â m tại thái thượng phong văn vọng ngọc hoa chân nhân mặt đều xanh người này thực sẽ gây sự không biết dưới tháp ma đầu kia coi như hiện tại không ra được tháp cũng không phải có thể tùy ý chọn hơn sao nếu là chọc giận ma đầu kia dẫn đến nó hiện tại trùng kích c h ấ n ma tháp ngày đó lan tông liền phiền phức lớn rồi bốn các đại lao cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn c ả m tạ lao sư m è o kêu pha lợi ngoại nhĩ nguyên phiếu c ả m tạ mọi người phiếu đề cử cùng đặt mua tấu chương xong chương tám mươi chín ta kiếm tiên bi phẫn thượng cổ luyện khí quyết chương tám mươi chín ta kiếm tiên bi phẫn thượng cổ luyện khí quyết c h ấ n ma tháp chỗ sâu to lớn l ò luyện trước ta kiếm tiên mở to mắt t r o mày từ khi lần trước trong lò kiếm phôi hình thức ban đầu tiếng dung đằng sau nàng liền cảm giác sâu sắc nguy cơ nắm chặt thời gian toàn lực luyện chế kiếm khí có thể giờ phút này nghe được từ bên ngoài truyền đến lời nói lòng của nàng bắt đầu dối loạn nàng không khỏi nghĩ lên triệu vô cực mặt dung nhan tuyệt thế kia cho dù là nàng cũng có chỗ không kịp mà lại nàng còn cần triệu vô cực nguyên dương chứng đạo triệu vô cực bốn chỉ có thể là đạo lữ của nàng bên ngoài kia cái gì tiêu giao tông nữ nhân vậy mà muốn c h u n g đạo còn ngay cả hoàn bích c h i thân đều không phải là chỉ là phá hải mà thôi dựa vào cái gì cùng nàng tranh đoạt đạo lữ ta kiếm tiên càng nghĩ càng bực bội ngay cả thể nội tà huyết đều táo động nàng thật muốn đem nữ nhân kia giải quyết tại chỗ để cái kia đáng chết nữ nhân biết kiếm của nàng có bao nhiêu lợi hại đáng tiếc tà kiếm chưa thành cái này đáng chết tháp đè ép nàng cứng rắn không gì sánh được khó mà dung chuyển tà kiếm tà kiếm ngươi cần phải mau mau lớn lên tà kiếm tiên hóa đau thương thành sức mạnh tiếp tục tế luyện tà kiếm bốn cùng lúc đó thiên lan tông chúng đệ tử cũng đều nghe được vừa rồi cái kia vang vọng thái thượng phong lợi nói bọn hắn đều chấn động vô cùng n h a o n h a u tụ tập cùng một chỗ nghị luận ta vừa mới không nghe lầm chứ phó trưởng môn sư huynh thế mà đã cùng người kết làm đạo lữ ta cũng nghe đến đối phương tựa như là cái gì hồng trần tiêu giao tông tông chủ cái gì hồng trần tiêu gia o tông ta cũng không nghe nói qua có hiểu rõ sư huynh đệ giới thiệu một chút ta ta nghe nói qua nghe nói là bắc vực bên kia những năm gần đây quật khởi tông môn thập phần cường đại tông chủ tựa như là hợp đạo kỳ cao thủ chỉ là nghe nói môn phong giống như có chút không đứng đắn một bộ phận người đều đúng là ai cướp đi bọn hắn phó trưởng môn triệu vô cực tâm mà cảm thấy hiếu kỳ nhưng càng nhiều người nhưng căn bản không thèm để ý à hợp đạo kỳ cao thủ cái kia khi phó trưởng môn đạo lữ cũng liền qua loa đi không phải rất xứng đáng bên trên phó trưởng môn sư h u n h không sai môn phong có chút không đứng đắn cũng không có gì thiên hạ hôm nay môn phong không đứng đ rất bất tất câu nệ nơi này ngược lại là người kia đạo hạnh bất quá hợp đạo kỳ lại là có chút không xứng với phó trưởng môn sư huynh chính là chính là theo ta nói cùng vô cực sư huynh mười phần xứng đôi cũng chỉ có ở trên bầu trời chân tiên hợp đạo kỳ đối với chúng ta mà nói tự nhiên là cần ngưỡng vọng c ư ờ n giả g có thể vu sư huynh tới nói có lẽ làm cái dựa chân nha hoàn g càng thêm phù hợp ta chỉ quan tâm phó trưởng môn sư huynh có đạo lữ đằng sau có thể hay không cũng đừng có chúng ta sư huynh thế nhưng là chúng ta thiên lan tông chỗ dựa lớn nhất chúng ta đều là người của hắn sư tỷ việc này ta cùng ngươi tràn đầy đồng cảm bây giờ nam vực cũng không quá bình nếu không có chỗ dựa sợ là chúng ta thiên lan tông ít ngày nữa liền muốn đại họa lâm đầu đúng rồi nói lên cái này vừa rồi vị kia hồng trần tiêu giao tông tông chủ vang vọng trong giọng nói tựa hồ là nói chúng ta thiên lan tông tòa nào đó dưới tháp còn chấn áp một ma đầu bọn hắn quan tâm hơn an nguy của mình rất chân thực trong tu tiên giới các đại tông môn tuyệt đại bộ phận đệ tử chỉ cần có thể vượt qua an tâm tu hành sinh hoạt kỳ thật đối trưởng môn ai tới làm căn bản không thèm để ý thiên lan tông phía dưới còn chấn áp một tôn ma đ bốn vấn đề này rất lớn mắt thấy tình huống muốn mất khống chế các trưởng lão hiện thất người kia nói chưa chắc là thật lại nói cho dù đúng như nàng lời nói ma đầu kia chắc hẳn cũng là bị chấn áp tại thái thượng phong thái thượng phong bên trong tự có thái thượng trưởng lão t ò a trấn chúng ta thiên lan tông phó trưởng môn các ngươi sư huynh triệu vô cực càng là tu vi ngọc trời nghĩ đến ma đầu kia cũng thành không được khí hậu các trưởng lão kỳ thật cũng làm ộ n g bức trạng thái nhưng cái này không ảnh hưởng các nàng trấn an sao động các đệ tử thiên lan tông chủ phong thiên lan đại điện trưởng môn lục trường sinh tại chỗ bị mở bung ra nội tâm cực độ sợ hãi là hắn biết người trưởng môn này không có chuyện tốt từ lúc hắm đảm nhiệm trưởng môn đến nay đủ loại sự tình liền không có y lần này càng là tốt thế mà còn làm ra cái ma đầu đến người trưởng môn này ta quyết không thể lại đảm nhiệm nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp lục trường sinh thầm nghĩ trong lòng xét thấy mấy lần trước g i á o hấn hắn cũng không có đem chủ ý đánh tới tiểu sư đệ trên thân nhưng hắn còn có rất nhiều sư đệ sư muội muốn nghỉ việc những đồng môn này thật là tốt lựa chọn mặc dù sư tôn tất sẽ không nguyện ý nhưng nếu là bị phát hiện lúc bốn gạo sống đã bị gạo nấu thành cơm bốn vậy liền nước đổ khó hấp bốn cùng lúc đó khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực đối mặt với vu đông nguyệt lưu lại cái túi không hiểu có chút hoảng cái quái、gì? tên kia thật đúng là đem cái đồ chơi này để lại cho hắn lần này phiền thoái như vậy nhiều trắng bóng ta muốn thế nào xử lý nữ ma đầu kia quả nhiên là thai họa triệu vô cực tự lẩm bẩm kiểu diệp kiếm thảo cọ sát ngón tay của hắn hỏi chủ nhân cái gì là thai họa triệu vô cực mặt đen lại nói nữ nhân chính là thai họa kiểu diệp kiếm thảo lập tức kêu to nan n g ệ trên thân nhiều như vậy thai họa chẳng phải là thai họa vô tận nó không hiểu thai họa cái từ này nghe cũng không phải là vật gì tốt chủ nhân vì sao còn muốn thu lưu nhiều như vậy t a i họa ngươi còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành liền biết triệu vô cực cảm thấy mọi lòng k i chém chém giết giết, mấy ngày sau lục trương sinh đến đây bãi phòng hắn mở miệng liền cùng triệu vô cực thảo luận mình muốn nghỉ việc cũng hy vọng đạt được triệu vô cực duy trì cái này triệu vô cực nhữ mày việc này hắn không muốn đáp ứng sư minh tính tình làm trưởng môn rất là thỏa đáng nếu là có thể lại tiến thêm một bước mang theo toàn bộ t i ê n lan tông khổ tu liền không còn gì tốt hơn nếu là sư đệ nguyện ý giúp ta nếu có điều cần chỉ cần sư huynh ta có thể làm đến tất không chỗ không đồng ý đợi ta tu luyện thành tiên lễ tạ thần là sư đệ hiệu chó chó sức lực lục trường sinh mở ra điều kiện của mình những n à y cũng là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ sư đệ thiên tư tất cả mọi người dõi như ban ngày theo sư đệ tu vi tăng lên cùng ta ở giữa t r ê n lệch càng lúc càng lớn không có cái gì sẽ muốn ta hỗ trợ địa phương mà ta lại có thể hưởng thụ sư đệ che chở có lẽ còn có thể thừa sư đệ lên như diều gặp gió chín vạn dặm tắm rửa sư đệ vinh quang phi thăng thành tiên đợt này quy hàn bốn quả thật là kiếm b u ồ n không l ô mua bán triệu vô cực nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng nói ra sư huynh đây là nói đến chuyện này nhớ năm đó sư huynh thế nhưng là có cùng sư tôn vật lộn một khắc đồng hồ dung khí dù là bị quật ba nghìn phát tiên liền cả đạo bảo đều bị ướt đẫm mồ hôi vẫn như cũ có thể dùng hết lực khí toàn thân cùng sư tôn biện luận mà lại sư huynh từ đảm nhiệm trưởng môn đến nay ta thiên lan tông càng phát ra phát triển không ngừng môn phong chất phát t lục trường sinh hiểu ngay lập tức mặc dù đối với sư đệ hình dung có chút không vui bởi vì lời nói này đến khiến cho hắn giống như cùng sư tôn có cái gì giống như nhưng nghĩ tới chính mình trầm tư suy nghĩ đằng sau cho ra muốn thành công từ nhiệm chức trưởng môn thu hoạch được tiểu sư đệ duy trì là á t không thể thiếu một vòng kết luận hắn ép buộc chính mình nhẫn l ạ i xuống tới nói ra ta hiểu được sư đệ ngươi có đồ vật gì cần xử lý vi huynh cùng ngươi làm t h ầ y chính là đa tạ sư huynh chính là vật này triệu vô cực phất tay đem cái túi đưa đến lục trường sinh trước mặt lục trường sinh thở dài một hơi nguyên lai chỉ là cái cái túi thoạt nhìn như là túi c à n khôn không khó lắm xử lý nghĩ tới đây lục trường sinh khỏe miệng phát họa ra một vòng long vương mỉm cười cùng triệu vô cực hàn huyên vài câu đằng sau vội vàng rời đi triệu vô cực nhìn qua lục trường sinh bóng lưng như có điều suy nghĩ đối mặt nhiều như vậy trắng bóng mà mặt không đổi sắc sư huynh cách cục so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều à có lẽ sư huynh có cái gì biệt đạo xử trí biện pháp triệu vô cực hoài nghi đại sư huynh cũng là ẩn tàng đại lão khả năng chính là cầm hàn bảo b ả o k ị c bản bất quá triệu vô cực cũng không có suy nghĩ nhiều lấy ngàn mà tính trắng bóng đạt được giải quyết để tâm tình của hắn trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp sư huynh là ẩn tàng đại lão kỳ thật tốt hơn bởi vì sư huynh càng mạnh thiên lan tông liền càng mạnh thiên lan tông càng mạnh hắn cũng liền càng có thể an tâm tu luyện. mà lại mấy ngày trước đây vu đông nguyện tại thái thượng phong giống một tiếng hét kia hắn cũng nghe đến không thể không nói cái thằng kia đúng là kéo độ cựu hận một tay hảo thủ đoán chừng hiện tại c h ấ n ma tháp bên dưới cái kia t à niệm hóa thân ma đầu hận đến nàng muốn chết nhìn vu đông nguyện tư thế kia tất nhiên cũng là cùng ma đầu kia đòn khiêng lên bốn cái này khiến triệu vô cực rất hài lòng hết thảy đều như ước nguyện của hắn giống như phát triển hoàn m ỹ bốn một lát sau triệu vô cực chuẩn bị tiếp tục tu luyện hướng hợp đạo kỳ tầng năm khởi sướng trung kích lúc này hắn đột nhiên nhớ tới mình đã thật lâu không có chú ý qua nhạc tĩnh tiệu từ kia nhớ kỹ sau đó triệu vô cực cả người đều ngây ngần cả người mặt lộ vẻ kinh h ả i tính danh nhạc tính chủng tộc nhân niên linh hai mươi tu vi nguyên anh kỳ ba tầng luyện tinh hóa khí công pháp kiếm đạo chân giải thượng cổ luyện khí quyết thần thông đạo pháp vạn mộ hướng xuân thượng thương kiếm mang pháp khí phong linh ánh trăng vòng tiền khí trạng thái bị phong ấn đầu dòng kiếm phá toái nguyện tinh vòng bị hao tổn lính sủng hao thiên chó thiên phú hoa tiên h c h i tử nhân tiên hôn huyết tiên thiên kiếm cốt tiên thiên đạo thể lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân c h i tử thiên lan tông phó trưởng môn đại đệ tử xuống núi hành t ẩ u thời cơ duyên dưới sự trùng hợp thu hoạch được thanh khâu yêu vương thanh lãi sau cùng nam huyền vương t r i ề u bảy hoàng nữ kết thù kết toán bị nó người hộ đạo đánh nát nguyên anh tu vi dự lại nhân họa đắc phúc bị thanh khâu yêu vương chuyển thụ thượng c ủ luyện khí sĩ tu hành pháp tại thanh khâu yêu vương trợ giút bên dưới đúc thành tiên thiên đạo thể b thấu chương song chương chín mươi thiên lan thứ ba chân chuyển g ụ c giới tứ trọng t i ê n chương chín mươi thiên lan thứ ba chân chuyển g ụ c giới tứ trọng t i ê n triệu vô cực giật này mình nguyên anh kỳ ba tầng luyện tinh h ó a khí thượng cổ luyện khí quyết thiên thiên đạo thể kim đan đại đạo cùng luyện khí c h i pháp song tu h tiểu t ử này thật sự là không hợp thói thường a chỉ là hơn một năm tăng lên lớn như vậy còn có thanh khâu yêu vương nàng đối với tiểu t ử này thật tốt đoán chừng nàng chính là tiểu t ử này ngao thôn tâm triệu vô cực càng phát ra cảm thấy mình đem nhạc tinh đưa ra ngoài là đúng nếu không có như vậy tiểu tử này chỉ sợ sẽ không có được hôm nay thành cựu bất qua nói đến giống nhạc tĩnh dạng này k h í vận c h i tử kỳ thật rất thảm sinh ra liền lương beo cùng tiên đình là địch vận mệnh chính hắn còn không rõ ràng lắm t ỉ n h t ỉ n h mê mê trải qua rất nhiều chuyện mới có thể dần dần phát hiện chân tướng ở trong quá trình này có lẽ sẽ còn mất đi rất nhiều trọng yếu đồ vật hiện tại tuế nguyệt tính hảo lúc tu hành ánh sáng có lẽ sẽ là hắn số lượng không nhiều sung sướng thời gian một trong bốn lấy báo t h ủ làm chủ tuyến rất khó có được yêu á t r i ệ u vô cực đột nhiên cảm thấy tiểu tử này có chút đáng thương nhưng nghĩ lại cho thế gian mang đến người công chính hoàn toàn cẩn chịu được thế gian lớn nhất bất công có lẽ đây cũng là ba nhi này giáng thế ý nghĩa cho đi triệu vô cực như vậy muốn sau đó hắn nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện theo những cái kia hư hư thực thực cầm nhân vật chính kịch bản khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ có thời thế giới này cũng là càng ngày càng nguy hiểm hắn nhất định phải có được lực lượng mạnh hơn bốn cùng lúc đó thiên lan tông chủ phong lục trường sinh cả người cũng không tốt hắn chỉ là nhìn thoáng qua trong cái túi kia đến tột cùng có cái gì bốn nhìn thấy mà giật mình đơn giản nhìn thấy mà giật mình sư lệ là điên rồi sao thế mà trộm tới nhiều như vậy trắng bóng lục trường sinh cơ hồ mất lý trí qua hồi lâu hắn mới nhớ tới vật này chính là hồng trần tiêu giao tông đưa cho sư đệ lễ vật sư đệ không thích ủy thác cho mình thay xử lý cho nên sư đệ cũng không phải là người như vậy có thể cái này hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt lục trường sinh trên khuôn mặt lộ ra c ư ờ i khổ sư đệ à, ngươi nhưng làm sư huynh hố l ừ a thẳng rồi cái này nếu là xử trí không tốt đó chính là mầm thai họa mấy ngày sau thiên lan tông nên đón một nhóm lớn nữ đệ tử còn có rất nhiều nữ tu từ chủ phong lục tục no ngoe rời đi thiên lan tông bên trong có quan trưởng môn tự ý ngự người lời đồn đại bắt đầu lưu truyền không ít đệ tử quan tâm trưởng môn sư huynh thận phải t r ă n g còn mạnh khỏe đến lúc cuối cùng một vị nữ tu từ trên trời lan t r ụ phong ngự pháp khí đại từ đại bi lang nha bồng rời đi ngoại trừ triệu vô cực cùng dương nhuế bên ngoài mấy đại chân chuyển tề tụ thiên lan đại điện đồng dạng tụ tập ở đây còn có các trưởng lão cùng trưởng môn lục trường sinh tất cả mọi người đều nhìn qua lục trường sinh hai mặt nhìn nhau chuyện gì xảy ra vì sao trưởng môn đột nhiên đem bọn hắn tất cả đều triệu tập đến tận đây chẳng lẽ là thiên lan tông lại đứng trước lớn uy hiếp thiên lan tông vì sao nhiều như vậy hay nhiều khó khăn hoặc là bốn là trưởng môn có chuyện gì muốn bọn hắn trợ、giúp? chẳng lẽ là bởi vì những nữ tu kia thế nhưng là những nữ tu kia không phải đã rời đi hẳn là trưởng môn là ghét bỏ chất lượng không được muốn bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm chất lượng tốt nữ tu đám người đầy bụng nghĩ hoặc lúc này lục trường sinh mở miệng nói ta đảm nhiệm trưởng môn đã có thời gian nhưng mà thiên lan tông cũng không có cải b i ế n lớn có thể thấy được ta cũng không phải là đảm nhiệm trưởng môn vật liệu hôm nay triệu tập các vị đến tận đây một thì là muốn tuyên bố ta kể từ hôm nay không đảm nhiệm nữa trước trưởng môn thứ hai là muốn xin mời các vị nghị một nghị kế nhiệm trưởng môn nhân tuyển lời này vừa nói ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người h i y nhiên n không nghĩ tới trưởng môn sẽ đến cái này ra đây là muốn thối vị n h n m chức vì cái gì các trưởng lão nhìn về phía chúng chân chuyện chúng chân chuyện cao mày nói sư h i n h ngươi chớ có nói bực này hồ đồ nói đúng vậy a sư h i n h ngươi đảm nhiệm trưởng môn đến nay mặc dù phát sinh một chút sự t ì n h nhưng này đều cũng không phải là ngươi vấn đề tông môn tiến bộ cũng là chúng ta đều rõ như ban ngày chúng ta còn cần sư h i n h ngươi dẫn đầu hoàn thành tông môn phục hưng đâu chúng chân chuyện đối trưởng môn sư h i n h ấn tượng phi thường tốt đối với hiện tại bế quan khổ tu nhàn nhã sinh hoạt cũng phi thường hài lòng theo bọn hã nghĩ sư h u n h đảm nhiệm trưởng môn thật sự là không có gì thích hợp bằng chính là chính là trưởng môn không cần tự coi nhẹ mình lại nói nếu là n g à i không làm trưởng môn chức trách lớn như thế trong tông lại còn có ai có thể tiếp nhận các trưởng lao nói theo tại vừa rồi trong nháy mắt các nàng cùng chân truyền bọn họ ánh mắt g i a o hội xác định riêng phần mình ý nghĩ trong lòng nhất trí nói thật các nàng cũng cảm thấy lục trường sinh làm trưởng môn những năm này thiên lan tông đã rất khác nhau nhất mắt trần có thể thấy chính là không có những cái kia cần đông chạy tây chạy trợ giúp nhiệm vụ tân trưởng môn còn để các nàng ít đi ra ngoài chạy không nên t r e o c h ọ không phải là không giống trước kia bốn đương nhiên Cũng chỉ có có chút bác cách cục không thể nói tiền trưởng môn không tốt, chỉ có thể nói vị kia có chút bác gái, kia thể thể tốt, vị quá lục ớ n không bằng l t r ư ở n g môn môn, như vậy rất được tu hành chân、lý. Nếu là đổi tân trưởng môn, cũng là bác gái đây chẳng phải được vậy đây bây rất tu đổi bác là là là lý. gái giờ sinh h o ạ tau lại cùng n h không sinh trưởng quay cao lại. Lục trường sinh cao mày nói chư vị không cần nói nữa ý ta đã quyết ta không phải làm trưởng môn vật liệu vì khi tốt người trưởng môn này ta thậm chí làm trễ mại tu hành nhưng vẫn là không có cho tông môn mang đến lớn tăng lên hôm nay ở đây các vị đều là ta thiên lan tông trụ cột vững vàng cũng đều có tiếp nhận trưởng môn tư cách chư vị hay là nghị một nghị đi thiên lan tông thứ ba chân truyền người khoác một kiện cũ áo cầm trong tay một quyển sách cũ bên hông cải lấy bầu nước lý tăng tăng đ ỗ n g nhiên tiến lên một bước nói trưởng môn thay đổi chính là đại sự người kế nhiệm tuyển b ặ t cũng không có thể hàm h ồ sự tình nếu là trưởng môn tâm ý đã quyết vậy bọn ta đều là tu sĩ không bằng luận bản một phen trước tiên phải hiểu hiểu rõ lẫn nhau thực lực làm tiếp định đoạt sư minh ngươi cảm thấy thế nào lý tăng Tăng hỏi lục t r ư ờ n g sinh trầm mặc hắn nghĩ tới vị sư đệ này c h u y ề n kỳ sự kiện tam sư đệ lý tăng tăng là sư tôn ngày xưa từ chân núi nhặt về hải tử mười ba tuổi mới đến luyện khí kỳ tuy nhiên lại có thể ba tháng hoàn thành trúc cơ nhập trúc cơ kỳ tối hôm đó xem mộ vân mà đúc kim đan bốn ngày thường mặc dù lấy kim đan kỳ tu vi gặp người trên thực tế lại là trừ t i ể u sư đệ bên ngoài bọn hắn sư h u y n h đệ bên trong sâu không lường được nhất một vị cho dù là bây giờ đã phá đan thành anh hắn cũng từ đầu đến cuối nhìn không r a vị này tam sư đệ tu vi bất quá tam sư đệ vừa rồi đề nghị không sai hắn cũng đang co tâm này lục trường sinh bình tĩnh nói như vậy đi ta thiên lan tông năm mươi năm một lần nội đấu đại hội sắp mở ra đến lúc đó trong khi chờ đợi cửa cùng đệ tử ngoại môn đều phân ra thắng bại liền tăng để tất cả t r ư ở n g lão chân truyền ra sân tỷ thí một phen cũng làm cho các đệ tử mở mang tầm mắt tất cả mọi người gật đầu cảm thấy cái chủ ý này rất tốt lý tăng tăng lại nói cái kia nhị sư t ỷ cùng tiểu sư đệ có tham dự hay không nhị sư mội cùng tiểu sư đệ chỉ sợ có chút khó khăn cái này nhị sư mội năm đó bị sư tôn phạt bên dưới tư quá nhai mà tiểu sư đệ càng là minh xác biểu lộ không muốn đảm nhiệm t r ư c trường môn thậm chí không muốn làm náo động nhưng lục trường sinh cũng không có đem lời nói chết chỉ nói việc này ta còn không có hỏi qua bọn hắn bất quá cũng không ảnh hưởng cái gì nếu là chư vị đều nghị định không có vấn đề ta đến hỏi qua chính là lý tăng tăng gật đầu chật quay người rời đi những người khác cũng đi theo rời đi lục trường sinh đứng dậy đưa tiễn chờ đợi tất cả mọi người sau khi rời đi hắn một lần nữa trở lại đại điện bên trong khoanh chân ngồi xuống trước trưởng môn hừ hừ đợi đến nội đấu đại hội đằng sau ta nhất định có thể từ nhiệm lục trường sinh một bên tu luyện một bên âm thầm nghĩ tới về phần tiếp nhận đối tượng hắn sớm đã có cân nhắc thích hợp nhất đương nhiên là tam sư đệ bốn chỉ bất quá tam sư đệ quá thông minh không biết là có hay không sẽ lên bộ cho nên mặt khác sư đệ sư nội cũng đều rất là phù hợp bốn nào đó yêu thu tụ tập dây núi chỗ sâu làm từ tam giới chưa phân thời kỳ thái cổ liền để lại đại năng đã từng được tôn là thanh khâu thợ ư n g thần chúng thần đều là hô thanh khâu nữ quân thanh khâu yêu vương giờ phút này đang nhìn đang tu luyện một người một chó tự l ầ m b ầ m hao thiên nhất tộc huyết mạch thế mà nhanh như vậy liền t h ứ c t ỉ n h còn có đệ đệ, trên người hắn thế mà l ư n g beo huyết mạch của thiên cùng lúc trước người kia giống nhau như lúc thanh khâu yêu vương rất xem trọng một người một chó nhưng cũng vì bọn hắn mà cảm thấy yêu thương bởi vì nàng đã từng thấy qua một đôi khác tổ hợp như vậy đồng dạng chó cùng người đồng dạng song pháp đồng tu đồng dạng hao thiên nhất tộc cùng nhân tiên hôn huyết nhớ tới bị mai táng tại xa xôi trong thuế nguyệt một người kia một chó nàng liền không cấm tiếp hận nhớ ngày đó đôi kia tổ hợp chỉ dựa vào há miệng liền tiêu diệt tiên đình vài ước tinh minh đó là cỡ nào phong tư liền ngay cả nàng cũng đản sinh ra muốn chinh phục nam nhân kia ý nghĩ đáng tiếc tiên đình dung không xuống bọn hắn cuối cùng tại g ụ c giới tứ trọng thiên song song vẫn lạc thanh k h â yêu vương tại nhạc tĩnh cùng hao thiên chó trên thân phản phất thấy được một người kia một chó bóng dáng bất quá nghĩ lại tâm tình của nàng kh mặc dù giống nhưng bọn hắn cũng không phải là bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể xem như trong hồng trần tương tự hai đoá hoa mà lại có nàng tại nhạc tính đệ đệ cùng hao tiên chó chưa hẳn liền sẽ đi đến con đường kia cho dù là đi cũng chưa chắc sẽ có như vậy kết cục bi thảm nghĩ tới đây thanh câu yêu vương phút chốc tinh thần tỉnh táo lần trước ta không có nhúng tay cứu nhị lang nhưng lần này ta sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn nàng khinh thường nhìn trên không một chút tiên đình thứ gì liền các ngươi cũng nghĩ khi dễ đệ đệ của ta phối bốn lại hai tháng đi qua nhạc t ĩ n h cùng hao thiên thân chó bên trên khí tức càng phát ra hùng hậu cùng lúc đó thiên lan tông bên trong năm mươi năm một lần nội đấu đại hội mở màn đây là thiên lan tông khó được một lần thịnh hội toàn bộ tông môn đều phi thường náo nhiệt đúng lúc này một cỗ linh khí triều tịch lấy khổ tu thành tiên ngọn núi làm trung tâm bộc phát toàn tông lên tới trường môn xuống đến đệ tử tạp dịch đều nhao nhao ngừng trong tay sự t ì n h hướng khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng nhìn đi qua đó là phó trưởng môn sư huynh lại đột phá sao không rõ ràng nhưng có thể dẫn phát dạng này cùng dã linh khí triều tịch nghĩ đến hơn phân nửa là vô cực sư h u y n lại đang đột phá tu vi đi cái gì phó trưởng môn triệu vô cực sư huynh lại tại đột phá tu vi hắn không phải đã sớm thành tựu c h â n tiên còn có thể như thế nào đột phá ách có lẽ là chân tiên phía trên cũng có cao thâm hơn cấp độ đi tựa như là luyện khí k ỳ chỉ là tu tiên bắt đầu chúng ta nhìn tới như cuối thành tiên đối với sau khi phi thăng thượng giới tới nói khả năng cũng chỉ là điểm xuất phát mà thôi ta nhìn phó trưởng môn sư huynh ở nhân gian thời gian không nhiều lắm không sai chỉ sợ sư huynh phi thăng sắp đến đáng tiếc ta còn không có cùng sư huynh sinh con khỉ ô ô ô khụ khụ ta chỉ quan tâm sư huynh nếu là phi thăng thượng giới đạo lữ của hắn làm sao bây giờ Ta t là nguyện ý hắn a y sư h u cảm giác chính mình so trước kia cường đại quá nhiều quả nhiên từ phân thần kỳ bắt đầu có thể nói một tầng nhất trọng tiên đến hợp đạo kỳ liền càng sâu hắn mở mắt ra nhìn về phía chính thôn vệ kiếm ý thổ nạp linh khí chín mảnh hình kiếm phiến lá lấy một loại nào đó tiết t ấ u tại rung động cựu diệp kiếm cỏ giống như bốn lại lớn lên bốn mỗi một mảnh lá t â y bên trong đều chất chứa ước vạn kiếm ý bốn triệu vô cực âm thầm gật đầu không hổ là sức chiến đấu nịch thiên t r ù n g tộc xem xét liền đâm người rất đau mà lại cựu diệp kiếm có khả năng thật chính là nhất định đi theo kiếm tu từ khi theo hắn về sau cựu diệp kiếm có thôn vệ kiếm ý của hắn tu luyện tốc độ phát triển rất nhanh bốn có lẽ không dùng đến hàng trăm năm liền có thể chiến lược thành hình đến lúc đó một lá da có thể chạm tận tinh thần chọc thùng hàng rào thế giới để thiên hà chi thủy quần quận mà chạy bất quá vậy cũng là chuyện tương lai chủ nhân muốn ra ngoài giờ phút này triệu vô cực trong đầu vang lên một thanh âm là cựu diệp kiếm cỏ theo thực lực nương theo lấy phát dục trình độ tăng lên mà tăng trưởng cựu diệp kiếm cỏ cũng dần dần đối với ngoại giới sinh ra hiếu kỳ bắt đầu sinh ra muốn đi ra xem một chút ý nghĩ triệu vô cực đối với nó tiến hành k h u y ê n can dưới núi hai họa vô tận các nàng đều muốn đạt được ngươi nếu như ngươi không có lực lượng vô địch liền sẽ bị bắt và o ữ u ám ở mức hẻm nhỏ nhận hết tra tấn ngươi phiến lá sẽ bị lây xuống luận chế thành cứng rắn pháp khí còn lại thân thể sẽ bị luận chế thành k ô i lỗi mà ngươi thần chí thì sẽ ở ngày qua ngày bị thúc đẩy trong cơn ác mộng ác mộng đoạn vĩnh cựu t r ầ m luân cựu diệp kiếm c ó trong nháy mắt thay đổi chủ ý nó cảm thấy mình nhất định phải cường đại đến vô địch mới có thể ra ngoài nếu không liền muốn một mực đi theo chủ nhân ở đây h ả o h ả o bế quan tu luyện triệu vô cực trong lòng hài lòng thói quen bắt đầu hôm nay mỗi ngày ngẫu nhiên tính m ộ t quẻ sau đó bốn hắn nhìn thấy vu đông nguyện cái thằng kia xông vào không biết tên tông môn chỉ là giơ tay lên một cái toàn bộ tông môn tất cả tu sĩ huyết n ụ c tính phách đều trong nháy mắt bị cất đoạn toàn bộ hóa thành người khô bốn triệu vô cực người đều cho váng mà đức nữ ma đầu này thật sự là càng ngày càng biến thái đơn giản tựa như dạn g đờ giờ h á t hóa bất quá có lẽ chính là h á t hóa cũng không nhất định ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi cũng có thể làm tu sĩ xấu xí khả năng t ạ kiếm tiên sự tình kích thích n ằ n muốn triệu vô cực nhớ tới đi qua hơn hai tháng bên trong nhìn thấy hình ảnh bạch quán linh cùng tự xưng người chẳng lành thiếu niên đạt được thái cổ y tiên truyền thừa tự xưng người chẳng lành thiếu niên thức tỉnh linh cấp thiên phú thiên sát cô tinh thiếu niên nội tâm có thụ dày vò dưới sự thương tâm lấy đi y thư đem đạo pháp truyền thừa lưu cho bạch quán linh đi thẳng một mạch thích uống sữa thú nam hải mở đục thân động gặp nhau lần nữa đương đại trùng đồng người giữa hai người buộc phát kinh thế chi chiến vung mạnh truy nam tử truy tìm thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa dấu chân bị thái thản cự viên phát hiện nhấn trên mặt đất ma sát cưu ma la gặp phải phật tông cao thủ tập kích bản thân bị trọng thương tọa kỵ của hắn khổng tức tỉnh lại khổng tức bộ tộc thượng cổ đại n ă n g c h â n linh một người một tức trở về từ coi chết dương nhuế đạo ma đồng tu có thành cựu tu vi phóng đại bốn triệu vô cực bắt đầu trầm tư suy nghĩ những người này thật là càng ngày càng kinh khủng còn có chút khí vận tri tử đã nhanh đi đến tân thủ thôn kịch bản đoán chừng rất nhanh những cái kia thực lực thậm chí khả năng một chút cùng thượng giới có liên quan tồn tại cổ lao đều sắp hiện thế ta muốn thế nào mới có thể bảo trì dẫn trước cùng cảnh xưng vô địch vượt cấp nói bất bại không bị bọn hắn siêu việt triệu vô cực suy tư một hồi liền mở ra giao diện thuộc tính tính danh triệu vô cực chủ tộc nhân liên linh ba mươi mốt tu vi hợp đạo kỳ tầng năm công pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu t h u ậ t nhập môn t i ê n cương địa sát tôi thể pháp thần thông đạo pháp thí không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất kiếm t r à n thiên rút kiếm t ứ c tên là kiếm quyết pháp khí t r à n thiên kiếm tiên khí đạo diễn tiên ý ỉ kim hả quan linh bảo đồ、Đệ. nhạc tính cờ lạc xem xét tin tức linh sủng tiểu diệp kiếm có cờ lạc xem xét tin tức phổ thông thiên phú thời gian quản lý đại sư ba mươi bốn quyền trưởng cao minh mười chim nhỏ y người hai mươi mốt đa tài đa nghệ tám kẻ nút nhát chín lan đất ngoan đồng chín nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ l ạ n biết quẻ tượng chín sáu linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế hai mươi bốn g ũ hành kiếm thể phục ma kiếm khắp ba phá rồi lại lợp trời cao đấu k ỵ anh tài ba mươi bảy chỉ nghệ người, người phệ đủ người thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên nhân tiên hôn huyết tuyệt thế tiên tư không còn thừa lát xúc sắc số lần một hai bốn cờ lạc mở bắt đầu lạc xúc sắc bốn càng nghĩ, triệu vô cực vẫn cảm thấy lắc thiên phú đáng tin nhất hiện tại hắn thiếu cũng không phải là mặt khác mà lại tốc độ tu hành quá chậm cái này hơn phân nửa là thiên phú đã đạt cực hạn g rất khó dù có được tốc độ nhanh hơn bây giờ hắn đã có sáu mươi tám cái linh cấp thiên phú còn có một số phổ thông thiên phú và nhân cấp không đợi trên lý luận chỉ cần ra lại ba mươi hai cái linh cấp thiên phú hoặc là ba một trăm một cá i nhân cấp thiên phú liền có thể hắn lắc x u ấ t s ắ c số lần đã tích lũy đến một hai bốn sáu lần mà lại tu vi đã so sánh với trước tiến rất xa hẳn là sẽ không, không phải đến muốn rút đẩy các loại lớn g i gấp bốn ân cùng thời khắc đó thiên lan tông diễn võ trưởng thiên lan tông nội môn ngoại môn mấy vạn đệ tử còn có bao quát trưởng môn lục trưởng sinh ở bên trong bảy đại chân truyền cùng tất cả trưởng lão toàn bộ tụ tập ở đây bốn lúc này phía dưới diễn võ trưởng sân bãi bên trong bốn này sư tỷ an ta lão vương một gậy hư sư đệ chớ phép lối ta có một kiếm đang muốn mời sư đệ tử h c h i kiếm danh thiên nhân động sư huynh ta tới thương danh lưu quang ngọc c â y còn xin sư huynh chỉ giáo ha ha ha vốn là đồng môn gia tương tiên hà thái cấp sư đệ cũng thử một chút vi huynh kiếm chiếu sau đ ỉ n h đi ngay tại tỷ thí các đệ tử tiếng h ò hét liên tiếp thu thu thu tại diễn võ trưởng các nơi đều bộ phát chiến đấu kịch liệt các loại màu sắc đạo pháp cùng các thức pháp khí trên không trung xảy qua lục trường sinh ngồi tại trên thủ tọa nhìn qua phía dưới xôn xao chiến đấu c h ẳ n g diện mặt chứa ý cười hôm nay là nội đấu đại hội cuối cùng một ngày đợi nội môn cùng ngoại môn tỉ thí đều kết thúc các sư đệ sư m ộ i tỉ thí một trận quyết ra khôi thủ ta liền có thể thoái vị lục trường sinh vừa nghĩ tới các loại đại hội kết thúc tuyển ra trưởng môn kế nhiệm nhân tuyển chính mình liền có thể về hưu nụ cười của hắn liền ngăn không được hắn đã đợi đợi hôm nay rất lâu vì thế làm bạn toàn chuẩn bị thậm chí còn bỏ ra một chút đền bù thì, thì như tiến về tư quá nhai hỏi thăm nhị sư mọi phải chăng tham gia trưởng môn tuyển bạn kết quả chịu hai bữa đ à n bốn dưới tay nhất tới gần lục trường sinh thiên lan thứ ba chân truyền lý tăng tăng mặt ngoài là đang đọc sách kỳ thực đang quan sát sư m i n h sư m i n h tựa hồ thật cao hứng vì sao lý tăng tăng như có điều suy nghĩ chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy muốn thoái vị t r ò nên n cao hứng có thể sự tình thật sẽ thuận lợi như vậy à? bốn cùng lúc đó d u n g một canh giờ triệu vô cực ngừng lại bắt đầu kiểm kê thu hoạch hơn năm trăm linh lần lát xúc sắc bên trong có hơn hai trăm l ầ n đều ngẫu nhiên đến thần cấp thiên phú nhưng kết quả cuối cùng là hai mươi cái linh cấp cùng năm trăm linh ba cá nhân cấp cùng m ư ơ i tám cái phổ thông cấp hiện tại hắn có một trăm linh chín cái phổ thông cấp thiên phú sáu trăm n g ư ờ i cấp thiên phú và tám mươi tám cái linh cấp thiên phú dự trưa lại nhất định phải lưu lại thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ, đem một trăm cái phổ thông thiên phú đổi thành nhân cấp lại đem sáu trăm n g ư ờ i cấp thiên phú hối đoái thành linh cấp thiên phú hắn linh cấp thiên phú trong nháy mắt liền tích lũy đến chín mươi b ố cái mà lát xúc s ắ c số lần còn thừa lại bảy trăm linh năm lần xem ra cái thứ ba thần cấp thiên phú ngay tại hôm nay triệu vô cực đắc ý nghĩ đến trong lòng đắc ý trận hắn một lần nữa vùi đầu vào khẩn trương lát xúc s ắ c bên trong hiện tại hắn đã không có chút nào hẳng dù sao còn lại hơn bảy trăm lần lát xúc xác cơ hội chỉ cần ra sáu cái linh cấp liền có thể dựa theo hắn hiện tại tỷ lệ rơi đồ làm gì cũng là có thể đủ đủ. sau đó bốn chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú gỡ bảo người chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú l ạ n biết quẻ tượng chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú chân trần vô song chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú kim cương thân thể chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú tay nghề đại sư một lúc lâu sau nhìn qua mới thu lấy được năm trăm người cấp thiên phú triệu vô cực sắc mặt rất khó coi năm trăm l i ê n k í c h phá hồng mông phá t o á i triệu vô cực biệt khuất đến bảo tạc lúc này mới tốt bao lâu phá hệ thống liền lại tới chế tài hắn nhưng là hợp đạo kỳ tầng năm đại tu sĩ a tiến thêm một bước đều nhanh muốn độ kiếp rồi kết quả năm trăm l ắ c lắc kết quả phảng phất về tới t r ú c cơ kỳ đại viên mãn thời điểm mặc dù mỗi lần ngẫu nhiên thiên phú bên trong ngẫu nhiên đến đẳng cấp cao thiên phú tỷ lệ là muốn so lúc trước cao rất nhiều cũng không có lại xuất hiện phổ thông sáu mươi liên tục diệt thiên diệt tình huống nhưng triệu vô cực vẫn cảm thấy bị khuất loại cảm giác này tựa như là người đầy vui mừng chờ mong đi vào hoài hà giáo phường tìm kiếm nổi tiếng n ư ờ i dầm tám hương bán đậu tây thi thật vất vả tìm được nói xong giá cả đằng sau cảm thấy hạt đậu rất là hàng đẹp giá rẻ kết quả nâng ở trong lòng bàn tay. trắng đ ầ u đen kịt còn lại hai trăm linh năm lần cơ hội triệu vô cực trong lòng yên lặng nhắc tới đồng thời đem năm trăm người cấp thiên phú hối đoái thành linh cấp thiên phú tuy có chút khó chịu nhưng dù sao cũng phải tới nói tình huống như vậy là có thể tiếp nhận hiện tại chỉ cần lại đến một cái linh cấp thiên phú hoặc là một trăm người cấp thiên phú liền có thể đụng đủ hiến tế dung hợp xuất thần cấp thiên phú tài liệu bốn nghĩ tới đây triệu vô cực mừng thầm kích động trong lòng giống như ngàn vạn cái con kiến bỏ qua khó mà kiềm chế ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái trực tiếp hai trăm linh năm lác lác chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú hồi n á c chúc mừng n g à i thu được nhân cấp thiên phú tay nghề đại sư chúc mừng n g à i thu được nhân cấp thiên phú lưu ly trí thân chúc mừng n g à i thu được linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế chúc mừng n g à i thu được linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế bốn các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử n g u y ệ n phiếu cảm ơn cảm tạ thư hữu hai không hai không n g bốn chín hai không bốn chín ba hai năm bảy chín n g u y ệ n phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử tấu chương s o n g chương chín mươi hai hối đoái đệ tam thần cấp thiên phú lục trường sinh bất an chương chín mươi hai hối đ o á đệ tam thần cấp thiên phú lục trường sinh bất an đây là tình huống như thế nào triệu vô cực sửng sốt chật quần h ị xông lên đầu vừa rồi trong đầu hắn còn hiện lên cái này hai trăm linh năm phát lắc x ú t sắc cơ hội có thể hay không không may đến ra hai trăm linh năm cái phổ thông suy nghĩ lần này tốt thế mà trực tiếp ra sáu mươi lăm linh cấp thiên phú còn lại một trăm bốn mươi lần cũng tất cả đều là nhân cấp thiên phú không có một cái nào phổ thông mặc dù sáu mươi lăm linh cấp thiên phú đều là phong độ tuyệt thế cái này có chút ít nhiều khiến triệu vô cực hoài nghi có phải hay không hệ thống d ở cho quỷ nhưng làm dung hợp tài liệu mà nói là có thể tiếp nhận dù sao bây giờ chỉ có cực ít bộ phận đặc thù linh cấp thiên phú hắn mới cân nhắc dung hợp linh cấp thiên phú đối với hợp đạo kỳ đại tu sĩ mà nói quả thật có chút ăn chi không thú vị bỏ thì lại tiếp gân gà chúc mừng ngài thu hoạch được linh cấp thiên phú phục ma kiếm khách triệu vô cực ngón tay một chút một trăm người cấp thiên phú như thế lại thu hoạch một cái linh cấp thiên phú không phải phong độ tuyệt thế có chút ngoài ý muốn đều làm tốt phong độ tuyệt thế lục lục đại thuận chuẩn bị thế mà không tới bất quá vấn đề mới cũng theo đó mà đến tính danh triệu vô cực c h ủ tộc nhân n i ê n linh ba mươi mốt tu vi hợp đạo kỳ tầng năm cấp pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn thiên cương địa sát tôi thể pháp thần thông đạo pháp thi không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất k i ế p kiếm, kiếm chàng thiên rút kiếm thức tên là kiếm quyết pháp khí chàng thiên kiếm tiên khí đạo diễn tiên y ý ý ý kim hà quan linh bảo đồ đệ nhạc t ĩ n h cơ lạc xem xét tin tức linh s ủ n g cựu diệp kiếm có cơ lạc xem xét tin tức phổ thông thiên phú còn nhỏ tốt hỏa chín nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một k h ỏ tay nghề đại sư bốn trăm linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế một trăm mười chín ngũ hành kiếm thể phục ma kiếm k á c h bốn phá rồi lại lợp trời cao đấu kỵ anh tài ba mươi bảy chỉ nghệ người, siêu cấp kẹo que thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên nhân tiên h ồ n huyết tuyệt thế t h n tư không còn thừa lát xúc sắc số lần không cớ l ự c mở bắt đầu lát xúc sắc bốn triệu vô cực nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính cho mày lúc đầu muốn thừa cơ hội này đem phong độ tuyệt thế cái này trêu chọc thị phi thiên phú cái mặt khác không đứng đắn thiên phú cùng nhau giải quyết hết kết quả hiện tại tổng cộng có một trăm sáu mươi lăm cái linh cấp thiên phú thu hoạch được một cái thần cấp thiên phú lát xúc sắc số lần chỉ cần tiêu hao một trăm cái liền có thể mà phong độ tuyệt thế độc chiếm b i đầu cao tới một trăm mười chín cái cái này khẳng định là còn muốn giữ lại một đoạn thời gian ai chỉ có thể chờ đợi l vấn đề còn lại là những cái khác thiên phú muốn hay không cũng lưu cái chủ bốn vài giây sau triệu vô cực trong lòng có đáp án ân cân nhắc đến tu hành công pháp ngũ hành kiếm thể có thể lưu lại kiếm cốt càng đào càng mạnh muốn làm đánh không chết tiểu cường thiên phú phá rồi lại lập b át không thể thiếu phục ma kiếm khách để tỏ lòng đối với c h ấ n ma t h á c bên dưới nữ tà kiếm tiên tôn trọng cái này cũng phải lưu lại về phần mặt khác trời cao đấu kỵ anh tài có chút để cho người ta sợ sệt mặt khác hơn ba cái ít có chút không đúng đắn nhất là cái kia siêu cấp kẹo que đơn giản để triệu vô cực đều khó mà mở miệng thậm chí cảm thấy đến thiên phú này c ũ n g tuyệt thế lô đ ỉ n h thiên phú rất phối nghĩ tới đây triệu vô cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút hiến tế rơi sàng chọn tốt một trăm cái linh cấp thiên phú thu được một lần thần cấp thiên phú lát xúc sắc cơ hội chất cớ lắc mở bắt đầu lát xúc sắc quen thuộc giả lập giới diện lương theo lấy văn tự xuất hiện hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm chính đạo dương nhiệt g thần cấp thiên phú hai điểm đi chân trần đại ma thần cấp thiên phú ba điểm ngũ hành linh thể thần cấp thiên phú bốn điểm vũ đạo thánh ngự thần cấp thiên phú sáu điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú lát x u ấ t s ắ c xin mời kiên nhẫn chờ đợi t triệu vô cực sửng sốt một chút chật mở to hai mắt nhìn một bộ như thấy quỷ biểu lộ đợt này đợt này là cả số âu ta trừ cái thứ tư nhìn có chút kỳ quái bên ngoài mặt khác mấy cái xem xét chính là đồ tốt xoa cầu hệ thống thanh này thế mà làm người bất quá sẽ không phải là nhìn mạnh thực tế trừ người quen biết cũ bên ngoài đều là chút không đứng đ ắ n a triệu vô cực khẩn trương nghĩ đến đồng thời càng nghĩ càng thấy đến khả năng loại chuyện này thống con thật đúng là làm được hắn lập tức cơ l ạ c mấy cái thiên phú góc trên bên phải chấm đỏ lựa chọn xem xét chính đạo dương nhiệt thượng cổ tiên đạo cự phách đệ nhị thế thân trời sinh tiên cốt tiên cùng nhau như tu tiên cảnh giới tiến triển cực nhanh đi chân trần đại ma tại ma đạo bên trên ngộ tính kinh lời hai chân trời sinh chân ma xương tu luyện tới hậu kỳ tùy ý đạt mạnh liền có thể hàng phục thần tiên yêu ma ủy trách vu chỉ dựa vào hai chân chính là thiên hạ tu sĩ khắc tính ngũ hành linh thể kim hỏa nước đất một các loại ngũ linh thể dung hợp thể chất là ngũ hành đại đạo yêu quý vũ đạo thành nữ trời sinh vũ đạo truyền nhân là vũ đạo yêu quý như đạp vào vũ đạo con đường tu hành chắc chắn nhậm đại vu tri cảnh nhưng nếu là nam nhi thất tỉnh lập tức chuyển thành nữ thân lục căn thanh tịnh mắt hai m ũ i lưới thân ý cái này sáu cái chi dục đặc biệt trời sinh không phiền không buồn b ự c ngũ ẩn đều là không chính là trời ban phật tu như tu phật có thể chứng la hán bồ t á t các loại bồ đề chính quả hồng trần t ì n h duyên không cách nào tu hành hồng trần tình duyên không ngừng nhưng nếu như có thể khám phá tình kiếp triệt để quên muốn ngừng tình t u yêu ệ t y có thể hồng trần thành tiên miễn đoạn luân hồi bốn triệu vô cực lông mạnh của loạn khá lắm hệ thống thật đúng là một lát đều không làm người a lúc này mới vừa mới coi là tốt điểm liền đến cái này không sai mấy cái này thiên phú mạnh thì có mạnh có thể bốn cũng chỉ có chính đạo dương nhiệt cùng người quen biết cũ ngũ hành linh thể bình thường một chút mặt khác mấy cái bốn đi chân trần đại ma không nói cái thiên phú này có thể nói là mạnh đến không hợp t ố i thường khả năng so sánh tuyệt thế tiên tư đều không có kém bao nhiêu chỉ là chính hắn qua không được cái kia đạo đến từ đạo đức b ậ c cửa lục căn thanh tịnh cùng hồng trần tiên duyên đã không còn gì để nói một cái ngay từ đầu cũng có dám một cái khác cặn bã đến làm thái giám tiên đ ồ là vô lượng nhưng nếu như tu hành tu đến ngay cả một tia vô vọng cũng không có thậm chí ngay cả hỷ nộ ai ố đều không có cái k i a cho dù là được hưởng trường sinh cũng không tránh khỏi quá không thú vị chút về phần v u đạo thánh n ữ bốn triệu vô cực nhìn thấy cái thiên phú này tường tình thời điểm phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy bàn tay vàng hệ thống có bệnh trình ra loại thiên phú này đến là để hắn khi từ hàng chuyển sinh thành rượu tốt hy vọng không cần là cái này triệu vô cực trong lòng yên lặng nhắc tới chỉ là một phần sáu sát xuất mà thôi hẳn là sẽ không như thế khổ cực ở giữa đánh dấu đi bốn cộc cộc cộc đáp triệu vô cực ngẩng đầu nhìn về phía giả lập giới diện hồng bạch giao xúc xắc ở trên bàn chuyển động chẳng biết tại sao triệu vô cực tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp hắn cảm thấy trước đây nhiều lần như vậy ngẫu nhiên đến thần cấp thiên phú đều không có bên trong lần này một phần sáu s á t x u ấ t hẳn là cũng sẽ không bên trong không phải tù cũng có mùa xuân cùng lúc đó tư quá nhai vớt vớt thiêu hỏa côn dương nhuế bỗng nhiên mở mắt ra ta rốt cục thành tựu phân thần dương nhuế lẩm bẩm nói từ khi kiêm tu ma công bắt đầu nàng liền cảm giác mình tốc độ tu hành rõ ràng tăng tốc hiện tại càng là thể nội phảng phất có thứ gì tại dục dịch nàng có loại trực giác đây là có cái gì thiên phú đang sinh ra nàng cảm thấy mình tư chất sẽ đạt được cải thiện dương nhuế nhịn không được hưng vấn nàng thậm chí bắt đầu chờ mong chính mình thành tựu hợp đạo ngày đó sư đ ệ a sư tỷ rất nhanh liền tới tìm ngươi đến lúc đó để cho ngươi cảm thụ sư tỷ đạo hạnh sự minh ông cùng thời k h á c đó thái thượng ngọn núi ngọc hoa chân nhân chú ý tới thiên lan tông diễn võ trường động tĩnh cách không nhìn xem lục trường sinh trên mặt không che giấu được hưng ơ phấn nàng cảm thấy mình đại đồ đệ quả thực là không đem nàng để vào mắt thế mà một lòng muốn phái vị chẳng lẽ mình người sư tôn này sẽ hại hắn hay là vị trí trưởng môn này sẽ ăn hắn không thành ngọc hoa chân nhân càng nghĩ càng bực bội nàng cảm giác tay n g ư ợ ấy muốn vung lên pháp tiên hung hăng răn dạy cái này không nghe lời đồ đệ nhưng nghĩ nghĩ bốn thôi được rồi mặc dù nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng quất roi đồ đệ có thể nghịch đồ này bây giờ hay là trưởng môn chuyện này có một không có thể có hai không phải vậy chỉ sợ quá độ tổn thương trưởng môn uy nghiêm mà lại nơi đây cũng không thể rời bỏ người ai hay là nhịn một chút đi dù sao nghịch đồ này vì thoái vị đều làm ra động tính như vậy nghĩ đến rất nhanh liền không phải trưởng môn ngọc hoa chân nhân thu hồi ánh mắt nhắm mắt điệu tức bốn một bên khác thiên lan tông diễn võ trưởng vẻ mặt tươi cười lục trường sinh bỗng nhiên d ư ớ i ở nội tâm của hắn có loại cảm giác bất an dập dởn loại cảm giác này tới không hiểu đ â u tuy nhiên lại ngay cả hắn nội tức đều chịu ảnh hưởng mà hỗn loạn đây là chuyện gì xảy ra hẳn là có chuyện gì lại phải phát sinh cùng ta tông có quan hệ lục trường sinh khẩn trương cực kỳ ta lập tức liền muốn về hưu lúc này có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a không phải vậy chỉ sợ khó mà tìm tới tiếp nhận người đến lúc đó ta không cách nào về hưu liền không có khả năng giống sư đệ một dạng an tâm tu luyện chật lục trường sinh nhìn về phía còn tại trong tỉ thi chúng đệ tử phẩm như sư tỷ sư đệ ta có một t i ế n tên là liên yêu phượng còn xin sư tỷ chỉ giáo ha ha sư đệ ngươi xuất kiếm chính là sư tỷ ta chính là khí tu gần đây luyện chế một bảo tên là mẫu đơ n lồng luyện thành đến nay còn chưa thử qua uy lực hôm nay liền thử một lần sư đệ kiếm pháp như thế nào sư m ù i à n g ư ơ i ta như vậy muốn đánh tới khi nào đi ngươi nhìn phẩm như sư tỷ các nàng chiến đấu nhiều t h ô n g khoái không bằng n g ư ơ i ta cũng đều xuất ra bản lĩnh thật sự đến tốt nếu như thế sư huynh liền thử một chút ta cái này cây mộc lan côn ba thức như thế nào cũng phải thỉnh giáo cây mộc lan một côn đại hài hòa cây mộc lan hai côn là thống lãng cây m ụ c lan ba côn tương tư tay háo sư huynh nhìn côn ha ha ha sư mội đến hay lắm nhìn ta linh hoa tổi tâm trưởng bốn phía dưới chúng đệ tử tỉ thí đạo pháp ngược lại là dụng tâm đáng tiếc vẫn là quá chậm nếu là kế hoạch không đổi kịp biến hoa bốn lục trường sinh không khỏi có chút lo lắng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tiểu sư đệ tiểu sư đệ tu vi đã cao t h ầ m mặt chắc nếu như thật sự có cái gì phát sinh có tiểu sư đệ t ỏ a c h ấ n n g h ị đến cũng vô sự lục trường sinh hít sâu một hơi chợ ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định bất luận như thế nào vị trí trưởng môn này ta đều ỡ định liền xem như tổ sư bà bà phục sinh cũng không có khả năng ngăn cả ta đúng lúc này kinh khủng linh khí triều tịch đ ỗ n g nhiên của tới lục trường sinh trong nháy mắt trợn tròn trong mắt lý tăng tăng các loại thuận linh khí triều tịch chuyển đến phương hướng nhìn lại chỉ gặp khổ tu thành tiên ngọn núi đã bị nồng đậm đến giống như ngưng tụ thành thực chất sắc thái lộng lây linh khí bao phủ liền ngay cả trên trời cao cũng cấp tốc nhiễm lên màu sắc cực kỳ lộng lây bốn các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ không phải cá khen thưởng cạ t ạ thư hữu hai trăm linh hai t r ă n h m t h y m ư h a a i mươi sáu một nghìn chín phiếu c ả m t ạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử tấu chương s o n g chương 93. hợp đạo kỳ tầng bảy ngũ linh thần kiếm chú chương 93. hợp đạo kỳ tầng bảy ngũ linh thần kiếm chú phương hướng kia lục trường sinh h o à n g hốt một chút hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy dị tượng lý tăng tăng các loại chân truyền cùng t r ư ở n g lão cũng đồng d ạ n g có chút h o à n g hốt phía d ư ớ i ngay tại tỷ thí cùng đan g quan chiến chúng đệ tử cũng lần lượt chú ý tới một màn này nhao nhao ngừng trong tay sự tình mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng nhìn sang thật là nồng là phó trưởng môn tu vi lại đột phá sao ông trời của ta à quá đẹp đây thật là quá đẹp nguyên lai tu hành sinh ra dị tượng lại có thể như vậy đẹp không sao t a siết không riêng gì đẹp hiện tại chúng ta toàn bộ thiên lan tông chỗ tụ tập linh khí đều cực kỳ đáng sợ nếu như có thể ở trong ngôi trường này tu luyện tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh a không hổ là phó trưởng môn a ta nhìn phó trưởng môn sắp bước vào chân tiên phía trên lĩnh vực chúng đệ tử nghị luận ở mỹ thái thượng ngọn núi ngọc hoa chân nhân trước tiên củng cố phá ma kiếm trận tư quá nhai dương nhuế vừa tiến vào trạng thái tu luyện còn không có cấp độ cảng sâu tu luyện liền nhìn thấy như vậy tuyệt lại xem xét dị tượng đầu nguồn là khổ tu thành tiên ngọn núi nàng cả người đều ngây dại bốn cùng lúc đó cổ kiếm tu trong đậu phủ giả lập trên giới diện x u ấ t sắc dừng lại triệu vô cực trong đầu vang lên quen thuộc thanh â m nhắc nhở chúc mừng n g à i thu được thần cấp thiên phú ngũ hành linh thể triệu vô cực lập tức xứng sờ c h ậ t trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ t ố t t ố t đây chính là sáu cái thiên phú bên trong ta muốn nhất xem ra hệ thống rốt cục nghiêm chính một mực chèn ép ta ký chủ này có ý tứ á hệ thống dung hợp thiên phú ngũ hành linh thể cũng cơ hồ là trong chớp nhóm này triệu vô cực liền câu thông hệ thống dung hợp thiên phú trong chốc lát không thể tưởng tượng nội vĩ lực giáng lâm thanh vàng đỏ đen bạch ngũ đạo quang trụ ở phía sau hắn dâng lên năm loại thuộc tính linh lực đàn vào lẫn nhau triệu vô cực phía sau kiếm cốt cũng nở rộ kiếm mang tản mát ra đáng sợ kiếm ý đạo đạo kiếm khí thấu thể mà ra vòng quanh người mà đi một cỗ huyền diệu khó lường khí tức từ hắn thể nội lan tràn ra tràn ngập cả tòa trong động phủ nồng đậm đến như là thực chất ngũ hành linh khí càng là điên cùng hướng triệu vô cực thân thể tràn vào bốn sau một khắc trong động phủ một góc bạch ngọc trên khô lâu ánh sáng ngông lung lưu chuyển trong động phủ bao quát chạm thiên kiếm ở bên trong kiếm khí cũng hơi triệu vô cực lưng kiếm cốt cùng cựu diệp kiếm cỏ liền đều phảng phất bị tỉnh lại giống như bắt đầu phun ra nuốt vào ngũ hành linh khí dẫn phát càng khủng bố hơn linh khí triều tịch tại ngoài đ ộ n phủ khổ tu thành tiên ngọn núi không ở trên trời lan tông trên không đều tạo thành mắt trần có thể thấy vòng x o á y khổng lồ thương lan sân mạch thậm chí nam huyền cảnh nội thậm chí toàn bộ nam vực linh khí đều bị dẫn dắt mà đến nam vực tu sĩ trong n g á y mắt vỡ tổ rất nhiều bế quan thậm chí ngủ say lão quái vật đều vừa tỉnh lại trên mặt hoảng sợ nhìn về phía thiên lan tông phương hướng đó là cái gì toàn bộ nam vực linh khí đều bị dẫn dắt mà đi cái này đây là có tiên khí xuất thế hay là có thiên phú kinh khủng người xuất thế cũng hoặc là là có chân tiên lâm trần tại thế gian này thổ nạp một thế này có đại khủng bố a bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi không thôi nam vực trong tu tiên giới cùng những n à y bế quan cùng ngủ say cao nhân tiền bối ôm lấy không sai biệt lắm ý nghĩ tu sĩ cũng không tại nói ít nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy tỷ như vô song thành thiên tài kiếm tu kiếm vô song hắn đối với dẫn phát dị tượng người sinh ra k i ê n kỵ nhưng cùng lúc cũng dấy lên chiến ý quyết tâm về sau muốn khởi xướng khiêu chiến lại thì như nào đó vung mạnh truy nam tử bởi vì thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa biểu thị có thể dẫn phát lớn như thế c h ẳ n g diện đối phương nhất định là không tầm thường cứng giả nếu như có thể tới làm bạn rất có cảm giác an toàn hắn cho là mình nhận nhục nhã cảm thấy dẫn phát dị tượng người đã có đường đến chỗ chết bốn một bên khác bắc vực kiếm linh tông vô lượng kiếm tiên l i ê u tố chân nước mắt nhìn về phía thiên lan tông phương hướng đến từ nam vực động tinh bốn là một lần so một lần l ư ợ bốn l i ê u tố chân tâm lý có một tia rung động đoạn thời gian trước đệ tử của hắn không có cuối cùng rời tông lịch luyện trở về thời điểm thế mà đã tu thành phục ma kiếm ý kiếm đạo tu vi cũng tiến rất、xa. hắn không khỏi hỏi thêm mấy câu tiểu tử kia mặc dù nói không tỉ mỉ nhưng cũng tiết lộ rất nhiều chuyện t h như thiên lan tông vị kia phó trưởng giáo bốn l i ê u tố chân có bảy thành trở lên năm chắc trước đó mấy lần dẫn phát dị tượng chính là vị kia triệu phó trưởng giáo vị kia thật đúng là dấu sâu à có như thế tu vi thế m à ở chết một ngẫu đợi tại nho nhỏ nam vực bất quá nam vực xưa nay chính là ngọa hổ tàng long quen thuộc liền nói nam vực ngọn núi nào đó m ạ c h chỗ sâu vị kia bốn nhớ ngày đó toàn bộ tu tiên giới đều bị thứ nhất người đánh cho không ngóc đầu lên được h ắ tung kiếm vạn dặm cũng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá trước người nó một thước loại kia bị tuyệt đối áp chế cảm giác bất lực quả thực là vĩnh viễn ác ngộng thậm chí tại lúc đó một lần suýt nữa làm hắn kiếm tâm sụp đ ổ bốn lúc này nào đó yêu thú tụ tập dây núi chốt sâu thanh khâu yêu vương rất ngạc nhiên đến tột cùng là ai gây nên như vậy dị tượng phương hướng k ế bốn tựa hồ mấy lần trước dị tượng đầu nguồn cũng là nơi đó bốn hẳn là cùng có non nhận chủ người có liên hệ chẳng lẽ cùng nhạc tính đệ đệ đã từng tông môn có quan hệ nếu là như vậy cái kia nhạc tính đệ, đệ sư tôn ở trong đó đóng vai nhân vật như thế nào bốn cùng thời khắc đó tây vực t i ể u linh núi đếm không hết tăng trúng tụng kinh n i ệ m văn vô số đạo phạm văn nương theo lấy bọn hắn tụng niệm trên không trung hiện hiện lóng lánh hào quang màu vàng p h ạ n văn lại tản ra mãnh liệt ma khí tràn g diện có chút quái dị tất cả p h ạ n văn đều tuân hướng một cái phương hướng chỉ gặp tiểu linh núi tri đ ỉ n h cựu phẩm kim liên bên trên nằm lấy một tên nam tử chính là cưu ma la cưu ma la toàn thân đẫm máu đến nay còn hôn mê chưa tỉnh đứng tại cựu phẩm kim liên phụ cận một cái k h ổ n g thức nhìn qua cưu ma la trong mắt tràn đầy lo làm nói chủ nhân vì sao còn bất tỉnh hắn sẽ không chết đi sau lưng nó một đạo hư ảnh hiện hiện dùng thân hồn truyền âm nói ra Kẻ này tuy được ma tu p vậy t t r u n ta h nhưng làm sao bây giờ a lâu như vậy trên thân không có gánh vác còn có chút không quen vậy làm sao bây giờ tiền bối ngươi có hay không càng nhanh phương pháp để hắn tỉnh lại khổng tước quay đầu hỏi ánh mắt nó bên trong tràn đầy chờ mong tưởng niệm hắn thắng định tưởng niệm hắn màu trắng tóc y dỉa cùng trên người hắn hương vị hư ảnh không có trả lời ánh mắt của hắn đã trôi hướng phương xa bởi vì hắn cảm nhận được ngũ hành linh khí d ị động hắn không khỏi n h u mày ngũ hành đại đạo d ị động đây là có trong ngũ hành tuyệt thế thiên phú giả xuất thế hư ảnh yên lặng nghĩ đến mặc dù sớm tại thời kỳ thượng cổ hắn cũng đã lột đi yêu thần bây giờ cũng chỉ là một sợi chân linh kéo dài hơi tàn trạng thái vừa vặn là khổng tức bộ tộc hắn trời sinh liền cùng ngũ hành đại đạo thân cận mà lại làm đã từng đăng lầm tiên đạo tại ngũ hành đại đạo đại đạo đạo hắn cũng so tu sĩ bình thường cùng ngũ hành đại đạo có càng sâu liên hệ cho nên hắn trước tiên liền kết luận phương hướng kia ngũ hành linh khí d ị động là có tại trong ngũ hành thiên phú giả xuất thế mà lại tất nhiên là thần cấp trở lên thiên phú giả lúc này khổng tước hướng hắn h é t lớn tiền bối ngươi mau trả lời vấn đề của ta a ngươi có thể hay không cứu chủ nhân hư ả n h hắn lại một lần nữa cảm thấy hậu bối này không cứu nổi hắn bắt đầu cầu nguyện vị kia thiên phú giả xuất từ khổng tức bộ tộc không phải vậy khổng tức bộ tộc chỉ sợ triệt để xuống dấp bốn nửa năm sau triệu vô cực dung hợp thiên phú thành công cảm thụ được lực lượng trong h mình mình ụ lòng t đắc y hắn ể h sờ lên cầm mở ra giao diện thuộc tính tính danh triệu vô cực chủng tộc nhân niên linh ba mươi hai tu vi hợp đạo kỳ tầng bảy công pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn thiên cương địa sát tôi thể pháp thần thông đạo pháp thi không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất kiệm trảm thiên rút kiếm thức tên là kiếm quyết ngũ linh thần kiếm chú pháp khí tráng thiên kiếm tiên khí đạo diễn tiên ý ý ý kim hà quan linh bảo đồ đệ nhạc t ĩ n h c ờ lạc xem xét tin tức linh sủng kiểu diệp kiếm có c ờ lạc xem xét tin tức phổ thông thiên phú còn nhỏ tốt họa chín nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ tay người đại sư bốn không linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế sáu mươi hai ngũ hành kiếm thể phục ma kiếm khách phá rồi lại lập thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên nhân tiên h u n huyết ngũ hành linh thể tuyệt thế t i ê tư không còn thừa lát xúc sắc số lần một tám hai cơ lạc mở bắt đầu lát xúc sắc bốn ân chẳng những tu vi có cái bay vọc nh từ hợp đạo kỳ tầng năm đi thẳng tới hợp đạo kỳ tầng bảy lưng chỗ kiếm cốt cũng dựng dục ra một k i a ngũ hành chi ý còn tại trong quá trình dung hợp cảm nộ g ngũ hành đại đạo thu hoạch được thần thông truyền thừa ngũ linh thần kiếm chú chú này rất là lợi hại không cần bất kỳ động tác gì chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể phát chú chú phát thời điểm ngũ hành linh khi cùng người thi chú kiếm khí kết hợp diễn hóa ngũ linh thần kiếm giết địch từ trong vô hình đồng thời ngũ linh thần kiếm cường độ cùng phạm vi công kích theo người thi chú tu vi tăng lên mà tăng lên triệu vô cực đối với môn thần thông này rất hài lòng cho tới nay h ắ n chỉ có một ít uy lực mạnh mẽ tràn diện cũng cực lớn sát chiều thẳng đến sáng chế ra c h ạ m thiên rút kiếm thức mới có thể điệu thấp một chút hiện tại tốt hiện tại có mới ám chiêu lần sau nếu là đối địch ta trực tiếp chú hắn lợi như vậy ta liền có thể không cần bại lộ chính mình liền chém địch đáng tiếc tu h vi của ta bây giờ hay là thấp chút không phải vậy ta thân tấp trình bên trong đều là chân lý như thế ta liền có thể an tâm tu luyện bất quá không quan hệ bây giờ ta thân phụ tam đại thần cấp tư chất tốc độ tu luyện chắc hẳn cực nhanh đợi đến tương lai ta tu vi tiến thêm một bước đối với ngũ linh thần kiếm chú tu luyện cũng đến cảnh giới tối cao ta thậm chí có thể người không xuất đ ộ n phụ liền giết địch tại ngoài ngàn vạn giả bốn tấu chương s o n g chương chín mươi b ố tiên đ ỉ n h tiêu hận hoàng kim đại thế mở ra chương chín mươi b ố tiên đ ỉ n h tiêu hận hoàng kim đại thế mở ra theo triệu vô cực dung hợp thiên phú kết thúc thiên lan tông trên trời cao dị tượng biến mất linh khí kinh khủng kia triều t ị c h cùng dẫn dắt toàn bộ nam vực linh khí vòng xoáy khổng lồ cũng biến mất theo có thể nam vực tu tiên giới thậm chí toàn bộ thiên hạ nghị luận đều không có đình chỉ tại nam vực tu tiên giới dĩ nam huyền vương triều cầm đầu vương triều thậm chí đứng ra nói đây là nam vực tu tiên giới có thời ngũ đại vực bên trong chỉ có nam vực yên lặng đã lâu thậm chí bị cho rằng là hoang m a n chi địa nhưng bây giờ nam vực tiên hữu kêu xuất hiện lớp lớp hiện nhiên là thuộc về nam vực thịnh thế sắp xảy ra mà các đại tông môn những chuyện lặt vặt kia vạn năm thậm chí dài hơn uy tín lâu năm cường giả đối với mấy cái này vương triệu thuyết pháp căn bản chính là khịt mũi coi thường nói nam vực tu tiên giới quật khởi không có sai nhưng hoàng kim đại thế đã mở màn lúc này loại nhân vật này tầng tầng lớp lớp chỉ có thể nói rõ một thế này cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn bất quá bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá bởi vì đối với bọn hắn hậu bối mà nói cái này đã là một cái tốt nhất thời đại có chút cái thực lực đáng sợ cùng thế hệ vì cái này thời đại đem viễn siêu thời đại này đáng sợ ngăn tại ngoài cửa đồng thời cũng là xấu nhất thời đại bởi vì có chút cái vô địch cùng thế hệ để ép thời đại này thậm chí đi lên đếm xem cái thời đại người hoặc vật chỉ có thể nhìn lên thiên lan tông bên trong c à n g là trực tiếp vỡ tổ cho tới đệ tử t ạ p dịch lên tới trưởng môn lục trường sinh thái thượng trưởng lão ngọc hoa chân nhân đều lại bởi vì dị tượng được lợi bởi vì trong nửa năm này toàn bộ nam vực linh khí đều nhận dẫn rác hướng lên trời làn tông nghiêng dù là trong đó tuyệt đại bộ phận đều tràn vào khổ tu thành tiên ngọn núi khả n h i u là như、vậy. thiên lan tông linh khí cũng vẫn là bởi vậy trở nên cực kỳ dồi dào ngạnh sinh sinh từ một cái vắng vẻ môn phái nhỏ tu hành hoàn cảnh kéo cao đến đủ để cùng những thánh địa này so sánh tại trong nửa năm này đám người tốc độ tu luyện so với trước đây đều là tiến triển cực nhanh mà so với không rõ ràng lắm mấy lần dị tượng đầu g ư ờ n thậm chí cho là không thể nào là cùng một người đưa tới tu sĩ bên ngoài bọn họ thiên lan tông các tu sĩ khác sâu biết những năm này thiên điệu dị tượng đều là bởi vì cùng là một người sư m i n h của bọn hắn thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực bọn hắn thần toàn bộ thiên lan tông trên dưới đều đối với khổ tu thành tiên ngọn núi tràn đầy kính s mặc dù có đôi khi có ít người cũng sẽ bởi vì triệu vô cực tu luyện mà sinh ra linh khí triều tịch bên trong linh khí quá cuồng dã mà không có biện pháp tu hành nhưng này giới hạn tại chưa đúc thành kim đan tu sĩ bọn hắn không có cách nào thuần phục những cái kia cuồng dã linh khí kim đan kỳ trở lên thì căn bản không bị ảnh hưởng lại đối với những cái kia chịu ảnh hưởng các đệ tử tới nói so với lấy được điểm ấy đại giới căn bản cũng không đủ nhấc lên nửa năm này bọn hắn tu luyện thành quả bù đắp được bình thường mấy năm thậm chí là mười mấy năm khổ tu bốn kiếm bụn không lô bốn tư quá nhai dương nhuế từ trong tu luyện tỉnh lại cả người tinh thần hoảng hốt nửa năm này nàng từ phân thần kỳ một tầng trực tiếp tam liên kích phá đi tới phân thần kỳ bốn tầng thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh có thể dương nhuế cũng không cảm thấy khoái hoạn tương phản nàng thậm chí còn cảm giác rất mất mát bởi vì nàng biết tốc độ tu luyện của mình có thể nhanh như vậy cố nhiên có ma đạo song tu phá vỡ chính mình nguyên bản tư chất hạn chế nguyên nhân có thể bốn càng nhiều hơn chính là bởi vì cái kia nồng đậm đến cực hạn linh khí nồng đậm tới trình độ nào đâu thậm chí đều không cần vận công thủ nạp linh khí chung q a n h liền tự phát tràn vào thân thể tại trong nửa năm này nàng không giờ khắp nào không tại tham lam hấp thu linh khí chung q a n h tu vi của nàng cấp tốc tăng lên thân thể mỗi một cái tế bào thời khắc bị linh khí chỗ t r ă n ngập đều đang run dậy không thôi tu vi của nàng cực tốc tăng lên ý thức lại tại rơi xuống tại cái này không có lý trí dụ hoặc bên trong mê thất thậm chí một lần bởi vì tu vi tăng lên mà thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác nhưng bây giờ dương nhuế vì chính mình cảm thấy xấu hổ bởi vì đây là đến từ tiểu sư đệ quà tạ bốn tiểu sư đệ đều có thể dẫn phát loại này ban ơn cho toàn tông dị tượng đủ để gặp hắn đạo hạnh chi sâu dù gì tiểu sư đệ cũng nhất định là lấy được to lớn đột phá ai tiếp tục như vậy ta muốn thế nào mới có thể cùng tiểu sư đệ tại lặp đi lặp lại không thôi trong hồng trần thu hoạch được sinh mệnh đại hài hòa vũ hóa thành tiên dương nhuế nhịn không được thở dài nhưng nghĩ tới đây là tới từ nhỏ sư đệ quà tặng nàng liền nhớ tới tấm kia có thể xưng ơ tuyệt thế mặt nàng liền lại không cách nào cự tuyệt nghĩ đến nếu như là sư đệ đưa tới nói bốn loại dị tượng này nhiều một ít kỳ thật cũng không tệ bốn thái thượng ngọn núi c h ấ n ma t h ắ p trước ngọc hoa chân nhân cũng từ trong tu luyện tỉnh lại sắp mặt nàng thật là có chút phức tạp nửa năm trước đối mặt kinh khủng linh khí triều tịch nàng phản ứng đầu tiên chính là ổn định phá ma kiếm trận cho ủ đến, đến hôm nay dị tượng biến mất nàng hồi lâu không được tồn tiếng tu vi cũng càng tiến một bước đi tới hợp đạo kỳ tầng hai định phong cấp độ bốn nhiều nhất không hơn trăm năm liền có thể xông phá đạo này hàng rào ngọc hoa chân nhân không biết nên như thế nào đối mặt triệu vô cực nói là nói mình là sư tôn nhưng trên thực tế chính mình cũng không có dạy thế nào qua triệu vô cực thậm chí nhiều lần bởi vì triệu vô cực mà đ ộ phá nói không chừng về sau còn sẽ có rất nhiều lần thật không biết đến cùng ai mới là sư tôn ngọc hoa t r â n nhân hoảng hốt một chút chắc đem ánh mắt từ khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng thu hồi ném chấn ma tháp lẩm bẩm nói thế sự vốn là vô t h ư ờ n g đệ tử không cần không bằng sư sư không cần h i ệ n tại đệ tử nếu chỉ bởi vì đệ tử mạnh hơn ta ta liền không dám đối mặt cái k i a chẳng lẽ không phải là mất bản tâm h ư vinh là trên đời nhất không t h ể l ấ y đồ v ậ t nó khiến người đạo tâm bị lòng đong liền ngay cả ta cũng cơ hồ nó chỗ lẩm vừa nghĩ đến đây ngọc hoa chân nhân bỗng nhiên phúc trí tâm linh thể nội phản phất thứ gì cách một tiếng nát sau đó cảnh giới của nàng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng ngắn ngủi mấy giây đã đạt tới hợp đạo kỳ ba tầng ngọc hoa chân nhân bông dưng mở mắt trong mắt hiện lên tinh mang hiện nhiên nàng không nghĩ tới thời cơ đột phá thế mà lại nhanh như vậy đến mà vây khốn nàng khiến nàng không cách nào đột phá lại là khúc m ắ c bốn cùng thời khắc đó t r ấ n ma tháp chỗ xấu nhất t à kiếm tiên kiếm v ô i sắp luyện chế thành công đợt này linh khí hội tụ cực lớn ra t ố c quá trình luyện chế nhưng t à kiếm tiên lại cảm thấy có chút không vừa ý nàng đối với triệu vô cực là càng ngày càng, hài lòng, cũng càng, ngày càng để ý không dằn nổi muốn ra ngoài muốn cho nữ nhân đáng chết kia một kiếm muốn đối với triệu vô cực làm mùa xuân đối với cây đ à o làm sự tỉnh cũng không có biện pháp nàng muốn càng mạnh càng lừa kiếm thế gian sinh vật chính là như vậy coi ngươi không có đồ vật gì lúc ngươi chỉ muốn có được liền tốt nhưng khi ngươi có được đằng sau lại cảm thấy chính mình đáng giá tốt hơn muốn truy cầu tốt hơn làm t a n i ệ m hóa thân ta kiếm tiên càng là như vậy ánh mắt của nàng để mắt tới phía trên chín tầng yêu ma mặc dù trước đây nàng luyện chế kiếm phôi đã cơ hồ đem chấn ma tháp vô hụt nhưng vẫn là có chút lọt lưới chi cá vậy cũng là tồn tại cực kỳ cương đại lại báo đoàn cùng một chỗ cho dù là nàng cũng không muốn tùy tiện trêu chọc nhưng bây giờ là không thể không treo chọc. vì mau chóng luyện chế ra càng mạnh tà kiếm sau đó thu hoạch triệu vô cực nguyên dương thành t i ể u tam giới mạnh nhất chỉ có thể xin nhờ các yêu ma cống hiến ra thân thể cùng linh hồn mà lại nàng nhất định phải nắm chặt thời gian không phải vậy theo triệu vô cực nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều vạn nhất về sau tiên giới những cái kia cổ lao nữ tiên cũng coi trọng triệu vô cực đâu vậy không có thành t i ể u tam giới mạnh nhất nàng liền không có biện pháp cùng triệu vô cực cùng một chỗ cũng không có biện pháp thu hoạch được triệu vô cực nguyên dương tà kiếm tiên trong nháy mắt liền có cảm giác cấp bách bốn cùng lúc đó thiên lan tông chủ phong thiên lan đại điện lục trường sinh khóc không ra nước mắt mặc dù hắn cũng tại trong nửa năm này lấy được cực lớn thu hoạch nguyên anh đã trải qua không gì sánh được mỹ rượu nửa năm đã đi tới nguyên anh kỳ chín tầng thời gian tu luyện bị vô hạn r i ú p hắn có thể nói trực tiếp đã giảm b ớ t đi hắn mấy trăm năm chi công mặc dù mạnh lên là rất để cho người ta có cảm giác an toàn bốn thiên lan tông thực lực tập thể tăng trưởng hắn cũng thật cao hơn bốn nhưng đại giới là nội đấu đại hội sớm kết thúc thiên lan tông toàn thể bế quan tu luyện bốn hắn về hưu thất bại cái này không thế nào để cho người ta vui vẻ nguyên bản thu hoạch được tiểu sư đệ duy trì là trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng kết quả không nghĩ tới tiểu sư đệ thế mà đột nhiên chỉnh ra loại động t í n h này ai thật sự là thành cũng tiểu sư đệ bại cũng tiểu sư đệ a lúc này lý tăng tăng đến đây bái phỏng hắn đi vào lục trường sinh trước mặt trực tiếp mở miệng nói sư m i n h ta có một số việc cần rời tông một chút thời gian chuyên tới để hướng ngươi chào từ biệt lục trường sinh n h ư mày lý tăng tăng ho nhẹ một tiếng nói ta lần này rời tông chỉ sợ là họa phi phúc lục trường sinh không hiểu nhìn về phía hắn lý tăng tăng thở dài t ô ta sư h u n h ta liền trực tiếp cùng ngươi nói đi ta thời gian trước ra ngoài du lịch đã từng trông non qua một tên bé gái mộc tôi bởi vì một ít chuyện ta coi nàng là thành ta bản mệnh vật tế luyện chúng ta quan hệ không ít về sau nàng bị cho rằng là thượng giới quảng hàn tiên ngục tội tiên tri nữ mà lọt vào truy sát vì tránh né tiên đình truy sát ta mang nàng đào vòng cực bắt c h i sử ánh nắng không cách nào chiếu xạ c h i địa những năm này cũng là bình an vô sự nhưng là hiện tại nàng bị phát hiện ta lưu tại trên người nàng thần n i ệ m bị xúc động ta nhất định phải tiến đến trợ giúp nàng nhưng ta chuyến đi này sợ rằng sẽ cùng tiên đình là địch một khi như vậy thiên lan tông rất có thể bị liên lụy lục trương sinh tốt rất tốt các ngươi một cái hai cái đều không dạy nổi tiểu sư đệ chỉ là chỉnh ra động tĩnh hơi lớn nhưng mang theo toàn tông cùng một chỗ khổ tu mặc dù hại ta về hưu thất bại nhưng tương đối mà nói cũng còn có thể tiếp nhận có thể ngươi đây c á c h hàng rào thế giới cũng có thể t r e o chọc phải tiên đ ỉ n h đây là an sinh thời gian trải qua quá lâu ghét bỏ chính mình tuổi thọ quá dài mà lại vì một nữ nhân liền cùng tiên đ ỉ n h cấp độ kia tại trong truyền thuyết đều là xa không thể chạm quái vật khổng lồ la địch ngươi chẳng lẽ không biết thực tình chính là trên đời nhất không thể nắm lấy đồ vật ngươi lấy thực tình đợi nàng lại không biết nữ nhân kia có lẽ chỉ là đang lợi dụng ngươi lục trường sinh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía lý tăng t ă n g bàn mệnh vật À. giải trừ liên hệ phương pháp có nhiều lắm nữ nhân kia chính là tội tiên đằng sau chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời có thể lấy không phải đến lúc đó ngươi không có gì cả còn phải trên lương tiên đ ỉ n h cửu hận chủ yếu nhất là có lẽ sẽ còn liên lụy chúng ta sư h i n h ta nghĩ tới ta lần này đi tuyệt sẽ không nói là thiên lan tông đệ tử đợi ta rời đi đằng sau như coi là thật cùng tiên đ ỉ n h l à đ ị c h ngươi chỉ coi không biết ta chính là đây cũng là vì thiên lan tông suy nghĩ không thể bởi vì một mình ta sự tình liên lụy toàn tông lý tăng tăng trong lòng có chút tay h n ấ y có chút hổ thẹn nói nói đi hắn bay người rời đi lục trường sinh phản ứng đầu tiên chính là ngăn lại lý tăng tăng dùng xích sắt đem tên này khóa ở trên trời lan tông đem hắn phạt bên dưới tư quá nhai cùng nhị sư m ộ i làm bạn không cho phép hắn ra ngoài gây chuyện có thể nghĩ lại tam sư đệ kim đan kỳ tu vi chỉ là biểu tượng tu vi thật sự cao thâm mặt chắc chính mình tựa hồ đánh không lại nghĩ tới đây lục trường sinh lập tức hướng khổ tu thành tiên ngọn núi bay đi bốn các đại lão cầu hạ cất g ữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ di thất kiếm tâm thư hữu 2019-06-07-182-246-893, t h ư h ữ u 2 0 2 k 0 1 2 0 3 8 7 6 7 1 n g u y m t n phiếu cảm tạ mọi người đặt mùa cùng phiếu đề cử tấu chương xong chương 95. dám gọi thiên đế xuống hoàn g tuyển l o n g tiên phần thiên quả chương 95. dám gọi thiên đế xuống hoàn g tuyển l o n g tiên phần thiên quả tam sư m i n h là cùng nữ nhân bỏ trốn phản bội chạy trốn thiên lan tông triệu vô cực sắc mặt cổ quái hắn chính tu luyện ngũ linh thần kiếm chu đâu trường n ô n sư h u n h liền đến đây bãi phỏng còn mở miệng liền nói chút hắn nghe không hiểu lời nói triệu vô cực mở miệng hỏi sư Minh. việc này n g ư ơ i lại như thế nào biết đến ta nhìn tam sư m i n h không giống như là người như vậy ở trong đó có lẽ có hiểu lầm mặc dù cùng tam sư m i n h ở chung không nhiều nhưng người khoác cũ háo cầm trong tay sách cũ eo đừng bầu nước tam sư m i n h thấy thế nào đều thực sự không giống như là người như vậy lục trường sinh bắt đầu kêu c a kệ khổ hắn trước tiên nói lên tam sư đệ lý tăng tăng quá khứ bao quát sư đệ lý tăng tăng là sư tôn ngày xưa từ chân núi nhặt về hải tử là sư tôn tự mình đặt tên đến mười ba tuổi cãi lại không thể nói nhưng mười ba tuổi năm đó ngày nào đó lý tăng tăng đột nhiên liền có thể mở miệng nói chuyện sư tôn truyền thụ cho hắn đạo pháp hắn bắt đầu tu luyện vừa tu luyện này chính là hai mươi bảy năm thẳng đến ba mươi tuổi mới hoàn thành dẫn khí nhập thể bước vào luyện khí kỳ sư tôn cùng ngay lúc đó thái thượng trưởng lão đều cho rằng lý tăng tăng đợi này khả năng cũng liền dạng này tối đa cũng chính là người trúc cơ kỳ tu sĩ có thể sau đó bốn khắc tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự t ì n h phát sinh lý tăng Tăng khi tiến vào luyện khí kỳ đằng sau ba tháng liền hoàn thành trúc cơ thậm chí tại nhập trúc cơ kỳ tối hôm đó xem mộ vân mà đúc kim đan bốn trong thuế nguyệt sau đó lý tăng tăng một m ư ợ lấy kim đan kỳ tu vi gặp、người. trên thực tế tu vi đã lại sâu không lường được ngay sau đó lục trường sinh còn nói lên trước kia nghe người ta nói từng thấy sư đệ lý tăng tăng cầm lấy kiếm nhất kiếm quang hàn sáu ngàn dặm chuyên môn lúc đó cảm thấy là người khác nhìn lầm hiện tại cảm thấy có lẽ thật là như vậy tam sư đệ lý tăng tăng tại trên kiếm đạo tạo nghệ tuyệt đối không thấp có lẽ cầm sách lên là kim đan kỳ tu sĩ để sách xuống cầm kiếm chính là tuyệt thế kiếm tiên đương nhiên nhất làm cho lục trường sinh khó chịu là vẫn là phải thuộc lý tăng tăng thế mà cùng tội gì tiên tri nữ có quan hệ đem nữ nhân kia xem như bản mệnh vật tế luyện hiện tại còn vì nữ nhân kia muốn cùng tiên đình là địch lý tăng, tăng chuyến đi này nếu quả như thật cùng tiên đình là địch sẽ triệt để không cách nào quay đầu thiên lan tông cùng bọn hắn những sư huynh đệ này có lẽ cũng sẽ nhận liên lụy tam sư đệ thật sự là quá phận chỉ là vì một nữ nhân thế mà liền muốn cùng tiên đình đối nghịch hắn liều linh yêu đương hắn không tầm t h ư ờ n g thượng giới quảng hàn tiên ngục tội tiên tri nữ đều yêu hắn a nhưng hắn nghĩ tới chúng ta muốn làm sao sao hắn cho là hắn không nói liền ai cũng không biết lai lịch của hắn ngây thơ buồn cười trên đời này liền không có không hở tưởng khắp thiên hạ cũng không có một cái tông môn phải tốn mấy trăm năm đi bồi dưỡng một cái liên lụy tông môn tiên đình t r ọ n phạm lục trường sinh nói xong lời cuối cùng thậ hiển nhiên là thật thương tâm thật lâu hắn thật sâu thở dài một hơi nói ra bây giờ tam sư đệ đã rời tông đi nếu là tiên đ ỉ n h thịnh dẫn liên lụy tại ta thiên la n tông chúng ta khẳng định ngăn không được sư đệ ngươi nhìn hiện tại chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải triệu vô cực im lặng tam sư h u y n h nhìn xem rất tài trí nguyên lai cũng là ngôi sao thái h o ạ mà lại không đỡ tiên nữ đỡ tội gì tiên tri nữ bốn đây quả thực là đầu h ó c có bệnh bất quà nói đến quảng hàn tiên ngục cùng tiên đình đều cùng mình có thiên ti vạn lũ liên hệ quảng hàn tiên ngục hư hư thực thực bạch quán linh muốn soát cuối cùng đại phó bản Tiên n đ hai càng là nhạc tính tiểu tử i k tránh không h k ỏ phải đối m ặ thế mà mâu lại tiểu tử kia tử t â n cũng bị đánh vào quảng hàn tiên ngục. Bốn bỏ năm lên. tựa t hồ Hai h bị bỏ vào lực lớn này có thể nói đều là hắn triệu vô cực n g h nhân nhưng cùng lúc triệu vô cực cũng chú ý tới đại sư huynh trong miệng tam sư huynh lai lịch cùng sự tích bốn không rõ lai lịch cô nhi mười ba tuổi cãi lại không thể nói mười ba tuổi bắt đầu tu luyện ba mươi tuổi mới bước vào luyện khí kỳ ngay sau đó ba tháng liền hoàn thành trúc cơ tại nhập trúc cơ kỳ tối hôm đó xem mộ vân mà đúc kim đan một hạt kim đan nuốt vào bụng còn lấy một nữ nhân làm bản mệnh vận cái này từng cọc từng kiện đều để triệu vô cực cảm thấy có loại đáng chết cảm giác quen thuộc đập vào mặt giống như trước kia tại trong tiểu thuyết nhìn thấy đại tiên sinh lại như cái k i a ngủi hạo tiên mười ba tiên sinh nhân vật bậc này nói không phải cầm nhân vật chính mô bản khí vận c h i t ử hắn đều không tin một lát sau triệu vô cực bình tĩnh nói không sao để tam sư huynh đi thôi việc này sẽ không liên lụy đến t i ê n lan tông địch nhân chưa hẳn tìm được chúng ta lục trường sinh mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói sư đệ ngươi đây là muốn chạy trốn thế nhưng là tiên đình chính là trong truyền thuyết thống linh tam giới vô thượng tri địa thượng cung bích lạc hạ Hoàng ở đâu là thượng giới các tiên nhân tìm không đến chỗ liền ngay cả tam sư đệ cái kia đ à o vong cực bắt chi sử đến ánh nắng không cách nào chiếu xạ chi địa nhân t ì n h bây giờ đều bị phát hiện chúng ta nhiều người như vậy có thể chạy trốn đi nơi nào ngay vậy triệu vô cực không khỏi im lặng đại sư huynh của ta bốn ngươi thật đúng là cậu thả a bốn ta cũng còn không muốn chạy đường ngươi đ ạ nghĩ đến như thế nào cử tông di chuyển cùng di chuyển tới chỗ nào triệu vô cực bất đắc dĩ mở miệng nói sư huynh ngươi hiểu lầm sự tỉnh còn không có như vậy hỏng bét ta liền cùng ngươi nói thẳng đi ta thấy được một chút thiên cơ sau đó không lâu tiên đình sẽ bị những chuyện khác ngăn trở chính là dẫn lây sang thiên lan tông cũng chưa chắc đằng đ ạ t được tay đến đợi đến bọn hắn giành tay như còn muốn lôi chuyện cũ đối phó chúng ta thiên lan tông tự có ta thủ hộ ngươi không cần phải lo lắng cái này nói thấy được tiên cơ tự nhiên là h ồ khát nhưng quảng hàn tiên ngục có bạch quán linh đi đối mặt bạch quán linh có bàn tay vàng lao bà bà tiên đình bên kia trừ tam sư huynh cùng vị tiên tội tiên t r í nữ còn có nhạc tính hấp dẫn lực chú ý nhạc tính phía sau cũng có cái sâu không lường được thành khâu yêu vương gánh chịu áp lực cũng chính là n h ạ tính tiểu tử kia không có cái muộn không phải vậy không chừng lúc nào liền sẽ đem ti triệu vô cực thực tình cảm thấy cùng lo lắng tam sư huynh cùng tội tiên tri nữ cùng một chỗ phản kháng tiên đình có thể hay không liên lụy thiên lan tông bốn chẳng lo lắng lo lắng cái này tam hội sẽ không đối diện gặp lại không hiểu nhau lũ lụt vọt lên lòng vương miếu dù sao ba người này mặc dù thuộc về cùng một tông môn có thể lẫn nhau nhưng chưa từng thấy qua lẫn nhau cũng không nhận ra về phần tiên đình lựa giận bốn trong thời gian ngắn đoán chừng là lan tràn không đến thiên lan tông tới mà đợi đến về sau tùy tiện đến chính là đừng nói khi đó tam sư huynh cùng bạch quán linh còn có n h ạ tính tiểu từ thú yêu cũng đã trưởng thành có lẽ hắn liền có thể giải quyết vấn đề phải biết hiện tại hắn đã tiên nhân phía dưới đều vô địch chính là đối đầu chân tiên cũng chưa hẳn không có khả năng một trận chiến giống như lâu năm đằng sau ừ bằng vào ta bây giờ tư chất nhiều nhất bất quá mấy chục năm liền có thể thành tiên đợi ta khổ tu ba nghìn tuổi dám gọi thiên đế xuống hoàng thuyền lúc này nghe được triệu vô cực lời nói lục trường sinh trong lòng cống h ỉ tiểu sư đệ người này hắn là biết đến có tuyệt thế tiên tư giống như hắn có chút sợ chết cho nên tiểu sư đệ nói như thế cái tiêu tất nhiên có nói lực lượng coi là thật ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lục trường sinh khẩn trương nhìn chằm chằm triệu vô cực hắn vẫn cảm thấy có chút không quá bảo hiểm triệu vô cực nhìn thoáng qua chính tựa ở trên người mình hấp thu kiếm ý c i u diệp kiếm cỏ ngước mắt vừa cười vừa nói mời ư thành đúng rồi ta còn có c i u diệp kiếm cỏ chắc hẳn lúc k i a n ó cũng đã trưởng thành nếu là gặp được định nhân ta có thể đóng cửa thả cỏ ai dám quay dày chúng ta khổ tu vậy liền để hắn có đến mà không có về mà lại nói trở lại khi đó tiên đình có tồn tại hay không còn, còn là không biết dù sao một giới này còn có cái tảng đá nhỏ bốn ngẫm lại nhất định cả đời cực hạn huy hoàng tảng đá nhỏ cuối cùng đ ị nhân ô nhiễm vạn giới nguồn ô nhiễm bốn triệu vô cực trong nháy mắt cảm thấy vô luận là quảng hàn tiên ngục hay là tiên đ ỉ n h cũng không tính là cái gì bốn sau nửa cách giờ lục trường sinh mặt mũi hớn hở rời đi khổ tu thành tiên ngọn núi hắn hôm nay kinh lịch đơn giản giống như là đang nằm mơ một dạng lúc đầu chỉ là muốn để tiểu sư đệ chủ động đưa ra đ u ổ i theo tam sư đệ đem tên kêu mang về kết quả không nghĩ tới tiểu sư đệ đầu tiên là cho hắn một cái kinh hãi lại cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ bốn tiểu sư đệ ngay cả tiên đ ỉ n h đều không để vào mắt không hề nghi ngờ ý vị này hiện tại có thể là không lâu tương lai thiên lan tông sẽ có được làm cho tiên đình túi đầu đại năng hắn đột nhiên cảm giác được tiếp tục làm trưởng môn cũng không có gì không tốt có dạng này đại năng t ỏ a c h ấ n hắn có lẽ là thiên lan tông lịch đại đến nay hạnh phúc nhất trưởng môn lục trường sinh sau khi rời đi triệu vô cực lập tức tìm kiếm thần hồn của mình hồi ức trong nửa năm này thông qua thiên phú mỗi ngày n g ẫ nhiên tính một quẻ nhìn thấy hình ảnh bạch quán linh tu luyện thái cổ y thì tiên truyền thừa đạo pháp bạch quán linh tu là l ừ a tiến đạt tới phân thần kỳ đại viên mãn thích uống sữa thú nam h ả i lần nữa đánh bại trùng đồng người chém giết nó người hộ đạo hoàn thành báo thủ nhưng trùng đồng người mẫu thân hiện thân muốn đối với hãn thống hạ sát thủ vũ mạnh truy nam tử cùng thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa trở về quái vật học viện cùng đồng học cùng một chỗ tham gia đ ấ u tiên đại hội thái cổ long hoàng di tích hiện thế bạch quán linh là truy cầu trong truyền thuyết thiên tài địa b ả o bảng người thứ mười long tiên phần thiên quả tiến vào di tích tại trong di tích r a phủ bên trên mọc ra một đôi sừng rồng tiểu nam hải quân lên tây vực cưu ma la hấp thu tín ngưỡng lực thương thế khỏi hẳn cường thế đúc thành ma phật kim thân ma uy ngọc trời vu đông nguyệt giết tiến thập vạn đại sơn huyết tế mấy vạn yêu thú hấp thu nó tinh phách tu hành thực lực đại tăng vu đông nguyệt gặp phải độ kiếp kỷ thông tin đằng tập kích độ kiếp k ỳ tu sĩ vì thuận lợi độ kiếp sẽ không dễ dàng ra ngoài để tránh dính dáng tới nhân quả tu sĩ nhân tộc còn như vậy càng không nói đến yêu m u ố n yêu loại tu hành vốn là so với người muốn khó khăn thực vật loại yêu thú muốn tu hành độ khó thì cao hơn đây chính là tránh thoát hàng trăm kiếp nạn lại trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tu chỉ mới đã tu luyện một trận tiên duyên bốn trừ phi là ghét bỏ chính mình tuổi thọ quá dài nếu không không có không chân quý đạo lý vu đông người thế mà gặp phải một đầu độ kiếp k ỳ thông thiên đẳng tập kích có thể thấy được cùng thập vạn đại sơn kết xuống rất lớn đoán triệu vô cực chỉ muốn nói đáng lời nữ nhân này rõ ràng là đ i rồi bạch quán linh cùng thích uống sữa thú nam hải cũng gặp phải phiền phức đối với thích uống sữa thú nam hải triệu vô cực quan tâm nhưng là không lo lắng đó là nhất định độc đoán vạn cổ tồn tại bất luận cái gì kẻ đối địch với hắn cuối cùng đều sẽ thành đá đặt chân về phần bạch quán linh triệu vô cực cũng hoàn toàn không lo lắng t ê n này mặc dù gặp phải phiền thoái nhưng rất rõ ràng cũng là cơ duyên mọc ra s ư ờ g rồng nam hải đ o á n chừng chính là thái cổ long hoàng hậu duệ tại bạch quán linh tựa như là tử nghiên chi tại tiêu đại đế nói không chừng bạch quán linh muốn long tiên phần thiên quả còn phải dựa vào cái này tiểu chính thái đâu ngược lại là q ma là càng làm đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ n ã i lâm bảy năm chi mộng từ chu nguyên phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử tấu chương xong chương chín mươi sáu vô cự cảnh viên tịch đại sư thần niệm truyền âm chương chín mươi sáu vô cự cảnh viên tịch đại sư thần niệm truyền âm tín ngưỡng lực ma phật kim thân nhìn giống như liền rất n g u phê dáng vẻ tiểu tử kia có chút đồ vật t a triệu vô cực đ ố n g nhiên nghĩ đến phật tông l a hàn kim thân cũng không biết cái này m à phật kim thân cùng phật tông truyền thống trong cảnh giới tu luyện la hán kim thân phải chăng cùng một khái niệm nếu như là lời nói cái kia tuyệt không phải là hán có khả năng đối kháng tồn tại đã biết la hán kim thân đại biểu la hán cảnh tại phật tông tôn giả cảnh phía trên đ ư ờ n g kim chủ lưu thành tiên tri pháp người tu tiên thành t i ể u tiên đạo trước đó cần kinh nghiệm luyện khí, trúc cơ kim đan nguyên anh phân thần hợp đạo độ kiếp đại thừa mấy đại cảnh giới đối ứng tu phật giả cảnh giới liền theo thứ tự là tâm động trúc cơ xá lợi phật tâm phân thần hợp đạo độ kiếp viên tịch bất quá thu thập tín ngưỡng lực cùng công đức còn có phát đại h o à n nguyện đi đường tắt trực tiếp thành cựu tôn giả phía trên cảnh giới phật tu cũng không phải số ít nhưng triệu vô cực nghĩ lại kim này thân hẳn là không phải kia k i m thân không phải vậy kiuma la đã vô địch tây vực đem không người là đối thủ của hắn thậm chí nếu như một giới này những cái kia cất giấu cường giả không xuất thủ cái kia trừ phi thượng giới có cường giả giáng lâm nếu không không ai có thể chế tài được hắn lấy cái kia kiuma la cùng phật tông khúc mắc nếu quả như thật như thế chắc hẳn bây giờ phật tông đã gặp phải không rõ mà cho tới bây giờ tây vực bên kia đều không có tin tức chuyển đến phật tông còn phải mạnh đoán chừng cưu ma l à tiểu tử kia còn không có loại thực lực đó triệu vô cực không có suy nghĩ nhiều mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay đã mất cần lo có thể thế giới này càng ngày càng nguy hiểm có lẽ không bao lâu kinh khủng địch nhân liền sẽ giáng lâm hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện tranh thủ sớ ngày độ kiếp để phòng vật nhất triệu vô cực bắt đầu tu luyện đương nhiên tiến vào trạng thái tu luyện trước đó hắn không có quên muốn tiến hành hôm nay ngẫu nhiên tính mạnh k h hắn nhìn thấy đồ đệ của hắn nhạc tính Nhạc tính tại hai đầu thành tiên tri pháp bên trên song song hai pháp tại tri đầu lúc ấ xuất y luyện quyết yêu bảy. được đột phá đồng định hướng vương cùng hắc cầu thời thành tiểu thần thần tự theo tiểu hắc cầu hướng thanh khâu yêu vương trào từ phá phân khí hóa Hán hồ quan. ngoài sông mang là khâu l biệt ra sáo, này thế giới cực bắt chỗ ánh nắng không cách nào chiếu xạ chi địa nơi này tuyết lớn đ ầ y trời liêu không còn sinh cơ một đạo người khoác c u áo cầm trong tay s á c h cũ eo đ ư ờ n g bầu nước thân ảnh phút chốc bước vào h n toàn thân tản ra đáng sợ khí thức khẩn trương nhìn qua phương xa bị hai đạo bóng người vàng nóng truy sát yểu điệu thân ảnh người này chính là từ thiên lan tông rời tông trốn đi lý tăng tàng cái tia đạo h i ể u điệu thân ả n h chính là hãn bản mệnh vật lưu lạc nhân gian quảng hàn tiên n g ụ c tội tiên tri nữ á nhuyễn từ trên trời lan tông sau khi rời đi lý tăng tăng liền hiện ra thực lực chân chính của mình trực tiếp vượt qua không gian xem đ ạ i vực chi cách tại vô cự tới chỗ này đây là hợp đạo kỳ thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ chưa hẳn có thể nắm giữ năng lực chớ nói chi là lý tăng tăng tu vi còn chưa tới nơi hợp đạo kỳ nhưng là ngày hôm đó giao cảm t i ể u sư đệ cùng không có cuối cùng đấu pháp thời điểm hắn bỗng nhiên lãnh nộ một tia không gian chân ý sau đó tại trong nửa năm này mượn nhờ kinh khủng linh khí triều tịch tiến thêm một bước tại không gian một đạo bên trên đi ra rất xa, đạt tới vô cái gọi là vô cự chi cảnh nói trắng ra là chính là tu ra không gian chi ý nắm giữ bộ phận không gian quy tắc có thể thực hiện trong nháy mắt xuyên thẳng qua cấp độ không phải tại không gian một đạo trên có thành tựu tu sĩ không thể vào cảnh này đây cũng là lý tăng tăng có can đảm tới cứu viện lực lượng một trong trừ phi gặp gỡ có thể phong tỏa không gian cứng giả nếu không đánh không lại tùy thời mang theo chạy trốn chính là mà muốn phong tỏa ngăn cản đã tu vi đã rất tiếp cận hợp đạo kỳ tại không gian một đạo bên trên cũng bước vào vô cự cảnh hắn đồng thời còn muốn đem sinh ra chính là bán tiên chi thể chỉ là tại năm đó lưu lạc nhân gian lúc bị cắt rơi đánh nát đại thừa đạo quả lúc này mới tu vi mất hết bây giờ đã lại tu luyện từ đầu đến hợp đạo kỳ ai nhuyễn không gian cũng phong tỏa trừ phi là chân tiên g i a n g thế nếu không căn bản không thể nào làm được nhưng mà thiên quy xâm nghiêm theo ai nhuyễn nói tới tiên đ ỉ n h chân tiên cường giả sẽ không dễ dàng hạ giới trừ phi là hạ giới có người khiêu khích đến tiên đ ỉ n h uy nghiêm bốn về sau sẽ như thế nào khó mà nói nhưng bây giờ đối phó chỉ là một cái bị đánh rơi cảnh giới tội tiên tri nữ tiên đ ỉ n h hiện tại nhiều nhất chính là phái ra một chút tiên b i n h thôi mà tiên h b i n h nhiều nhất bất quá nửa tiên tri cảnh liên hợp hai người bọn họ tri lực chưa chắc không thể cùng đánh một trận coi như coi như ngoài ý muốn phát sinh bốn nếu thật có chân tiên d á n g lâm vậy cũng không có gì tốt hối hận chỉ có thể nói chúng ta thời vận không đủ tiểu tiên nữ chúng ta sẽ có một ngày cùng x ố i tuyết kiếp này cũng coi như chung đầu b ạ c không hối hận lý tăng tăng thì t h ả o nói ra chật hít sâu một hơi bước ra một bước chuẩn bị lần nữa xuyên toa không gian đi đến người trong lòng bên người nếu như hắn không có đ o á n sai cái kêu hai đạo bóng người và nóng g chính là thượng giới tiên đình phái xuống giới thiên b i n h h ắ n ai n h u ễ n chỉ sợ không phải đối thủ cũng l i ề n tại lúc này bị vây công ai nhẫn hai mắt tỏa sáng ý nghĩ phát hiện cái gì chật bỗng nhiên quanh người quanh người bỗng nhiên bộ p h á t đáng sợ kiếm ý chỉ gặp nàng rút ra trên đầu châm cải cái kia đúng là một thanh tiểu kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng hai hướng truy kích mà đến hai đạo bóng người vàng bóng ném đi bốn x o á t giống như kim châm thiêu phá hoa đ ả o nhị vừa mới còn không ai bị nổi hai bóng người thủ cấp trong nháy mắt bị chém xuống mắt thấy một màn này lý tăng tăng cả người đều giật mình tại nguyên chỗ cái này cái này cái này bốn con tưởng rằng thần niệm bị phát động là sẽ ra đại sự gì đâu con đặc biệt chạy đến cứu viện thậm chí vì thế còn làm xong trực diện chân tiên chuẩn bị tâm lý kết quả liền cái này chính ngươi liền đem vấn đề giải quyết lý tăng tăng có chút không có khả năng lý giải chờ chút chẳng lẽ hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng lập tức mở to hai mắt nhìn hẳn là a nhuyễn là cố ý、Cá、ca ca ngươi đã đến a nhuyễn rất nhớ ngươi lúc này yểu điệu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lý tăng tăng phía sau mang theo hai cái đèn lớn ôm lấy eo của hắn lý tăng tăng thầm nghĩ quả nhiên nhưng hắn không có cảm thấy xấu hổ chỉ là vô ý thức hỏi a nhuyễn hai tình nếu là lâu dài lúc lại há tại chiều sớm tối mộ chúng ta không phải đã nói trước ở riêng hai địa phương đợi về sau tu luyện thành tiên lại vĩnh viễn cùng một chỗ a lấy ngươi tư chất của ta nhiều nhất không hơn vạn năm ngươi vì sao bởi vì ta chỉ muốn muốn ca ca à một vạn năm quá lâu a n h u ễ n chỉ muốn tranh sống chiều ca ca như thành tiên đại giới là muốn ca ca nhẫn mại vạn năm lời nói a n h u ễ n tình nguyện không thành tiên a n h u ễ n đau lòng ca ca lý tăng sửng sốt lời này nghe có chút là lạ có thể dính ngọc tô hương thực sự khiến người ta say mê ôn nhu hương không hổ là mộ anh hùng nhưng ta lý tăng tang, tang h á có thể bị ôn nhu hương tả h ư u a n h u ễ n ý nghĩ này cũng thật không tốt cái gì chỉ tranh sống chiều hay là đại sư huynh nói đúng chất dấu tài lại đoạt thiết lúc sống được lâu mới là vương đạo lý tăng tăng trong lòng âm thầm lắc đầu xem ra ta nhất định phải lưu tại a i nhuyễn bên người dạy nàng một chút chính xác tu hành lý niệm t r ợ nàng tu hành mà lại a i nhuyễn đã chém tiên binh chỉ sợ không bao lâu tiên đ ỉ n h cường giả liền sẽ xuất động bể cùng thời khắc đó tây vực thiểu linh sơn tu thành ma phật kim thân tướng mạo lại trở lại mười một mười hai tuổi môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên cưu ma l à tùy ý nằm tại cựu phẩm kim liên bên trên thon dài ngón tay trắng l o á n tùy ý v u ố t v u ố t toạ kỵ khổng tức hiến cho hắn linh quả đó là từng viên ó n g ánh sáng long lanh nho tím nghe nói là từ triều tịch cốc chỗ sâu nhất đạo hạnh sâu nhất gốc kia nhân diện đằng bên trên lấy xuống mặc dù không bằng thiên tài địa bà bảng nhưng cũng là thế gian khó được linh quả có khác diệu dụng nhưng k ư u ma la lại p h ả n phất đối với những linh quả này căn bản không có hứng thú ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa k h ô n g tước n h ị n không được nói chủ nhân ta lo lắng an toàn của ngươi đặc biệt tiến đến triều tịch cốc vì ngươi hái linh quả vì hái những này ta thậm chí không tiếp đối với người mặt dây leo sử dụng mỹ yêu kế ngươi thế mà lãng phí khổ tâm của ta thật sự là lòng người không cổ kêu ma la bất đắc dĩ nói ta tại lao sư môn hạ lúc từng nghe lão sư nói qua ta còn có một vị sư m i n h sư m i n h trời sinh xá lợi phật tâm từng là phật tông đệ tử kiệt xuất nhất thế nhưng là tại ta nhập môn mấy năm trước sư m i n h tại một lần lúc ra ngoài bị chư yêu xâm phạm phá sát giới sau đó tuyên bố như phản phật tông tự xưng viên tịch đại sư từ đây thành ăn yêu như cỏ yêu tăng gần đây nhưng ta được đến sư m i n h thần niệm truyền âm đúng lúc này một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nương theo lấy một đạo tiếng cười vang lên kiệt kiệt kiệt và tăng vốn không che mặt tiểu sư đệ ngươi chim này nuôi đến không sai nhìn rất màu mỡ không tước dọa đến không cần ta không thể ăn cứu ma la có chút im lặng sư h i n h chỉ là đùa giỡn nó về phần dọa thành cái dạng này k h ô n g tước bộ tộc còn có tiểu linh sơn mặt đều bị nó nem sạch còn có sư h i n h cũng là thế mà cùng một con chim làm khó dễ thật sự là sư h i n h đường xa mà đến chắc hẳn k h á t nước ăn chút linh quả dải dải k h á t đi cứu ma la tiện tay gậy ra mấy hạt bồ đ à o tự tay đưa đến sư h i n h viên tịch đại sư bên miệng viên tịch gặp sư đệ tự tay cung phụng chính mình cười ha ha một tiếng không chút khách khí một mụm nhai nát nuốt xuống nói ra sư h u n h là người thô hào chỉ hiểu được một chút nấu nướng yêu tộc giết địch tìm kiếm đạo lý kỹ xảo ngược lại là sư đệ ngươi hiện tại toàn bộ tây vực bởi vì ngươi loạn thành một bầy ngươi còn có tâm tình ở đây thưởng thức chơi linh quả thú vị thú vị bần tăng nghe không hiểu sư huynh đang nói cái gì cưu ma la bình tĩnh nói tây vực như thế nào cùng ta có liên c ă n gì ta chỉ m u ố n biết sư huynh ngày đó thần niệm truyền âm là ý gì không biết sư huynh có thể vì ta giải hoặc nghe vậy viên tịch đại sư chắp tay trước ngực thở dài nói ra bần tăng từ rời đi phật tông đến nay liền tại vạn trượng trong hồng trần c h ì nổi bần tăng cảm thấy hết sức thống khổ thẳng đến mấy năm trước bần tăng gặp được một vị nguyện ý độ ta ra hồng trần n ữ thí chủ nàng là điệu hổ tu luyện thành người nàng không mộ danh lợi không cầu bẩn tăng có được cái gì nhưng tiếp nhận nàng bố thí là bẩn tăng hối hận nhất sự tình tại chúng ta dắt tay đi khắp danh xuyên đại h ạ muốn cùng trung ngọc môn quan thời điểm nàng thế mà lật lọng hướng bẩn tăng đòi lấy sáu trăm ba mươi k h ỏ a xá lợi sáu trăm ba mươi k h ỏ a xá lợi đây cũng quá đắt giá h ư ớ n g hồ lúc nào đ ộ người đều muốn thu lấy t h ù lao ưu ma là nháy nháy mắt nhịn không được nói vị kia nữ thi chủ có chút quá phận chậm nghe thời điểm ta còn tưởng rằng nàng là tốt yêu tinh không nghĩ tới khổng tước cùng ký túc tại khổng tức trên người tàn hồn cũng lên tinh thần chuẩn bị tiếp tục lắng nghe viên tịch đại sư cố sự các đại lao cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ đạo của ta ti ê n tôn thần nông thử độc thư hữu hai không một trăm i ả y mươi hai một trăm một mươi ba một trăm bảy mươi chín bốn bốn i bốn thư hữu hai không một trăm chín mươi bốn hai hai trăm bảy mươi hai bốn hai t hai m b ố ư bốn thư hữu hai không hai một trăm ba mươi một một trăm sáu bốn tám bốn ba m ộ t hai bảy bốn năm tại hạ tinh nguyên phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử tấu c h ư ơ n g song chương chín mươi bảy thượng giới chấn động tiên đỉnh cổ lao chiến thần trở về chương chín mươi bảy thượng giới chấn động tiên đỉnh cổ lao chiến thần trở về bần tăng lúc đó liền cảm giác có chút quá phận thế là cự tuyệt vị kia thí chủ độ hóa cự tuyệt cái kia sau cùng bộ thí nhưng này vị thí chủ không đông tha khăng khăng vẫn là phải hướng bần tăng đòi lấy sáu trăm ba mươi khoa xá lợi bần tăng không có cách nào đành phải xử lý lần này nhân quả c u ma la nghe có chút không đúng ngắt lời nói sư huynh n g ư ơ i lại như thế nào xử lý nhân quả cái này cùng ngươi cho ta thần nghiệm truyền âm lại có gì quan hệ viên tịch đại sư một mặt trách trời thương dân lần nữa chắp tay trước ngực nói ra vô lượng thọ phật bần tăng nói qua bần tăng là người thô hào chỉ hiểu được một chút nấu nướng yêu tộc giết địch tìm kiếm đạo lý kỹ xảo chỗ nào biết được hóa giải nhân quả chi thuật chỉ là thi triển bảy mươi hai đường phục ma quân pháp gọi vị kia thí chủ hiện ra nguyên hình đưa nàng đi lắng nghe phật tổ dạy b à o thôi bất quá trải qua này một lần nhìn thấy vị kia thí chủ khổ chính mình khổ người hữu duyên chính là không khổ nhóm hành vi b ầ n tăng cảm giác sâu sắc nhân gian không đáng không còn tin tưởng trên đời này còn có có thể vô tư kính dâng độ bần tăng già khổ hại người cứu ma la cùng khổng tức nghe được mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc hoàn toàn nghe không hiểu sư huynh đại sư đang nói cái gì ký túc tại khổng tức trên người tàn hồn ngược lại là hiểu ngay lập tức nhưng lúc này hắn cũng không tốt hiện thân giải thích lúc này viên tịch đại sư tiếp tục nói bần tăng muốn tìm vừa ra chỗ an tĩnh từ đây rời xa h n g trần chỉ là bần tăng cùng phật tông bán hận chất chứa đã sâu chỉ sợ không được c ă n mình đúng lúc gặp lúc này nghe nói tiểu sư đệ ngươi thành lập tiểu linh sơn cùng phật tông địa vị ngang nhau đặc biệt truyền âm cáo chi chuẩn bị đến đây tiếp chỉ cầu một cái cư trú chỗ nghe được sư huynh là muốn tìm tới chạy chính mình cứu ma la híp mắt lại cho sư h u n h đồng đều cái địa phương rất dễ dàng hắn cùng phật tông vốn là không đội trời chung cũng không sợ lại nhiều đắc tội những tên kia một chút bất quá sư h u n h tu vi rất cao hắn nhìn không thấu đoán chừng không còn hắn phía dưới cùng sư huynh kết thiện duyên có thể nhưng để sư huynh gia nhập việc này còn phải thận trọng cân nhắc sư huynh k h á c h khí người ta vốn là đồng môn lẫn nhau chiếu cố là phải có chi nghĩa trước hết ở trên núi ở lại đi vô chủ động phụ sư huynh tự rước chi thiệt lạ vượt xuống câu nói này kêu ma la liền không tiếp tục để ý sư huynh viên tịch đại sư cũng không tức giận hắn trực tiếp rời đi ở trên núi tìm kiếm động phụ vân vừa rồi tới thời điểm phát hiện trên núi có mấy vị nữ bồ tát không biết phải chăng là hữu duyên trở thành hàng xóm bốn lúc này thiên lan tông khổ tu thành tiên ngọn núi ngay tại hướng hợp đạo kỳ tám tầng khởi s ư ớ n g trùng kích triệu vô cực mỹ mắt giựt một cái trong lòng có chút bất an luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh hai ngày sau nào đó yêu thú tụ tập dây núi chốt sâu đ ố n g nhiên buộc phát đáng sợ linh khí triều tịch cái kia linh khí triều tịch trung tâm một tuấn mỹ thiếu niên xếp bằng ở thủy vực phía trên toàn thân tản ra ngập trời khí tức chỗ mi tâm một đạo kim văn như ẩn như hiện thanh khâu yêu vương đứng tại cách đó không xa nhìn qua thiếu niên phương hướng nhìn không được lẩm bẩm nói luyện khí hóa thần thần thông tự sinh nhạc tính đệ, đệ hắn muốn đi vào luyện khí sĩ giai đoạn thứ hai luyện khí hóa thần tri Hắn thành ạ i một đầu k ắ c t h t khâu yêu vương trong mắt hiện lên vẻ đau thương mà cũng liền tại lúc này thượng giới bên trong rất nhiều người cùng thành khâu yêu vương một dạng cảm ứng được cảm giác đã từng quen biết bọn hắn ngao ngao bắt đầu chuyển động phải biết vị kia tại g i ụ n giới g tứ trọng thiên vẫn lạc ngay cả danh tự cũng bị mai táng trong năm tháng tồn tại thế nhưng là cổ lão tiên đ ỉ n h chiến thần cái kia một thân linh bảo cùng truyền thừa nếu có được chi chính là không có khả năng đột phá tu vi cũng chắc chắn thực lực tăng nhiều cao cư tiên đ ỉ n h bảo điện phía trên tiên đế càng là con ngươi co giùt lại nhớ lại đoạn kia hắn không muốn hồi ức đi qua trong lúc nhất thời cả giới đều bởi vì nhạc tính mà nhấc lên một trận phong vân bốn sau hai canh giờ dây núi chỗ sâu treo trên bầu trời ngồi ngay ngắn thủy vực phía trên nhạc tính mở hai mắt ra cảm thụ được thể nội lực lượng mạnh mẽ hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi luyện khí sĩ giai đoạn thứ hai luyện khí hóa thần cùng kim đan đại đạo bên trong phân thần kỳ ta thế mà đồng thời tu thành mà lại căn cứ thượng cổ luyện khí chi pháp ghi chép luyện khí hóa thần thần thông tự sinh nhưng trong cơ thể ta thai ngén thần thông vẫn chỉ là ra đời một đạo hình thức ban đầu cũng không có thai ngén hoàn thành phải biết thời cổ luyện khí sĩ tại bước vào con đường tu hành giai đoạn thứ hai luyện khí hóa thần đằng sau thể nội thần thông tự sinh sẽ dựng dục ra một đạo cường đại bản mệnh thần thông trừ phi thần thông quá mức cường đại tu sĩ tại giai đoạn này còn không cách nào gánh chịu nếu không biến hóa thai n é n hoàn thành mà đạo thần thông này vẫn chỉ là dựng dục ra một đạo hình thức ban đầu hiện nhiên là một đạo tuyệt thế thần thông bất quá mặc dù như thế đạo thần thông này đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối là áp đáy hòm át chủ bài hao thiên còn tại tu luyện không đối tu luyện của nó cũng sắp kết thúc rồi đã như vậy nhạc tính nhìn về phía bị linh khí nồng nặc bao vây hao thiên chó chỉ gặp nó thể nội tại một nguồn lực lượng tác dụng dưới chính phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hiện tại đã nhanh muốn tới hồi cuối hắn không khỏi nghĩ đến sư tôn đối với mình c h ờ mong nhớ tới diệt thân mối thủ đồ thôn mối hận nhớ tới nam huyền vương triệu bảy hoàng nữ cùng hắn ở giữa nhân quả lúc này nhạc tính không biết hắn nhất định đi ra chính là một đầu như thế nào kiên định nói đường hắn chẳng qua là cảm thấy là thời điểm ra ngoài đi một chút lại tiếp tục khổ tu hắn vô địch c h i tâm đều muốn đánh mất mặc dù lần này đi có lẽ sẽ đứng trước ngàn vạn c ư ờ n g địch nhưng chính như sư tôn nói tới đại t r ư ở n g phu sinh tại giữa thiên địa chỉ ứng như trường giang đông chạy b i ể n cả há có thể sống lâu dưới người nghĩ tới đây nhạc tính ánh mắt trở nên kiên định hắn chờ đợi hao thiên tu luyện kết thúc mang theo nó đi vào thanh khâu yêu vương trước mặt còn chưa mở miệng thanh khâu yêu vương liền dẫn đầu nói muốn đi ra ngoài sự tình không cần mở miệng ta không đồng ý bốn thời gian trôi mau một cái chớp mắt ba tháng trôi qua triệu vô cực đột phá đến hợp đạo kỳ tám tầng khoảng cách hợp đạo kỳ chín tầng còn kém chút hắn vốn định một hơi bế quan đến độ kiếp kỳ lại nghỉ ngơi nhưng thái thượng ngọn núi sư tôn truyền âm nói c h ấ n ma tháp lại bắt đầu d ị động trấn ma tháp y ê n lặng hồi lâu đột nhiên d ị động chẳng lẽ là dưới tháp nữ ma đầu kia lại bắt đầu trình sự triệu vô cực không khỏi lo lắng nếu như ma đầu kia xông ra c h ấ n ma tháp nên làm cái gì thiên lan tông ai có thể ngăn được nàng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến vu đông n g u y ệ t không biết vu đông nguyện thế nào ba tháng này hắn mặc dù có tiến hành mỗi ngày ngẫu nhiên tính một k h ỏ nhưng đó là phân ra một đạo suy nghĩ đến cố định thao tác tựa như là kiếp trước những cái kia nhà máy lớn lập trình viên thiết lập dường như động vận hành chương trình hắn bản tôn còn chưa kịp xem xét triệu vô cực lập tức dung hợp suy nghĩ từng bức họa trong lòng của hắn hiện hiện thích uống sữa t h u nam hải bị trùng đồng người mẫu thân truy sát vạn dặm cũng may k h í vận hùng hậu tiến vào chân tiên di tích biến nguy thành an mọc ra long giác tiểu nam hải hướng bạch quán linh thổ lộ bạch quán linh biểu thị bọn hắn không thích hợp vung mạnh truy nam tử bị thanh xà tinh bắt đi mọc ra long giác tiểu nam tử bị thanh xà tinh bắt đi mọc ra long giác tiểu nam hải chỉ d n bóp nát t i ê u hoặc ô n ngoài ý muốn thu được một than tây vực tiểu linh sơn tự xưng viên tịch đại sư tu sĩ thỉnh cầu khai đàn g i ả n g đạo truyền thụ cái m ũ i đỉnh đ ầ u chi thuật cưu ma la tập kích viên tịch đại sư miệng nói xin mời sư h i n h viên tịch nhạc tính lấy tình động lấy lý h i ể u thành công thuyết phục thanh khâu yêu vương mang theo tiểu hắc cầu ra ngoài vu đông nguyện thuần phục độ kiếp kỳ thông thiên dây leo phục d ụ n g thiên tài địa b ả o tu vi phóng đại thiên hạ vô song thành lão thành chủ gặp phải ám sát bỏ mình kiếm vô song vào chỗ tân thành chủ kiếm linh tông không có cuối cùng cảm nộ kiếm tri đại đạo tu vi đại tiến thành cựu độ k ế bốn đem tất cả hình ảnh đều xem hết triệu vô cực s xem ra ba tháng này phát sinh rất nhiều sự tình không ít người đều thu hoạch được cơ duyên chỉ có vung mạnh truy nam tử vẫn tại bị đánh thật sự là đáng thương đáng nhắc tới chính là kumala toát ra cái sẽ cái mũi đỉnh đầu sư huynh viên tịch đại sư không biết là phúc là họa trọng yếu nhất chính là vu đông n g u y ệ t thu hoạch được cơ duyên thuần phục độ tiếp kỳ yêu tu còn tu vi đại tiến cái này rất tốt khó được hắn hy vọng nàng thu hoạch được cơ duyên nhưng nàng vẫn còn có chút yếu chỉ sợ không phải t à kiếm tiên đối thủ mặt khác nhạc tinh tiểu từ kia cuối cùng vẫn ra ngoài lãng còn quá trẻ cũng không biết thanh khâu yêu vương làm sao lại đồng ý tiểu từ kia rời đi Tiểu tử kia u c h y ế nói đi địch đi đáng được trời. tới lại nhiêu? Ai? tiên giới tiếc hiểm. Triệu dài. này lớn ngập Nếu luyện vẫn như phân nguy nhịn không n là là gây chỉ trước khích cực họa thở sợ sẽ sau ra ra bao tu tốt Tu một quá vô vô thực ra thông qua thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ, hắn phảng phất đã trải qua rất nhiều người cố sự đoạt được rất nhiều về sau mấy ngày hắn đều đang tự hỏi chính mình hẳn là giải quyết như thế nào lựa xém lông mày c h ấ n ma tháp d ị động vấn đề hoặc là nói nên như thế nào để phía dưới nữ ma đầu kia an tính vấn đề bốn một phương diện khác lúc này nhạc tính đã đi tới nam huyện vương triều hoàn thành chuẩn bị tìm nam huyền bảy hoàng nữ giải quyết xong nhân quả mặc dù ngày đó vị kia bị thương hắn người hộ đạo đã bị t ỷ t ỷ của hắn thanh khớ yêu vương trôn vùi nhưng hắn cùng nam huyền bảy hoàng nữ ở giữa nhân quả còn tại cần giải quyết xong bởi vì cùng hoàng nữ có nhân quả nam huyền đại đế tại nhạc t ĩ n h bước vào hoàng thành trước tiên liền tiếp thu được đến từ vương triều vận phản hồi nàng thở dài một hơi sai người giải trừ bảy hoàng nữ cầm t ố c nam huyền bây giờ không thể lại t r e o chọc một tên sâu cạn không biết đại năng nàng chỉ có thể hy sinh chính mình bảy hoàng nữ đồng thời vu đông miệt lại hủy diệt một cái tô môn nàng không riêng gì tại thôn vệ tu sĩ đạo hạnh cùng h u t khí tu luy trôi này ma binh chính là ngày xưa nàng đến s o n g tu chi đạo chuyển thừa lúc cùng nhau thu hoạch được đồ vật bởi vì tế luyện chi pháp quá làm đất trời oán giận một mực phủ đ u ổ i nhưng nghĩ tới thiên lan tông c h ấ n áp tôn kia tà niệm hóa thân thực lực kinh khủng nghĩ đến nó ngắn thì mười năm nhiều thì không hơn trăm năm liền sẽ thoát khốn vu đông nguyện cũng không lo được nhiều như vậy vì hòa phu quân cùng một chỗ cũng vì bảo hộ phu quân không bị cái kia tà niệm hóa thân ma đầu xâm phạm nàng nhất định phải sớm ngày tu thành trân tiên còn nhất định phải có tuyệt cường binh khí như vậy mới có thể có thập toàn chi nắm chắc cho nên nàng không tiếp đại khai sát g ớ i dù là biết rõ hậu quả của việc làm như vậy là tương lai tại độ kiếp kỳ gặp phải vô cùng kinh khủng thiên k i ế p bốn giờ phút này vu đông nguyệt trong đầu lần nữa hiện ra triệu vô cực giọng nói và d á n g địa bốn hết thệ vì phu quân đáng giá các đại l a o cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ trời tuần nguyên phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử tấu trương xong chương chín mươi tám chỉ vì tiên tôn sắp chết khí vận c h i tử chân ma tháp chỗ xấu nhất ta kiếm tin cảm giác mình muốn điên rồi nàng đều đã đem cựu tàng c h ấ n ma thắp còn xuất lại yêu ma đều t r ộ m tới lượt kiếm vì sao nàng trong lò kiếm p h ô i còn không có đạt được thăng hoa chẳng lẽ là tế phẩm còn chưa đủ vậy bây giờ nên làm cái gì t à kiếm tiên những mày nàng cảm thấy dạng này còn chưa đủ nếu như nàng t à kiếm chỉ là loại trình độ này chẳng phải là cho tương lai chính mình lưu lại thai hoàng ẩm trên mặt của nàng hiện lên một tia giấy r u ộ t g c h ợ hóa thành kiên quyết rất muốn nhất luyện thành bảo kiếm sao có thể đến nửa đường liền từ bỏ ta kiếm tiên quyết định dâng lên sau cùng tế phẩm chính nàng lấy thân tế kiếm nếu như là tu sĩ khác lấy loại phương thức này luyện khí kết quả tốt nhất chính là trở thành khí linh một cái sơ sẩy thậm chí còn có khả năng hình thần câu diện nhưng nàng không g i ố n g v ớ i nàng là tà niệm hóa thân lấy thế gian tất cả tà niệm là chất dinh dưỡng chỉ cần có đầy đủ thời gian liền đủ để trưởng thành đến vượt qua ngoài tam giới lớn nhất tà thể coi như hiến tế tự thân có thể chỉ cần thế gian còn có tà niệm tồn tại nàng liền vĩnh hằng bất d i ệ t liền có thể lần nữa trở về còn nếu như có thể thành công về sau tà kiếm chính là nàng nửa người nàng là kiếm mà kiếm lại không phải nàng nàng cũng sẽ thành danh xứng với thực tà kiếm tiên nghĩ tới đây tà kiếm tiên lập tức đứng vậy u ngay t kế tiếp ngọc a n hoa chân nhân đang khẩn trương nhìn chằm chằm chấn ma tháp sợ dưới tháp đại ma đầu sông tháp từ khi thoái vị về sau n luôn luôn lúc này triệu vô cực thần nghiệm hóa thân tới chơi hắn mở miệng tức hỏi thăm trấn ma tháp di động sự tỉnh ngọc hoa chân nhân nói t h ấ n ma tháp vì sao d ị động ta cũng không biết tờ tình nhưng muốn tới cùng dưới tháp cái kia đạo tà niệm hóa thân có quan hệ bất quá từ hôm qua lên d ị động liền lại yên tĩnh có lẽ là đang nhu đồ cái gì đáng sợ sự tỉnh lời này nghe được triệu vô cực sửng sốt có lẽ là đang nhu đồ đáng sợ sự tỉnh đây còn phải nói nữ ma đầu kia lòng mang ý đồ xấu sư tôn ngươi không nói ta cũng biết ta thì ra lão nhân ra ngài là cái gì cũng không biết chính là hướng ta truyền bá lo nghĩ thiệt thòi ta suy nghĩ mấy ngày đều không có nghĩ ra đường giải quyết nghĩ đến ngươi có lẽ biết chút ít cái gì đặc phái xuất thần n i ệ m hóa thân hướng ngươi thỉnh giá bốn tính toán hay là tiếp tục bế con đi nữ ma đầu kia nếu yên tĩnh nói rõ nàng hay là tạm thời ra không được đã như vậy liền phải là về sau nàng có thể lúc đi ra làm chuẩn bị để tránh đến lúc đó chân tay luôn cuống nghĩ tới đây triệu vô cực cùng ngọc hoa chân nhân nói chuyện viếm vài câu trận tán đi thần n i ệ m hóa thân tiếp tục tu luyện bốn gần hai tháng thoáng qua tức thì triệu vô cực rốt c ụ c đột phá tới hợp đạo kỳ đại viên mãn thực lực tăng lên cùng tốc độ tu hành tăng vọt để triệu vô cực trong lòng đắc ý nghĩ đến chỉ cần lại hoa một hai tháng tu thành hợp đạo kỳ cực cảnh liền có thể hướng độ kiếp kỳ khởi xướng trung kích hắn liền tâm tình vui vẻ thật sự là thoải mái a tu tiên ba mươi năm trải qua vô số long đong rốt c ụ c nhìn thấy m u ố n độ kiếp kỳ cái đôi hắn cảm thấy nơi đây phải có video hẳn là nhìn xem video ban thưởng chính mình triệu vô cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai tháng trước đặc biệt phân ra đến mỗi ngày sử dụng tiên h phú suy nghĩ trở về đi qua trong hai tháng đạo suy nghĩ này sử dụng tiên h phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một q u ẻ nhìn thấy sự kiện lớn tại trong đầu của hắn thoáng hiện b ạ c h quán linh hái long tiên phần t i ê n quả lúc bị người phát hiện gặp phải đông đảo tu sĩ tập k í c h thích uống sữa thú nam hải tại trong di tích thu hoạch được cơ duyên tu vi phóng đại lý tăng tăng gặp phải thiên binh tập k í c h vũ mạnh truy nam tử cùng thiếu nữ bím tóc đôi ngựa trùng p ù n g thiếu nữ bím tóc đôi ngựa một trăm năm n u ố t thỏ hóa hình yêu tộc thân phận bị nhận ra vũ mạnh truy nam tử cùng thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích vũ mạnh truy nam tử trọng thương sắp chết viên tịch đại sư bởi vì lý niệm không hợp cùng sư đệ k cưu ma l à mỗi người đi một ngả nam h u y ề n thất hoàng nữ vì lại nhân quả chủ động cùng nhạc tính kết duyên thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa là yêu công nhiệt hiến tế tự thân đạo hành cứu vớt vung mạnh truy nam tử vũ mạnh truy nam tử tu v i phong đại vu đông nguyệt trở về hồng trần tiêu giao t ô n g trật lần nữa tiến về bách vạn đại sơn vu đông nguyệt thôn p ệ mấy triệu yêu thú gặp phải thập vạn đại sơn yêu vương tập kích vu đông nguyệt trượt ch nhân yêu tuyệt luyến vô tội thiếu nữ là yêu như thế a i m u ố n thọ yêu này hay là t u ổ i còn rất trẻ một trăm linh năm tu hành hắn thua được người thua được ca triệu vô cực gâm thầm lắc đầu hắn cảm thấy thọ yêu này có chút yêu đ ư ơ n g não bất qua nói đi thì nói lại tên nam tử này quả nhiên có thần vương c h i tư a hắn không có nhìn lầm chỉ là so với mặt khắc khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ vị này giống như có chút ở cối u xe cũng không biết nếu là tên nam tử này cùng với những cái khắc khí vận c h i tử cùng số mệnh tri nữ bọn họ gặp nhau sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa đồng thời triệu vô cực cũng chú ý tới chính mình tam sư huynh lý tang tang gặp phải thiên minh tập kích mặc dù có chút đồng tình nhưng hắn muốn nói cái này rất tốt xem ra sư huynh bên kia kịch bản cũng bắt đầu chỉ là không biết sư huynh là cầm như thế nào kịch bản còn có nhạc tinh t i ể u thử kia khu khu thật sự là diễm phúc không cạn không nghĩ tới nhân quả thế mà còn có thể dạng này giải quyết xong quả thực để hắn người sư tôn này mở rộng tầm mắt bất quá nhất làm cho triệu vô cực để ý hay là thuộc về viên tịch đại sư cùng vu đông nguyện hai người viên tịch đại sư mặc dù là gần đây mới xuất hiện mà lại xuất hiện số lần không nhiều nhưng này một tay cái mũi đỉnh đầu chi thuật quả thực để hắn khắc sâu ấn tượng bây giờ từ nhỏ linh sơn rời đi cũng không biết sẽ đi chỗ nào sóng ở đâu làm hại một phương sẽ không phải ngày nữa lan tông triệu vô cực hy vọng hắn đường tới còn có sau cùng vu đông nguyệt tên này cũng quá có thể làm đi lại đi thập vạn đại sơn sóng chẳng lẽ muốn đem thập vạn đại sơn s o á nát chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chỉ cần sóng không chết liền hướng trong chết sóng triệu vô cực biểu thị không thể nào hiểu được loại hành vi này nhưng tên này vẫn khí không tệ như thế sóng thế mà không có đem đầu sóng rơi còn tiến nhập truyền thừa tri địa chỉ vì tiên tôn cái tên này nghe liền bà khí xem ra tên này muốn có được có thể cùng t à kiếm tiên cây kim so với cọng dâu át chủ bài thật sự là quá tốt lúc này cựu diệp kiếm cọ tại triệu vô cực trên thân từ từ triệu vô cực trong nháy mắt nhớ tới chính mình vậy mà đã hồi lâu chưa xem xét đồ đệ cùng cựu diệp kiếm cọ tin tức làm sư tôn cùng chủ nhân không thể kịp thời nắm giữ đồ đệ cùng linh sùng tin tức bốn đây là sai lầm、Ch、triệu vô cực mở ra giao diện t h u tính bắt đầu xem xét nhạc tính cùng cựu diệp kiếm cọ thuộc tính. Kiếm không có gì đáng nói hay là ấu sinh kỳ bất quá tu vi đã tới hợp đạo kỳ tầng năm cũng coi là không có cô phụ hắn vun trồng cùng cựu diệp kiếm c ỏ bộ tộc đại danh về phần nhạc tinh bốn tiểu tử kia cũng có chút kinh khủng bốn tính danh nhạc tinh t r ù n g tộc nhân m i n h linh hai mươi mốt tu vi phân thần kỳ tầng năm luyện khí hóa thần công pháp kiếm đạo chân giải thượng cổ luyện khí quyết thần thông đạo pháp vạn mộ hướng xuân thượng thương kiếm mang thiên nhãn hình thức ban đầu pháp khí phong linh ánh trăng vòng tiền khí trạng thái bị phong ấn đầu dòng kiếm phái trăng vòng t i n khí trạng t h i bị phong linh ánh trăng vòng b hao tổn lính sủng hao thiên chó thiên phú hoa i ê n t r tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân tri tử thiên lan tông phó trưởng môn đại đệ tử vài ngày trước bị thanh khâu yêu vương c h u y ể n thụ thượng cổ luyện khí sĩ tu hành pháp ở tại t r ợ giúp bên dưới đúc thành tiên thiên đạo thể bây giờ kim đan đại đạo cùng luyện khí chi pháp song tu có thành tựu là báo thù cùng lại nhân quả từ thanh khâu yêu vương đạo tráng bước ra bây giờ cũng đã từng tổn thương qua chính mình nam huyền thất hoàng n ữ kết duyên tại nam huyền vương triều tạm ở bốn thuộc tính này đơn giản có thể xưng xa hoa tu vi cũng không cần nói hai loại thành tiên tri pháp kiêm tu nhất định là cực kỳ cương đại mà lại tiểu tử này tốc độ tu luyện cũng cực nhanh chỉ là hơn năm tháng liền từ phân thần kỳ một tầng tu luyện đến phân thần kỳ tầng năm đây là hao tốn một nửa tinh lực đang tu luyện luyện khí sĩ、si、giai đoạn thứ hai luyện khí hóa thần bên trên bốn triệu vô cực cảm thấy tiểu tử này không bao lâu liền có thể siêu việt chính mình có lẽ sẽ còn sớm chính mình một b ư ớ c thành tiên tiểu tử này còn tu ra thiên nhãn thần thông mặc dù bây giờ hay là hình thức ban đầu nhưng chắc hẳn sớm muộn có một ngày sẽ đ ạ i thành theo hắn biết có thể tu ra cái thứ ba thiên nhãn vậy cũng là n g â n nhân triệu vô cực trong nháy mắt liền có khẩn trương cảm giác mặc dù hắn muốn bị bắt đầu trổ mã đồ đệ man bay nhưng nghĩ tới vạn nhất tiểu tử này cầm kịch bạn không chỉ có la đồng thời cũng là sư phụ tế thiên chạy lấy chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm còn có bạch quán linh cùng tam sư minh mặc dù ta cũng đối bạch quán linh tiến hành đầu tư cùng tam sư minh cũng có tình đồng môn nếu như cất cánh chắc hẳn sẽ không quên ta có thể theo bọn hắn tu vi tăng trưởng trêu chọc kiểu ra có phải hay không cũng càng ngày càng mạnh vậy nếu là về sau gặp gỡ ta dây không xong làm sao bây giờ nếu là bọn họ kiểu ra đánh không lại bọn hắn muốn trả thù cùng bọn hắn có quan hệ người ta chẳng phải là cũng sẽ đứng trước nguy hiểm triệu vô cực thống khổ nhắm mắt lại hay là vĩ lực q uy về tự thân mới là vương đạo chỉ có vô địch mới có thể tốt hơn nằm ngửa chỉ có vô địch mới có thể hưởng thụ bị mang bay niềm vui t h ù bốn đương nhiên khi tiến vào tu luyện trước đó triệu vô cực không có quyền sử dụng hôm nay ngẫu nhiên tính m ộ t quẻ. theo hình ảnh xuất hiện hắn nhìn thấy một cái chân đạp phi kiếm có hộp kiếm thiếu niên mặc giáp bạc trên bầu trời ngự kiếm phi hành hướng phía thiên lan tông phương hướng chạy đến bốn triệu vô cực cảm thấy người này có chút giống vô song thành tiệu thành chủ nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều liền xem như cái kia kiếm vô song cũng không có việc gì chỉ là một người phân thần hậm kỳ sẽ không đối với hắn sinh ra uy hiế Thủ、hồ người ta có lẽ chỉ là t r ù n g hợp thiên lan tông phương hướng đến cũng không phải là muốn đến đây thiên lan tông gây chuyện nghĩ tới đây triệu vô cực thói quen phân ra một cái ý niệm trong đầu sau đó bắt đầu an tâm tu luyện các đại lao cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyện phiếu cảm ơn cảm tạng mộng du trời bà ngoại ngâm quả tặng lúc đi xa thư hữu hai trăm linh hai một m ộ t t r ă hai m h a nghìn tám m ộ t bảy hai tám chín chín nguyện phiếu cảm t ạ n mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử tấu trước xong chương chín mươi chín thành tiên cơ duyên kiếm vô song kiêu chiến chương chín mươi chín thành tiên cơ duyên kiếm vô song kiêu chiến lúc này thập vạn đại sơn chỉ vì tiên tôn truyền thừa chi điệp vu đông n g u y ệ t g ồ i xuống tu luyện toàn thân tràn ngập khí tức kinh khủng nàng đến chỉ vì tiên tôn truyền thừa vừa vặn chỉ vì tiên tôn tu hành đại đạo cũng là song tu chi đạo mà lại truyền thừa công pháp không biết so với nàng trước đó sử dụng phương pháp song tu cao minh bao nhiêu cùng nàng đạo cũng vô cùng phù hợp nàng truyền tu công này vậy mà trực tiếp hoàn thành quá độ tu vi không có một tơ một hào hao tổn tốc độ tu hành cũng có thể xưng thần tốc mới bất quá nửa tháng liền đã cơ hồ muốn bước vào độ kiết kỳ ngay cả chỉ vì tiên tôn lưu lại phụ trợ truyền thừa giả tu luyện đạo hóa thân kia đều bị kinh ngạt đến t i tu tu luôn luôn một lát sau các nàng bắt đầu hôm nay tu luyện vu đông nguyệt lại đưa ra muốn ra ngoài tiên tôn hóa thân cũng chịu không nổi nữa kết thúc tu luyện lớn tiếng quát lớn chúng ta song tu chi sĩ mặc dù cần người khác giúp chúng ta tu hành lại không thể say đắm ở tình yêu chân chính yêu một người càng là tuyệt đối không thể lấy cái gọi là đại nữ tử sợ gì không phu ngươi như nghe bản tiên nói như vậy đợi ngày sau hấp thu xong bản tiên đạo hóa thân này bên trong lưu lại lực lượng tu luyện có thành cựu chính là tiên nhân cũng có thể làm cho là dưới vay chi thần nếu không nghe bản tiên nói bản tiên tức là vết xe đổ bản tiên nói đến thế thôi ngươi tốt nhất n g ấ m lại đi vũ đông n g u y ệ t trừng mắt nhìn thiên tôn thế mà uy hiếp nàng bất quá nàng bắt được mấu chốt tin tức cho nàng lưu lại truyền thừa vị này tiên tôn tựa hồ cũng là có chuyện xưa thương tâm người đâu nói thật vũ đông nguyện có chút do dự nàng biết chỉ vì tiên tôn nói tới là đúng đạt được chỉ vì tiên tôn truyền thừa sau nàng thế mới biết nguyên lai thành tiên cũng không phải là cuối cùng thành tiên chỉ là một cái khác bắt đầu đại thừa kỳ đằng sau còn có trần tiên địa tiên thiên tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên tại bây giờ thời đại kim tiên có thể xưng tôn đại la có thể xưng vương lưu lại chỗ này chuyển thừa chỉ vì tiền tôn ít nhất là kim tiên cấp tồn tại vu đông nguyệt hiện tại còn không thể lý giải vậy rốt cuộc là dạng gì cảnh giới nhưng lại biết là mình tuyệt đối cần ngưỡng và vốn không nói những cái khác liền nói tiên tôn lưu lại muốn giao cho chuyển thừa giả đạo này hóa thân bên trong lực lượng liền có thể xưng thành tiên cơ duyên các loại tiếp nhận xong tất cả quà tặng lại s u ấ t thế lần nữa đến lúc đó nàng c h í ít đã thành t i ê n chỉ là tiên tôn đạo hóa thân kia bên trong còn lại lực lượng còn phi thường khổng lồ nếu như chờ đến toàn bộ hấp thu luyện hóa chỉ sợ không có mấy năm thậm chí mười mấy năm c h i công có chút không có khả năng mà nàng chính là không có cách nào quên triệu vô cực gương mặt kia chỉ là n g ấ m lại cũng có chút k h ô n g chế không nổi chính mình dụng n i ệ m ai khó mà lựa chọn a thật muốn đi tìm mấy cái tông môn tiết, tiết hòa bốn cùng thời khắc đó một bộ áo trắng viên tịch đại sư từ tây vực rời đi đến trung châu lập tức chuẩn bị tiến về nam vực chẳng biết tại sao hắn cảm thấy nơi đó có có thể tán đồng chính mình lý niệm người mà lại tại tiểu linh trên núi những ngày qua hắn thường thường nghe tiểu sư đệ nói lên một tên gọi triệu vô cực nam tử cái này thật trùng hợp rất có thể chính là cùng một người một bên khác nam h u y ề n vương t r i ệ u nam h u y ề n trong vương cung nam h u y ề n đại đế thiết cung yến tự mình ra mặt chiêu đãi nhạc tính nàng tâm thần bất định cực kỳ mặc dù nàng biết chỉ cần mình không làm chuyện gì đó không hay nhạc tính phía sau cường giả liền sẽ không ra mặt có thể nàng y nguyên kinh hồn tám đảm lo lắng trong cúng ai nói ra không đúng lúc lời nói lo lắng đối phương đột nhiên nổi lên nàng chết độ không có gì lúc này h nam huyền đại đế cố nén g khó chịu âm thầm suy nghĩ người này cực kỳ tuấn giật đúng là thiên tài chỉ sợ tiền đồ vô lượng hắn nếu cùng vân nhi không đánh nhau thì không quen biết lại có duyên mèo nước đúng lúc gặp gần đây nam huyền vẫn có bí cảnh mở ra t h ấ m không bằng lại cho hắn một trận cơ duyên cũng coi như kết một thiện duyên bún hai ngày sau nam huyền đại đế cáo chi nhạc tinh nam huyền bí cảnh muốn mở ra chuẩn bị đưa tặng một cái tiến vào danh n lạch cho hắn nhạc t i n h vui vẻ tiếp nhận cũng liền vào lúc này thời khắc này tiên lan tông khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực ngay tại hướng khởi xướng hợp đạo kỳ cực cảnh t r ù n g kích đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cái khí tức lăng lệ đang nhanh chóng tiếp cận thiên lan tông hắn lập tức nhớ tới hai ngày trước chính mình thông qua thiên phú nhìn thấy hình ảnh liền lập tức liên tưởng đến kiếm vô xong thả ra thần n i ệ m xem xét quả nhiên là kiếm vô xong gương mặt kia cùng hắn tại trong hình ảnh nhìn thấy giống nhau như lúc người này thật tới khí tức này xem bộ dáng là kẻ đến không thiện hắn muốn làm gì triệu vô cực không đem phân thần kỳ để vào mắt nhưng hắn cảm thấy đối phương mục đích khả năng không đơn thuần không muốn mạo hiểm tâm niệm vừa đậu một đạo kiếm trận trong nháy mắt đem kiếm vô song phụ cận không gian bao phủ trận lúc này biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó kiếm vô song ngự kiếm tiến vào thương lan s ơ n mạch khoảng cách thiên lan tông đã rất gần cảm thụ được trong không khí càng lúc càng n ồ n g nặc kiếm ý kiếm vô song lẩm bẩm nói quả nhiên là nơi này mấy lần dẫn phát dị tượng kiếm đạo cao nhân liền ở tại nơi đây bạch sư mọi thành không lần ta nhớ tới vài ngày trước hắn cảm thấy mình gặp kiếm đạo bình cảnh. muốn đi tìm cái kia mấy lần dẫn phát dị tượng cao nhân và kiếm lại khổ không tìm được dùng chuyến âm phủ thỉnh giáo đã từng sư m ộ i bạch quán linh bạch quán linh nói người này ở trên trời lan tông tu luyện triệu vô cực nàng t ừ n g gặp triệu vô cực người này có đích tiên tri tư chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có thời gian bởi vì vô song thành đột gặp đại nạn hắn bề bộn nhiều việc vào chỗ thành chủ cùng dàn xếp trong thành sự vụ hiện tại bỏ ra chút thời gian đến đây quả nhiên gặp cao nhân xem ra hay là bạch sư mọi giao hữu rộng p kiếm vô song đang muốn mở miệng liền cảm nhận được một cô đáng sợ kiếm kiếm vô song ánh mắt lóe ra tinh mang nhìn chằm chằm trước mắt tòa kiếm trận này nửa ngày nhìn không được thở dài thật mạnh kiếm ý tốt trận lúc này chỉ gặp một trận kỳ quang triệu vô cực đỉnh đầu kim hạ quan người khoác đạo diễn tiên ý ỉ lưng đeo c h à m thiên kiếm xuất hiện tại trong kiếm trận tốt lập lòe kiếm vô song không khỏi nhữ mày người này tướng mạo cực kỳ cao minh đoán chừng không đang lớn lên sau tảng đá nhỏ phía dưới còn có cái này một thân bảo bội bốn nhất là cái kia đình kim quan thật là lợi hại chờ chút thanh kiếm kia kiếm vô song trận ngẩng đầu lên chực câu câu nhìn chằm chằm triệu vô cực phía sau mặc dù nhìn rất phổ thông không có gì đặc biệt nhưng trên đó tản ra h uy áp cùng phong cách cổ xưa khí thức vậy mà để đáy lòng của hắn đều dâng lên một loại âm thầm sợ hãi cảm giác kiếm này đây là kiếm gì làm sao lại cho ta sợ hãi như vậy cảm giác kiếm vô song nội tâm giống như núi kêu b i ể n gầm hắn đã có thể kết luận người này chính là hắn chuyến này muốn tìm kiếm đạo cao nhân triệu vô cực đầy mắt cảnh giác cùng kiếm vô song bảo trì khoảng cách an toàn hỏi ngươi là người phương nào ngày nữa lan tông chuyện gì kiếm vô song nói tiền bối vạn bối là vô song thành tân nhiệm thành chủ kiếm vô song là đến vân kiếm là nghe nói thiên lan tông có một vị cao nhân gọi triệu vô cực không biết phải chăng là chính là tiền bối vân kiếm lại là tới khiêu chiến ta triệu vô cực sắc mặt cổ quái ngươi một người phân thần kỳ là thế nào dám khiêu chiến ta chẳng lẽ chơi kiếm đường đi đều như thế giã a chờ chút tên này là thế nào biết tên của ta chẳng lẽ là không có cuối cùng nghĩ tới đây triệu vô cực đã cảm thấy có chút nổi giận cái thằng kia thật đúng là cái hố hạng nghĩ tới đây triệu vô cực chầm rãi nói ra ta không phải triệu vô cực ngươi có thể gọi ta ly tín hoặc là thái dương kiếm vô song nhữ mày thái dương thật kỳ quái danh tự bất quá không có cái gọi là chỉ cần có thể vẫn kiếm bất kể là ai đều tốt dù sao hắn cũng không nhớ được nhiều người như vậy danh tự cùng mặt tốt thái dương tiền bối mặc dù ngươi không phải triệu vô cực nhưng ván bối nhìn tiền bối kiếm đạo tu vi rất là cao minh chắc hẳn hắn cũng không như tiền bối không biết tiền bối có thể tiếp nhận ván bối vẫn kiếm kiếm vô song thanh n â m chuyển vào triệu vô cực lỗ thai triệu vô cực thầm nghĩ phiền phức lần trước tiếp nhận vẫn kiếm liền bị không có cuối cùng cái thẳng kia cho lừa t h ẳ n rồi lần này lại tới một cái hắn thực sự không muốn đối mặt vậy được rồi người xuất kiếm chính là triệu vô cực nhữ n g mày mặc dù không muốn đối mặt nhưng nếu như tiểu tử này cùng không có cuối cùng còn có k i ê u ma la một dạng động một chút lại tại ngoài động phủ tính toạng ngồi xuống chính là m ấ y tháng vậy càng phiền phái hơn cho nên vẫn là tiếp nhận khiêu chiến của hắn chỉ bất quá muốn bao nhiêu đổ nước để hắn thắng tận lực giảm bớt phiền phức triệu vô cực trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn vừa r ứ t lời kiếm vô song liền hét lớn lên tiếng tiền bối xem kiếm đông tả lựa quanh thanh mai ngựa tre sương mai xuân thủy hoa đảo mày ngài băng cơ sợi vàng bắc minh thắng d ò người đi mười hai thanh phi kiếm hướng triệu vô cực phách t r ả m mà đến mỗi một c h ô i phi kiếm đều tản ra lực lượng đáng sợ phản phất muốn đem mảnh không gian này triệt để xé rách bình thường đến hay lắm triệu vô cực trong lòng vui mừng đang chuẩn bị cố ý t h ụ thường bày ra đ ị c h lấy yếu đem tên này lừa dối đi nhưng cũng l i ề n tại lúc này trên đầu của hắn kim hà quan đỗng nhiên phóng ra q u a n mang trong chốc lát một c ố lực lượng mênh mông oanh kích mà ra trực tiếp cùng cái t i ê u mười hai thanh phi kiếm đụng vào nhau vành vành vành vành vành mười hai thanh phi kiếm bay ngược mà ra trở lại kiếm vô xong quanh người v ư ợ quanh mà triệu vô cực vẫn như cũ đứng tại đó không hư hại chút nào thấy cảnh này kiếm vô song nội tâm rung động đến cực điểm đây chính là tiền bối thực lực sao thật mạnh kiếm vô song trong lòng h ã i nhiên vừa rồi mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích thế nhưng dùng hơn phân nửa lực lượng thế mà bị như vậy nhẹ nhàng bầm cơ liền càn trở về tiền bối quả nhiên thật mạnh mà lúc này triệu vô cực người đều động lúc đầu kế hoạch được thật tốt hắn không quan tâm cái gì thắng thua chỉ muốn thuận thế khé đảo kết thúc chiến đấu kết quả thế mà quên đi chính mình còn mang theo kim hà còn bốn loại phòng ngự linh bảo kim hà quan đội ở trên đầu có thể thả kim hà ba mươi bốn mươi trượng lay động mắt người mắt nhất khắc nguyền rủa chi pháp đồng thời chống cự hợp đạo kỳ phía dưới tất cả công kích trọng yếu nhất chính là đây là bị động triệu vô cực lòng đang dỉ máu đợt này chủ quan không có tránh thấu chương s o n g chương một trăm h thiên nhân tàn hồn mạnh nhất kiếm t u tên chương một trăm h thiên nhân tàn hồn mạnh nhất kiếm t u tên xem ra hôm nay ta là điệu thấp không nổi bốn triệu vô cực liếc xéo lấy kiếm vô s o n g trong lòng thở dài lúc này kiếm vô xong bỗng nhiên mở miệng nói ra tiền bối lợi hại vô song mặc cảm bất quá vô xong còn có một kiếm xin tiền bối thử chi triệu vô cực ánh mắt bên trong trong nháy mắt mang lên chút l ệ n h ý đây là chảo phúng ta không sử dụng kiếm không đông tha còn chưa tính thế mà còn dám âm dương ta thật sự là không biết điều cũng được đã ngươi như vậy khát vọng ta liền thỏa mãn ngươi hôm nay ta liền muốn để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính kiếm tu dù sao hôm nay ta cùng triệu vô cực không có quan hệ hôm nay ta là lý tín ta chính là thái dương vô song thành ngự kiếm chi thuật sắc thực h i n liền diệu nhưng làm kiếm tu như trong tay không có chân chính nắm chặt một thanh kiếm cuối cùng vẫn là sẽ kém mấy phần hòa hầu triệu vô cực tay khẽ vẫy tràng thiên kiếm liền rơi vào trong tay hắn một tay cầm định tràng thiên kiếm một bộ áo tím theo gió m à động trên đỉnh kim hà quan tán phát quang mang giống như húc nhật đồng thăng không gì sánh được sán lạn huy hoàng phản phất như là một tôn tuyệt thế kiếm tiên giáng lâm nhân gian mà cũng liền tại lúc này kiếm vô song nạo nghe nói tiền bối văn bối sinh ra tới chính là kiếm v ô i nằm ở trong tay kiếm ta cũng là có nói hắn vô bên người lơ lửng hồng trần hộ hồ kiếm một thanh toàn thân đen nhánh tản ra vô tận bi thương thê lương tri ý trưởng kiếm từ đó b ắ n ra một cỗ nồng đậm đến tan không ra đau buồn chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bị kiếm trận bao phủ hư không thanh kiếm này triệu vô cực ánh mắt lập tức đọc lại sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều nhìn thấy thanh kiếm này s á t na hắn thế mà nhận nó kiếm thế ảnh hưởng trong lòng có chút khổ sở h ả o kiếm xem ra kiếm này có chút không tầm thường không nghĩ tới nho nhỏ vô song thành lại vẫn cất dấu dạng này kiếm triệu vô cực â m thầm nghĩ tới bất quá kiếm mặc dù không tầm thường người dùng kiếm lại kém hắn quá nhiều tiền bối vạn bối kiếm này như thế nào hào kiếm. kiếm này t i ế gì kiếm danh hồng trần ý mà một kiếm、này. tên là hồng trần văn dặm mong rằng tiền bối chỉ giáo kiếm vô song thanh â m chuyển đến hắn đã rút kiếm mang theo mười hai thanh phi kiếm hướng triệu vô cực chém tới kinh khủng kiếm khí giống như lũ ống giống như bốc phát làm cho người hít thở không thông lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tại trong kiếm trận l a n tràn triệu vô cực con mắt nhắm lại hắn nhấc lên trảng thiên kiếm nhẹ nhàng vung lên kinh khủng kiếm y tràn ngập trong kiếm trận bên ngoài một thanh to lớn đến không thể tưởng tượng nổi cổ kiếm hư ảnh hiện hiện vô tận kiếm ý phun ra ngoài tại cỗ kiếm ý này phía dưới lúc trước hắn bố trí tới thất kiếp kiếm trận đều đang run、dậy. tiếp theo trong n g á y mắt đạo này cổ kiếm hư ảnh hướng phía đánh tới kiếm vô s o n g oanh kích mà đi thật là đáng sợ kiếm ý kiếm vô s o n g sắc mặt đại biến nhưng hắn còn đến không kịp làm cái gì liên đã cùng đạo kiếm ảnh này gặp nhau vâng hồng trấn ý trong n g á y mắt của tay cùng mười hai thanh phi kiếm một thanh bay ngược mà ra kiếm vô s o n g cả người đều bị khả phố kiếm khí bao phủ thân thể của hắn căn bản không chịu nổi trình độ như vậy kiếm ý trong n g á y mắt liền mất ra tuy thời đều có thể bị nghiền nát kiếm vô xong nguyên thần đều tại kịch liệt run dày nhưng hắn ánh mắt lại từ đầu đến cuối mở ra tốt kiếm hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái tia đạo tựa như tuyệt thế kiếm tiên hư ảnh đáng giận ta thế mà ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi bốn kiếm vô song trong lòng dâng lên không cam lòng thống khổ phẫn nộ cùng một tia tuyệt vọng nhưng rất nhanh hắn liền nhận mệnh giống như nhắm mắt lại chết tại dạng này kiếm tu d ư ớ i kiếm không a n bất quá kiếm vô song trong dự liệu tử vong cũng không có tới l ầ m không sai hắn cũng chưa chết cùng giao đấu không có cuối cùng lúc một dạng tại thời khắc cuối cùng triệu vô cực thu tay lại bởi vì nhìn thấy kiếm vô song tại trong kiếm ý của chính mình đau khổ d ã rủa d á n vẻ hắn b ỗ n nhiên có chút không đành lòng oa nhi này mới chừng hai mươi tuổi vẫn còn con ít nếu như tại hắn kiếp t r ư ớ c còn tại lên đại học đâu trọng yếu nhất chính là triệu vô cực cảm nhận được tại kiếm vô song đ ụ c thân s ắ p sụp đổ một khắc này c h u i kia tên là hồng trần ý kiếm có d ị động phảng phất có thứ gì muốn đi ra mặc dù chỉ là một cái trước mắt có thể cái kia tăng thương phong cách cổ xưa tràn ngập tế u nguyệt cảm giác khí tức để triệu vô cực nhận định bên trong có lẽ cất giấu cái gì tồn tại cổ l a o tên kia tồn tại có thể là kiếm vô song t h i ê n bối nếu như hắn đem kiếm vô song chém giết ở đây có thể cùng chi kết thụ cái này cũng không đăng giá dù sao tiểu tử này xem bộ dáng là cái trong lòng chỉ có kiếm kiếm si loại người này rất tốt lừa dối hắn đối với tiểu tử này cũng không có cái gì không phải muốn đuổi tận g i ế t tuyệt lý do nghĩ tới đây triệu vô cực quyết định hòa hoãn một chút quan hệ chậm rãi mở miệng nói vô song thành ngàn nam suy sụp tinh thần rốt cục ra một vị gia dáng kiếm tu có người đệ tử như vậy là vinh hạnh của bọn hắn kiếm vô song còn chưa tình hồn nhưng trở về từ coi chết hắn nghe được triệu vô cực nói như vậy ngay sau đó là một m đại lễ nói đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tỉnh tiền bối chi kiếm giống như trên trời chi kiếm văn bối mở rộng tầm mắt triệu vô cực không để mình bị Khoát、tay t một cái nói kiếm đạo của ngươi tại trong hồng trần có thể ngươi không vào hồng trần lại thế nào tu hồng trần ta bất quá so ngươi đi trước mấy bước ngươi nếu là có thể nhập trong hồng trần tu luyện mấy năm tất nhiên có thể thắng qua ta kiếm vô song p h ả n g phất nhận lấy khích lệ kích động nói là là tiền bối văn bối nhất định sẽ cố gắng sẽ không để cho ngài thất vọng triệu vô cực nghe được khỏe miệng giật giật đây là cái gì thần triển khai á chỉ cần ngươi không còn đến quay dối ta n g ư ơ i nô không cố gắng có quan hệ gì với ta người tuổi trẻ bây giờ mạch não đều như thế không hợp t h o i thường thái dương tiền bối văn bối sẽ còn hỏi lại kiếm sau đó kiếm vô song ngự kiếm rời đi đồng thời bị kiếm vô song thu hồi hộp kiếm hồng trần ý bên trong một đạo hồn thể thở dài một hơi hắn cảm thấy tên là l ý tín biệt hiệu thái dương kiếm tu không sai tại hắn không có hiện thân thời điểm liền thu tay lại nói rõ đối phương phẩm hạnh cao khiết đương nhiên lấy hắn trạng thái bây giờ đối phương nếu quả như thật muốn giết kiếm vô song hắn cũng ngăn không được bốn không lâu triệu vô cực trở lại đ là phủ bởi vì triệu vô cực trước kia liền dùng kiếm trận phong tỏa nơi đây khoảng cách thiên lan tông cũng có chút khoảng cách thiên lan tông bên trong đệ tử thậm chí trưởng lao đều không có phát hiện cái gì nhưng trước kia liền chú ý tới kiếm vô song tới gần lục trường sinh cùng ngọc hoa chân nhân các loại nhưng còn xa trình quan sát toàn bộ hành trình nhất là sau cùng bóng c h ố c kia kiếm trận đều kém chút bị sung hỏng tràn lan đi ra khả phố kiếm ý không có chút nào ngoài ý muốn bị bọn hắn bắt được hắn lại mạnh lên lục trường sinh cùng ngọc hoa chân nhân không hẹn mà cùng ở trong lòng cảm k h á i vô song thành t i ể u thành chủ bọn hắn là biết đến nghe nói đã thành t i ể u phân thần còn có thể điều khiển hồng trần hộ hồ kiếm khó đối phó nếu như hôm nay nếu đổi lại là bọn hắn đến đối mặt chớ nói như vậy tùy tiện thủ thắng ai thắng ai thua cũng còn muốn hai chuyện ngay tại tư quá nhai tế luyện ma kiếm dương nhuế cũng là cảm nhận được triệu vô cực kiếm ý nàng không nhịn được cười một tiếng hát bốn bây giờ ta cũng có kiếm tiểu sư đệ quả thật cùng ta là tuyệt phối đồng thời cổ kiếm tu trong đậm v h ủ cựu diệp kiếm thảo đối với triệu vô cực sinh ra ngưỡng mộ bắt đầu đối với triệu vô cực nghiêm nghiêm hồ hồ hy vọng triệu vô cực có thể truyền thụ cho hắn cường đại kiếm chiêu triệu vô cực không để ý đến bởi vì hiện giai đoạn mà nói tên là kiếm quyết đối với cựu diệp kiếm thảo tới nói cũng đã đầy đủ tham thì thâm hắn tiếp tục tu luyện hai ngày sau triệu vô cực sử dụng mỗi ngày ng hắn nhìn thấy kiếm vô song câu thông hồng trần ý phát hiện hồng trần t r ú n g ý tiên nhân tàn hồn đối phương tự xưng là hồng trần hộp kiếm sơ đại chủ nhân hồng trần kiếm tiên triệu vô cực không khỏi may mắn cảm giác của hắn không sai bất quá lại là kiếm tiên tàn hồn còn tốt lúc đó không có đổi tận giết tuyệt không phải vậy chỉ sợ phải tao ngộ nguy hiểm bốn cùng lúc đó thái dương tiền bối lý tín tên tại nam vực tu tiên giới thanh danh lên cao bởi vì cả người là thương trợ lại vô song thành thành chủ kiếm vô song ngay trước mặt mọi người tuyên bố chính mình bại bởi nam vực mạnh nhất kiếm tu như, như mặt trời trói mắt tiền bối ở trên trời lan tông tiềm tu lý tín kiếm vô song là nam vực tu tiên giới nổi danh nhân tài mới nổi tại mấy lần dị tượng trước khi xuất thế thậm chí bị không ít người cho rằng là nam vực kiếm tu bên trong thiên tư nhất là xuất chúng người thành tựu i phân thần kỳ về sau bởi vì mọi người tìm không thấy mấy lần dẫn phát dị tượng cao nhân nhất trí cho rằng hắn là nam vực tu hành giới bây giờ mạnh nhất kiếm tu hắn tự nhiên có tin phục lực mà lại cũng r ộ n g thụ c h ú m ụ bây giờ hắn công nhiên tuyên bố chính mình bại bởi một vị khác kiếm tu mà lại đem mạnh nhất kiếm tu tên chắp tay n h ư ờ n g cho cái này lập tức dẫn phát sóng to gió lớn cái gì vô song thành trụ bại ngay cả nam vực mạnh nhất kiếm tu tên đều ném ra ngoài không thể nào đây là thật hay giả vô song thành chủ làm sao lại bại đúng vậy à đương nhiệm vô song thành chủ kiếm vô song đây chính là có thể sử dụng vô song thành từ sơ đại thành chủ sau lại không người có thể sử dụng hồng trần hộp kiếm tiên h tiêu à. nghe nói vô song thành chủ sinh ra chính là kiếm v ô i bây giờ đã có thể cùng nửa bước hợp đạo kỳ cường giảm một trận chiến muốn thắng qua hắn vậy đối phương thực lực nên khủng bố cỡ nào thế nhưng là vô song thành chủ ngoại giao mấy ngày trở về lúc bị thương ngay cả nhục thân đều cơ hồ sụp đổ đối mặt đám người bàn tán sôi nổi kiếm vô song không che giấu chút nào thậm chí nói thẳng trên người ta thương chính là khiêu chiến thái dương tiền bối đại giới tiền bối kiếm đạo giống như ngưỡng mộ núi cao làm ta theo không kịp trong mắt của ta đương đại chỉ có ngũ đại kiếm tiên đó là bởi vì thái dương tiền bối chưa xuất thế bình chọn người cũng chưa gặp qua tiền bối phong thái nếu không trên đời này phải có lục đại kiếm tiên càng nói hắn lại càng thấy phải là như vậy thua ở cường đại như vậy thái dương tiền bối giới kiếm không có gì bất quá kiếm vô song chính mình cũng không có chú ý tới chính là theo lời như vậy càng nói càng nhiều hắn đối với vị tiền bối kia nguyên bản bảy phần e ngại ba phần lòng kính trọng biến thành mười phần kính ngưỡng sau đó lại thăng cấp đến sùng bài bốn bảy ngày sau nam vực mạnh nhất kiếm tu thay đổi tin tức truyền khắp toàn bộ nam vực cũng truyền vào mặt khác đại vực có được ngũ đại kiếm tiên tên năm vị đại tu sĩ đều không cảm thấy có cái gì tu tiên giới vốn là ngọa hồ tàng long thỉnh thoảng t o á t ra cái cường giả là chuyện rất bình thường có thanh câu yêu vương tiền lệ phía trước coi như đột nhiên tung ra vị tiên nhân bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc lúc này nhạc tính đang chuẩn bị cùng nam huyền bảy hoàng nữ tiến vào nam huyền bí cảnh đông nhiên nghe nói tin tức này không khỏi nhớ lại ở trên trời lan tông quá khứ nguyên lai thiên lan tông trừ sư tôn bên ngoài còn ẩn giấu đi một vị khắc cường đại kiếm tu hắn là、ai? khó mang là tông môn tiền bối hắn cùng sư tôn so sánh như thế nào hẳn là hắn so sư tôn còn muốn càng mạnh nhạc t ĩ n h nghĩ tới đây không khỏi h á i hùng kết v ĩ a hắn thấy sư tôn tu vi đã cao đến không hợp t ố i thưởng khả năng đã nhanh muốn thành tiên nếu như vị tiền bối kia so sư tôn càng mạnh nói có lẽ là đã thành t i ể u tiên đạo cường giả không nghĩ tới tông môn của ta vậy mà cường đại đến như vậy vậy xem ra coi như không làm báo thủ ta cũng muốn thành t i ể u mạnh nhất không thể cho sư môn mất mặt vừa nghĩ đến đây nhạc tính nhiệt huyết sôi c h o nhanh chân bước vào nam huyền bí cảnh vốn các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ tây vực ma lang khen thưởng cảm tạ mọi người đặt mua cùng bỏ phiếu ủng hộ tấu c h ư n g xong chương một trăm lẻ một mỹ ma hồn kiếm phôi thành tạ kiếm tiên trở về chương một trăm lẻ một mỹ ma hồn kiếm phôi thành tạ kiếm tiên trở về một tháng sau nhạc t i n h tại nam huyền trong bí cảnh gặp được cơ duyên tu vi đại tiến liên quan tới thái dương tiền bối lý tín truyền thuyết chuyển vào thiên lan tông trừ số ít người toàn tông trên dưới đều là không hiểu ra sao thông môn khi nào có dạng này một vị cường đại tiền bối bọn hắn vì sao không biết như trong tông môn thật có dạng này một vị cường đại tiền bối toa c h ấ n năm đó cũng sẽ không bị chỉ là ma giáo đánh cho thảm như vậy nhớ đến lúc ấy nếu không có phó trưởng giáo kịp thời xuất thủ chỉ sợ thiên lan tông sớm liền không còn tồn tại kia cái gì sư huynh sư tỷ các ngươi có biết vị tiền bối kia sự tích sao cái này chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua có lẽ là trong tông môn tiền tu cao nhân tiền bối ta nghe nói tông môn tiền chút năm còn gặp đại nạn nhờ có lúc đó còn không phải phó trưởng môn vô cực sư huynh xuất thủ mới giải quyết nguy cơ nhưng tiền nhiệm thái thượng trưởng lao hay là tại trong chiến dịch kêu bản thân bị trọng thương về sau không có bao nhiêu thời gian liền v ấ lạc nếu là trong tông môn có dạng này tiền bối lúc đó vì sao không xuất thủ có lẽ là đang bế q u a n đi người trong tu hành không nhớ năm cao nhân tiền bối bế quan hàng trăm năm cũng là thường cũng có sự tình ta ngược lại thật ra muốn biết vị tiền bối kêu cùng triệu phó trưởng môn so sánh ai mạnh chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ lúc này tư quá nhai dương nhuế một bên tế luyện ma kiếm một bên tu luyện ma kiếm tế luyện tiến độ rất không tệ nàng tốc độ tu hành cũng rất nhanh nhưng gần đây nàng luôn có dự cảm không ổn dương nhuế ẩn ẩn cảm thấy có thể cùng tiểu sư đệ có quan hệ cho nên nàng đồng thời cũng đang tu luyện một thiên tuyệt cường đạo phát bốn thứ ma công trong truyền thừa có được si tình chú chú này nghe nói là có thể đem người một thân tất cả tinh hoa huyết thịt lấy chú lực k í c h phát lại thu lấy bản thân tam hồn thất phách du n g luyện từ đó được đến lịch thiên c h i lực mặc dù chỉ có một kích c h i lực nhưng nếu là thi triển chú này p h à m nhân cũng có thể t h í tiên bất quá thi triển chú này cái này nhất định hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh dương nhuế quyết định tu luyện chú này cũng là làm cực lớn chuẩn bị tâm lý bốn cũng liền tại cùng một ngày triệu vô cực tu thành hợp đạo kỳ cực cảnh thói quen dung hợp suy nghĩ là xem trong một tháng này mỗi ngày ngẫu nhiên tính mạnh k h trận lập tức sắc mặt đại biến bạch quán linh ăn vào long tiên phần t i ê n quả thu hoạch được cự long phần t i ê n vi tạo thành xích bích t i ê n lý thích uống sữa thú nam hải biết được thân thế của mình lần nữa khiêu chiến trùng đồng người mọc ra long r ắ c nam hải trở thành một phương yêu vương vũ mạnh truy nam tử vì phục sinh người yêu ra biển gặp phải hải yêu tập kích bản thân bị trọng thương vũ đông nguyện thức tỉnh mị ma hồn thể chất tái tạo tu vi phóng đại thu hoạch được hoàn bích mị ma c h i thân viên tịch đại sư tại nam huyền vương t r i ề u giáo phương ti h truyền thụ cái m ũ i đỉnh đầu chi thuật tà kiếm tiên luyện chế khoáng thế tà kiếm kiếm phôi thành công từ kiếm phôi bên trong trở về bốn những này cầm nhân vật chính mô bản khí vận chi tử khí vận chi nữ thật sự là tốt mỗi ngày không phải đang đánh nhau chính là đang làm phá hư trên đường có đôi khi thật không phân rõ ai mới là nhân vật phản diện chỉ có vung mạnh truy nam tử hoàn toàn như trước đây tại bị đánh mà xem đến phần sau triệu vô cực cả người cũng không tốt vũ đông nguyện thức tỉnh mỹ ma hồn mỹ ma hồn là cái gì thì ra tên này nguyên lai là ma tộc còn có viên tịch đại sư cái này hòa thượng phá giới thế mà đến nam bực lãng vậy kế tiếp sẽ không tới thiên lan t ô n g đi thật sự là thời buổi dối l o ạ n bốn còn có tà kiếm tiên bốn nữ ma đầu kia lại đang làm cái gì đồ chơi luận chế khoang thế tà kiếm còn từ kiếm phôi bên trong trở về chẳng lẽ nàng học tập long quỳ tế kiếm triệu vô cực lập tức phân ra một sợi t h ầ n nhiệm tiến về chấn ma tháp bên trong g i ọ xét rất nhanh tim của hắn liền chìm đến đáy cốc chỉ gặp nguyên bản yêu ma loạn vũ cựu tặng chấn ma tháp thế mà đã trống rỗng tìm không thấy một cái yêu ma chỉ có làm cho người kinh hãi vô biên đoán nghiệm cùng ma khí tràn ngập triệu vô cực trực tiếp khống chế thần nghiệm tiến vào cựu tặng chấn ma tháp chỗ s â u nhất hắn cũng không có nhìn thấy tà kiếm tiên chỉ thấy một cái tản g a huy áp kinh khủng cùng vô tận h khí chung quanh ma hỏa bốc lên to lớn lò luyện kinh khủng ma hỏa đem chung quanh t i ê u đến một mảnh thỉnh thoảng phát ra từng đợt chói thai d í t lên mà trong lò luyện loáng thoáng t r u y ề n đến rất nhỏ kiếm minh cùng tà kiếm tiên khí t ứ c nhìn đến đây triệu vô cực chỗ nào vẫn không rõ ma đầu này nhất định là đem cựu tàng c h ấ n ma tháp y ê u m a đều trộm tới tế luyện tà kiếm những n à y toán khí chính là đến không hết y ê u m a toán nghiệm biến thành triệu vô cực cho mày không nghĩ tới ma đầu này thế mà chơi cái này ra nhiều như vậy y ê u m a tăng thêm chính nàng luyện chế ra tà kiếm nhất định cực kỳ đáng sợ hiện tại vẫn chỉ là kiếm t ô i một khi để nàng thành công tế luyện thành kiếm khả năng chính là nàng xuất thế thời điểm đến lúc đó thế giới này có lẽ cũng không còn có thể có ngăn cản nàng tồn tại mà hắn cũng sẽ thảm tao độc thủ có lẽ sẽ còn bị tên này cầm thủ từ đây biến thành bốn không được loại trang diện kia chỉ là n g ấ m lại cũng là người ta không d é t mà run loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh triệu vô cực thầm hạ quyết tâm hắn k h ô n g chế suy nghĩ thăm dò vào trong đó muốn tìm cơ hội làm phá hư cái này l ò luyện rất cứng rắn cho dù là hợp đạo kỳ tu sĩ cũng khó có thể tùy tiện đột phá nhưng đối với triệu vô cực mà nói cũng không tính cái gì hắn phụ lên một tia k i ế ý rất tơ lụa liền tiến vào trong đó nhưng lại tại sao khi đi vào triệu vô cực rất nhanh liền đã mất đi cùng sợi thần niệm này liên hệ chỉ tôi kịp nhìn thấy một cái ánh ánh phát sáng ẩn ẩn có bảo huy lưu động hơi mở trắng bóng cùng một cái bị ma khí cùng bán m i ệ m bao khỏa kiếm hình vật thể đây là có chuyện gì cổ kiếm tu trong đậu phủ triệu vô cực âm thầm cân nhắc chắc hắn đạt được đáp án hắn sợi thần nghiệm k i a nhất định là bị thôn vệ biến thành ma đầu kia tế luyện tả kiếm chất dinh dưỡng nghĩ đến vấn đề này triệu vô cực sắc mặt tái xanh đợt này thấy thế nào đều là hắn bệnh thiếu máu thế mà cho tên kia khi nhân viên chuyển phát nhanh bất quá cũng có cái tin tức tốt đó chính là nữ ma đầu kia đợt này chơi đến có trúc đại mặc dù luyện chế thành kiếm phôi nhưng phối hợp thân thể của mình mới từ kiếm phôi bên trong trở về không lâu hiện tại tiếp tục tế luyện kiếm phôi thẳng đến thành kiếm cùng tái tạo thân thể đều cần thời gian hắn còn có phát dục thời gian nhưng tin tức xấu thời gian này có thể sẽ không quá dài mà lại hắn đã bỏ lỡ làm phá hư thời cơ tốt nhất triệu vô cực suy nghĩ minh bạch nữ ma đầu này đã trở về đến giai đoạn này đã không cách nào ngăn cản liền cùng thần niệm của hắn một dạng lúc này bất luận cái gì tiến vào trong lò luyện lực lượng cũng có thể biến thành nàng cùng ta kiếm trưởng thành chất dinh dưỡng hắn không còn dám tùy tiện nếm thử sợ lại cho trợ công để nữ ma đầu này sớm hoàn thành. lúc này ngọc hoa chân nhân thần n i ệ m hóa thân đến đây bãi p h ỏ n g bởi vì phát hiện triệu vô cực thần n i ệ m tiến vào c h ấ n ma tháp thật lâu chưa ra nàng lo lắng triệu vô cực sẽ ra chuyện thế là đến đây bãi p h ỏ n g yên tâm đi sư tôn ta không có chuyện gì chỉ là c h ấ n ma tháp bên dưới ma đầu kia triệu vô cực thả sư tôn tiến đến sau đó cùng nàng trò chuyện từ bản thân tại c h ấ n ma tháp dưới kiến thức ngọc hoa chân nhân nghe chút sắp mặt chỉ một thoáng cũng biến thành cực kỳ không dễ nhìn nàng liên biết cái kia tàn i ệ m hóa thân ma đầu lâu như vậy không có động tính nhất định là tại chuẩn bị lấy cái gì chỉ là không nghĩ tới bốn ai Cái theo ý kiến của ngươi dưới mắt chúng ta nên làm thế nào cho phải nếu là nàng pha phong mà ra chúng ta lại nên như thế nào ứng đối triệu vô cực cảm thấy sọ não đau việc này hắn có thể có biện pháp nào hắn cũng rất bất đắc dĩ mà lại bốn nữ ma đầu kia đối với hắn chấp niệm đã sâu sẽ không bỏ qua hắn không phải vậy chạy trốn có lẽ có thể đợt này chưa từng có sớm chú ý ma đầu kia động tĩnh sai lầm không thua gì quan vũ chủ quan mất kinh châu hiện tại còn muốn ngăn cản đã hết cách xoay chuyển chỉ có thể chờ đợi ngày đó đến mặt đối mặt n g n h cương nếu như hắn có thể tại ngày đó đến trước đó tu luyện thành tiên có lẽ còn có cơ hội không phải vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở vũ đông nguyện cái thằng kia có thể kịp thời đổi tới nhưng cái này cũng không khác cùng m a mưu ra hay là tự mình tu luyện thành tiên tương đối đáng tin cậy vấn đề ngay tại ở về thời gian ma đầu kia đến cùng lúc nào đi ra ai cũng khó mà nói cho nên cũng không biết về thời gian có đủ hay không triệu vô cực lắc đầu nói ra việc đã đến nước này trừ bắt t r ư ớ c tổ sư bà bà các nàng đã không có biện pháp sư tôn cái k i a chính là một cuộc các chiến ta cần lập tức bế quan đột phá tu vi chỉ có dạng này mới có một tia cơ hội ngươi muốn cùng ma đầu kia một trận chiến ngươi hiện tại cảnh giới gì ngọc hoa chân nhân s ứ n g sở chợt hỏi triệu vô cực nghĩ nghĩ đắp có lẽ sắp siêu việt tổ sư bà bà ân hắn cũng không biết tổ sư bà bà các nàng là gì cảnh giới nhưng hắn nhiều nhất không cao hơn hai tháng liền có thể thành t i ể u độ kiếp kỳ độ kiếp kỳ đằng sau chính là đại thừa khoảng cách thành tiên đã không xa tổ sư bà bà các nàng cũng không thành tiên đợi đến hắn thành tiên tất nhiên là siêu việt ngọc hoa chân nhân nghe chút lập tức yên lòng tông môn trí ghi chép tổ sư tại trước khi vẫn lạc đã là bước vào đại thừa kỳ cao thủ bây giờ vô cực nói sắp siêu việt tổ sư bà bà đây chẳng phải là đã nhanh muốn thành tiên lại đột phá chính là tiên nhân rồi cái kia có lẽ thật sự có thể chiến thắng ma đầu kia cũng không nhất định chỉ là không biết vô cực có thể hay không đổi tại ma đầu kia trước khi xuất thế thành tiên nghĩ tới đây ngọc hoa chân nhân lại không khỏi có chút lo lắng sau đó ngọc hoa chân nhân tán đi thần n i ệ m hóa thân đồng thời phong tỏa khổ tu thành tiên ngọn núi cho triệu vô cực lưu lại an t ĩ n h hoàn cảnh tu luyện mấy ngày sau c h ấ n ma tháp chỗ sâu trong lò luyện ta kiếm tiên đuôi lông mày đ ỗ n g nhiên hơi có chút rung động nàng quanh thân quang vụ m ờ m ị t thon dài mà trắng nón nửa hư trên thân thể lưu chuyển lên quang trạch chiếu sáng dạ n g dỡ t r u n g quanh đáng sợ ma diễm quay cùng thành sóng từng luồng từng lùng ma khí cùng oán niệm xe lẫn đưa nàng quấn quanh mà thân thể của nàng cùng một bên ô quang chạy xuôi sán lạn mà óng ánh kiếm ph tại ma d i ễ m này ma khí cùng oán nghiệm vẩn quanh bên trong lấy cực nhanh tốc độ ngưng từ bốn cùng lúc đó triệu vô cực cảm thấy mình tu hành tiến độ chậm chạp không khỏi đản sinh ra một cái ý niệm trong đầu ta lát x ấ t s ắ c số lần đã tích lũy đến ba trăm chín mươi lần hiện tại chính là cần lực lượng thời điểm không bằng toàn bộ sử dụng nói không chừng liền có thể l ắ c ra khỏi cái gì hữu dụng thiên phú nói ế u là vận n khí dễ nói không chừng có lẽ còn có thể ra một phát thần cấp dù sao ta đã là hợp đạo kỳ cực cảnh là tiếp cận độ kiếp kỳ đại tu sĩ ngẫu nhiên đến đẳng cấp cao thiên phú xác suất cùng lắp đến tỷ lệ rơi đồ h ẳ n là lần nữa tăng lên nghĩ tới đây triệu vô cực mở ra giao diện thuộc tính cơ lực mở bắt đầu lắp x ú t sắc các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ thư hữu hai nghìn hai mươi sáu trăm một mươi chín hai một không sáu năm bảy không tám không nguyên phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng phiếu đề cử duy trì tạ ơn tấu t r ư ơ n g xong